chương tám mươi bảy chúng ta chính là sâu hại chương tám mươi bảy chúng ta chính là sâu hại vương quỳnh đoàn người ra phòng riêng ngóng trông đi đến đi đến lầu một phòng khách thời điểm cửu môn người đều ở đây tiếp khách nhìn thấy vương quỳnh bọn họ hạ xuống đều tới đón trương nhật sơn mở miệng trước nói xin lỗi thật không tiện a thiếu ra chuyện n à y hôm nay cho ngài t h i ề m p h i ề n phức mời ngài nhiều bao dung vương quỳnh mỉm cười nói trương hội trưởng khách khí một điểm bất ngờ một chút mà thôi không ảnh hưởng toàn cục không cần để ở trong lòng nô nhị bạch nói tiếp thiếu ra ta phái người đưa các người đi ta sợ mấy người trẻ tuổi kia không hiểu chuyện triệu sành tôn tử ta lư lại cái khác ba cái đều nổi giận đùng đùng đi、rồi. chỉ sợ bọn họ không cam lòng cho ngài thêm phiền p h ư ớ c v ông quỳnh khoát tay h à o nói ở kinh đô bọn họ có thể làm gì không có chuyện gì vấn đề nhỏ tự chúng ta liền giải quyết được rồi không quáy dày các người chúng ta đi trước ngày mai gặp cựu môn người biết v ông quỳnh bản lĩnh cũng không cơ cầu đều cung kính đưa v ông quỳnh bọn họ đi ra ngoài mấy vị mỹ nữ nhìn thấy lớn như vậy nhân vật đưa bọn họ đều sợ hãi đến cùng tiểu chim c ú ố c tự tứ chi cứng rắn theo đoàn người đi ra ngoài chờ ra tân n g u y ệ t quán cơm mới thở phào nhẹ nhõm lúc này tên mập hưng phần nói thiếu ra một hồi những người tôn tử thật sự tìm người tìm đến chúng ta phiền phức ngài đừng ra tay để chúng ta trên thế nào tên mập ta này một thân bản lĩnh nhưng là vẫn không có đất dụng võ cái kia giang vàng nghe thấy tên mập nói như vậy cũng tới hứng thú nói còn có này chuyện tốt thiếu ra n g ư ơ i tắc thành ta đi ta từ nhỏ đến lớn còn không đánh giặc cái kia chịu đựng bắt nạt cơ hội như thế nhưng là không chạm qua a giang vàng vừa nói một bên đều hưng phấn mặt đều đỏ vương quỳnh ha ha cười nói được đó nếu như thật sự có cơ hội như vậy các ngươi ra tay ta không đập thủ giúp các ngươi áp t r ư ợ có điều chính các ngươi cũng chú ý an toàn hồ ca ngươi che chở bọn họ hai cái điểm lão hồ cao nào nói thiếu ra ngài yên tâm coi như người đến cũng là một đám lưu manh loại này cấp bậc đối thủ chút lòng thành m à thôi đại gia cười vui vẻ hướng về bãi đỗ xe đi đến năm vị mỹ nữ trong đó một vị gọi từ y y hẻ mỹ nữ run dậy nghi v ấ n hỏi các ngươi sẽ không là xã hội đen đi căn bản không phải quốc gia nhân viên là gạt chúng ta lão hồ đáp ứng một tiếng cấp tốc chạy tới đem xe đổ tới gồm toàn bộ đèn đều mở ra răng vàng cũng nghe theo tên mập hưng phấn nói thiếu ra ngài dặn dò đi làm sao bây giờ chỉ xem lão hồ cùng tên mập như là săn ngồi như báo săn trong nháy mắt liền xông ra ngoài răng vàng hẹp ở phía sau theo kéo dài một khoảng cách lão hổ cùng tên mập bất luận tốc độ vẫn là lực công kích nhãn lực đều cường cùng người thường rất nhiều ra tay liền để đối phương mất đi năng lực công kích bọn họ còn ghi nhớ v ông quỳnh dặn dò nhất định phải đoạn thứ tư chi lộ trình chạy một nửa mọi người đều cho rằng không sao rồi cái kia lúc này phía trước lão hổ xe n g ừ n g lại thông qua đèn xe có thể nhìn thấy phía trước xa lộ nằm ngang mấy chiếc xe đem đường phá hỏng chiếc xe đứng hơn ba mươi người trên mui xe đứng ba cái dùng khăn mặt che miệng người trẻ tuổi mấy mỹ nữ không nói thêm gì đều gom lại ông q u n h phía sau chính là không tiếng ông q u n h buồn cười nhìn mấy mỹ nữ một ánh mắt không đang nói cái gì đối với lão tên mập cùng g i a n g và nói g n xem ra đối phương toán định chúng ta sẽ không t r ố n a hồ ca đem xe đổ tới cùng chiếc xe này song song hai chiếc xe đều mở ra toàn bộ đèn ai thực sự là bọn họ một điểm giao thông ý thức đều không có g i a n g vàng theo sát phía sau cũng ra g i a n g trên dưới lên tay chiến đấu là khích lệ có điều là một phương diện đối phương nhiều người cũng hạ tử thủ thế nhưng sức chiến đấu trên lệnh quá lớn tuy rằng cũng công kích được lão hồ bọn họ thế nhưng cũng chỉ là để bọn họ chịu chút vết thương nhẹ căn bản không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu đại gia xuống xe lão hồ cùng tên mập còn có tử ý g h tĩnh nhi tuyền nhi ba cái mỹ nữ đều lại đây vâng quỳnh nghi hoặc b a y về mấy mỹ nữ nói các ngươi xuống xe làm gì chứ thử y căng thẳng nói chúng ta sợ xảy ra vâng quỳnh ha ha cười nói được rồi linh nhi ta biết ngươi cũng muốn giúp đỡ ngươi ngay ở bên cạnh ta bảo vệ ta là tốt rồi vâng quỳnh có t i ể u hút một cái xì gà tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói rằng có điều nếu ăn cái này cơm liền muốn có giấc n ộ đánh gây bọn họ tứ chi đi chúng ta cũng coi là xã hội làm công hiến khổ cực các ngươi một hồi một cái cũng đừng buông tha vâng q u n h bất đắc gì nói được rồi kim ca ngươi đừng kích động trước tiên xuống xe đi xem ra sâu hại trùng quy là sâu hại mấy mỹ nữ thương lượng một chút từ y cùng gọi tích nhi t u y ế n nhi ba người làm la o hồ xe một cái trí tuệ mỹ gọi lê nhi mỹ nữ cùng nữ nữ ngồi vòng quỳnh xe l a o h ồ bọn họ trải qua kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàng cường hóa lại bị vông quỳnh tự mình dùng tiên thiên chi khí sắp xếp đặt đến to lớn nhất cường hóa không phải là nói một chút mà thôi giang vàng chủ yếu là chữa bệnh thân thể tuy rằng so với bình thường người mạnh thế nhưng so với la o hồ cùng tên mập vẫn là t r ê n lệch một ít tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe thấy vông quỳnh nói như vậy cũng là ngoan ngoãn ngồi xổm ở hắn nơi bà vai cảnh giác nhìn người đối diện lão hộ bọn họ nhưng là biết linh nhi lợi hại tiểu cáo lông đỏ linh nhi có thể không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bất luận tốc độ vẫn là lực công kích đều không yếu đánh nát tảng đá đều xem như là bình thường vận động này nếu như đánh người chính là thuần sát giang vàng cùng căng thẳng lại kích động nói rốt cục đến rồi rốt cục đến rồi vương bình kinh ngạc nói sợ sẽ không ở trong xe ở lại xem hiện trường liền không sợ vương bình nhìn ngoài chăm thức bắt đầu hướng về bên này đi tới người không nhanh không chậm đốt một cái xì gà k í t sâu một cái ôn hòa nói rằng đầu tiên mọi người chú ý an toàn thứ hai à, đối diện tay chân đều là kiếm cơm ăn các ngươi chú ý một chút các mê g a a hạ âm a đều là bạc được nơi đừng hạ thủ cũng không dễ dàng a năm vị mỹ nữ nhìn thấy tiểu cáo lông đỏ linh nhi đều bị manh hóa có điều các nàng hiện tại không dám lại đây nếu như bình thường đã sớm xung ố lại lão hổ tên mập cùng răng vàng nhìn thấy kẻ địch còn có hơn hai mươi mét khoảng cách liền đối với ông quỳnh gật đầu một cái xoay người vào tới nghe ông quỳnh lời nói lão hổ tên mập cùng răng vàng con mắt đều đỏ đã nghiền à thiếu ra vẫn là thiếu ra đồng thời la lớn vâng thiếu ra ngài yên tâm đi lời này cho ông quỳnh bọn họ đều nhạ cười to lên tên mập cười nước mắt đều đi ra thở gấp nói ngươi tiểu cô nương này thật biết nói đùa cho ngươi mập ra đều cười chết lão hổ ngươi làm cả đời chiến sĩ đều sắp thăng doanh trưởng nhưng t r ư ở n g xem xã hội đen ai nhà ta m á ơi cười chết ta lão hổ tên mập cùng răng vàng đều gật gật đầu năm cái mỹ nữ lúc này cảm thấy đến ông quỳnh người này thực sự là nhân tử đối xử người xấu vẫn như thế hậu đãi thế nhưng ông quỳnh phía dưới lời nói đánh gây các nàng tốt đẹp ý nghĩ lúc này tiểu cáo lông đỏ linh nhi cũng nhảy ra ngoài nỗ lực làm bộ hung ác dáng vẻ hống nhi hống nhi sau đó so sánh hoa hoa giống như là muốn giúp chủ nhân đi đánh giặc ông quỳnh cũng cười nói được rồi các ngươi đừng nói mỏ xã hội nào có nhiều như vậy xã hội đen mập ca cùng hồ ca một cái xe ta cùng kim ca một cái xe mấy vị mỹ nữ c á c ngươi làm s a o phân có cái khá là khỏe mạnh tay chân đã trúng răng vàng một hồi dùng tay trái ngăn trở lằn tới một bên hắn bỏ lên không có tiếp tục công kích la o hồ bọn họ mà là hướng về v ư n g quỳnh cùng năm vị mỹ nữ vào tới cái kia hung á c dáng vẻ cho mấy vị mỹ nữ sợ h ã i đến kêu sợ hãi la o hồ bọn họ căn bản không quay đầu lại đùa dỡn cái kia thiếu ra sợ cái này vương quỳnh nhìn xông lại tay chân cười khe đối với linh nhi nói linh nhi đoạn thứ tư chi tiểu cáo lông đỏ linh nhi kêu to một tiếng đáp ứng trong nháy mắt tấn công lại trong nháy mắt ngồi xổm ở vương nơi bà vai năm vị mỹ nữ chỉ nhìn thấy một tia ánh sáng đ cái k i a hung á c người xấu liền q u ỷ gối vông quỳnh trước mặt đều ngây người phát sinh cái gì căn bản là không biết vông quỳnh hít sâu một cái xì gà ôn hòa đối với cái k i a kêu thảm thiết tay chân nói người n h a hay là thật bị ngậm chạy tới muốn làm gì à? nói dùng nóng bỏng xì gà ngọn lửa điểm ở trên trán của hắn a ba đối phương ở một trận nam cao âm tiếng la bên trong trải qua nhiều tầng đau đớn rốt cuộc hôn mê bất tỉnh chương tám mươi tám khắc phục hậu quả chương tám mươi tám khắc phục hậu quả vông quỳnh càng như vậy ôn hòa tạo thành hiệu quả càng là khủng bố cho mấy vị mỹ nữ sợ h ã i đến đều sắc mặt trắng bệnh nữ nữ cùng tử ý t h đều túi đầu không dám nhìn vương quỳnh mấy mỹ nữ sợ h ã i đến đoàn kết lại với nhau ở vương quỳnh giải quyết cái này bất ngờ một chút sau lá hổ tên mập cùng g i a n g vàng cũng kết thúc nhìn chiến đấu một người hao tổn một người tuổi còn trẻ chủ nhân tóc kéo bọn họ đi tới vương quỳnh trước mặt nói rằng thiếu ra đều theo như ngươi dặn dò giải quyết đây là ba cái thủ phạm chính vương quỳnh nhìn này ba cái lệ rơi đầy mặt nhưng không phát ra được thanh em nào người thanh niên trẻ ai nha đều đi đái nhiều như vậy quá đáng thương vương q u n h đồng tình nói mấy vị ca ca làm cái gì vậy thực sự là quá tàn nhẫn ta xem không được cái này có thể phiền phức các ngươi đem bọn họ ném xa một chút sao lão h ồ tên mập cùng răng vàng biệt mặt đỏ chót đạo được xoay người rời đi he tui không biết xấu hổ vương quỳnh lại nói đừng nóng nội à này còn có một cái cái kia phiền phức các ngươi đồng thời mang đi cảm tạ à. lão h ồ bọn họ đều không nói với vương quỳnh một câu nói nhanh nhẹn nắm lấy trên đất cái kia ngất đi hán tử liền đi đầu cũng không quay lại vương quỳnh nghi hoặc đối với năm vị mỹ nữ nói bọn họ đây là làm sao bị thương sao năm vị mỹ nữ hiện tại cảm thấy đến vương q u n h chính là một cái đại ma vương rõ ràng là ngươi dặn dò bọn họ làm như vậy người vẫn như thế nói con tàn nhẫn còn xem không được cái này ngươi vừa nãy tàn phá người kia thời điểm so với bọn họ hù dọa hơn nhiều he tui không biết xấu hổ tuy rằng trong lòng các nàng như thế nghĩ thế nhưng bảo bảo không dám nói à các nàng đều túi đầu không để ý tới cái này đại ma vương lão hồ bọn họ xử lý xong sẽ trở lại lão hồ đối với vương quỳnh nói thiếu ra giải quyết xong đón lấy chúng ta làm gì vương quỳnh bình tĩnh mà nói các ngươi khi còn bé đánh nhau xong làm gì mọi người đều suy nghĩ một chút mập mặt nói đánh nhau xong đương nhiên là chạy vương q u n h k i n h bị liếp nhìn mập mặt nói mập ca ngươi quá không chịu trách nhiệm không nghĩ đến ngươi là người như thế chúng ta lại không sai là người bị hại đương nhiên là tìm ra t r ư ở n g mọi người ở đây lão h ồ bọn họ cùng năm vị mỹ nữ bao quát nanh s ó i dự bị đội thành viên đều kinh ngạc nhìn sở hồng thật giống nàng đang nói chuyện ma ngươi dùng văn để hình dung bọn họ thiếu gia đại ma vương tổng chỉ huy sao ngươi là thật lòng sao mọi người đều cấp tốc cách ông quỳnh xa một chút nhìn ông quỳnh lại như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế sở hồng vội và nói quỳnh nhi ngươi không sao chứ ngươi ở cái kia ta lập tức gọi người quá khứ ngươi phải bảo vệ thật chính mình à tuyệt đối đừng làm bị thương nhịn một chút hồng tỷ lập tức tới ngay đến thời điểm giúp ngươi báo thủ ngoan à. vâng quỳnh cười an ủi sở hồng nhìn thấy đi tới nanh s ó i dự bị đội liền k ỳ quái nói các ngươi làm sao cũng tới đến đoàn xe bên trong có trung khoa viện xe cảnh sát xe quân đội xe sở hồng xuống xe liền chạy tới trước tiên lôi kéo vâng quỳnh nhìn một vòng thấy không sự mới mở miệng nói rốt cuộc là ai lá gan cũng quá to lớn liền cán bộ quốc gia cũng dám đọc thủ quá coi trời bằng vùng nhất định phải nghiêm trị d i ữ lấy năm vị mỹ nữ k i n h thường sở hồng bầu không khí nói ta liền biết sẽ như vậy quỳnh nhi như thế ngoan làm sao sẽ gây sự đều là bọn họ không đúng quỳnh nhi ngơi chờ c h ông ta lần này cần bình lần này đẹp đẽ, thật cũng i t không thể nhạt một bên hút xỉ gà một bên lấy ra ăn ngon này linh nhi bồi linh nhi chuyển động cùng nhau sở hồng nghe thấy ông bình nói như vậy mới yên lòng tuy rằng nàng thường thường nghe nói vâng quỳnh làm sao làm sao lợi hại thế nhưng từ vâng quỳnh năm tuổi bắt đầu thật m ở chưa từng thấy hắn động thù quá ở trong mắt của nàng vâng quỳnh chính là đứa bé sở hồng thở dài một cái nói ngươi không có chuyện gì là tốt rồi nói cho ta địa điểm ta lập tức dẫn người tới còn lại giao cho ta xử lý là được vâng quỳnh mỉm cười nói cho sở hồng địa điểm liền cúp điện thoại nhìn thấy mọi người đều kỳ quái nhìn hắn liền nói rằng các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta đã làm sai điều gì sao cáo gia trưởng không cũng là muốn trước tiên giả bộ đáng thương sao ta cũng là lần thứ nhất không kinh nghiệm nơi nào phạm sai làm sao ở đại gia ánh mắt kinh ngạc dưới vương quỳnh lấy ra điện thoại di động cho sở hồng gọi điện thoại điện thoại mới vừa v ă n g lên hắn liền đ oan đức nói hồng tỷ có thật là nhiều người muốn đánh ta ngươi mau tới à nhiều gọi chọn người vương quỳnh không đến xem bọn họ đối với sở hồng đại khái nói rằng ngày hôm nay tân n g u y ệ t quán cơm học hàng năm mấy người bọn hắn uống nhiều rồi ban ngày ban mặt sáng sủa càn k h ô n bên trong lại đùa d ỡ n phụ nữ ta thấy việc nghĩa hăng hái làm không nghĩ đến bọn họ thú dai tìm thật là nhiều người muốn đánh ta chính là như vậy sở hồng sắp xếp trợ lý cùng cảnh sát xử lý năm người nghe thấy vương q u n h nói như vậy liền hỏi quỳ nhi đến cùng xảy ra chuyện gì? ngươi như thế ngoan làm sao chọc những người này thử y hiền nói lẩm bẩm không phải phụ nữ rồi là thiếu nữ nửa giờ sau một cái đoàn xe từ đằng xa hướng bên này l ạ i tới đến phá hỏng xa lộ bên cạnh xe ngừng lại cấp tốc rời xe mở ra vâng quỳnh cách đó không xa ngừng lại nanh soi dự bị đội đội trưởng cười nói chúng ta vừa nãy vừa lúc ở trung khoa viện thí nghiệm trang bị mới nghe thấy tổng chỉ huy bên này xảy ra vấn đề rồi đều muốn tới xe một m chút mở mang kiến thức một chút hay lợi hại như vậy liền tổng chỉ huy cũng dám nhạc vâng quỳnh nhìn nàng thật lòng suy nghĩ một chút nói ý tứ gần như các ngươi không cần để ý những này chi tiết nhỏ vương quỳnh nghe được sở hồng sốt ruột cũng không mở chuyện cười ôn hòa nói rằng được rồi hồng tỷ không mở chuyện cười sự tình đã giải quyết hồ ca mập ca cùng k i m ca giải quyết đối phương hơn ba mươi người là ngày hôm nay ở tân nguyệt quán cơm nháo lên một điểm mâu thuẫn nhỏ tìm ngươi là khắc phục hậu quả bọn họ bị thương nhẹ còn có ba cái chủ nhân trong nhà thật giống có chút bối cảnh ta cũng muốn biết một chút miễn cho sau đó có phiền p h ứ c vương quỳnh cười cười nói nhiệm vụ đều kết thúc cũng đừng gọi tổng chỉ huy không nghĩ đến các ngươi cũng thích xem náo nhiệt đều l à một ít có địa phương thế lực hai đời một ít việc nhỏ mọi người đều nghe thấy sở hồng lợi nói nơi này rất tiến tĩnh nghe rất rõ ràng tên mập quái lạ nhìn về phía la hồ cùng g i a n g vàng ý kia chính là như nói này nói sự tiếng người sao lão hồ cùng g i a n g vàng cũng đều cho hắn một cái chính mình l ĩ n h nộ ánh mắt liền nhìn trên bầu trời ngôi sao thật giống mặt trên có cố sự người ở chỗ này nghe thấy sở hồng l ờ i này đều ho khan không ngừng sở hồng nhìn về phía bọn họ mọi người đều quay đầu sở hồng không quản người khác nhìn la hồ tên mập cùng g i a n g vàng hài lòng nói các ngươi ba cái lần này biểu hiện không tệ rốt cục có thể giúp quỳnh nhi xử lý một chuyện không hưởng phí những năm này các ngươi mỗi ngày nhàn rỗi giữa phiêu trở lại để thải chân cho các ngươi làm ăn ngon hào hào khao các ngươi một hồi sở hồng lời này nói la o hồ tên mập cùng răng vàng sắc mặt đ ỏ chót thật không tiện khách khí nói ngài khách khí ngài phủng đây là chúng ta nên nanh sói dự bị đội thành viên đều biết la o hồ bọn họ nhìn bọn họ dáng vẻ đều nhịn không được nợ nụ cười sự tính rất mở liền giải quyết s o n g tất sở hồng bọn họ muốn theo vào sự kiện liền không cùng ông q u n h bọn họ cùng đi nanh sói dự bị đội cùng ông quỳnh bọn họ hàn huyên một hồi liền đi v n g quỳnh bọn họ đều đói tên mập liền đề nghị đi hắn quán cơm ăn cơm sâu thịt dê đi mọi người đều đồng ý chương tám mươi chín giết gà do khỉ chương tám mươi chín giết gà do khỉ đợi đến tên mập quán cơm đi vào thời điểm tên mập nhìn xuống năm vị mỹ nữ có chút m a chảo gọi đại sành quản lý lại đây hỏi ngươi anh tử t ỷ có ở đây không đại sành quản lý trở lại anh tử t ỷ buổi chiều liền trở về lão bản ngươi muốn tìm anh tử t ỷ sao cần ta cho nàng điện thoại sao tên mập vội hỏi không cần không cần ta chính là hỏi một chút không sao rồi chúng ta là đến ăn thịt ngươi nhanh đi chuẩn bị đi nữu chọc chọc ông q u n h hỏi anh tử là tên mập nàng dâu sao hắn làm sao như thế sợ s ả nàng là vợ hắn không cho hắn mang người khác tới ăn cơm không g i a giáo như thế nghiêm a ha ha nữu nữu lời nói mọi người đều nghe thấy mọi người đều n í n cười nhìn vương quỳnh vương quỳnh tức giận đối với nữu nữu nói anh tử là vợ ta ngươi xem mập ca xem c ó nàng dâu người sao lời này cho nữu nữu ngẹ lại sợ h ạ i đến nàng bắt đầu ở hơi đều dừng không được đến đại gia bắt đầu cười ha h a lê nhi một bên cho nữu nữu thuật khí một bên cho vương q u n h giải thích thiếu gia nữu nữu còn nhỏ không thành niên cái kia không hiểu chuyện ngài nhiều thông cảm vương q u n h mỉm cười nói được rồi không có nhiều vấn đề xem đem nàng sợ đến ta xem người xấu sao từ y h n ó i lầm bầm ngài vẫn là đừng cười nói chuyện với chúng ta có chút hủ dọa lời này vừa ra tĩnh nhi cùng tuyển nhi đều bưng nàng miệng không cho nàng nói chuyện l á o hổ tiên mập cùng g i a n g vàng cười càng vui vẻ nước mắt đều bật cười sáng sớ m ngày thứ hai v ương quỳnh bọn họ còn chưa tới đi tân n g u y ệ t quán cơm thời gian sở hồng liền đến đơn độc nói với v ương quỳnh thiếu ra trải qua chúng ta cùng cảnh sát trong đêm thu thập cái kêu ba cái thủ phạm chính trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều làm trái pháp hành vi đặc biệt là vừng ra nhà hắn mỏ than đá người làm ăn mệnh hơn trăm còn lại hai nhà gộp lại đều không nhà h ắ n nhiều vương quỳnh gật gật đầu lấy ra điện thoại di động cho viện trưởng gọi điện thoại đối diện chuyển được bước nhỏ nói rằng vương quỳnh làm sao như thế sớm gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không s ở hồng nhớ tới ngày hôm qua nàng tiếp v ư ơ n g quỳnh điện thoại thời điểm không đình chỉ bật cười viện trưởng bất đắc dĩ nói ngươi đừng tìm ta này lôi con bê ngươi chuyện ta đều biết rồi ngươi là làm việc tốt ngươi sợ cái gì chỉ cần ngươi là đúng ngươi liền tiếp tục làm ta xem ai dám động yên tâm đi trong viện là ủng hộ ngươi mấy mỹ n ư đều kinh ngạc thốt lên cơn cũng không ăn cùng linh nhi chuyển động cùng nhau lên linh nhi một cái ánh mắt bắt nạt đều có thể gây nên các nàng têu sợ hãi linh nhi thực sự không chịu được hãy cùng ông quỳnh so sánh hoa hoa thử y nghiền nghi hoặc hỏi thiếu ra linh nhi có ý gì tên mập đỏ mặt nói tiểu nha đầu phiến tử trả lại ta giới thiệu đối tượng cái kia các ngươi mới bao lớn liền biết nơi đối tượng mau mau ăn nhiều một chút thịt xem các ngươi gầy ông quỳnh cũng không ngoài ý m u ố n bình thản nói xem ra đây là thượng bất chính hạ t á c luận a nếu như vậy liền xử lý đi tinh chế bọn họ chúng ta cũng coi như là vì xã hội làm công hiến lời này vừa ra mọi người đều bật cười lá hồ cùng giang vàng còn lẫn nhau vỗ tay nói chúng ta rốt cuộc tìm được nguyên nhân ha ha thiếu ra tổng kết sâu s ắ ca vương quỳnh nhìn sở hồng hắn biết sở hồng đầy nhất định áp lực cười nói có những người này danh sách sao vương quỳnh không nói gì nhìn tên mập không thể làm gì khác hơn là giải thích mập ca ngươi không tìm được nàng dâu là nguyên nhân tên mập lời này vừa ra đại gia tiếng cười thì càng dừng không được đến, đến rồi vương quỳnh cười nói hồ ca kim ca đây chính là các ngươi không đúng mập ca vẫn cùng với các ngươi các ngươi làm sao mang mấy nữ hải tử đều cười thành một đoàn t u ệ nhi đối với mập mập nói mập ra không có chuyện gì không bạn gái chúng ta có thể giới thiệu cho ngươi chúng ta quen biết rất nhiều mỹ nữ mập mặt nói thiếu ra ngài xem ngài còn khách khí với ta lên ngày hôm nay thật vất vả đến mấy mỹ nữ ăn cơm ăn cái gì r a u dưa à ăn thì ta quản đủ ông quỳnh loan đức nói viện trưởng có xã hội đen muốn chém ta làm sao bây giờ viện trưởng ha ha cười nói vậy thì có cái gì phiền phức hiện tại củ cải nhiều khen ít ngươi làm chuyện này còn có thể có người muốn cảm tạ ngươi cái kia yên tâm làm không có chuyện gì một ít bộ ngành ta đã chào hỏi ngươi để sở hồng trực tiếp đến liên hành sở hồng trả lời đều ở bên trong cục ngày hôm qua có vài nhóm người cầu xin muốn bảo vệ bọn họ nhà bọn họ người cũng tới nộp bảo lãnh chúng ta không thả người v ư ơ n g quỳnh cung kính nói vậy thì cảm ơn b i ệ t trưởng ta sẽ xử lý sạch sẽ đến tên mập chuyên dụng phòng khách người phục vụ liền bắt đầu trên thịt cơ bản liền không tố v ư ơ n g quỳnh nhìn thấy có cô gái ở liền dặn dò người phục vụ nói đem thực đơn đem ra đi ngày hôm nay còn có cô gái ở cái kia đừng xem ngươi lão bản trước đây ăn chính là tất cả đều là thịt người phục vụ vội và nói được rồi thiếu ra liền xuống đi tới v ư ơ n g quỳnh minh bạch linh nhi ý tứ v ư ờ cười nói linh nhi ý tứ là các ngươi so với tiểu hải tử còn đấu trí còn không bằng ta trên tiểu học mội cái kia s ở hồng cũng n ở nụ cười nói đều nhớ kỹ một cái không kém mấy nữ hải tử càng là hiếm có yêu thích linh nhi lên đáng tiếc linh nhi quá cao lãnh không giống ở nhà như vậy dụ dỗ m ộ i mọi cùng tiểu di t ử chơi lão hổ g i à cha ngày này nói thật không tiện à thiếu ra ta cùng tên mập từ nhỏ cùng nhau lớn lên thật không nghĩ đến hắn như vậy là ta đối với hắn quan tâm không đủ a ha ha không xong rồi cười chết ta lời này nghe mấy nữ hải tử sắc mặt đỏ chót ngượng ngùng nói chúng ta chỉ là chưa từng thấy như thế thông minh hồ ly mà thôi không phải ấ u trĩ tên mập đỏ mặt đối với lão hổ nói lão hổ đại gia ngươi còn đối với ta quan tâm không đủ nói được lắm xem ngươi có đối tượng đúng hai ta ai cũng đừng chê cười a i giang vàng ngươi cháu trai này cũng là liền biết n h ạ t cười hãy cùng không nói ngươi đúng ngươi có đối tượng sao vương quỳnh cung kính nói vậy có chút chào hỏi người làm sao làm ta sợ ảnh hưởng quá lớn cho ngài thiêm phiền p h ứ c cho trong viện thiêm phiền p h ứ c linh nhi ngay ở vương quỳnh bên cạnh một cái chuyên môn vị trí an vương quỳnh chuyên môn cho nó đồ vật mấy mỹ nữ cầu viện vương quỳnh vương q u n h mỉm cười nói với các nàng linh nhi có thể nghe hiểu tiếng người thông minh rất cao các ngươi hiện tại còn chưa t h n ó sẽ không cùng các ngươi chơi vương q u n h lại hỏi bọn họ người cái kia vương quỳnh cười cười nói các ngươi làm linh nhi là người bình thường là được nó ngoại trừ không biết nói chuyện tự nó đều gặp viết tên mập một đ á m công mọi người liền ồn ào lên vừa ăn một bên áo còn lẫn nhau tổn đối phương mấy nữ hải tử cũng chậm chậm thả ra với bọn hắn nói dẫn lên trong lúc còn muốn cùng tiểu cáo lông đỏ linh nhi hôn nhau ôm một cái nâng cao cao thế nhưng linh nhi cùng với các nàng không quen căn bản không phản ứng bọn họ sau khi ăn xong vương quỳnh bọn họ đem mấy nữ hải tử đưa đến trường học mới coi như kết thúc này bận địu đến một ngày cùng viện trưởng nói chuyện điện thoại xong sở hồng ở bên cạnh nghe rõ rõ rằng g i n g nàng nhìn vương quỳnh, quỳnh mệnh l tuy rằng quan hệ bọn hắn được thế nhưng chính sự thời điểm đều quen thuộc nghe vương quỳnh dặn dò làm việc vương quỳnh rất yên tâm sở hồng năng lực làm việc không có căn dặn sở hồng cụ thể làm thế nào chỉ là đại khái nói rằng hồng tỷ làm việc phải sạch sẽ nhanh tàn nhận chuẩn muốn đem nắm được ta phỏng chừng bọn họ sáng sớm hôm nay liền sẽ ở tân nguyện quán cơm chờ ta trải qua chuyện tối ngày hôm qua người là sẽ không thiếu chúng ta không thể so với đối phương ít người mặt mũi t ỉ n h cờ cũng làm lớn nếu muốn giết gà d ọ khỉ như vậy tình cảnh liền muốn làm đại điểm hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn ngươi nói đúng sao sở hồng vẽ mặt tươi cười nói quỳnh nhi làm việc lúc nào bỏi yên tâm đi giao cho ta n g ư ờ i yên tâm nói xong sở hồng liền đi vương quỳnh không có cụ thể hỏi nàng làm thế nào nhiều năm ở chung bọn họ lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương bình thường một cái ánh mắt không cần lên tiếng đều biết đối phương muốn làm gì đây chính là nhiều năm bồi dưỡng được đến hiểu ngầm c vương c á quỳnh g bọn họ vẫn là bình thường điểm ra phát không đi quản cái khác vương quỳnh là đối với sở hồng yên tâm lao hổ tên mập cùng răng vàng là đối với vương q u n h yên tâm đùa dỡn cái kia đều là người bình thường còn có thể so với các loại lợi hại sao nhân số nhiều có thể đến bao nhiêu người lên tới hàng ngàn hàng vạn đàn rắn cùng hỏa đàn côn trùng bọn họ đều gặp cùng những n à y khác loại so r a người bình thường chính là cái đ ệ đệ lão h ồ cùng giang vàng ngày hôm nay cố ý từ trong cửa hàng cầm vài món không sai chân phẩm tân n g u y ệ t quán cơm trao đổi sẽ ở vòng bên trong làn đổi danh đ ỉ n h cấp giao lưu hội bọn họ cũng không muốn gửi qua cái cơ hội tốt này vài món chân phẩm đều là từ tinh tuyệt cổ quốc cùng long lĩnh mê quật hai lần thám hiểm thu hoạch phẩm bên trong tuyển ra đến xe nhanh đến tân nguyện quán cơm thời điểm vương q u n h điện thoại văng lên ứng nhi ngươi tới chỗ nào ta cùng n ô khoa trưởng liên lạch k a đối diện đến rồi hơn ba trăm người n g ư ơ i trước tiên đừng tới nguy hiểm ta quý ra cái kia không cần thiết mạo hiểm phía ta bên này cũng bắt đầu xuất phát trong vòng mười lăm phút chúng ta liền có thể đến chờ chúng ta đến nhiều người nhìn bọn họ chết như thế nào so nhiều người hơn bọn họ kém một chút sở hồng lại nói nô khoa trưởng để ta nói xin lỗi với ngươi đối diện lần này là giới nhân tâm hắn n g h ị thông suốt với ngươi thế nhưng không ngươi phương thức liên lạc liên lạc với cổ văn hóa sảnh bọn họ liên hệ ta ta đánh tới điện thoại mới biết vâng quỳnh bình tĩnh mà nói hồng tỷ ngươi đừng kích động ổn điểm này đều là việc nhỏ chúng ta gần đến nơi rồi yên tâm đi không có chuyện gì ta c h ờ ngươi tới phân kết sở hồng biết ông quỳnh quyết định là sẽ không thay đổi trầm tính nói được rồi quỳnh nhi chúng ta lập tức liền sẽ đến ngươi chú ý an toàn chờ bọn hắn cúp điện thoại lái xe răng và nói làm sao thiếu ra ông quỳnh mỉm cười nói không có chuyện gì đối diện lần này đến nhiều người điểm hồng tỷ không yên lòng căn dặn ta một hồi vừa vặn lập tức đến chúng ta cũng xem bọn họ làm sao lời giải thích địa phương thế lực hiện tại đều như thế hung hăng ngược sao ha ha răng vàng cũng theo cờ cợt căn bản là không làm đối phương là sự việc thiếu ra là vô địch loại ý nghĩ này đã dễ sâu ở mấy người bọn hắn trong lòng không có những người đặc thù trải qua người bình thường là sẽ không có loại ý nghĩ này thế giới rất lớn sự tình rất nhiều có lúc vô c h i là một niềm hạnh phúc xe sắp tới tân n g u y ệ t quá n cơm rất xa liền có thể nhìn thấy mừng xe trên quảng trường đứng rất nhiều người còn có lượng l ớ n xe cơ hồ đem toàn bộ bãi đậu xe chiếm đẩy tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhìn từ y các nàng bên người đẻ lên các nàng mười cái tây trang màu đen nam tử chỉ cho nó đầu nhỏ biểu thị nhìn thấy các nàng ở vương mãng phía trước khoảng hai mét nơi tân n g u y ệ t quán cơm cửa cũng tụ tập lượng lớn cựu môn người bọn họ nhìn thấy v ông quỳnh đến của bọn họ lập tức toàn bộ ở trương nhật sơn dẫn dắt đi chạy tới chờ bọn hắn lại đây đều đem v ông quỳnh bọn họ bảo hộ ở trung gian trương nhật sơn cùng cựu môn các môn người phụ trách đi tới v ông quỳnh trước mặt trương nhật sơn đối với v ông quỳnh nói thiếu gia nơi này nguy hiểm nếu không ngại rời đi trước đối phương không dám như thế nào vương quỳnh ôn hòa nói cũng thật là thượng bất chính hạ t á c luận a xem các ngươi thông thạo xáo lộ chuyện như vậy không làm tiêu a vương q u n h lại ôn hòa nói giết chết bọn hắn đầu dọn nhà loại kia nha tên mập ha ha cười nói thiếu gia đ chưa kịp vương quỳnh nói chuyện tiểu cáo lông đỏ linh nhi cảm thấy có người đối với vương quỳnh có lý hơn nữa còn là nhỏ yếu sinh vật nó cảm giác mình được rồi trong nháy mắt từ vương quỳnh ngực nhảy ra ngoài ngồi s ồ m ở vương quỳnh nơi bà vai thân thể nho nhỏ làm ra nó cho rằng hung ác nhất dáng vẻ đe dọa đối phương nói xong chủ động ở mặt trước dẫn đường ở khoảng cách đối phương mười m bên trong thời điểm ngừng lại phía trước nhân chủ động cho vương quỳnh tránh ra một con đường nói tên mập liền xoay người dẫn đầu hướng về đối phương tụ tập địa phương đi đến lão hồ cùng đại kim ở tại quảng trường trái phải đi về phía trước vương q u n h không nhiều lời cái gì mỉm cưới theo vâng ư mãng nghe thấy vông thấy quỳnh, quỳnh cười cười nói đương nhiên là qua xem một chút đối phương làm cảnh tượng lớn như vậy chúng ta cũng đến cho cái mặt mũi không phải vâng quỳnh nghe thấy đối phương nói lấy ra tiền mang ra người không nói gì mà là hút một cái xì gà ôn h ò a động viên linh nhi tiểu cáo lông đỏ linh nhi trải qua vông quỳnh động viên yên tĩnh lại chỉ là lạnh lạnh nhìn đối phương lão h ồ ở mặt trước chậm rãi dừng lại vông quỳnh để răng vàng ngừng xe bọn họ hai cái trước hết xuống xe lão h ồ cùng tên mập nhìn thấy vông quỳnh cùng răng vàng xuống xe nhìn cũng theo sát xuống xe vông quỳnh đi tới vị đầu tiên lão h ồ tên mập cùng răng vàng theo sát phía sau ở phía sau là cựu một người vông quỳnh mỉm cười nhìn đối phương không nói gì mà là lấy ra một cái xì gà đốt hít sâu một cái hắn nói xong vỗ tay một cái có người chuyển ra mười cái dương còn mang theo ngày hôm qua năm vị mỹ nữ tự y để bọn họ đi ra Vương Mãng đối nói, phương một cái trung niên tráng hán ở vị đầu tiên một thân hàng hiệu thế nhưng không khiến người ta cảm thấy đến cao quý mà là khiến người ta cảm thấy một luồng hung khí hắn mở miệng nói nhưng là thiếu ra ngay mặt ta là vương mãng ngày hôm qua khuyển từ bọn họ mạo phản ngài hy vọng thiếu gia cho tại hạ cái mặt cho người trẻ tuổi cái sửa đổi cơ hội đều là cô nương tốt ta nhất định phải cứu t h u ố n hồ vẫn là đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ vương quỳnh không có về vương mãng lời nói mà là ôn hòa đối với tiểu cáo lông đỏ linh nhi nói linh nhi nhìn thấy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ bên cạnh cái kia mấy cái người xấu sao vương quỳnh lời nói để cựu môn người khâm phục không thôi trước tiên không đề cập tới những cái khác liền vương quỳnh này bình tĩnh dáng vẻ liền không phải người bình thường có thể làm được trương nhật sơn có chút chân chờ nỗ nhị bạch biết vương q u n h lợi hại lập tức nói vậy chúng ta hãy theo thiếu gia qua xem một chút lão hồ trần ổn đối với vông quỳnh nói thiếu ra đối diện người không í ta t làm sao bây giờ vông quỳnh mỉm cười nói cảm tạ trương hội trưởng đều là một ít sự chúng ta vừa vặn qua xem một chút đối phương nói thế nào làm nhiều như vậy người đến người ta cũng không dễ dàng à người ở chỗ này nghe thấy vông quỳnh lời này đều rất kỳ quái thiếu ra đây là tức điên sao quay về cái tia to bằng lòng bàn tay sùng vật nói cái này làm gì con vật nhỏ kia đừng nói giết người đều nghe không hiểu tiếng người thực sự là kỳ quái ngay ở đại gia cho rằng vông q u n h có tật xấu thời điểm một tia ánh sáng đỏ né qua ngay lập tức một tia sáng trắng theo sát Bạch q vâng Bông quỳnh sớm chuẩn bị tốt bạch b xanh xanh xanh, cốt tiên cũng cuốn lấy năm vị là mỹ nữ hắn ngoài miệng ngậm xì gà tay phải run lên lôi kéo vung một cái năm vị mỹ nữ liền ngang trời bay về phía vâng b u n h ở tử y các nàng năm vị mỹ nữ còn bay lượn ở trên không thời điểm mười tên tây trang màu đen nam tử đầu cũng hướng về không trùng bắn ra cổ phun ra lượng lớn hết dịch như khói giống như tỏa da t ì n h cảnh máu tanh mà lại mỹ lệ mọi người đều dọa sợ đều nết miệng không có phát ra âm thanh quảng trường trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh chương chín mươi mốt danh tiếng lan xa chương chín mươi mốt danh tiếng lan xa năm vị mỹ nữ bay đến vông quỳnh bên người vương quỳnh run lên bạch cốt tiên bông ra các nàng năm vị mỹ nữ an toàn ở cũng không khống chế được nội tâm sợ sệt bao quanh ôm lấy vông quỳnh khóc giống lên các nàng tiếng khóc thức tỉnh mọi người ở đây vào lúc này mọi người đều phản ứng lại đều kinh ngạc thốt lên từ y các nàng cho rằng là các nàng ôm ấp gây lên tiếng ồn ào lập tức thật không tiện bông ra vông quỳnh quay đầu chăm chú vào đại gia có điều quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt còn có cái kia đứng thẳng mười cụ thi thể không đầu a ba a ba sắc bén âm thanh ở vương quỳnh bên người vang lên hắn hấp xỉ gà không nói gì vọng trời xanh tiếng thét trói hai dọa tiểu cáo lông đỏ linh nhi giật mình hai cái móng nuốt nhỏ bừng chính mình lỗ thai nhỏ kinh ngạc nhìn t ử y đ ị cất nàng nhân loại thực sự là hù dọa a tình cảnh một hồi lâu mới lang xuống vương quỳnh để lá h ồ tên mập cùng răng vàng cái kia bị kinh sợ nam vị mỹ nữ mang đến mặt sao đi đối diện vương mãng triệt để đen mặt nội giận đùng đùng đối với vương q u n h nói tiểu tử ngươi đây là dự định không chết không tôi sao mới vừa trước mặt mọi người giết người ta xem ngươi ngày hôm nay là không muốn rời đi vương mãng tức giận cũng mặc kệ cái gì xưng hô trương nhật sơn đứng ra nói vương mãng ngươi quá đáng ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào dám ở tân n g u y ệ t quán cơm địa phương uy hiếp chúng ta quý khách quá không đem chúng ta c ử u môn để ở trong mắt ngươi thật dự định không chết không thôi sao vương mãng sốt rồi nói ta hiện tại mặc kệ cái gì c ử u môn cái gì tân n g u y ệ t quán cơm chúng ta muốn chúng ta n h i tử còn có giết ta người hung thủ ngươi nếu như dự định liều mạng vậy thì đến đây đi nhìn đến cùng ai sợ ai vương mãng rồi hướng ông cùng nói tiểu tử gọi ngươi thiếu ra là cho ngươi mặt mũi Đừng vương r quỳnh g i mấy lần t ngon, c vũ vũ trương nhật sân bay bước lên trước quay về vương mạng ôn hòa nói các ngươi cũng thật là coi trời bằng vũ hà này ban ngày ban mặt các ngươi bắt cóc tụ chúng gây sự không sợ pháp luật trừng phạt sao vương mãng hung hát ha ha cười nói pháp luật ta chính là pháp luật ta chính là phạm pháp thì đã có sao ta là có tiền có chính là người các ngươi có thể bắt ta làm sao ha ha vương mãng hung hăng ngông cùng tự đại dáng v ẻ để mọi người đều sốt u sáng lên đến xem ra ngày hôm nay là không thể dễ dàng khung cảnh này đem người ở chỗ này đều đ é p vốn tưởng rằng là cái hai đời không nghĩ đến là điều c á xấu lớn đều là dân gian chơi đùa ngươi lợi hại như vậy đến cùng muốn thế nào có thể hay không hào hào vui vẻ chơi đùa cựu môn bên này đều đ é p mà vương mãng bên kia có thật nhiều nhân thủ trên đều có người mệnh này nếu như bị bắt được chính là cái chết bọn họ không căm lòng bọn họ muốn phản、kháng. vâng quỳnh biết lúc này sở hồng đến rồi mỉm cười nhìn vương mắng nói ngươi không hối hận tiếng súng nổi lên b ố n phía không ngừng có nhân tăng m ệ n h đối mặt nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ bình thường hiếu chiến hung ác lại như trò cười vâng quỳnh ôn hòa nhìn tất cả những thứ này hấp xì gà lại như thưởng thức phong cảnh như thế tự nhiên căn bản không giống như là tàn sát hiện trường đúng hiện trường chính là nghiêng vệ một bên tàn sát các chiến sĩ nghe thấy sơn nói như vậy đều t r ầ m một nói vâng các chiến sĩ hô vâng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hiện trường đứng ngoại trừ vâng q u n h bọn họ chỉ cần số ít mấy cái cựu môn người phụ trách vẫn tính chấn định chỉ cần là cùng ông quỳnh hợp tác quá xử lý qua đặc thù vụ án liền không một cái không sùng b à i hắn nếu như ở cổ đại vương quỳnh chính là thần thoại giống như nhân vật đang lúc này cách đó không xa vang lên xe tiếng kèn có lượng lớn xe cộ hướng bên này l ạ i tới trung gian người bị tầng tầng vấy nốt không nhìn thấy xe cộ không biết là cái gì xe có điều mọi người đều không để ở trong lòng cho rằng là đối phương g ọ i người lập tức liền muốn bắt đầu đắc chiến mọi người đều tập trung tinh thần cái kia đều không quản ngược lại lập tức liền muốn đánh tới đến rồi đã nhiều người như vậy ở đến điểm cũng không có gì sĩ quan lập tức đối chiến sĩ môn g a lệnh đều có lập tức chấp hành thủ trưởng mệnh lệnh vương quỳnh cảm ứng toàn trường chú ý tới những người này biến hóa ôn h ò a đối với quân bộ sĩ quan nói rằng lần này đến chiến sĩ thương pháp thế nào các chiến sĩ lập tức hành động lên đều nâng lên vũ khí nhắm ngay vương mãn g bọn họ hình thành tắt chiến đội hình vương mãn g bọn họ vừa nhìn đ i ị u bộ này đây là muốn mạng bọn họ à có đầu góc không tỉnh táo lập tức hoảng loạn lên có chạy trốn có tìm hiểm hộ thể chuẩn bị phản kháng hoảng loạn gây nên phản ứng dây chuyển có thật là nhiều người vốn là không có ai mệnh tại người cũng theo bọn họ hành động lên vương quỳnh vẫn l à mỉm cười nói ngươi không hối hận là được nói xong hắn liền không nói lời nào chỉ làm mỉm cười nhìn đối phương hốt xì gà các chiến sĩ cũng không có nổ súng nơi này bị vây quanh bọn họ là chạy không thoát không có người phản kháng vì lẽ đó không có nổ súng vâng quỳnh hít sâu một cái xì gà q a y về người sĩ quan k i a n ó i ngươi xem à bọn họ có súng ở tay vì các chiến sĩ an toàn đ ộ n g thủ đi sĩ quan theo vâng quỳnh phương hướng nhìn lại quả nhiên có súng này còn phải hắn lập tức nói đối diện có súng chi sở hữu đều có phạm là không hai tay ô m đầu ngồi sùng xuống toàn bộ đánh gục lập tức chấp hành các chiến sĩ đều túi chào nói vì vinh quang không khổ cực Theo tới được q u â n bộ chiến sĩ s g quỳnh cũng n ậ n thức v ôn hòa gật đầu một cái nói đối diện có thật nhiều người mang tội giết người bọn họ sẽ không thúc thủ vì mọi người an toàn bảo vệ địa phương an ổn lúc này xe xe thắng gấp âm thanh vang lên chưa kịp vương mãng lên tiếng thì có kèn đồng vang lên chúng ta là kinh đô cảnh sát cùng đóng giữ kinh đô đệ nhất quân các ngươi đã bị vây quanh bỏ vũ khí xuống hai tay ông đầu tranh thủ xử lý khoan hồng như có phản kháng khi chịu đến nghiêm khắc xử trí k e n đồng lời nói vẫn còn tiếp tục một đại đội quân đội chiến sĩ cầm trong tay súng phong súng trường ở sở hồng dẫn dắt đi liền vọt vào trung tâm nơi mọi người đều cho bọn họ nhường đường sở hồng nhìn thấy vương quỳnh không có chuyện gì còn ở cái kia hút xì gà liền yên lòng bước nhanh tới nói quỳnh nhi ngươi không có chuyện gì là tốt rồi ngài rời khỏi nơi này trước đi nơi này tình cảnh quá hỗn loạn nơi này liền giao cho ta xử lý đi vị quan quân kia nghiêm túc nói kinh đô đệ nhất quân đều là chiến sĩ tinh nhuệ thương pháp không tồn tại không hợp cách vương q u n h mỉm cười đối với quân bộ sĩ quan nói rằng khổ cực các ngươi hiện trường quân bộ các chiến sĩ dơ thương phòng bị cảnh sát đồng chí bắt đầu chụp người không một cái làm lộn xộn chờ cảnh sát đồng chí thủ săn vương mãng từ bên này trải qua thời điểm vương quỳnh hơi ngăn lại đối phương túi trào dừng lại vương quỳnh ôn hòa nhìn vương mãng nói ngươi không hối hận hỏi câu nói mới vừa rồi kia vương mãng run lập cập nói ta sai rồi xin mời ngài vương quỳnh mỉm cười nói ngươi muốn tin tưởng ta sẽ không oan hưởng một người tốt cũng sẽ không bông tham một cái người xấu chương chín mươi hai học hàng năm kết thúc vương q u n h nhìn vương mãng hồn bay phách lạc rời đi cũng xoay người rời đi nơi này có sở hồng bọn họ cùng cảnh sát quân đội xử lý c ử u môn bên này đều không có chuyện gì chỉ là xác nhận không phải người của đối phương liền toàn bộ để bọn họ rời đi đại gia cơ bản đều trở lại tân n g u y ệ t quán cơm bên ngoài tất cả đều là cảnh sát cùng người của quân đội máu chảy đầy đất cũng không tiện rời đi bọn họ ngay ở tân n g u y ệ t trong tiệm cơm lẫn nhau trò chuyện chuyện vừa rồi năm đó gặp phòng trừng cũng sớm kết thúc nam phái c ử u môn người và toàn quốc các nơi đến khách mời lúc này cũng không có hứng thú đầu năm gặp có điều vương quỳnh tại đây cái trong vòng xem như là nội danh trước đây chỉ là phần nhỏ nghe nói qua danh hiệu của hắn đều nghe nói thiếu ra người này rất thần bí bản lĩnh tao siêu mỗi lần xuống mộ đều thu hoạch tr thế nhưng hầu như không ai nhìn thấy thiếu gia bản thân hiện tại đều gặp thiếu gia bản thân chính là quá máu canh bất kể là hắn cái kia sùng vật giết người t h ủ pháp vẫn là hắn sau đó mệnh lệnh quân đội tàn sát cũng làm cho mọi người trong lòng chấn động không ngớt vòng bên trong đều truyền thiếu gia này danh hiệu không thích hợp v ư ơ n g quỳnh cáo lông đỏ thiếu gia mới có thể biểu hiện danh hiệu của hắn vì lẽ đó cáo lông đỏ thiếu gia v ư ơ n g quỳnh danh hiệu rất nhanh ở vòng bên trong t r u y ề n ề n n ề n a mọi người đều đang bàn luận cáo lông đỏ thiếu gia v ư ơ n g quỳnh người này bản thân ngồi ở vị trí cao xem cảnh sát cùng quân đội mọi người thái độ đối với hắn Còn có quân đội sĩ quan đội đối với sĩ hơn n hô liền có thể liền nhìn có r a cáo lông đỏ thiếu ra ô n g quỳnh người này mặc dù đối với người ôn hòa lấy mỉm cười cùng người nói chuyện thế nhưng làm lên sự đến đó là tương đương lòng dạ ác độc các độc bất kể là thân phận vẫn là làm việc thủ pháp cũng làm cho người trong lòng rún sợ cần cẩn thận đối xử tốt nhất kính sợ tránh xa những này chính là ở tân nguyện quán cơm vòng những người ở bên trong đặt thành nhận thức chung mà theo nam phái cựu mỗi người thật lớn một đám người tiến vào tân nguyện quán cơm mọi người đều nhìn lại phát hiện là vâng quỳnh bọn họ tình cảnh một hồi yên tĩnh lại một điểm âm thanh đều không có cho cựu môn người đều làm lăng trương nhật sơn cười đối với vâng quỳnh nói xem ra thiếu ra làm sợ đại gia vâng quỳnh bình thản nói trương hội trưởng cũng không nên nói lung tung đại gia là bị người xấu dọa đến chuyện không liên quan đến ta ở nói thế nào t a cũng việc là làm việc tốt, k h ô n g phải s a o Nô nhị bạch nói bạch trương i thiếu gia ế p nhật i n là làm h u y sơn hướng đi một cái bên trong bên trong bên trong bên trong thì có mấy cái sofa cùng một cái bàn trà cái gì khác đều không có trương nhật sơn đóng cửa lại sẽ bên ngoài cựu môn người đều lẫn nhau nháy mắt ra dấu phát hiện lẫn nhau căn bản không biết hội trưởng tìm ông quỳnh là cái gì sự đại gia nghe v ông quỳnh nói như vậy đều gật đầu nói tốt bầu không khí hòa hợp lên trương nhật sơn đối với v ông quỳnh nói thiếu gia ta có chút việc tư muốn tỉnh h giáo ngươi xem có được hay không đại gia nói liền hướng lầu ba phòng riêng đi đến ở một cái to lớn nhất không mở ra cho người ngoài bên trong phòng riêng mọi người đều ngồi xuống có nhân viên phục vụ cho bọn họ lên hoa quả bánh ngọt cùng trà nhấp c ụ n g trà vương quỳnh trước tiên nói nói lần này thật không tiện bởi vì ta nguyên nhân phá hoại họ p hàng năm của các ngươi bên trong bên trong trương nhật sơn nói ngay vào điểm chính thiếu gia nói vậy ngươi cũng biết ta hỏi cái gì chứ ta có thật nhiều vấn đề muốn tỉnh giáo không biết thiếu ra có được hay không giúp ta giải đáp vương quỳnh cười cợt đốt một cái xì gà thích một hơi nói ta biết trương hội trưởng có rất nhiều đồ vật muốn hỏi ta ta không cái gì không thể nói thế nhưng bất cứ chuyện gì đều là có giá trị ta vì cái gì phải nói cho ngươi đáp án cái kia trương nhật sơn vội và nói g n cảm tạ thiếu ra tác thành là ta đầy giếng nhìn bầu trời coi thường người trong thiên hạ ngài yên tâm ta sẽ không nói với người khác vương quỳnh thỏa mãn gật gật đầu mỉm cười nói trương hội trưởng đại khí ngươi hỏi đi ta biết đều sẽ tận lực trả lời nhường ngươi thỏa mãn khẳng định nhường ngươi cảm thấy đến vật siêu trị không trả lời được từ phía trước triều đại bắt đầu miễn trương nhật sơn văn nhà nói ta biết bất cứ vấn đề gì đều là có giá trị đường tống nguyên minh thanh một cái triều đại mười kiện chân phẩm năm cái vấn đề hy vọng thiếu gia tác thành vương quỳnh mỉm cười đối với ngô nhị b ạ c h nói toàn nghe nhị ra sắp xếp vương quỳnh hít sâu một cái xì gà mỉm cười nói ngươi nên có huyết thống hình xăm ta cũng có phỏng chừng so với ngươi toàn hoặc là cao đẳng vì lẽ đó ngươi gặp cảm thấy huyết thống áp chế hoặc là nói tự thân cảm thấy áp lực vương q u n h gật gật đầu hốt xì gà không nói gì trương nhật sơn yên tĩnh một chút nghiêm nghị hỏi thiếu gia cùng ông già có hay không có quan hệ trương nhật sơn trần chờ một chút nói được rồi ta rất h ế u kỳ t o á n vấn đề thứ hai trương nhật sơn cũng nói tiếp là chúng ta chuẩn bị không đầy đủ là chúng ta sơ sẩy mới biến thành hiện tại cái này cái ráng vẻ chúng ta còn muốn đa tạ thiếu ra hỗ trợ mới là vương quỳnh cười ha ha nói này toán vấn đề thứ hai sao ta có thể cho ngươi đáp án vẫn là hết sức chuẩn xác loại kia trương nhật sơn cũng gật đầu cười nói thẳng vấn đề thứ nhất tại sao ta đối với ngươi cảm giác có áp lực mà người khác không có còn lại cựu môn các môn người phụ trách cũng đều nói thêm hay nói vương quỳnh cười cười nói các ngươi không trách ta là tốt rồi cũng khỏi nói cái gì hỗ trợ chuyện liền để điểm ấy việc nhỏ đều qua đi trương nhật sơn kinh ngạc nói ngươi lại cũng có huyết thống hình xăm này không phải ta người nhà họ trương độc nhất sao vâng quỳnh bình thản nói ta giống như ngươi đều thuộc về gia tộc truyền thừa huyết thống huyết thống hình xăm không phải các ngươi trương gia độc nhất có mấy người tiên tiên hoặc ngày mốt đều sẽ được huyết thống hình xăm loại này huyết thống ta còn có thể nói cho ngươi bọn họ đều tồn tại trên thực tế có điều số lượng không phải rất nhiều cơ bản đều ở quốc gia ngành đặc biệt hiệu quả cũng không giống nhau những này thuộc về quốc gia cơ mật nhìn ngươi cũng có huyết thống hình xăm mức nói cho ngươi chính ngươi biết là được nô nhị bạch vội và nói thiếu ra ngài nói như vậy nhưng là đánh chúng ta mặt ngài cũng là ở ta thỉnh cầu dưới hỗ trợ mới chọc phiến phước là tự chúng ta làm việc bất lợi cho thiếu gia thêm phiến phước v ư n g quỳnh bình tĩnh mà nói xem như là có đi nghe thấy v ư n g quỳnh trả lời trương nhật sơn một hồi sốt u sáng lên đến bọn họ cửu môn cùng ông ra nhưng là có cửu toán còn thuộc về nhỏ yếu một phương này nếu như thêm vào năng lượng to lớn v ư n g quỳnh bọn họ cơ bản có thể nhận m ệ n h v ư n g quỳnh nhìn trương nhật sơn dáng dấp sốt u sáng cười cười nói ta khi còn bé ngẫu nhiên đặt được ông gia truyền thừa từ bên trong hiệu g i đến gia tộc truyền thừa cửu viễn mỗi lần di chuyển đều sẽ trừ một ít bản chi thuận tiện gia tộc đi xa nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. cũng không đến nỗi huyết thống đoạt vòng ta ở trung khoa viện phòng hồ sơ xem qua các n g ư ơ i nam phái cựu môn tư liệu biết các ngươi cùng ông già có cựu oán có điều phỏng chừng bọn họ cái kia ông già cùng ta cái này ông già có gần hai mươi thế hệ không liên hệ vì lẽ đó ngươi hiểu trương nhật sơn nghe thấy vông quỳnh nói như vậy mới thở dài một cái có chút hư thoát nói thiếu ra ngươi có thể dọa ta t r ư ơ n g chín mươi ba trò chuyện trương nhật sơn t r ư ơ n g chín mươi ba trò chuyện trương nhật sơn vông quỳnh cười ha h a nói trương hội trưởng vấn đề thứ ba có điều ngươi hiện tại có thể yên tâm chính là ngươi trong lòng cái kia ông già không có liên lạc với ta quá con người của ta không thích phi p h ư c có thể có một ngày ta cùng bọn họ gặp mặt có thể để bọn họ từ bỏ những người không thiết thực hy vọng xa vời còn lại chính là chuyện của chính các ngươi không có quan hệ gì với ta cũng cùng ta cái này bình dân dân chúng ông ra không liên quan trương nhật sơn mặt ngoài gật đầu tán thành kỳ thực trong lòng nghĩ chính là có ngươi ở ngươi ông ra cũng gọi là bình dân ông ra h e tui không biết xấu hổ vậy chúng ta những người này xem như là cái gì l i ê n bình dân đều không đúng ăn mày sao tuy rằng trong lòng hắn như thế nghĩ thế nhưng căn bản không dám biến hiện ra ở bề ngoài còn phải biến hiện ra một bộ khẳng định ông quỳnh t u y ế t pháp về mặt làm ngươi thật khó a trương nhật sơn đúng là không muốn đang xem vương quỳnh nhàn nhạt trang bức dáng vẻ vì vậy tiếp tục hỏi thiếu gia là quãng thời gian t r ư ớ c tà thuật người tổng phụ trách có thể không báo cho ta cụ thể một ít tin tức vương quỳnh nhìn trương nhật sơn nói ta có thể nói cho ngươi ta biết tà khí cùng tà vật đưa đến kinh đô sau ta liền không nhúng tay quá coi như nhúng tay vậy cũng xem như là quốc gia cơ mật cũng không thể nói cho ngươi trương nhật sơn vội hỏi ta cũng không có tìm hiểu quốc gia cơ mật ý nghĩ thiếu gia ngài nói ngài biết đến là được vương quỳnh hít sâu một cái xì gà nói các ngươi cựu môn cũng phái người đi tới cái kia bộ phận ta liền không nói ta liền nói hậu kỳ ta áp trở về kinh đô phát hiện đi đầu tiên tà khí có thể lại nhất định bên trong phạm vi kích phát tương tự hoảng sợ từ trường nhất định phải có người đụng vào nó hoặc ở nó trong phạm vi k h ô n g chế xuất hiện hết u y dịch có thể hoảng sợ tâm tình cũng có thể kích phát đi vương quỳnh lại hút một cái xì gà nói hơn nữa tà khí trong phạm vi k h ô n g chế nhân số càng nhiều năng lực càng mạnh cụ thể có thể tăng cường bao nhiêu không biết ta trải qua nhiều nhất gần như là các người trải qua mười lần dù cho là trải qua sinh tử thiết huyết chiến sĩ đều không thể k h ô n g chế chính mình vương quỳnh sâu sắc liếc mắt nhìn trương nhật sơn rồi nói tiếp tà khí có thể hấp thu phạm vi khống chế bên trong tất cả nó cần năng lượng không cách nào ngăn cản nó cũng là tạ vật máy ấp trương à vào tà là vật vật nhất thể thuyết tiến t định cùng lớn lên, hơn nữa là loại kia phủ định sinh vật thuyết tiến hóa sinh phải khí hấp phủ hóa mới loại kia dựa có nhật sơn nhìn thấy v ông quỳnh không nói hỏi vội cái kia t à vật tình huống cụ thể làm sao trương nhật sơn ôn hòa đối với v ông quỳnh nói thiếu ra đây là muốn trở lại sao trương nhật sơn trầm mặc vương quỳnh cũng không nói tiếp cái gì sẽ ở đó hút xì gà xoa xoa tiểu cáo lông đỏ linh nhi linh nhi thoải mái nằm ngoài vương q u n h trên đùi h í mắt hưởng thụ hắn xoa xoa vương q u n h hiếu kỳ nói làm sao ngươi đối với tả thuật quan tâm như vậy quên đi chính ngươi yêu thích là tốt rồi những này toán một vấn đề đi ngược lại đều cùng tà thuật có quan hệ liền không nhiều thu ngươi tiền kỳ thực rất đơn giản chính là phá hủy tà khí hoặc tà vật trong đó một phương liền có thể phá giải tà thuật tà thuật chỉ dựa vào chúng nó trong đó như thế là không phát ra được có điều rất khó tân n g u y ệ t quán cơm công nhân viên rất nhanh sẽ cho ông quỳnh bọn họ lên tràn đầy một bàn món ăn món ăn tinh xảo nguyên liệu nấu ăn hy hi hữu mùi vị cũng là đỉnh cấp mọi người đều ăn no no sau khi ăn xong mọi người liền chuẩn bị đi trở về lúc đi ra mọi người liền phát hiện tân nguyện quán cơm người đã rất ít phỏng chừng bên ngoài xong việc vì lẽ đó mọi người đều vội vã rời đi tân nguyệt quán cơm công nhân viên phát hiện vương quỳnh bọn họ đi ra lập tức dùng máy bộ đàm nói cho cựu môn người phụ trách rất nhanh trương nhật sơn cùng ngô nhị bạch bọn họ liền đi lại đây vương quỳnh mỉm cười nói các ngươi bận bịu các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta để cho các ngươi tiêu pha trương nhật sơn suy tư một hồi vẻ mặt có chút xoắn suýt tốt nhất vẫn là thở giải nói cảm tạ thiếu ra chúng ta giao dịch liền như vậy kết thúc hy vọng sau đó còn có thể cùng ngài thỉnh giáo trương nhật sơn vội và nói vậy làm sao giải quyết chúng nó tà thuật nói xong vương q u n h trước hết đứng dậy rời đi bên trong trương nhật sơn cũng theo ở phía sau bên trong phòng riêng người nhìn thấy hai người bọn họ đi ra đều đứng lên n ô nhị bạch cung kính đối với vương quỳnh cùng trương nhật s ơ n nói thiếu gia hội trưởng các ngươi xem này đều b ữ a t r ư a nếu không chúng ta trước tiên dùng cơm có khác biệt sự cơm nước xong đang nói chuyện vương quỳnh mỉm cười nói rằng không bị thương là tốt rồi hiện tại cũng coi như an toàn chờ nơi này kết thúc chúng ta ở đưa các ngươi trở lại hết thể đều kết thúc các ngươi sau đó không cần lo lắng cái gì những người kia sẽ không quáy dày nữa các ngươi yên tâm đi vương quỳnh bất đắc dĩ nói cái này liền muốn xem tình huống cụ thể ta cũng không phải vô địch này a y nói tốt chờ cựu môn người đều đi rồi trong phòng liền còn lại v ư ơ n g quỳnh bọn họ cùng 5 vị mỹ nữ. Vương họ vị mỹ q kỳ quái liếc nhìn trương nhật sơn nói tạ vật cá thể không tính cái gì người bình thường cẩn thận một chút cũng có thể hợp tác giải quyết nếu như t tà vật cùng tà khí cùng nhau thì khó rồi hiện nay đã biết có thể phát động hai loại tà thuật một loại là phạm vi lớn đóng kín không gian cụ thể diện tích không rõ ràng một loại là sóng âm hỗn hợp năng lượng công kích không cách nào phòng ngự nói xong vương quỳnh liền hút x ì gà xoa xoa tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhàn nhã tự đắc vô cùng mà lê nhi các nàng cũng không dám xem ngày hôm qua tự hướng về tiểu cáo lông đỏ linh nhi bên người tập hợp vốn là cho rằng là cái tiểu khả ái ai biết là cái tiểu s á t tinh thực sự là manh vật không thể xem bề ngoài tiểu khả ai không thể đấu lượng vương q u n h cười cười nói ngươi thỏa mãn là tốt rồi trương nhật sơn rồi hướng ông q u n h đạo thiếu ra thật không t i ệ n ta thỉnh giáo vấn đề thời gian dài không chú ý thời gian ngài chờ c ơ m chưa lập tức liền được chúng ta liền không đổi các ngươi dùng cơm bên ngoài còn có còn nhiều người cần xử lý hết sức xin lỗi một lát sau trương nhật sơn trịnh trọng hỏi nếu như so với này còn lợi hại hơn tà thuật thiếu ra ngươi có thể phá giải sao trương nhật sơn đối với ngô nhị b ạ c h nói ngươi lập tức đi sắp xếp cao nhất quy cách tất cả dùng tốt nhất mấy nữ hải tử đều chít chít sao sao nói lung ta lung tung tốt nhất vẫn là lê nhi tổng kết nói rồi một bên nguyên lai、like、bọn họ là người khác nhau thông báo bên ngoài có người muốn thấy bọn họ không giống địa phương không giống thời gian thế nhưng cuối cùng đều là tương đồng người các nàng nhìn thấy người biết sự tình không tốt thời điểm muốn kêu cứu nhưng là những người kia đều lấy ra thương cùng đ a u các nàng liền từ bỏ ngoan ngoan theo bọn họ lên xe có điều các nàng cũng không có bị bất cứ thương tổn gì những người kia nhận được các nàng sau không có nói chuyện với bọn họ liền vẫn làm cho các nàng ở trong xe ở lại biết bị giam giữ đi ra nhìn thấy vâng quỳnh bọn họ vâng quỳnh mỉm cười nói đúng đấy cảm tạ các ngươi khoản đãi chúng ta liền trở về trương nhật sơn nói rằng lần này họp hàng năm bất ngờ liên tiếp làm p h i ề n thiếu ra n h à hứng đây là tân nguyện quán cơm thẻ khách quý đưa cho các vị xem như là chúng ta nhận lỗi thiếu gia ngài đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng một hồi công nhân viên cho ngươi đưa đến trên xe n ô nhị bạch ở bên giải thích thiếu gia ngài thẻ khách quý là thẻ đen toàn bộ tân n g u y ệ t quán cơm từ khai trương đến nay trăm năm nhiều trong lịch sử tổng cộng phát sinh không tới mười tấm tất cả tân n g u y ệ t quán cơm tiêu phí toàn miễn hàng năm có thể yêu cầu tân n g u y ệ t quán cơm giúp ngài làm một cái đủ khả năng sự vật hồ gia mập gia kim ra thẻ khách quý là thẻ vàng tân n g u y ệ t quán cơm tiêu phí đánh giảm bốn mươi mấy vị mỹ nữ sự thẻ bạc tân nguyện quán cơm tiêu phí giảm giá hai mươi t đại gia t nghe ngô nhị bạch giới thiệu cũng nghe qua răng vàng đã nói thẻ khách quý sự lão hổ thiên mập cùng r a n g vàng đều khách khí đối với cựu môn người càm tạng trong tay bọn họ hoàng kim thẻ khách quý nhưng là đã biết bên trong cao cấp nhất thẻ khách quý đây chính là ở vòng bên trong tượng trưng cho thân phận mấy vị mỹ nữ tuy rằng không biết này thẻ có ích lợi gì thế nhưng ở đây đều là đại nhân vật mấy người trẻ tuổi vào cửa nhìn thấy một đám người liếc mắt một cái phát hiện trưởng bối trong nhà đều ở đây còn đều là trong nhà lời nói sự người lập tức không lộ liễu đều đang hoàng lại đây chả hỏi các loại thuốc ca ghd hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ đều rất sợ những trưởng bối này Cựu m ô n n g ư ờ i p h ụ thấy r á c đều chừng chính mình bối một ánh vãn một m bối ắ ông h bạch cười đối với ô n quỳnh, quỳnh như thế i cho mặt mũi cựu môn các nhà người phụ trách đều rất cao hứng phân biệt giới thiệu nhà mình v ã n bối còn để chính mình văn bối đối với ông quỳnh xem đối với chính mình trưởng bối như thế tôn trọng những người trẻ tuổi này p h ỏ n g chừng còn không biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì cái kia thế nhưng bọn họ ngày hôm qua đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua cái này tôn sưng thiếu g i a người cái gì quả khô định người cái gì xoa bàn thành bóng cái gì bóng bay c ấ m khẩu các loại cùng chuyện thần thoại sơ tự đều hết sức tò mò nhìn vương quỳnh phát hiện thiếu gia này ngoại trừ đẹp đẽ nhìn người thật ôn hòa cũng không đặc biệt gì à sẽ không là chính mình trưởng bối l ừ a gạt chính mình v ậ y đi tuy rằng trong lòng như thế nghĩ thế nhưng đều rất nghe trưởng bối lời nói lễ phép cùng thiếu gia chào hỏi vương quỳnh mỉm cười nhìn bọn họ nô tả h o á tú tú g ả i ngữ thế hắc còn muốn mấy cái nhà khác cựu mu cựu môn, thấy, thấy môn một mới đời mới đều muốn hỏi mình trưởng bối liên quan với thiếu gia sự lại không dám chỉ có thể nói t h ầ m để ngô tả hỏi ngô tả ở tại bọn hắn vòng bên trong nổi danh thiên chân ga lớn lang ngô tả cũng không quản nhiều như vậy đại gia để hắn trên hắn liền lên cựu môn một đời mới nghe thấy ngô tả nói như vậy đều cười ha ha nhìn lên đều cảm thấy đến ngô tả xem chuẩn còn nâng ngô tả nói hắn hỏa nhãn kim tinh từ nhỏ nhãn lực là tốt rồi bây giờ nhìn người cũng chuẩn công lực tăng trưởng cựu môn một đời mới đùa dỡn tự nói thiếu ra n à y nhưng làm cựu môn các môn người phụ trách sợ h ã i đến không rõ đây là đang tìm cái chết à, trên quảng trường huyết còn không làm cái kia trương nhật sơn xem liếc si tự nhìn cựu môn một đời mới một ánh mắt liền đối với cựu môn các môn người phụ trách nói nhà của các ngươi g i á o rất có vấn đề à đều nhiều hơn hao trúc tâm đừng ngày nào đó chết cũng không biết chết như thế nào còn có cũng là điểm trọng yếu nhất đối với thiếu ra m ộ ố tôn trọng so với chính mình trưởng đối muốn càng tôn trọng đây là trọng điểm các ngươi phải nhớ kỹ cựu môn người đưa đến ngoài cửa vâng quỳnh liền không để bọn họ tiếp tục đưa cựu môn mọi người cũng không lập tức trở về đi mà là vẫn ở cửa nhìn theo vâng quỳnh bọn họ đại gia không có nhiều tán gấu chỉ là đơn giản chào hỏi nhận thức một hồi liền tách ra nô tả quay về hắn nhị t h ú c nô nhị b ạ c h nói nhị t h ú c ta xem cái kia thiếu ra cũng không cái gì à cũng là trường đẹp đẽ điểm so với tú tú cũng còn tốt xem vóc người cũng không sai phòng c h ừ n g xuất đạo lời nói rất nhanh sẽ có thể nổi danh ha ha tên mập cười hát, hát nói ta cảm thấy đến a các ngươi nên ít tiền mời một ít bằng hưu đến tân nguyện quán cơm ăn cơm đến thời điểm đem bạc thẻ khách quý sáng l i bằng hưu ở một truyền ở kinh đô bình thường người là không dám ở trọc dẫn các ngươi các ngươi sau đó liền không giống nhau thân phận cùng giá trị bản thân cũng khác nhau ngày xưa các ngươi hiểu nghe thấy lao hổ tên mập cùng răng vàng đều nói như vậy năm vị mỹ nữ mới biết này thẻ trọng lượng đều kinh ngạc không biết nên nói cái gì vâng quỳnh m ỉ m cười nói n à y bạc thẻ khách quý đối với các ngươi sau đó sinh hoạt cùng công tác đều có chút trợ giút mập ca biện pháp là tụ điểm thế nhưng ý tứ không sai các ngươi có thể suy nghĩ một chút hoàn thiện giới đăng dùng không cần như vậy trực tiếp cựu môn người đều vội vàng gật đầu xưng là sau đó lập tức quyền đấm c ư ớ c đa giáo hơn chính mình văn bối sau đó mang theo không rõ vì sao v ă n bối đi đến quảng trường sự phát địa phương nô nhị bạch đối với những văn bối này nói đều quan sát một chút nơi này có cái gì không giống đi mấy cái cựu môn một đời mới cũng đều gật đầu biểu thị hoắc tú tú nói rất đúng bọn họ phát hiện cũng như thế nô tả nói rằng làm sao nơi này phát sinh quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau sao là thiếu ra theo người đánh tới tới sao ta nhìn hắn không chuyện gì xem ra công phu rất lợi hại a lão hồ thận trọng nói kim gia nói rất đúng các ngươi cũng phải cẩn thận giữ kỹ là mất đi nhưng là bù không được ở hướng về bãi đậu xe lúc đi g i a n g vàng nhìn thấy mấy mỹ nữ đối với thẻ khách quý không biết một bộ không coi là chuyện to tát dáng vẻ hắn là tốt rồi tâm nhắc nhở vài vị cô đương các ngươi cũng không nên coi thường tân nguyện quán cơm thẻ khách quý này ở đầu cổ vòng bên trong nhưng là tượng trưng một loại thân phận chính là lúc trước chọc giận các ngươi mấy người trẻ tuổi kia gia tộc đều không nhất định có bình thường nhất thẻ khách quý đều không đúng người bình thường có thể được huống hồ các ngươi loại này bắt cấp các ngươi cũng là số may bọn họ kính nể thiếu gia các ngươi chiếm hết năm vị mỹ nữ biết các nàng gặp phải chuyện thật tốt rất cao hứng kích động cảm tạ hơn quỳnh bọn họ mọi người đều khoát tay tháo một cái biểu thị không cần thiết khách khí như vậy đến bên cạnh xe liền lên xe trước tiên đưa mấy người các nàng mỹ n ữ biết học giáo cựu môn một đời mới mê man nhìn một chút quảng trường này đều cực kỳ quen thuộc cùng chính mình địa không khác nhau gì cả có cái gì tốt quan sát có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện không giống nhau nhiều năm như vậy gia tộc không thể thật sự dạy dỗ chính là ngớ ngẩn hoắt tú tú ngưng trọng nói là máu thanh n vị, tuy u rằng trải q t h a tẩy thế nhưng khả năng là số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời tiêu tan không xong nô nhị bạch nhìn những người trẻ tuổi này đều gật đầu tán đồng dáng vẻ cười hắc hát, hát nói vô tri à chuyện ngày hôm qua các ngươi cũng đều nghe nói bởi vì thiếu gia có một cái to bằng lòng bàn tay sùng vật cáo lông đỏ rất đáng yêu rất kiểu tiểu chính là cái này tiểu khả ái cùng thiếu gia tâm ý tương thông nghe theo thiếu gia mệnh lệnh trong trước mắt thuấn sát mười cái chẳng hạn đầu người ly thể loại kia các ngươi có thể tế h phẩm nói xong những này nô nhị bạch cũng không muốn nói nhiều Đối với chương c chín mươi lăm nguyên đán chương chín mươi lăm nguyên đán theo tân nguyện quán cơm họp hàng năm kết thúc vương quỳnh cũng nhàn rỗi mỗi ngày ở nhà tu luyện bồi người nhà luyện võ tiểu di tử thải chân cũng gia nhập luyện võ đội ngũ t hiện chân h i tại 170 t h â người cao, n nhà đều đồng ý nàng luyện võ. Cô gái trường quá nàng trường không dễ nhìn, vừa vặn gái ý võ, vừa cô cao dễ bên á tác c có có chuyện cả h thân định hình hay không Hiện tại người nhà luyện là quyết dụng, người kim đời. tại đẹp dù sao b trong liền anh tử cha mẹ cùng mội mội bông kha không luyện võ anh tử cha mẹ hiện tại chính dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tại sự giúp đỡ của ông quỳnh hoàn thiện thân thể bọn họ đều biểu thị sau đó gặp cùng mọi người đồng thời luyện võ dân tộc ngạc luân xuân đối với cá nhân võ lực là vô cùng sùng bái có này cơ hội tốt bọn họ làm sao sẽ bưng tha anh tử cha mẹ đều rất hưng phấn một quãng thời gian nói thẳng nhà bọn họ kiếm được mỗi mỗi vương kha hiện tại thân cao một trăm sáu mươi người nhà đều khuyên nàng không nên gấp ngược lại không vương quỳnh trợ giúp là luyện không được chính mình thân ca đến thời điểm còn có thể không giúp nàng luyện võ sao vương quỳnh từ nhỏ đã sùng nàng làm công chúa tự đuôi vương kha đối với mình ca ca vẫn là rất yên tâm phiền muộn một hồi là không sao nguyên đán ngày này đại gia nghị luận làm sao mà qua nội nguyên đán vương quỳnh cha mẹ đề nghị tìm cái tốt một chút quán cơm chào mọi người ăn ngon một t r i ệ anh tử cha mẹ biểu thị đều là người một nhà mua thức ăn trở về làm là tốt rồi không dùng da đi lãng phí vương q u n h rõ ràng cha mẹ ý tứ anh t ử cha mẹ lần đầu tiến、tới. muốn cho đối phương cảm thấy coi trọng mà anh tử cha mẹ sợ lãng phí tiền thật không tiện vương quỳnh trong lòng có biện pháp liền liền mỉm cười nói ta mấy ngày trước tham gia cái họp hàng năm người ta đưa ta cho thẻ khách quý ăn cơm miễn phí tuy rằng thường đi không được thế nhưng ít đi mấy lần vẫn là không thành vấn đề mạnh thúc bạch di chúng ta liền đi ăn không một lần các ngươi thấy thế nào nơi đó món ăn rất có đặc sắc mùi vị cũng không sai vương quỳnh cha mẹ vội vàng nói đi một lần vẫn là có thể vừa vặn chúng ta cũng kiến thức dưới tiểu tử này tham gia họp hàng năm là cái gì dáng vẻ vậy thì đi lên đi lần này anh tử cha mẹ không có cách nào phản đối đều không tiền lý do cự tuyệt đều không còn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng anh tử vô cùng không muốn xa rời nhìn vương quỳnh tiểu di tử thả i chân cùng mội mội vông kha đều rất cao hứng một bên t h é c to một bên thu thập ra bên ngoài chạy trong nhà có hai chiếc xe một chiếc là cha mẹ bình thường mở một chiếc là anh tử bình thường mở vừa vặn một nhà bốn khẩu một chiếc có điều tiểu di tử cùng vương quỳnh nhà đồng thời ngồi nàng cùng mội mội vông kha chính là trẻ sinh đôi kết hợp nhi không thể tách rời vương q u n h ngồi ở anh tử ghế lái phụ phía trước dẫn đường không tới một canh giờ vương quỳnh mấy ngày ngắn ngủi đệ ba lần đi đến tân nguyện quá cơm bãi đậu xe công nhân viên nhìn thấy vương quỳ Lập t ứ công ở máy bộ đàm bộ b nhân y tới, c viên lương thật liền đi ra ngoài mẫu thân trầm minh châu bất man đối với vương quỳnh nói quỳnh nhi ngươi làm sao không cho ngươi mạnh thúc cùng bạch di nhìn thức đơn điểm chút bọn họ thích ă n cái kia ngươi làm sao liền mình làm chủ cái kia mẫu thân trầm mình châu nhìn thấy huynh mội bọn họ ám hiệu liền tức giận các ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy các ngươi đánh ám hiệu quỳnh nhi ngươi liền quán b ô n g kha đi xem sau đó nàng nhường ngươi làm hư lúc đó thời điểm làm sao bây giờ anh tử cha mẹ vội và nói minh châu em gái ngươi đừng nói b ô n g quỳnh chúng ta cũng chưa từng tới không biết cái gì ăn ngon để b ô n g quỳnh điểm là tốt rồi chúng ta ăn cái gì đều được nhưng là đến cửa nhìn đứng chỉnh tề hai hàng nam nữ trẻ tuổi đều rất mỹ lệ tinh thần chỉnh tề cung kính túi người chào nói hoan nên thiếu ra tiểu di tử thải chân cùng mọi mọi vông kha có thể không ống lớn mọi người nói cái gì sau khi đi vào liền hiếu kỳ nhìn chỗ này một chút sở chỗ kia một chút bọn họ lần đầu tiên tới như thế cao cấp địa phương nhìn cái gì đều hiếu kỳ m ộ i m ộ i vâng kha đối với vâng quỳnh nói ca chỗ này thật là đẹp mắt cảm giác thật là cao cấp dáng vẻ ngươi sau đó nhiều mang chúng ta tới dùng cơm chứ vâng quỳnh bất đắc dĩ nói ta lần trước đến ăn đều là nhà này đặc sắc của tiệm cơm món ăn hệ phổ thông chúng ta ở nhà liền có thể ăn được mụ mụ ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à. lời này mẫu thân trầm minh châu vẫn đúng là không tốt phản đối vâng quỳnh từ nhỏ đã chủ ý chính năm tuổi rời nhà sau cơ bản cái này nhà liền hắn nói quên đi nàng không thể làm gì khác hơn là lầm bầm nói n à y còn tạm được ngươi xem một hồi món ă n ă n không ngon vương bình không cũng may phản đối liền khách khi nói vậy thì p h i ề n phước ngươi phía trước nhân viên phục vụ cung kính nói trương hội trưởng cố ý từng căn dặn thiếu gia lần đầu tiên tới phòng riêng sau đó chỉ có thể thiếu gia chuyên dụng cho ngài giữ lại cái kia thiếu gia vẫn là ở cái kia dùng cơm sao đối với m ộ i m ộ i vương kha bất kỳ yêu cầu gì vương bình chỉ cần hắn có thể làm được đều rất tự nhiên đáp ứng lần này cũng không ngoại lệ vương bình sùng lịch đối với mỗi mỗi vương kha nói được rồi không thành vấn đề ngươi lúc nào nghĩ đến hãy cùng ta nói ta liền mang người đến vương quỳnh lần này không có ở khách khí cái gì hắn phát hiện hắn càng khách khí đối phương cũng khách khí căng thẳng vẫn là quen thuộc tốt tiến vào tân nguyện quán cơm vương quỳnh cảm giác lần thứ nhất phòng riêng hoàn cảnh không sai so với cựu môn tư mật phòng riêng được liền đối với phía t r ư ớ c nhân viên phục vụ nói ta lần đầu t i ê n tới phòng riêng không sao vương quỳnh nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ cũng không phản đối cái gì chỉ là đối với vương kha liếc mắt ra hiệu vương kha dây hiệu liền vương kha đối với mẫu thân nói rằng ta đổ dỡn xa như vậy ta đến cái gì đến a vương q u n h cười cười nói vậy thì vậy đi trương hội trưởng quá khắc khí ta lại không t h n g đến nay không phải lãng phí sao ta gặp được hắn có thể phải cố gắng nói với hắn nói như vậy thật không tốt vương quỳnh ôn hòa hợp làm nhân viên nói theo ta lần trước đến ă n trên một lần là được có nhu cầu gì lại nói mẫu thân trầm m i n h châu vừa nhìn điệu bộ này liền biết v ông quỳnh s ủ n g ông kha tật xấu lại pha b ả o vội và nói n tốt cái gì mà tốt quỳnh nhi ngươi đừng với v ông kha cái gì cũng tốt ngươi đều đem nàng s ủ n g thành hình rắn gì g vương quỳnh lời này tân n g u y ệ t quán cơm công nhân viên vẫn đúng là không dễ trả lời chỉ là cung kính ở mặt trước dẫn đường đến phòng riêng mọi người ngồi được vương quỳnh không để người nhà xem thực đơn sợ bọn họ bị trên thực đơn giá cả dọa đến tân n g u y ệ t quán cơm món ăn giá cả đối với người bình thường tới nói thật sự rất đáng sợ công nhân viên vội vàng lắc đầu cẩn thận ở mặt trước dẫn đường mọi người trong nhà không nói gì cho rằng đây là khách sạn lớn phục vụ q u ý c ụ căn bản không nghĩ nhiều mọi người đều giúp đỡ nơi này ít nhất nói chuyện nói v ông kha còn nhỏ v ông kha thật n g o a n v ông kha sẽ không m ậ u thân trầm mình châu cũng không tốt nói thêm cái gì liền cái đề tài này liền đi qua tân n g u y ệ t quán cơm mang món ăn rất nhanh không lâu sau công nhân viên liền bắt đầu mang món ăn những thức ăn này người nhà thật vẫn là chưa từng ăn có chỉ là nghe nói qua có chút căn bản là không biết là cái gì đồ vật vương q u ngăn qua một lần đại gia nghe ớ i t sau lẽ đ khi n cơm ô nước xong chuẩn bị rời đi khi về nhà ở đại sành nhìn thấy trương nhật sơn cùng mấy cái cựu môn người phụ trách đại gia khách khí hỏi thăm một chút liền tách ra vương bình biết bọn họ là cố ý chạy về chỉ là không c ó n ó i rõ mà thôi cựu môn nhiều lần như thế cho mặt mũi mặc kệ vì cái gì sau đó ở không ảnh hưởng hắn điểm mấu chốt tình huống trong lòng hắn gặp n ắ m chắc chương chín mươi sáu lại đến tinh tuyệt chương chín mươi sáu lại đến tinh tuyệt nguyên đán qua đi vương quỳnh cơ bản đều là ở nhà ở lại ngoại trừ cổ văn hóa sảnh cùng trung khoa viện hầu như rất ít ra ngoài năm trước tự ý h i bọn họ đi tên mập cái kia ăn cơm nói phải về nhà ăn tết trường học cũng lập tức nghỉ chuẩn bị trước khi rời đi muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm báo đáp lúc trước bọn họ đối với các nàng trợ rút xác định rõ thời gian tên mập còn cố ý cho vương q u n h gọi điện thoại nói rồi việc này Vông với mấy vị Quỳnh nữ ấn tượng không đối đáp đáp sai, mấy mị lúc ạ i rồi, có điều hắn đi đến hẹn thời điểm là mang theo anh tử cùng đi, đối với anh tử đến, tử các nàng rất nhiệt đến đến đến, đều hắn hẹn mang anh cùng anh nàng tình, thân. rất có các tẩu tẩu theo tử tử tử tử, tử tê, là l y dễ trước các nàng lần thứ nhất thấy vông quỳnh thời điểm nói thật mọi người đều đối với hắn có chút ái mộ người trường đẹp đẽ hiền lành lịch sự khí chất rất tốt nhìn địa vị cũng không thấp là bầu bạn lựa chọn tốt nhất nhưng mà ngày thứ hai trải qua khiến các nàng đều từ bỏ có mấy người cùng sự không phải người bình thường có thể tiếp thu đặc biệt là vông quỳnh loại này mặt ngoài nhìn hiền hòa như một người xúc vô hại người ngoài hiền lành không cái gì tính khí ông ba phải kỳ thực là cái ăn thịt người không nhà xương đại ma vương bên người nhìn xem cái tiểu khả ái ấu hổ cũng là cái tiểu ác ma phải biết các nàng trải qua lần kia tàn sát sau trở lại nhưng là mỗi ngày làm ác ngộng mãi đến tận hiện tại mới tốt một chút lập tức liên hệ tên mập mời ăn cơm bao đáp đại gia mặc kệ ông quỳnh l á o hổ tên mập cùng rang vàng những cái khác như thế nào dù sao người ta lúc trước vô thân vô cố giúp các nàng cảm tạ là tất nhiên người như thế mạch dù cho là ở trường học sinh không nốc lời nói đều biết hảo hảo giữ gìn từ y các nàng hiện tại là từ bỏ ông quỳnh ái mộ căn bản yêu không đứng lên có đối i ề u hưu, làm là bằng vẫn rất t t cho nên đ ố với hắn nàng là dâu đó m ộ từ thân thiện.、Anh、tử ở Kinh Đô ở nhiều năm rồi, kiến thức Anh Kinh nhiều hơn nhiều, năm kiến rồi, ở ở Đô v a nhìn liền n biết à y mấy mị m nữ Vông Quỳnh đối với vô vị, ặ các dù đối Đối với tiên mới lại. với Vông Quỳnh nhưng nhìn yên thế thật thấy, rất tâm, tâm tử c nàng biểu đạt ra đến thiện ý anh tử rất vui vẻ tiếp thu còn có hướng về bản thân phương hướng phát triển vương quỳnh đối với những này đều muốn thanh hắn ai quy cao không phải chỉ là nói xuông lại nói hắn căn bản cũng không phương diện kia ý tứ chỉ là đối với sự vật tốt đẹp lấy một loại thưởng thức thái độ dù sao và mỹ hảo sự vật ở chung tổng so với cùng xấu xí sự vật ở c h u n g còn tươi đẹp hơn nhiều lắm làm ăn cơm thời điểm nhìn thấy tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhảy đến trên bàn chuẩn bị ăn cơm cho tử y các nàng sợ hết hồn anh tử nghi hoặc nhìn các nàng một ánh mắt ôm lấy linh nhi nhẹ nhàng xoa xoa nói các ngươi chưa từng thấy linh nhi sao nó thật ngoan có phải là a linh nhi tiểu cáo lông đỏ linh nhi dịu ngoan cùng anh tử chào hỏi đối với nữ chủ nhân nó vẫn là rất cho mặt mũi có điều tham ăn nó biết ăn cơm rất là muốn ăn tử y các nàng lung túng cười cận tên mập bọn họ cũng đều biết xảy ra chuyện gì bắt đầu cười ha hả anh tử mê man hỏi mập m ặ nói mập ca Các người cười c á người lão hồ năm nay không trở về nhà an tết tên mập cùng răng vàng đều là một người cô đơn vì lẽ đó đều sẽ đi ôm quỳnh nhà an tết nhiều người nhiều năm vị cũng náo nhiệt rất nhiều tên mập cười hát, hát nói chúng ta là sợ ngươi ba cùng ngươi cha vợ không phải là đối thủ mới s ố m uống nếu bọn họ mãnh liệt yêu cầu thực chiến chúng ta nhưng là không khách khi a nhìn lao h ồ bọn họ há hốc mồm dáng vẻ vương quỳnh cùng t ử y các nàng đều bắt đầu cười ha h a giang vàng cắn răng nói chúng ta không sợ lao h ồ nhưng là làm qua chiến sĩ sĩ quan hắn là chủ lực không thành vấn đề t ử y các nàng có chút thật không thiện nữ nữ đỏ mặt nói rằng chúng ta không phải sợ linh nhi chỉ là ngay lúc đó hình ảnh có chút hù dọa bây giờ nhìn linh nhi dáng vẻ có chút không quen anh tử biết vương quỳnh có rất nhiều bí mật có điều ông quỳnh vốn là cán bộ quốc gia còn ở trung khoa viện loại này cơ mật đông đạo địa phương có một số việc không phải tùy tiện có thể biết lại nói nàng yêu tha thiết ôm quỳnh cái khác nàng cũng không phải rất quan tâm chỉ cần ôm quỳnh trong lòng có nàng là tốt rồi anh tử buồn cười nói chúng ta săn thú đều dựa vào rượu sửa ấm làm sao có khả năng không uống rượu chỉ là ta không quá yêu thích mùi rượu mà thôi thả i chân đều có thể cùng không ít chỉ là nàng cũng không thích mùi rượu mà thôi hồ ca cùng mập ca tuy rằng ở chúng ta nơi đó từng hạ xuống hương thế nhưng các ngươi xuống nông thôn thời điểm chúng ta nơi đó rất nghèo rượu đều giữ lại săn thú thời điểm dùng nào có giàu có cho các ngươi uống vì lẽ đó các ngươi khả năng không biết chúng ta dân tộc ngạc luân、Xuân. lão hồ mấy người bọn hắn há h ố c m ổ m quay về anh tử nói anh tử đây là có thật không cũng chưa từng xem ngươi uống rượu a bữa tiệc sau khi kết thúc trước khi đi vâng bình đối với lão hồ tên mập giang và nói n năm nay ăn tết các ngươi sớm một chút lại đây g i ú p một tay tử bận rộn đừng lại sớm uống đến hai nửa đêm ta cha cùng mạnh thúc trở với các ngươi đại chiến một trận cái kia đến thời điểm các ngươi đừng thua quá thảm tên mập cười nói các nàng là sợ linh nhi qua n thời gian trước h ọ p hàng năm xảy ra chút sự linh nhi ra tay giết mấy người cứu lê nhi các nàng tình cảnh có chút máu canh từ đó về sau các nàng chỉ sợ linh nhi phải biết lần thứ nhất gặp mặt thời điểm các nàng hiếm có yêu thích linh nhi nhưng là liền cơm đều không ăn anh tử biết nguyên nhân sau cũng không nói thêm gì mà là ôm khởi linh nhi cẩn thận nhìn một chút cái này to bằng lòng bàn tay tiểu khả ái nghi ngờ nói linh nhi ngươi như thế lợi hại sao làm sao ta không biết chờ về nhà cho ta biểu diễn một hồi có được hay không ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon nha lão hổ cùng răng vàng cũng ồn ào rêu rao lên vương quỳnh k i n h bị nhìn mấy người bọn hắn nói rằng các ngươi thực sự là vô tri a dân tộc ngạc luân xuân nhưng là từ nhỏ đã mãi quay về uống rượu có mạnh tiểu h u ố c các ở n g ư trở rất đẹp đẽ đi, lại nói bạch di bạch cũng rất có h ố n bọn g họ t ộ cáo nhân uống rượu có thể không phân biệt nam nữ. thể rượu Tiểu có c biệt lông đỏ linh nhi nghe thấy nữ chủ nhân muốn nó biểu diễn liền cho nó ăn ngon thôi rất là hưng phấn manh manh gật đầu kêu to biểu thị chuyện này nó đáp ứng rồi anh tử xem linh nhi đáp ứng rồi khi h ì cười thân mật cùng linh nhi chuyển động cùng nhau lên mai cho đến ăn cơm mới đem nó phóng tới trên bàn cơm từ y các nàng đối với anh tử cùng linh nhi chuyển động cùng nhau thân mật biểu thị rất khâm phục các nàng hiện tại cũng không dám có ý nghĩ như thế tên mật cũng ở bên cạnh rất răng vàng lão hồ không làm đại gia đà đà nháo nháo kết thúc trận này bữa tiệc v người, người nhà đối với ông quỳnh sự rất ít hỏi đến chỉ là căn dặn hắn chú ý an toàn cũng không nói quá nhiều anh tử biết v ông quỳnh có việc muốn đi làm cũng không nhiều lời cái gì chuẩn bị cho hắn thật nhiều ăn ăn dùng vốn định theo hắn cùng đi nhưng là đi sa mạc quá khổ anh tử cùng hắn không giống nhau hắn không muốn anh tử chịu khổ liền không để anh tử đi vương quỳnh trước khi đi nói cho sở hồng một tiếng nói cho chính nàng muốn đi nơi đó đại khái lúc nào trở về sở hồng đáp ứng cũng dò hỏi hắn có cái gì nhu cầu không có vương quỳnh lần này đi sa mạc nơi sâu xa t i n h tuyệt của quốc chủ yếu là hắn bây giờ có thể lựa ư dùng hết đi hấp thụ năng lượng thuộc về hành vi cá nhân hắn dự định đi nhanh về nhanh vì lẽ đó ngoại trừ lộ trình phương diện cần sở hồng hỗ trợ những cái khác liền không cần lần này vương quỳnh trực tiếp đi máy bay quá khứ cho nên tới đáp lại nên rất nhanh c vương q u n h hiện tại tuổi mụ mười bốn tuổi số tuổi đối với hắn bây giờ tới nói chính là một loại phù hiệu vì lẽ đó hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì tròn tuổi vẫn là tuổi mụ có chừng cái tính toán l à đ ư ợ c vương bình đi vào kim đan kỳ hơn một năm tiêu hao lượng lớn năng lượng khoảng cách kim đan tầng một còn có rất lớn khoảng cách kim đan tầng một cần một nghìn tám cái huệ y t vị mỗi cái huệ y t vị chín cỗ tiên thiên chi khí hắn hiện tại mới thỏa mãn ba trăm bảy mươi cái huệ y t vị hơn một phần ba điểm mà thôi thân thể cùng trang bị có thể tổn trữ có thể số lượng lớn ước bốn mươi lăm triệu tia không tới có điều này hơn một năm đến vương bình chủ yếu tu luyện bách luyện kim thân quyết đúng là viên mãn kích hoạt sau thân thể toàn diện tăng lên ba lần ngoại trừ thần thức bất ngờ có điều bách luyện kim thân quyết viên mãn thời điểm thần thức hơi có chút tăng lên tiêu g i a o du tiên thiên thân pháp bởi vì không có chỗ luyện vì lẽ đó còn ở một tầng tốc độ tăng lên gấp đôi tiêu g i a o du tu luyện cần tiêu hao tiên thiên chi khí rót vào hai chân ở dựa theo bí tịch ghi chép công pháp chạy hoặc na di mới có thể có tăng lên vương quỳnh bản thân trải qua tiên thiên kỳ cùng kim đan kỳ sinh mệnh tiến hóa lại tu luyện bách luyện kim thân quyết viên mãn tố chất thân thể vượt xa người thường vừa tu luyện tiêu dao du tốc độ cực nhanh ở kinh đô tu luyện lên rất là phiền t h ư c bất quá lần này chính ông quỳnh đi sa mạc nơi sâu xa nơi nào hoang tàn vắng vẻ nói vậy là tu luyện tiêu g i a o du địa phương tốt hắn bây giờ có thể lượn tràn đầy căn bản không sợ tiên thiên thân pháp cần thiết tiêu hao ba trăm bảy mươi cái huyệt vị là tràn đầy tiên thiên chi khí đội thành lấy sợi làm đơn vị tiên thiên chi khí có hơn ba mươi ba vạn sợi nghĩ đến đối với thân pháp tiêu g i a o du tu luyện đầy đủ sáng sớm ngày thứ hai vương q u n h không có quáy d à người nhà đem anh tử chuẩn bị cho hắn hai cái bạ lỗ lớn thu vào vân vân trong nhẫn một thân ung dung ra ngoài ngồi lên rồi c ử xe sở hồng cùng hai người phụ tá đều đến rồi ông q u n h mỉm cười nói như thế sớm, các Bình ca đưa ta đi s â n bay là được. Sở h ồ n g cười có việc, chúng ta có thể muốn nắm chặt cơ hội công tác ngươi nói, Nhi, hội phải, phải Quỳnh muốn nắm không thật thể vất ta vả bình i ế t c h cười ha ha quay về sở hồng nói hồng tỷ ngươi hiện tại càng ngày càng gặp t á n gấu khen người đã không tìm được bất cứ dấu vết gì mọi người đều n ở nụ cười đến sân bay sở hồng cùng hai người phụ tá hết sức nhanh chóng đem tất cả giải quyết thỏa đáng vương quỳnh ung dung ngồi trên bay đi sa mạc máy bay đương nhiên là khoang h ạ n nhất không có vé máy bay chỉ cần một tấm tinh xào thẻ lúc trở lại giao nó cho sân bay sẽ ngang nhau đ á i nộ g trở về trên máy bay công nhân viên đều biết ông quỳnh thân phận không bình thường cũng không ai q u a y dối hắn một đường bay đến sa mạc thành thị vương quỳnh nhàn nhã xuống máy bay ở sân bay đã có sở hồng an bài s o n g xe c h ờ hắn trực tiếp đưa hắn đến lần trước đi sa mạc địa phương mà cái này xe gặp vẫn ở chỗ này chờ hắn trở về ở đưa hắn trở lại tất cả những thứ này để sở hồng bọn họ sắp xếp rõ rõ ràng ràng không một chút nào dùng ông quỳnh bất tâm rất nhanh đi đến mạ v ư ơ n g quỳnh dừng lại tỉ mỉ nhìn kỹ cùng cảm ứ n g mạch nước ngầm bên trong cùng trên bờ có lượng lớn sinh vật những sinh vật này ra bên ngoài đường nối cùng hướng về thi hương ma d ụ đường nối chúng nó là không dám đi chỉ có mạch nước ngầm hai bên trốn vì lẽ đó muốn lượng lớn tàn sát chỉ cần xem trọng mạch nước ngầm hai con là được v ư ơ n g quỳnh xe nhẹ chạy đường quen đi đến tinh tuyệt cổ quốc thần miếu ở tế đàn nơi tám cái trụ đá dựa theo lúc trước lao hổ phương pháp mở ra cảm giác được từng tia từng tia thi hương ma dù năng lượng ra bên ngoài tỏ ra xem ra thời gian mấy năm qua thi hương ma dù năng lượng có khôi phục lại lúc trước vâng q u n h rất cao hứng này năng lượng càng sung túc hắn liền càng cao hứng đây là hắn trưởng thành tiền vốn a tiền vốn càng dày hắn tương lai trưởng thành càng cao nơi này liền chính ông quỳnh một người hắn đem kỳ lân bảo giáp toàn diện kích hoạt bao trùm toàn thân thế nhưng không có tác dụng tăng cường như vậy quá tiêu hao tiên thiên chi khí không cần thiết càng làm bạch cốt tiên cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm phân biệt chụp đến phần e o trăng lưỡi liềm tiêu cũng trang bị được đối với linh nhi đạo linh nhi một hồi liền muốn chiến đấu chính ngươi cẩn thận một chút ta ngoan ngoãn liền như vậy không phân ngày trắng đêm đen nhìn thấy mỹ cảnh liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi ăn ít thứ uống chút nước không tới bảy ngày thời gian ông quỳnh lại lần nữa đi đến tình tuyển của、quốc. tiên thiên chi khí tiêu hao không tới một phần ba tiêu giao du tu luyện đến tầng thứ ba mặc dù là mới nhập môn thế nhưng cũng rất nhanh rồi có thể là vương quỳnh nhiều lần sinh mệnh tiến hóa vấn đề có thể là vương quỳnh huyết thống hình xăm cùng phượng hoàng đan ảnh hưởng vương quỳnh hiện tại đi tới tốc độ nhưng là cùng lúc trước cùng trần giáo sư bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm không giống nhau mục tiêu sáng tỏ bản đồ ở chính vương quỳnh trong đầu ấn không có bất kỳ gánh nặng không cần nghỉ ngơi vương quỳnh vẫn chạy đến mặt trời chiều ngã về tây lúc mới dừng lại nghỉ ngơi đến không phải mệt mỏi mà là không cần thiết như vậy gấp vương q u n h quyết định sau đó mỗi lần tới tinh tuyệt cổ quốc hấp thụ năng lượng dọc theo con đường này coi như tiêu g i a o du chỗ tu luyện chỗ khác thật khó tìm à. vương quỳnh xem bốn bề vắng lặng liền bắt đầu tu luyện lên tiêu g i a o du lấy tiên tiên chi khí rót vào hai chân vận chuyển bí tịch đặc thù công pháp hướng về sa mạc nơi sâu xa phương hướng chạy đi thân pháp bí tịch chính là như vậy ngươi không luyện không chạy nó là không biết tu luyện thành công nghĩ kỹ sau đó vương quỳnh liền lấy tiêu g i a o du thân pháp đi tới đến mạch nước ngầm một đầu ở chỗ này sinh vật còn không phản ứng lại trước liền cấp tốc phát sinh trăng lưới liềm tiêu n h i ê một bên tàn sát bắt đầu vương q u n h đến địa phương cũng không nhiều nghỉ ngơi căn hắn sau khi xuống xe để tài xế trở lại đang chiêu đại chờ hắn là được tài xế đã sớm nhận được thông báo cái gì cũng không muốn quản không nên hỏi vì lẽ đó hắn gật đầu liền trở về vương quỳnh từ vân văn giới lấy ra lượng lớn anh tử vì hắn chuẩn bị ăn ngon cùng linh nhi bắt đầu ăn vừa ăn vừa nhìn sa mạc thiên địa một màu mỹ cảnh ăn xong đồ vật trời cũng đen thưởng thức hoàn mỹ cảnh vương quỳnh không có nghỉ ngơi đi suốt đêm chính hắn căn bản là không cần nghỉ ngơi linh nhi ở ngực hắn chất lượng đặc biệt trong túi tiền rất thoải mái nó vẫn luôn đang nghỉ ngơi vương q u n h chạy đi vui vẻ hãy cùng hấm nó đi ngủ như thế vương quỳnh đem vì lẽ đó vũ khí đều từ vân văn trong nhận lấy ra hoặc từ kim đan nơi gợi ra đi ra mặc s o n g một hồi xuống đất nơi nào hắn nhưng là phải đại khai sát giới lần này đến chính là vì năng lượng nhược đ ụ c cường thực trong giới tự nhiên không có đúng và sai chỉ là vì càng dễ sinh tồn tiểu cáo lông đỏ linh nhi dò ra cái đầu nhỏ quay về vương quỳnh kêu to một tiếng biểu thị biết rồi liền lại chui trở lại vương quỳnh cười cận ở kỳ lân bảo giáp biểu hiện ra rất khủng bố vẻ mặt cũng không nhiều lời cái gì liền theo đường lối xuống cấp tốc hướng về mạch nước ngầm chạy đi vông quỳnh tàn sát gây nên nơi đây sinh vật hoảng loạn bởi vì vông quỳnh lấp lấy mạch nước ngầm một đầu những sinh vật này bắt đầu không muốn chạy trốn mà là phản kháng chỉ là không có tác dụng vì lẽ đó đều tập thể hướng về khắc một đầu bỏ chạy những sinh vật này tuy rằng đều là con chuột loại hình làm chủ thế nhưng trải qua biến lĩnh dị thông minh đều không thấp biết tránh hung hóa cát vông quỳnh một bên tàn sát một bên tính toán đến mạch nước ngầm khắc một đầu thời gian cùng khoảng cách cũng cảm ứng ở khắc một đầu biến hóa hắn nhìn thấy mạch nước ngầm khắc một đầu có phản ứng lập tức dừng lại tàn sát vận chuyển tiêu giao du hầu như trong chớp mắt liền đến đối diện cấp tốc băng ra trăng lưới liền tiêu t mạch nước ngầm sinh vật đều mông cho rằng hai bên đều có tàn sát chúng nó sinh vật đánh lại đánh không lại không thể làm gì khác hơn là tập thể lại trở về chạy như vậy qua lại mấy hiệp vương quỳnh thành công tàn sát hầu như không còn những n à y mạch nước ngầm sinh vật biến dị ít nhất năng lượng đều ở một nghìn trở lên còn muốn bộ phận mấy ngàn không giống nhau có thể nói là một lần có thể số lượng lớn được mùa có điều những n à y mạch nước ngầm sinh vật biến dị đều là lấy con kiến loài chuột làm chủ còn có một số ít loại cá ă n l ờ i nói thực sự là quá thử thách người vì lẽ đó vương q u n h chỉ hấp thu xong năng lượng liền đi chương 98, Thi vương quỳnh, quỳnh, quỳnh hướng về n Quỳnh tinh tuyệt nữ vương nơi đi đến đi ngang qua bảo tuyết khu thời điểm đều không xem thêm một ánh mắt nơi này bảo tàng với hắn như thế lúc nào lấy đều được lại nói tiền đủ là được huống hồ hắn hiện tại không thiếu tiền thi hương ma dụ khả năng cảm ứng được có người đến ở vương quỳnh tới gần thời điểm nó liền bắt đầu toàn diện mở Cùng hòa h ư ớ n g d ư ơ n g tự, mặt quỳnh a y về vòng、quỳnh、hung hăng phun huyện lượng lớn huyện năng lượng. Vòng ra trí bên ắ t thu hấp l này đến. Vòng vừa bắt đầu hấp thu thể năng lượng thi hương ma rụ liền không phun ra ngoài năng lượng mà là bắt đầu thu về năng lượng gốc rễ liên tiếp côn lôn thần một cũng bắt đầu hấp thu quỷ động năng lượng cung cấp thi hương ma rụ hấp thu chúng nó tốc độ khôi phục rất nhanh thế nhưng vẫn là theo không kịp vương q u n h hấp thu tốc độ vương q u n h hấp thu nhanh hai mươi triệu tia năng lượng thời điểm ngừng lại bởi vì thi hương ma dụ năng lượng còn có không tới một phần mười nó đã bắt đầu có chút thể v h ả i lên vương quỳnh sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đem bảo bối này rất chết vì lẽ đó ngừng lại vương quỳnh quyết định tại đây quan sát thi hương ma dụ một là năng lượng không hấp mãn hai là hắn muốn nhìn một chút hấp thu thi hương ma dụ thể năng lượng đối với nó vừa không có ảnh hưởng cẩn thận cảm ứ n g cái này siêu cấp hồ năng lượng phát hiện nó còn đang hấp thu ngoại bộ năng lượng không có cái gì đặc thù phản ứng vương quỳnh ngay ở một bên khôi phục tiên tiên chi khí này một đường tu luyện tiêu giao du có thể tiêu hao không ít tiên tiên chi khí cần hơn mười triệu năng lượng tia mới có thể khôi phục như cũ vương q u n h còn không khôi phục được t h i hương ma dụ đúng là trước tiên khôi phục được rồi lại bắt đầu đối với hắn phụt lên lên vương quỳnh cảm giác nó thật giống đối với mình n ổ nước miếng tự rất cách cứ người liền càng làm khỏe mắt trận lên đoạn kiếm đâm vào bắt đầu hấp thu năng lượng lần này hấp thu thể một nửa thời điểm liền nghe hạ xuống không tới mười triệu năng lượng tia dáng vẻ xem thi hương ma dụ yên tĩnh liền tiếp tục khôi phục lại chờ vương quỳnh nhanh khôi phục được rồi thời điểm thi hương ma dụ lại sớm khôi phục được rồi bắt đầu đối với vương quỳnh n ổ nước miếng vương q u n h cũng không quen ó lấy ra khỏe mắt trận lên đoạn kiếm đâm vào liền bắt đầu hấp nó năng lượng thi hương ma dụ lần này túng khôi phục được rồi cũng không đúng vương quỳ vương quỳnh khôi phục thật sau đó nhìn về phía thi hương ma dụ phát hiện nó đem mặt v ặ n đến một bên không đúng hắn nổ nước miếng ồ vương quỳnh rất kỳ quái lẽ nào này thực vật thật sự biến dị có thông minh l i ê n vương quỳnh cố ý đi tới mặt một bên mặt cảm giác hắn lại đây vội vàng đem mặt v ặ n đến một bên khác nói cách khác vương quỳnh lần này ở thi hương ma dụ thể trên hấp thu bốn mươi triệu khoảng t r ư ờ n g trái phải năng lượng kia đại khái tiêu hao nó mấy chục phần có một bởi vì thi hương ma dụ ở giữa sườn núi nơi trôi nổi đường nối mặt trên còn muốn không gian thật lớn vương q u n h kinh ngạc xem ra này thực vật thật sự có thông minh liền mở miệm nói ngươi có thể nghe thấy l nghe hiểu lời nói liền g ậ thù thi hương ma dụ không có bất kỳ phản ứng nào liền v ông quỳnh lại đi tới mặt nơi mặt lại vội vã vặn đến một bên không đúng hắn v ông quỳnh nói tiếp do hỏi thi hương ma dụ vẫn là không phản ứng lẽ nào nó nghe không hiểu tiếng người vẫn là nó nghe không hiểu tiếng nói của chính mình có thể nghe hiểu quỷ động tộc lời nói có điều v ông quỳnh sẽ không quỷ động tộc lời nói a ông quỳnh cười cợt không có để ý thi hương ma dụ thái độ hiện tại nó lại như một cái bị giáo dục quá mức hải tử đây là tự bế hơn nữa ông q u n h cẩn thận cảm ứ n g được không có năng lượng địa phương bất kể là ngọn núi vẫn là bảo tàng vương q u i n h không nghĩ ra có điều trước tiên đem năng lượng hấp mãn đang nghiên cứu đi liền hắn lại lấy da khỏe mắt trận lên đoàn kiếm đâm vào thể bắt đầu hấp thu lên năng lượng thi hương ma dụ cũng không phản kháng cái gì chỉ là bị động thu về năng lượng thật giống như ngươi tùy tiện a ngươi hấp người ta hấp ta đại gia bận các loại việc vương q u n h hấp thu mãn năng lượng nghi vấn không muốn tiếp tục thăm dò vụ vô thi hương ma dụ biểu thị theo chân hắn gặp lại nhiệm vụ hoàn thành liền bay đầu trở lại Thi Hương Ma Dụ vương ẫ n vặn đến một bên, chính là không đúng là là mặt một v quỳnh Đối với hắn cảm h h mình không h í n kỳ có bất p n ứng nào. Vương、quỳnh、không có để ý những như Quỳnh có coi hiện tại coi như có sinh vật biến gì vì phải cái gì giết người. Vương quỳnh cảm giác này thi hương ma dụ cùng cái giận dỗi tiểu hài tự tự rất thú vị hắn hấp thu xong năng lượng liền bắt đầu lại lần nữa cảm ứng lên cái này siêu cấp hồ năng lượng thi hương ma dụ không thành vấn đề côn lôn thần m ụ c cũng không thành vấn đề mà bị nhốt ở côn lôn thần một bên trong tinh tuyệt nữ vương không cảm ứng được muốn xem tinh t u y ệ t nữ vương nhất định phải chặt đứt này biến dị xích s á t mở ra côn lôn thần mục mới được vương quỳnh một bên đi trở về một bên cảm ứng thi hương ma dụ tỏa ra ở bên ngoài năng lượng biến hóa cũng hào đối cái này siêu cấp hồ năng lượng có cái đại khái đánh giá trị mãi đến tận đi tới toàn bộ sơn đạo còn còn lại đại khái một phần mười lộ trình thời điểm năng lượng mới biến mất có điều cặp đôi này vương quỳnh tới nói là chuyện tốt nay còn chỉ là đại khái đánh giá thi hương ma dụ năng lượng phải biết quỷ động nhưng là sâu không thấy đấy hơn nữa cũng vẫn đang hướng ra bên ngoài tỏa ra năng lượng chỉ có điều bị thi hương ma dụ năng lượng bao trùm cùng áp chế đây thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nọn a ở nhiều vấn đề vương quỳnh không muốn đi nghiên cứu cùng cân nhắc chỉ cần chỗ này bảo địa đối với hắn có trợ giúp là tốt rồi còn lại không trọng yếu vương quỳnh trực tiếp đi ra ngoài đi ngang qua mạch nước ngầm thời điểm nơi này đã không có bất kỳ cơ thể sống phòng t r ừ n g ông quỳnh t á n sát ảnh hưởng nơi này k h í chẳng trong thời gian ngắn bên trong những người sinh vật biến dị là sẽ không tới nơi này ra tế đàn vương quỳnh đem cơ quan đóng kín được vận chuyển lên tiêu g i a o du liền chạy ngược về đi sắp tới bảy ngày thời gian ở đây trở lại cái này sa mạc biên giới thành thị có điều ông q u n h không có làm như thế Hắn cảm thấy đến cái này hiện thành thể hồ đến này năng cảm cái cấp một tại tự thành một thể siêu l ư ợ n g đối với hắn rất trọng rất yếu, quỳnh tìm được trước tài xế h ỏ i t h ă m được rồi gần nhất máy bay thời gian muốn sau ba ngày vốn là ngày hôm nay có máy bay có điều hiện tại quá khứ thời gian không kịp vương quỳnh cùng tài xế hẹn cẩn thận sau ba ngày trở lại liền sẽ gian phòng nghỉ ngơi dựa mặt một phen sau vương quỳnh bắt đầu khôi phục lại dọc theo con đường này tu luyện tiêu dao du tiêu hao tiền tiên chi phí hiện tại vương q u n h thân pháp tiêu dao du đã tu luyện đến tầng thứ tư trung kỳ tuy rằng tiêu hao lượng lớn tiên thiên chi khí có thể nói đây là vương quỳnh tu luyện đến nay tiêu hao nhiều nhất năng lượng có điều hắn đối với tiêu giao du tốc độ tu luyện vẫn là rất hài lòng bộ này thân pháp bí tịch chỉ cần năng lượng sung túc liền có thể trong thời gian ngắn viên mãn có điều không cần thiết chuyên môn tiêu hao tiên thiên chi khí có thể tu luyện nó sau đó mỗi lần tới tinh tuyệt cổ quốc hấp thu năng lượng thuận tiện tu luyện là tốt rồi sau ba ngày vương quỳnh do tài xế đưa đến sân bay có người chuyên biệt viên đưa hắn lên máy bay vẫn là k h o a n hạng nhất một đường thuận lợi trở lại kinh đô mới xuống máy bay liền nhìn thấy chính mình chuyên môn thuộc h ạ sở hồng bọn họ đang chờ mình chương chín mươi chín cổ văn hóa sảnh chương c h c ổ văn hóa s ảnh vương quỳnh mới ra cửa xét vé sở hồng bọn họ liền tới đón sở hồng cùng hắn ôm ấp một hồi liền kéo cánh tay của hắn đi ra ngoài đối với từ nhỏ chăm sóc chính mình lớn lên sở hồng vương quỳnh cùng với nàng cũng rất thân mật không phải giữa nam nữ cảm giác mà là người thân loại kia cảm giác anh tử đối với sở hồng cũng xem đối với chính mình tỷ tỷ hoặc trưởng bối như vậy thôn k í n h người nhà cũng đúng sở hồng xem là người một nhà vì lẽ đó sở hồng đối với vương quỳnh một ít thân mật động tác mọi người đều quen thuộc m a ngoại giới đều biết ông quỳnh đối với sở hồng cảm tình rất sâu bất kể là bằng hữu người thân vẫn là đồng sự đều đối với sở hồng rất tôn trọng sở hồng cũng là ở bề ngoài ông quỳnh người phát ngôn rất nhiều việc nàng đều có thể mang ông quỳnh quyết định xử lý đại gia một bên đi ra ngoài một bên lẫn nhau trong lúc đó thăm hỏi đơn giản mới vừa lên xe sở hồng lên đường quỳnh nhi ngươi trở về thời gian hay là thật xảo à ngày hôm qua ta thay ngươi đi cổ văn hóa sảnh mở hội mặt trên đối với bộ văn hóa có nhiệm vụ truyền đạt quốc gia hiện tại đại lực nâng đỡ quốc dân đối với cổ văn hóa học tập đặc biệt là ở truyền hình phương diện thế nhưng đối với hắn yêu cầu rất cao mặt trên yêu cầu cổ văn hóa s ả n h phái người đến phía dưới các truyền hình trường cao đẳng giảng bài ngày hôm qua cổ văn hóa s ả n h những người các lao ra đều ầm ĩ lên nếu không có bộ văn hóa người ở phòng chừng cũng phải đánh tới đến ngươi không nhìn thấy tình cảnh đó cho ta cười đau bụng lao ra ra môn quá gây cười vương quỳnh cười cợt nói rằng hồng t ỷ chính ngươi vụn trộm cười là được cũng đừng làm cho bọn họ biết đến thời điểm ta giúp đỡ không được ngươi xuống nói một ít cổ văn hóa này đều là chuyên nghiệp sự bọn họ đều nhọn gậy à nay có cái gì tốt não lẽ nào là đều luôn xuống giảng bài không phân phối xong sở hồng cười ha ha một hồi mới nói quỳnh nhi lần này ngươi có thể đoán sai bọn họ là đều không muốn xuống g i ả n g bài mới đánh tới đến liền không một cái muốn đi g i ả n g bài lý do năm bắt môn có muốn xem chắc trai có nghiên cứu đầu đề hay nhất một cái nói mình chưa từng đi học nói không được hóa lợi này vừa ra nhưng là gây lên ngàn cơn sóng vài cái đều s ấ t ruột nào nói h ã y cùng ai được đi học tự ha ha ta cũng là bởi vì cái đề tài này mới cười đau bụng hai ngày nay ta đều không dám nghĩ việc này nghĩ tới việc này ta liền muốn cười căn bản dừng không được đến sở hồng cười ha ha tài xế cùng hai cái trợ lý còn muốn vô quỳnh cũng theo cười lên là rất gây cười cổ văn hóa sảnh nhưng là cổ văn hóa cấp bậc cao nhất đơn vị có thể nói là toàn quốc cổ văn hóa chú ý cùng hiểu rõ sâu nhất địa phương lại còn nói chính mình chưa từng đi học xác thực b u ồ n cười vương quỳnh còn cười nói nói như vậy cũng không phải sai ta cũng là chính thức trải qua năm nhất vẫn là tiểu học năm nhất xem ra nhiệm vụ lần này không có quan hệ gì với ta để bọn họ chính mình đi nào đi s ở hồng cười nước mắt chảy r ò n g t h ở hồn hển nói quỳ nhi nếu ngươi trở về vậy ngày mai cổ văn hóa sảnh gặp ngươi đi tham gia đi ta có thể không đi ta thật sợ ta bị bọn họ đậu cười chết vương quỳnh biểu thị không thành vấn đề thời gian thật dài không đi tới vừa vặn lần này đi soạn soạn tồn tại cảm về đến nhà người nhà nhìn thấy vông quỳnh trở về cũng không nhiều lời cái gì không tới một tháng lần này ra ngoài thời gian xem như là ngắn nhất b g ồ i người nhà t á n g â u luyện võ rất nhanh một ngày liền đi qua sáng ngày thứ hai sở hồng tới đón vông quỳnh đi cổ văn hóa sảnh mở hội cùng người nhà nói một câu liền đi đến cổ văn hóa sảnh to lớn nhất phòng họp lúc này đã đến rồi thật là nhiều người nói thật v ông quỳnh vẫn là lần đầu tiên tới nếu không là sở hồng dẫn hắn đến hắn đều không biết mới vông q u n h nghe triệu phó sảnh vừa nói như thế một hồi liền rõ ràng gừng càng già càng tay a chính mình vẫn là tuổi trẻ a vâng quỳnh, quỳnh cũng mỉm cười cùng mọi người chào hỏi ngay ở sở hồng dẫn dắt đi ngồi ở thuộc về vị trí của hắn sở hồng đem vâng q u n h an bài xong ngay lập tức đi ra ngoài mặt trận bỏ bừng phỏng chừng là không nhịn được cười triệu phó sảnh đa mưu túc t h í nói giảng bài là việc nhỏ nhưng là truyền hình vòng ngươi cũng biết ngươi nói ngươi người ta đập người ta xảy ra vấn đề mặt trên họ trách giảng bài người cũng là có trách nhiệm vì lẽ đó này không phải là cái sống tốt căn bản không ở phạm vi khống chế bên trong xuất lực không có kết quả tốt sự ai đồng ý đi à ngươi có thể cẩn thận một chút à những người này vì trốn tránh trách nhiệm nhưng mà cái gì sự đều khô đi ra cũng không muốn mặt rất nhanh mở hội đã đến giờ bộ văn hóa lãnh đạo cùng trường phòng cuối cùng đến bọn họ nhìn thấy ông quỳnh rất bất ngờ mặt trời mọc từ hướng tây tuy rằng bất ngờ thế nhưng đều khách khí cùng ông quỳnh hỏi thăm một chút phòng họp rất nhanh người liền đầy ông quỳnh nhìn nhiều người như vậy hắn vẫn đúng là không biết cổ văn hóa sảnh có nhiều như vậy công nhân viên cái kia thật sự có nhiều như vậy người sao làm sao xưa nay đều gặp q u a b ê vương h quỳnh ó a cảm n n h g kích đối với triệu phó s ả n h nói cảm tạ triệu s ả n h đề điểm ta này vẫn là tuổi trẻ không biết chuyện của nơi này vương quỳnh gật gật đầu không có đang nói cái gì nói thật sự những chuyện nhỏ nhặt này hắn vẫn đúng là không sợ hắn công lao đều là chân thật không giống phần lớn người đều dựa vào thời gian n lạnh ngao tới bên trong phòng họp người nhìn thấy ông quỳnh đến đều đứng lên với hắn lễ phép chào hỏi đường động ông quỳnh số tuổi là bao lớn người ta dù sao cũng là lãnh đạo của chính mình chính là ở gàn bướng người cũng biết quan lớn một cấp đẻ chết người đều là công tác cả đời không có trẻ con miệng còn hôi sữa triệu phó s à n h hiền lành mà nói ngươi còn trẻ tiền đ ồ vô lượng theo chúng ta l á o gia hỏa này so với cái gì chúng ta những người này đều là càng lao lá gan càng nhỏ đều sợ m u ộ n tiết khó giữ được kỳ thực không có nhiều vấn đề nhìn là được vương nói còn không nghe nói lần này là mặt trên ban phát nhiệm vụ xuống giảng bài. Điểm ấy việc nhỏ cũng đang giá động can biết, bài. Điểm việc giá ta thực ta mặt phát sự là ấy vụ quỳnh a lớn không chỉ là cổ văn hóa s ả n h hai chiếc tay vẫn là trung khoa viện tân quý ở trên tầng bên trong đều treo hào nhân vật vì lẽ đó đại gia đối với hắn rất k h á c h khí hội nghị mục đích chủ yếu mọi người đều hiểu rõ trải qua một ngày thời gian tin tưởng mọi người cũng đều trong lòng nghĩ rõ ràng hội nghị hôm nay nhất định phải xác định ứng cử viên nếu không mọi người liền đứng ra cái cửa này mặt trên ban phát nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành chúng ta phụ trách kinh đô kinh đô tổng cộng liền ba truyền hình trường học tổng cộng liền ba tiết học chúng ta nhiều người như vậy còn tìm không ra trên ba tiết học người sao bộ văn hóa lãnh đạo cũng nói tiếp ta biết mọi người trong lòng gánh nặng ta có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì đại gia nhảy nhót báo danh đây chính là quốc gia tuyên truyền hãng cổ văn hóa trọng yếu cơ hội a là các người một đời sở học biểu diễn cơ hội cơ hội tốt như vậy các ngươi nhận tâm nhìn nó trôi đi sao mọi người đều ở trong lòng cười gằn ngươi bảo đảm đùa d ỡ n cái kia khi chúng ta thực sự là tiểu hài t ử hạ lãnh đạo mới vừa nói xong thì có một cái tuổi tác khá lớn lao tiên sinh mở miệng trước nói ta rất quý trọng cái này cơ hội quý giá có thể biểu diễn ta một đời sở học bất đắc dĩ lao hủ số tuổi lớn hơn đừng nói ba tiết học chính là giữa tiết học ta cũng kiên trì không tới xấu hổ a ta chỉ có thể từ bỏ nếu như cơ hội này sớm mấy năm ta là khẳng định bắt sẽ không cho bất luận người nào cơ hội chỉ là chậm a ai chương một trăm người có ăn học chiến tranh chương một trăm người có ăn học chiến tranh vâng bình kinh ngạc nhìn cái này lao tiên sinh người này hắn ở cổ văn hóa sảnh thấy qua mấy lần rất là cường tráng không so với một ít người trẻ tuổi kém dưỡng sinh sức khỏe rất là đúng chỗ chỉ là hắn lời này nói quên đi dù sao lớn như vậy số tuổi không tiện đánh giá có điều bên trong phòng họp những người khác có thể không bông quỳnh như thế cho mặt mũi khinh bị âm thanh nổi lên một phía nhưng mà lão tiên sinh vững như thái sơn nói xong liền uống nổi lên trong bình giữ ấm ngâm câu k ỳ dưỡng sinh trà một bộ hờ hứng vẻ mặt tiếp theo mọi người đều bắt đầu nói tới chính mình khó xử cùng không thể đi giảng bài lý do thật ác độc à cái gì cũng dám ra bên ngoài nói cũng không biết đến cùng là thật sự hay là giả có điều từng cái từng cái nói đều là như vậy thâm tình cảm động lòng người đều là một đàn sói người so với ngoan nhân còn nhiều hơn một điểm người có ăn học hợp lại thực sự là không kiên rẻ gì à vương quỳnh một bên nhìn đại gia biểu diễn một bên còn đem thú vị nhớ kỹ trở lại tiện đem bọn họ thu dọn đi ra nói thân bằng bạn tốt làm chuyện cười nghe này vật liệu nhưng là rất hiếm có hiện tại cổ văn hóa sành phòng h ọ p có thể so với chợ bán thức ăn so với chợ bán thức ăn đại gia bác gái lợi hại hơn nhiều các loại dẫn theo kinh điển để v ư n g quỳnh hô to đã nghiển triệu phó sành đụng vào dưới v ô t n g h i n r i h cho hắn một cái ánh mắt nói xong trưởng phong bắt đầu ở phòng học tìm m mọi người đều rất hồi hộp đều sợ nhiệm vụ này đặt tại trên người mình căn bản không cùng t r ư ở n g phòng vừa mắt sắc c ổ văn hóa sảnh có hai cái phó sảnh một cái là vương quỳnh một cái là triệu phó sảnh trường phong nhìn bọn họ hai cái vương quỳnh quá tuổi trẻ xuống tay với hắn có bắt nạt đứa nhỏ cảm giác vì lẽ đó t r ư ở n g p h ò n g quay về triệu phó sảnh mở miệng nói triệu trường phong mới mở ra một cái đầu triệu tự mới ra thanh triệu phó sảnh trong nháy mắt liền ho khăn lên thở không ra hơi dán vẻ thật giống lập tức liền muốn chết tự vương quỳnh tính nể nhìn triệu phó sảnh cao thủ a có này chân thực công phu còn đi nói cái gì khỏi a trực tiếp biểu diễn không phải sao chưa kịp vương quỳnh nhìn nhiều gặp náo nhiệt liền nghe thấy trưởng phòng nói rằng vương sảnh A, ngươi xem nhiệm vụ này ngươi đỡ lấy thế nào vương quỳnh đều không phản ứng lại làm sao rơi xuống trên đ ầ u mình cũng không nhìn triệu phó sảnh náo nhiệt này đều dẫn hỏa trên người quay đầu nghi hoặc nhìn trưởng phòng chỉ thấy trưởng phòng đầy mặt bất đắc dĩ dáng vẻ hắn cái này cũng là bị bức ép không có cách nào cũng mặc kệ có phải là bắt nạt đứa nhỏ trưởng phòng có chút lúng túng nhìn vương quỳnh có chút thật không tiện nói vương sảnh A, ngươi còn trẻ nên rèn luyện nhiều một chút nếu không cái này gian khổ nhiệm vụ ngươi liền đỡ lấy đi vương quỳnh đến không cái gì không cao hứng chỉ là nghi ngờ nói. Trưởng phòng, ngươi nên hiểu rõ ta ta là thật sự chưa từng đi học ta chớ nói chi là đại học không phải ta từ chối là thật sự không hiểu những này thuộc về tự mình kỹ thuật điểm mù đây thực sự là quá làm khó ta mọi người xem thấy trưởng phòng điểm v ông quỳnh gia tướng đều rất cao hứng ngươi còn lại cũng tiếp lời nói vâng sảnh ngươi nhưng là thiếu niên ban xuất thân này nếu như ở cổ đại n g à i nhưng dù là quốc học người thiên tử môn sinh ngài mới là chuyên nghiệp trưởng phòng nhìn thấy liền bọn họ ba cái liền mở miệng nói vâng sảnh ngày hôm nay ngươi cũng đừng trách ta thực sự hết cách rồi ngươi cũng nhìn thấy trong phòng những người này dám vẻ cũng còn tốt ngươi trò mặt mũi vâng quỳnh cười khổ nói thật không phải ta khiêm tốn ta tiếp đúng là không thành vấn đề chỉ là không kinh nghiệm à sợ không hoàn thành tốt hơn diện ban phát nhiệm vụ vậy ta bỏ qua liền lớn bộ văn hóa người nhìn thấy vâng quỳnh ra tay biểu thị rất yên tâm hòa ái nói vâng sảnh ngươi xem mọi người đều rất ủng hộ ngươi nếu không nhiệm vụ này ngươi liền nhận đi ngươi tiếp ta cũng yên tâm t r ư ờ n g phong vội và nói g n vâng sảnh ngươi yên tâm tất cả có cổ văn hóa sảnh toàn thể công nhân viên làm ngươi hậu thuẫn một chút vấn đề nhỏ đều sẽ giúp ngươi giải quyết triệu phó sảnh ngươi cảm thấy đến cái kia vâng quỳnh xem qua sau biểu thị không thành vấn đề chuyện này với hắn tới nói một chút khó khăn không có vâng quỳnh n n g phải i mãi nói nếu mọi người đều cho rằng ta hành vậy ta chỉ có thể làm hết sức hy vọng sẽ không phụ lòng đại gia kỳ vọng vâng sảnh ngại nhưng là quá khiêm tốn trăm năm hiếm có đã gặp qua là không quyết được ta nhưng là nghe nói qua có thể nói như thế trong nước 99% n g ư ờ i cùng ngài so ra đều là phạm nhân chúng ta chính là tại đây 99% bên trong ngài nếu như không được trên thế giới thật liền không a i bộ văn hóa người cho v ông quỳnh giới thiệu nhiệm vụ lần này yêu cầu ngoại trừ khẩu thuật còn có văn bản vật liệu kỳ thực căn bản là không có nhiều vấn đề chính là nói lịch sử ăn mặc ở đi lại cùng một ít mỗi cái triều đại h à n g ngày q u ý c ù cũng không phải để mọi người nghiên cứu lịch sử sâu sắc tư tưởng cái gì truyền hình công ty bên kia cũng sẽ có tương quan yêu cầu vương quỳnh chỉ là phụ trách học sinh để mọi người có cái đại khá ấn tượng là được vương quỳnh cười cận đối với bọn họ nói việc nhỏ ta nhìn văn kiện không phải vấn đề lớn lao gì à đại gia cần thiết hay không trường phong nói rằng kỳ thực trong phòng người cơ bản đều tinh thông một cái triều đại hoặc mấy cái triều đại thế nhưng giảng bài không thể đổi lao sư vì lẽ đó mọi người đều không nắm này nếu như ở giảng bài trên bị học sinh hỏi chính mình sẽ không vậy thì lúng túng muộn tiết khó giữ được à. a vâng quỳnh giờ mới hiểu được đối với hắn mà nói đơn giản nhưng là đổi người khác vẫn đúng là không nhất định hành việc này náo động đến vâng quỳnh mỉm cười đối với trường phong nói trường phong yên tâm cái này đối với ta mà nói không cái gì độ khó ta mấy ngày nay liền đi đem nhiệm vụ hoàn thành một trường học một tiết học không được bao lâu thời gian một ít câu thông vấn đề ta sẽ để sở hồng xử lý trường phong cùng triệu phó sảnh đều rất hài lòng v ông quỳnh đại gia lại giành hàn huyên một hồi liền bận các loại việc đi tới chương một trăm linh một ta là l ã o sư chương một trăm linh một ta là l ã o sư vương quỳnh cùng t r ư ờ n g p h o n g triệu phó sảnh cười nói chuyện phiếm đi ra phòng họp sở hồng ở cửa cách đó không xa chờ v ông quỳnh trường phong cùng triệu phó sảnh đối với sở hồng rất quen thuộc bởi vì v ông quỳnh không dài đến cổ văn hóa sảnh có chuyện gì cơ bản đều là sở hồng để ông q u n h đến vì lẽ đó đều quen thuộc cùng sở hồng hỏi thăm một chút liền rời đi sở hồng xem mọi người rời đi l i ê n một mặt bắt quái bước nhanh đi nhìn lại vô cùng thần b í nói quỳ nhi n h ngày hôm nay mở hội có cái gì buồn c ư ờ i sự n g ư ơ i trước tiên theo ta nói một chút để ta sớm vui mừng a vâng bình một mặt bất đắc dĩ nhìn sở hồng thật không biết làm sao cùng với nàng nói vì vậy nói hồng tỷ n g ư ơ i trước đây không phải như vậy ngươi ở trong lòng ta nhưng là vẫn luôn rất hoàn mị à làm sao hiện tại như thế yêu thích ngay bắt quái cái kia sở hồng không phản đối nói cái kia có thể như thế sao nhìn những ngày gàn bướng bảo thủ cãi nhau rất kích thích ngươi có hiểu hay không đây là bên ngoài có thể nhìn thấy sao thật quỳ nhi nhanh cho ta nói một chút ngày hôm này chê cởi nhìn sở hồng vì nghe bắt quái cũng bắt đầu với hắn làm lũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói ngày hôm nay ta chính là cái kia chuyện cười nhiệm vụ cuối cùng rơi vào trên người ta ngươi mấy ngày nay đem thời gian cùng một ít việc v ậ t vanh cho làm tốt đi xác định thời gian sau ta thật đi học làm lao sư sở hồng đều nghe mông có điều phản ứng lại sau cả giận nói có phải là bọn hắn hay không thu về đến bắt nạt ngươi đi ta dẫn ngươi đi đi tìm bọn họ quá phận quá đáng những lao ra hỏa kia không đi nhường ngươi một đứa bé đi quá phận quá đáng một hồi ngươi xem ta không hao bọn họ dấu mép thực sự là quá bắt nạt người ngươi lần đầu tiến tới liền đối với ngươi như vậy tức chết ta rồi hiện tại liền đi vương quỳnh xem sở hồng dáng vẻ trong lòng ấm áp vừa buồn cười nói được rồi hồng tỷ nếu như ta không mớn ai có thể buộc ta sao nhiệm vụ này mặc dù đối với người khác có khó khăn thế nhưng đối với ta nhiều năm như vậy xem qua thư tới nói rất đơn giản một chuyện nhỏ mà tôi h đã gặp qua là không quên được không phải chỉ là nói xuông bọn họ là sợ nhiệm vụ thất bại bị mặt trên xử phạt đại gia cơ bản đều dựa vào hơn nửa đời người thời gian mới thăng lên đến cũng không dễ dàng sở hồng nói lầm bầm vậy cũng không thể ngươi lần đầu tiên tới mở hội liền như vậy a vương q u n h cười cười nói ta hiện tại công lao quá cao viện trưởng đều sắp ép không được thật muốn là ra cười sở a ta mà nói nghĩ ra sai mau i điểm việc đối với nói ngươi cứ yên tâm đi, nhiệm vụ này mau chóng làm tốt đi, cái lầm là làm là mà tâm đúng đều chuyện hướng nhỏ, nghĩ cũng khăn, yên này chóng nếu không đều là cái sự, cũng không cứ hồ khó thể hào hào ấy tốt, tốt vụ sự, n hồng à ở Sở lại. h xem v ông quỳnh dáng vẻ biết hắn thật là không có coi là chuyện to tát cũng sẽ không đang nói những người mà là t i n h l u y ệ n nói quỳnh nhi ngươi yên tâm những chuyện nhỏ nhặt này ta rất nhanh sẽ có thể giải quyết cho ngươi vừa vặn ta cũng nhìn nhà ta quỳnh nhi làm lao sư dáng vẻ nhất định rất tuân tú ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận lúc đó thời điểm ta cho ngươi ghi lại đến là một người tốt đẹp hồi ức bây giờ suy nghĩ một chút nhiệm vụ này cũng khá đầu hình tuyển tới chọn đi vẫn là vương quỳnh h à n g ngày ngắn đầu tóc dối tinh thần không thể làm gì khác hơn là đơn giản tu tu quần áo liền không thể tùy tiện đại gia có thể coi là tìm tới một cái ra tay phương hướng các đại trung tâm thương mại cái này dạo chơi à hãy cùng nhà mình tự mỗi ngày đi vương quỳnh đều mất cảm giác có điều nhìn người nhà đều tinh thần mười phần dáng vẻ cũng không dễ đánh quấy nhiều hưng ơ phấn của mọi người trí chỉ có thể kiên trì mặc dù là ba bộ ấu phục b ạ c h hắc tử thế nhưng trước tiên làm màu đen khẩn cấp thêm tiền sợ vạn nhất không kịp bởi vì vương q u n h hậu kình có hình xăm còn cố ý thiết kế cao cổ dựng đứng cổ áo chơ quần áo làm tốt m ặ c thử thời điểm một luồng quý khí khí chất trước mặt kéo tới tuy rằng v ông quỳnh khoe môi vệt lên như là đang mỉm cười thế nhưng cái tia khí chất cao quý làm sao cũng đương không được hoà mỹ v ông quỳnh cũng không nói gì cười nói thanh được rồi cùng sở hồng về nhà đến nhà sở hồng không có lập tức trở về mà là tìm đến mâu thân trầm mình châu cùng anh tử với bọn hắn nói v ông quỳnh nhận cái đại học giảng bài làm lao sư nhiệm vụ làm cho các nàng cho v ông quỳnh đến thời điểm hào hào trang phục một hồi nàng thật cho ghi lại đến trở về cho mọi người xem ông quỳnh cười, cười nói không có chuyện gì một lần mới thời gian bao lâu à ta ở phía trên giảng bài lại không xuống đi học sinh cũng tới không đến rất nhanh kết thúc coi như bọn họ muốn đặt câu hỏi một vài vấn đề làm k h ó ta ha ha vậy cũng muốn bọn họ có bản lãnh này à vương quỳnh cần từ hạ bắt đầu nói về có điều phía trước một ít triều đại thời gian xa xưa lịch sử văn hiến cũng ít tùy ý chỉ là đại khái nói một hồi là tốt rồi xuân thu tam quốc cùng đường tống nguyên minh thanh cần nói nhiều chút những triều đại này cố sự nhiều lịch sử ghi chép cũng coi như tỉ mỉ chủ rằng những triều đại này cơ sở thưởng thức lịch sử bối cảnh các loại một ít thứ đơn giản nếu không thì một tiết học căn bản không đủ dùng chỉ là để mọi người có cái đại khái ảnh hưởng chân chính cần thời điểm vẫn là cần tự mình nghĩ biện pháp mọi người trong nhà đối với này rất hài lòng anh tử vẫn s i ngốc nhìn vương quỳnh thấy thế nào đều xem không đủ loại kia anh tử thật muốn liền như thế tiếp tục nhìn mãi yên lặng nhìn thấy thiên hoàng địa lão sau đó tháng này g một đại gia đình mọi người vây quanh vương quỳnh bận rộn đại gia biết vương quỳnh muốn đi đại học đi giảng bài làm lao sư đều vô cùng coi trọng dù cho vương quỳnh giải thích chỉ là trên ba tiết học mọi người trong nhà vẫn là nhất trí cho rằng dù cho một tiết học cũng phải trở nên coi trọng vương quỳnh tự thân điều kiện quá tốt để người nhà muốn cho hắn mỹ cái dung cũng không tìm tới địa phương ra tay không thể làm gì khác hơn là từ đầu phát cùng ăn mặc ra tay sở hầm nói đã đàm lu trường học phương diện cũng rất coi trọng lần này t ò a đàm chính là người có chút nhiều có chút bận tâm đến thời điểm tình cảnh không dễ k h ô n g chế mẫu thân trầm m i n h châu cùng anh tử đều rất cao hứng trong nhà bao quát thân thích nhiều người như vậy còn không một cái trải qua đại học cái kia v ông quỳnh đi cho sinh viên đại học đi học làm lao sư đây chính là rất có kỷ niệm ý nghĩa đều rất nhiệt tình đồng ý để sở hồng yên tâm trọng yếu như vậy sự các nàng nhất định nỗ lực làm tốt cuối cùng đại gia vẫn cảm thấy âu phục thích hợp v ông quỳnh giảng bài xuyên tức không ảnh hưởng hắn đẹp trai còn có thể tăng cường khí chất những cái khác không trọng yếu có đẹp hay không mới là chuyện cả đời mọi người trong nhà thương lượng xong anh tử cố ý tìm một gian lão kinh đô thủ công làm riêng âu phục địa phương cho v ông quỳnh lượng thân làm riêng ba bộ âu phục thành tựu sau đó trọng yếu trường hợp dùng nhờ có v ông quỳnh luyện võ thành công không cần lo lắng sau đó thân thể biến hình y phục mặc không được sở hồng năng lực làm việc v ông quỳnh vẫn luôn rất i ê n tâm thời gian mấy ngày sở hồng đã đem hết t h ể đều giải quyết được rồi thời gian đ ị a điểm cần thiết phải chú ý sự hạng giảng bài nội dung đại cương các loại tất cả toàn bộ làm tốt không chỉ chính nàng toàn bộ hiểu rõ rõ ràng còn làm thành văn bản hình thức cho ông q u n h xem khiến người ta vừa nhìn liền rõ ràng toàn bộ. vâng quỳnh xem xong văn bản vật liệu sau đối với sở hồng nói trường học phương diện tiếp xúc thế nào sở hồng đối với vâng quỳnh năng lực vẫn là rất yên tâm đừng nói học sinh chính là một ít giáo sư chuyên gia ở cổ văn hóa phương diện có thể so với vâng quỳnh lợi hại cũng là số ít còn chỉ là một cái nào đó cái triều đại mà thôi nếu như so với toàn diện tri thức đã gặp qua là không quên được không phải nói nói, sở hồng biểu thị bọn họ ở vâng quỳnh trước mặt đều là đệ đệ sở hồng c ư ờ i nói quỳnh nhi cái kia sau ba ngày ngươi trang phục thật xinh đẹp ta tới đón ngươi đi học vâng q u n h mắt trợn trắng lên nói ta lớn rồi ngươi sau đó không thể lại dùng đẹp đẽ để, để hình dùng ta dùng từ không được sở hồng cười ha ha lại đây nặn nặn vương quỳnh mặt liền đi căn bản là không quản hắn nói cái gì Trước trên trước trên giới năm, 102, trên giới năm. giới sau ba ngày sáng sớm sở hồng mang người rất sớm liền đến vương quỳnh kỳ quái nhìn bọn họ nói các ngươi làm sao tới sớm như thế lúc này mới vài điểm a đổi thời gian sao vương tiểu ngọc cười hì hì nói hồng tỷ để chúng ta sớm một chút đến sợ ngươi không coi là việc to t á c nếu như trang phục không tốt lời nói chúng ta cũng có thể tìm một chỗ cho ngươi h à o h à o dọn dẹp một chút sở hồng q u ặ n mặt lại đối với vương tiểu ngọc đạo tiểu ngọc ngươi lại phản bội ta có còn muốn hay không ăn ngon vương tiểu ngọc lẹ lưỡi không tiếng vương quỳnh cười cười nói mẹ ta cùng anh tử đã sớm chuẩn bị kỹ cảng yên tâm đi các ngươi tới như thế sớm khẳng định chưa ăn điểm tâm chúng ta đồng thời ăn đi ăn xong ở đi thời gian còn sớm cái kia không nội mọi người cùng nhau ăn xong điểm tâm nhìn thấy vương quỳnh mặc người nhà chuẩn bị cho hắn quần áo anh tử lại cố ý cho hắn làm cho tóc sở hồng bọn họ lại là lần đầu tiên thấy đều kinh d i ễ m đến tuyệt thế quý công tử cử thế vô s o n g theo trong tranh đi ra tự anh tử tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thế nhưng vẫn là si n g ố c nhìn vương quỳnh nhìn nàng b u ồ n cười ngắt nàng một hồi mũi anh tử mới phản ứng được có chút thật không tiện cầm lấy vương quỳnh góp áo không nói lời nào vương quỳnh nắm anh tử tay nói sau đó có người xem phiền một ngày anh tử kiên định mà nói chắc chắn sẽ không cả đời không đủ vương quỳnh cười cợt không nói gì bọn họ cả đời này nhưng là so với bình thường người dài hơn rất nhiều a sở hồng nhìn đồng hồ nói không còn sớm chúng ta đi thôi mới đến điểm để ngừa vặt nhất vương quỳnh chỉ trỏ cùng người nhà hỏi thăm một chút rồi cùng sở hồng bọn họ đi rồi người nhà cũng làm cho hắn hảo hảo biểu hiện đem tốt nhất một mặt biểu diễn ra ở trong lễ đường diện một cái tiểu quân thể đều là mỹ nữ một bên tuyển vị trí một bên nói chuyện tiếm một người trong đó một thân trang phục màu tím mỹ nữ nói rằng các người nói có thể hay không sự thiếu ra à tên đều giống nhau có điều ta nghĩ hẳn là sẽ không hẳn là t r ư n g hợp thiếu ra đánh nhau có thể tọa đàm không có khả năng làm chứ quá tuổi trẻ không nói chủ yếu là hình ảnh không đúng lần này có thể làm tức giận t ử y cùng lê nhi các nàng kêu lên tuyển nhi cùng tích nhi đại gia bắt đầu đại não lên tình cảnh hương thực gây nên bên cạnh thật nhiều nam sinh nhìn về bên này mọi người chú ý đến chu vi ánh mắt cũng là đ ỉ n h chỉ đồ dỡn một người trong đó mỹ nữ nói ta mặc kệ các ngươi cái gì thiếu ra không ít ra à chúng ta tập thể quyết định các ngươi nhất định phải mau chóng để chúng ta nhìn thấy chân nhân nếu không có các ngươi khỏe xem một cái trí tuệ mỹ mỹ nhân nói ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy có phải là thiếu ra ngươi đều phải tới nghe tòa đảm đây là trường học quy định lần này trường học nhưng là hạ tử thủ ngươi còn có ý tưởng khác đối diện có người cười vui vẻ nói t u y ệ n nhi ngươi không ngon à tư tưởng không thuần à các ngươi càng như vậy chúng ta càng làm u ố n gặp chân nhân các ngươi nhìn làm đi không phải vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn có đúng hay không c á c tỉ mội đừng một mình ngươi a mọi người cùng nhau đi náo nhiệt ta yêu thích náo nhiệt tuyệt nhi cãi lại đạo còn ăn một mình cái nào chờ ngươi nhìn thấy thiếu ra lợi hại chỉ sợ nhường ngươi ăn ngươi cũng không dám ăn chúng ta muốn ăn một mình sớm ăn thời gian dài như vậy còn đến với ngươi vâng quỳnh mỉm cười nói hiệu trưởng k h á c h khí ta không trải qua hệ thống giáo dục lần này cũng là không c h â u bắt chó đi c à y nếu như nơi nào làm không đúng chỗ tính xin đại gia thông cảm vâng quỳnh khoát tay nào nói lần này mặt trên văn kiện tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy tuy rằng trong phòng phái người hạ xuống chỉ là biểu đạt một hồi mặt trên đối với sự kiện lần này coi trọng muốn thực sự hiểu rõ cũng không phải một lần tọa đàm có thể giải quyết chỉ là một loại coi trọng thái độ mặt sau công tác hay là muốn chính các ngươi nỗ lực không đề cập tới t ử y y ở những ngày các tiểu t ỷ mỗi chơi đ ù a vô ư ơ quỳnh bọn họ mới vừa vào trường học trường học lãnh đạo liền biết rồi trường học lãnh đạo vội vàng tới đón chờ ngoại trừ hiệu trưởng mở hội thời điểm gặp một lần người còn lại đều là lần thứ nhất thấy vô ư ơ quỳnh mới vừa gặp mặt đều kinh ngạc đến n gây người đây cũng quá tuổi trẻ đi cũng quá đẹp đẽ đi nếu như không giới thiệu đây là lãnh đạo bọn họ còn tưởng rằng đây là cái nào mình tính cái kia ngày hôm nay đi trường học là bên trong hí cũng chính là từ y các nàng trường học quá năm các nàng còn chưa từng gặp mặt cái kia không biết các nàng ngày hôm nay có đến hay không nghe giảng bài nếu như đến lời nói vừa vặn tan học cùng với các nàng tán gâu nói chuyện mọi người đều lên hống lần này nhưng là làm khó đến tử y để bọn họ các nàng là thật không dám phiền phức thiếu gia thiếu gia tuy rằng nhìn ôn hòa cùng cái người hiền lành tự thế nhưng cái kia đều là giả tạo vậy thì là một cái đại ma vương đúng rồi còn có một cái tiểu ác ma thật đáng sợ hiện tại nghĩ tới ngay lúc đó hình ảnh đều dùng cả mình nói xong vỗ tay đại gia vừa nghe liền rõ ràng này không phải người bình thường trong truyền thuyết thiếu niên ban nhân vật thiên tài đại tam đại tứ học sinh nhất định phải đến vô cớ không cho xin nghỉ ai muốn là không cho trường học mặt mũi trường học kia liền không cho ai mặt mũi vì có thể có cái đất tốt mọi người đều rất sớm đến chiếm chỗ ngồi cái khác mấy mỹ nữ đều ồn ào nói thiếu ra a ta cho ngươi làm ấm giường phải không lê nhi vội vàng trở lại các ngươi đường địch thiếu gia thật sự rất bận hơn nữa không phải là người bình thường các ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy không mở chuyện cười có một số việc chúng ta không nói cho các ngươi chính là các ngươi khỏe hiệu trưởng vội vàng nói lãnh đạo lời này k h á c h khí ngài đến chỉ đạo công tác là vinh hạnh của chúng ta chưa kịp đối phương trả lời một mỹ nữ nói tự ý ỉ lê nhi mấy người các ngươi được rồi à mỗi ngày thiếu gia thiếu gia hỏi các ngươi xảy ra chuyện gì các ngươi còn bí mật không phải thật bọn tỉ m ộ i sao còn có cái kia tiểu nữu nữ, các ngươi năm cái là muốn tạo phản sao tổ đoàn đi làm cho người ta làm nhà hoàn sao trường học lãnh đạo đều d o hỏi nhìn hiệu trưởng nhìn thấy khẳng định ánh mắt mới xác định đây thật sự là lần này tọa đàm lãnh đạo mọi người đều có chút ma c h ả o này thật sự có thể không hiệu trưởng vì phòng ngừa h i ể u lầm ở phòng họp tự mình giới thiệu để ta long trọng giới thiệu một hồi vị này k ô n g sảnh là cổ văn hóa sảnh phó sảnh xuất thân đến từ chính quốc gia trung khoa viện thiếu niên ban thiên tài hơn nữa là nước ta đương đại duy nhất đã gặp qua là không quên được kẻ nắm giữ thiếu niên anh tài giường cột nước nhà đại gia nhiệt liệt hoang lên đối phương khinh bị nói đều niên đại nào có gì đặc biệt chính là địa chủ ông chủ chúng ta cũng thấy rõ các ngươi không phải là môn ăn một mình chứ trường học những người lãnh đạo đều nhìn ra rồi thiếu gia này mặc kệ bản lĩnh làm sao thế nhưng khẳng định là cái người rõ ràng hơn nữa hàm dưỡng rất tốt xem ra lần này mọi người đều ung dung đối với vương quỳnh những câu nói này hiệu trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ lãnh đạo thượng cương thượng tiến hiệu trưởng mặt tươi cười nói cảm tạ lãnh đạo quy mô đến tiếp sau công tác chúng ta nhất định sẽ nỗ lực vương quỳnh ôn hòa nói các ngươi không cần sốt sáng như vậy ta bình thường không thế nào q u ả n sự cũng không phải tới kiểm tra các ngươi t ò a đàm ta sẽ tận ta có khả năng mọi người đem chính mình công tác làm tốt là tốt rồi còn lại không cần để ý tới là được nhìn thấy sở hồng một cái xem thời gian ánh mắt vương quỳnh dây hiểu liền mỉm cười nói t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều chúng ta cũng đừng làm cho các bạn học đ ợ i lâu trước tiên giảng bài đi có chuyện gì chờ trên lớp song đang nói ta lại là lần đầu tiên làm l ã o sư vẫn có chút tiểu căng thẳng ha ha trường c bóng ánh bóng ánh lịch sử, chương 103, ánh lịch sử, trước t r học lãnh đạo cũng nhìn ra rồi vị này còn trẻ lãnh đạo là cái thẳng thắn người không có những người tật xấu đều khách khí để cho trước hết mời phó hiệu trưởng chủ động ở trước dẫn đường vương q u n h lễ phép về t ạ để phó hiệu trường rất là cao hứng h đại, đại, mặt mặt. đại gia khiêm cái k nhượng một hồi tốt nhất hiệu trưởng tiên tiến dù sao hắn còn muốn giới thiệu một chút hiệu trưởng chạm ở trên bục giảng tình cảnh một tĩnh học sinh đều gặp hiệu trưởng nhìn thấy hiệu trưởng lên đài đều rất cho mặt mũi ngồi đàng hoàng được chuẩn bị nghe hiệu trưởng nói chuyện hiệu trưởng hòa hải nói xem ra mọi người đều đến rất sớm mà hiệu trưởng mới vừa kể xong đoạn văn này mọi người đều nhiệt liệt vô tay hiệu trưởng nói chuyện trình độ vẫn còn rất cao để mọi người vinh dự cả một hồi tăng cao để mọi người cảm giác được chính mình không phải vì tiền không phải vì tên mà chính là quốc gia lập tức cao sang quyền quý đẳng cấp lên hiệu trưởng ấn ấn tay nói lần này quốc gia vị để cho đại gia đối với bồn u quốc lịch sử có cái tinh chuẩn hiểu rõ cố ý xin mời cổ văn hóa s ả n h lãnh đạo cho chúng ta tọa đàm đây là đối với nước ta cổ văn hóa nghiên cứu cao thâm nhất đơn vị mỗi một vị cũng có thể nói một bản xét xử bọn họ đối với lịch sử lý giải cùng nghiên cứu rất tinh chuẩn thông suốt để ta trịnh trọng giới thiệu vì chúng ta ngày hôm nay tọa đàm cổ văn hóa s ả n h lãnh đạo vương quỳnh phó thính trưởng vương quỳnh phó thính trưởng xuất thân quốc gia trung khoa viện thiếu niên ban cũng là nước ta thiên tài cái nôi trong nước trong vòng trăm năm một vị duy nhất đã gặp qua là không quên được kẻ nắm giữ vì quốc gia từng làm nhiều lần đây là quốc gia đối với lần này tọa đàm coi trọng để chúng ta long trọng hoan nghênh khá lắm quốc gia thật sự có thiếu ni ê n ban thật sự có đã gặp qua là không quyết được mọi người đều nhiệt liệt vô tay xem thật kỹ truyền thuyết này bên trong nhân vật là cái gì dạng vâng bình mặt mỉm cười đi tới bục giảng cùng hiệu trưởng nắm tay tỏ vẻ cảm tạng hiệu trưởng liền xuống đi tới vâng bình xoay người đối mặt đại gia chưa kịp hắn nói chuyện lòng đất nhiều tiếng hô kinh ngạc này thiên tài nhân vật cũng quá trẻ tuổi chứ hơn nữa xinh đẹp như vậy như thế soái có khí chất như vậy như thế như thế tha thứ ta từ đến thời gian sử dụng mới cảm thấy thiếu từ y các nàng đều há to mồm kinh ngạc ngốc r ơ i mất đùa dẫn chứ các nàng vẫn cho là thiếu gia là quân bộ hoặc cảnh sát người dù sao hắn lực sát thương rất mạnh rất hung có được hay không đại ma vương cùng tiểu ác ma ngươi làm là đùa dẫn sao nhưng là làm sao l ắ p mình biến hóa trở thành người có ăn học cái kia vẫn là loại kia rất cao rất cao loại kia là thế giới này biến quá nhanh hay là chúng ta chưa kịp thay đổi vương quỳnh chờ chút diện âm thanh rơi xuống điểm mới mở miệng nói chào mọi người ta tên vương q u n h là cổ văn hóa sành công nhân viên thành cựu lần này tọa đàm diễn thuyết người hy vọng mọi người yêu thích chưa kịp v ông quỳnh tiếp tục đi xuống nói phía dưới thì có người thả tứ c ư ờ i nạo h người kia tuy rằng cũng là người da vàng nhưng là cùng người trong nước vẫn là hơi có chút không giống nhau v ông quỳnh ôn hòa nói vị bạn học này có vấn đề gì không hạ thương chu s ắ c thực ghi chép rất ít v ông quỳnh rất nhanh sẽ đại khái kể xong hắn nói tiếp trải qua thời đại thần thoại chúng ta tiến vào chiến loạn thời đại q u ầ n hùng phấn khởi xuân thu chiến quốc loạn xa xôi tần hán tam quốc đồ và tấn nam triều b ắ c t r i ề u là đối đầu ở thời đại này thuộc về chư hầu thời đại cũng là lịch sử hỗn loạn nhất thời đại có chút quốc gia thậm chí còn không được kéo dài liền d i ệ t bận điệu lập quốc nhân số cũng chia bao nhiêu thiếu mấy vạn người liền có thể thành lập quốc rất nhiều lịch sử cũng đều bị hủy diệt ở niên đại này có đ i ề u bởi vì lúc đó đã xuất hiện chỉ cùng thẻ che chờ văn tự ghi c h é p thể vì lẽ đó chúng ta cũng có thể cùng nhiều được lịch sử văn hiến ở chiến loạn thời đại chú ý chủ nghĩa anh hùng cá nhân một người mưu lực cùng vũ lực cao siêu phải nhận được bách tính ưu ái sẽ làm nó cảm thấy cảm giác an toàn mà đi theo hai bên vì đó thống trị nhìn thấy mọi người đều nhìn hắn người này đứng lên trào phúng đạo vị lao sư này ngươi nói lịch sử rất đặc sắc b ằ nói g vào ta đ ha ha. tới chỗ này phải có để chính là võ công vương bình nói rằng rất sống trước nhân loại chúng ta tổ tiên vì ở nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh sinh tồn liền cường thân kiện thể mô phỏng theo động vật động tắc cùng sinh hoạt tập tính hơn nữa nghiên cứu thay đổi hình thành có lợi cho nhân loại phương thức rèn luyện hình thành của võ hiện nay lớn nhất đại biểu chính là hoa đà ngũ cầm hí lấy hổ hùng hạc trơ động vật đặc thù nghiên cứu phát minh ra cổ võ có cường thân kiệt thể kéo dài tuổi thọ các công hiệu làm xong tự giới thiệu mình vương quỳnh liền bắt đầu nói lên vương quỳnh ngự khi ôn hòa nói mọi người đều biết nước ta có lịch sử lâu đời văn hóa di sản sớm nhất quốc gia có thể truy tố đến h ạ n có điều thời đại kia đối với chúng ta hiện tại tới nói quá xa xôi mà khi lúc văn hiến ghi chép khá là ít ỏi tạo thành chúng ta đến nay đối với hạ hiệu rõ còn rất nông cạn có điều hạ thường chu niên đại bị chúng ta tên gọi chung thời đại thần thoại bởi vì ngay lúc đó thông báo người để cho tiện quản lý phía dưới b á c h tính đều thần thoại chính mình tam hoàng ngũ đế hạ thương chu câu nói này có thể tình hình chung trong đó mọi người cũng đều biết tam hoàng ngũ đế đến nay đều là thần thoại nhân vật mấy người tán đồng gật gật đầu mà có mấy người căm tức hắn cảm giác chịu đến x ỉ n h ụ tán đồng hắn cơ bản đều là nước ngoài du học sinh đương nhiên cánh rừng lớn loài chim gì đều có cũng có một số ít người trong nước vâng bình m ỉ m cười đối với hắn nói rằng có câu nói nói được lắm biết vì là biết không biết thì không biết chính mình vô tri không thể trách thế giới có điều ngươi ngày hôm nay số may ta lần thứ nhất thân là lao sư có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho các ngươi giải đáp một ít không biết vừa v ậ n ta từ nhỏ liền luyện võ có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nước ta lịch sử lâu đời của võ là cỡ nào học ánh nói xong vương quỳnh trong tay thức d ạ y học liền để hắn lấy ám khí bù mẹ giảng thủ pháp cong ra thức d ạ y học lấy cao tốc xoay tròn hướng về cái kia nước ngoài du học sinh bay đi ở tại trước mặt đình chỉ đi tới tiếp tục cao tốc xoay tròn này vẫn chưa xong vương quỳnh trong tay có n ắ m quá trên bục giảng phân viết gấp thành mấy tiết dùng tay phải nhanh chóng bắn ra phân viết đầu đánh đang thức dạy học trên trở thành một phấn để cho chu vi có loại mẫu ảo cảm giác mà thức d ở p h ấ n viết đầu đánh dưới thay đổi phương hướng vòng quanh cái kia du học sinh xoay t r ò n lên n à y vi phạm vật lý kết luận cuối cùng hiện tượng để trong lễ đường người đều trận mắt mất mồm mà cái kia lưu lại sinh đã dọa sợ hắn cái kia nhìn thấy này giữa sân cảnh đứng ở đó một cử động cũng không dám mụn nước đều lưu nhìn ra vương quỳnh xem gần đủ rồi hay dùng đặc thù thủ pháp liên kích thức dạy học mấy cái thức dạy học đỉnh chỉ xoay t r ò n thẳng tắp hoành phản hướng về vương quỳnh phóng tới đại gia kinh ngạc thốt lên vương q u n h mỉm cười dối ra chỉ tay điểm đến về bắn thức dạy học, thức dạy học nát tan trở thành một phấn vương q u n h thổi một hơi để cho biến mất một phía thanh danh lan sa chương một trăm linh bốn thanh danh lan sa vâng quỳnh vốn tưởng rằng lọt một tay sau mọi người ở đây nên khen tặng hắn hắn khiêm tốn vài câu thật tiếp tục g i ả n g bài hoàn thành nhiệm vụ thật về nhà nhưng là kịch bản nắm sai rồi cái tia nước ngoài du học sinh cũng không còn vừa mới bắt đầu hung hăng ngang ngược h à i tử khả năng thật bị sợ rồi phát sinh phá âm kêu sợ hãi nếu như một tên t r á n g hắn bị không thể miêu tả làm sao làm sao nhỏ tự đứa nhỏ này một bên kêu sợ hãi một bên lui về phía sau thua tay múa chân gây nên vụ n h o loạn nếu như chỉ là như vậy còn không đến mức gây nên quá to lớn hoảng loạn nhưng là hắn không chỉ chảy nước miếng còn dọ không khống chế cũng là không khống chế ngươi loạn s u y cái gì mọi người đều còn há to miệng không t ừ vông quỳnh vừa nãy biểu diễn bên trong phản ứng lại cái kia vì lẽ đó những này hỗn hợp chất lỏng có bộ phận không cẩn thận vung ra bốn phía bạn học trên người trên mặt trong miệng chờ bốn phía bạn học phản ứng lại sau các loại các quốc gia quốc mắng đều đi ra ông nôn huế n g ự a rất nhiều nơi này liền bất nhất một miêu tả tình cảnh hơi không khống chế được trường học lãnh đạo lão sư cùng học sinh cán bộ đều bận b i ể u chạy tới duy trì trật tự một hồi lâu mới coi như yên tĩnh hạ xuống trong đó chủ yếu người bị hại bị hội học sinh cán bộ mang đi mấy vị bị ô nhiễm người cũng theo g i đi bọn họ có chút đều n ói ra thực sự không thích hợp tiếp tục lưu lại nghe giảng bài dù cho bọn họ muốn tiếp tục nghe người khác cũng không chịu được ca vương quỳnh lúng túng đứng ở bục giảng sự tình phát triển cùng hắn dự tính có chút sai lệnh thật không tiện nói vừa nãy vị bạn học kia khả năng lần thứ nhất thấy c ổ võ hơi lớn kinh tiểu quái kỳ thực ta k h ô n g chế rất tốt sẽ không đả thương đến hắn hắn quá kích động vương quỳnh lúng túng giải thích một hồi có điều phía dưới bạn học nhìn hắn ánh mắt không giống nhau vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là nữ sinh vì hắn nhan trị hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn hiện tại nam sinh đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Thực sự là quá Cổ võ thật t sự không không ồ nam sinh này mới vừa hô xong rất nhiều nam sinh đều đi theo hô lên nữ sinh cũng không cam lòng yếu thế theo gọi lên cũng phải theo học còn có phải là thật hay không muốn học cổ võ liền không biết từ y các nàng đều bột bột tướng xích bọn họ những người này đều điên rồi sao nguy hiểm như thế đại ma vương các ngươi không thấy sao trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười nhưng làm ra hung tàn nhất sự các ngươi không nhìn thấy đem lân bang bạn bè đều dọa sợ sao bên cạnh các tỷ mội hiện tại cùng si đúng ở cái k i a đỏ mặt tía thai hô lao sư ta muốn chơi ạ các ngươi là thật lòng sao thuộc nữ phạm cái kia rụt rè cái kia chưa từng thấy quen mặt d á n g vẻ chủ yếu là những tỷ mội này một bên hô còn một bên đánh mấy người các nàng các ngươi đây là làm cái gì cái kia vương quỳnh mỉm cười dùng tay đi xuống đè ép ép tình cảnh rất nhanh sẽ yên tính lại tối thiểu hắn lọt một tay t r i để đè ép bang này học sinh các bạn học hiện tại đều vô cùng nghe lời vương q u n h ôn hòa nói rằng muốn l cường thân kiện thể sao có điều luyện võ là phải có phân thật thân thể ta có thể trước tiên nói cho mọi người luyện võ thấp nhất tiêu chuẩn bộ đội đặc trùng thân thể tố chất chính là luyện võ yêu cầu thấp nhất không phải vậy luyện cổ võ là gặp thương thân cuối cùng vương quỳnh nói chính là tống nguyên minh thanh bốn cái triều đại cũng là trọng điểm muốn nói cách hiện đại gần hơn nữa lịch sử văn hiến ghi chép đầy đủ hết vương quỳnh mỉm cười nói cuối cùng chúng ta nói chính là tống nguyên minh thanh đế vương h i u cũng là cuối cùng mấy cái triều đại đại diện cho phong kiến quốc gia kết thúc cũng là quốc gia trọng điểm tuyên truyền mấy cái triều đại bởi vì lịch sử văn hiến ghi chép đầy đủ đại tống bắt đầu mãi đến tận thanh triều kết thúc đại diện cho xã hội phong kiến kết thúc vương bình cười cợt không nhiều lời cái gì đường hay là muốn chính mình đi hắn bắt đầu tiếp theo nói về ngự a khi ôn hòa nói hiện tại chúng ta tiếp tục giảng bài trải qua chiến loạn thời đại lịch sử bắt đầu tiến vào hoàng t r i ề u thống nhất tùy đường năm đời lại m ớ i quốc tùy đường trong lịch sử vì là bách tính làm ra c ô n g hiến là to lớn trải qua thời gian dài chiến loạn người trung nguyên khẩu cấp tốc giảm xuống đặc biệt là tam quốc trong lúc bọn họ tuy rằng cá nhân anh hùng thế nhưng đối với bách tính thương tổn nhưng là to lớn nhất ngũ hồ loạn hoa sau người trung nguyên khẩu chỉ cần mấy triệu những này có thể nói đều là bọn họ sai vì lẽ đó ta quan điểm cá nhân là tam quốc anh hùng không phải anh hùng bọn họ là tội nhân lịch sử tội nhân đại gia vừa nghe như thế khó phần lớn người đều có chút rút lui co trật tự có điều có mấy người nghe vâng quỳnh lời này lại như phía trước mở ra một cánh cửa trong lòng bọn họ kiên định ý nghĩ chuẩn bị đi làm lính học võ nói xong vâng quỳnh b a y về hiệu trưởng gật gật đầu liền hướng ở ngoài đi rồi các bạn học hô để vâng quỳnh đang giảng sẽ nữ sinh nhiều hơn nữa có điều hắn không ở thêm đùa dỡn cái kia ta lại không phải thật sự lao sư cần vẫn tại đây bồi các ngươi trường học lãnh đạo đều đứng dậy đưa tiễn lưu lại mấy người tổ chức lao sư cùng hội học sinh duy trì lễ đường trật tự hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười đối với vương quỳnh nói lãnh đạo nói quá tốt rồi đã gặp qua là không quên được quả nhiên danh bất hư truyền thời gian dài như vậy nội dung đông đảo dù cho là nhiều năm lịch sử giáo sư cũng không thể trực tiếp nói ra khổ cực ngài vương quỳnh mỉm cười nói tiếp kỳ thực trong quân đội có rất nhiều chiến sĩ đều luyện võ xem đại gia quen thai thiết bố sam thiết s a t r ư ờ n g đàm t ố i các loại hơn nữa quân bộ cũng nghiên cứu phát minh thuộc về mình hiện đại võ học viên đạn quyền phá quyền đạo đạn t ố i các loại lực sát thương so với phần lớn cổ nếu như mọi người thật muốn học tập lời nói có thể cân nhắc gia nhập quân bộ quân bộ bên trong học tập võ thuật làm i ễ n phí hệ thống hơn nữa còn là cổ vũ hai giờ tòa đàm tuy rằng trung gian xảy ra chút bất ngờ có điều cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc vâng quỳnh m ỉ m cười nói được rồi các bạn học bài học hôm nay tới đây liền kết thúc nếu như các ngươi có hứng thú lời nói có thể chính mình lấy thư viện tự học chúc các ngươi học nghiệp thuận lợi đại gia gặp lại tuy mặc kệ lịch sử làm sao ghi chép thế nhưng trong lòng ta cho rằng nó vì là bách tính vẫn là khối này thổ địa làm ra to lớn cống hiến bất luận nhân khẩu vận chuyển đường sông đất đai lý xây dựng đều là trả giá cống hiến to lớn đại gia phải biết dù cho là triều đại nhà đường cùng với mặt sau triều đại đều là dùng tùy lúc trước xây dựng vận chuyển đường sông nuôi sống lượng lớn máy tính mà càng là đường phát triển cũng là không thể rời bỏ nhà tùy lưu lại tiền vốn lương thực cùng tiền tài cùng với phần lớn có lợi tất cả vương quỳnh một bên đi ra ngoài một bên khiêm tốn nói hiệu trưởng phụng ta chỉ là làm ta phải làm ngại không cần quá k h á c h k h í trên đường xuất hiện điểm biến cố cho các ngươi thêm phiền phức hiệu trưởng trịnh trọng mà nói là chúng ta cho lãnh đạo gây phiền t o á i có c h vâng quỳnh đối với hiệu trưởng loại thái độ này rất hài lòng chỉ có người người đều yêu nước giữ gìn nó quốc gia mới gặp lớn mạnh phú cường vâng quỳnh ôn hòa nói vậy hãy để cho hiệu trưởng nhọc lòng lao ra ngài loại này yêu nước tinh thần rất là đáng giá học tập hy vọng các ngươi có thể cho đời kế tiếp tiếp tục truyền thụ loại này tinh thần quốc gia sẽ không quên đối với nó có c ố n hiến người các ngươi cực khổ rồi vâng quỳnh những câu nói này để mọi người đều rất cảm động viên mắt đỏ chót hung hăng bảo đảm mãi đến tận vương quỳnh rời đi trường học trải ư trước răng răng r vàng hiện, vàng hiện. phát phát t qua lần thứ nhất tòa đàm vương quỳnh cũng coi như xe nhẹ chạy đường quen ở sở hồng an bài xuống trong vòng một tuần lễ lại liên tục đi tới mặt khác hai trường học có điều lần thứ hai tòa đàm ở kinh đô điện ảnh đại học trường học to lớn nhất lễ đường ngoại lệ đều tràn đầy tất cả đều là người bên trong ngồi cơ bản đều là nữ sinh không riêng là bản giáo còn muốn rất nhiều ở ngoài giáo nữ sinh hiện tại toàn bộ kinh đô sở hữu đại học đều truyền lưu vâng quỳnh truyền thuyết tướng mạo của hắn học thức của hắn công phu của hắn hoàn toàn truyền lưu hầu như vì lẽ đó sinh viên đại học đều biết có một người tuổi còn trẻ đẻ, đẹp trai khí chất rất tốt lao sư ở truyền hình đại học cử hành tòa đàm rất nhiều nữ sinh vì có thể tới nghe hắn tòa đàm vì lẽ đó thủ đoạn đều đã vận dụng chỉ cần có thể làm cho các nàng đi nghe giảng tòa nơi đối tượng cũng là có thể cân nhắc đ ồ đại càng truyền càng khen trường có điều cũng có điểm không tốt bởi vì lần thứ nhất tòa đàm nước ngoài du học sinh gây nên dối loạn trường học lãnh đạo mặt đều đen vương quỳnh không hề nói gì hiệu trưởng sắc mặt tường đỏ đối với vương quỳnh nói thật không thiện lãnh đạo là công việc của chúng ta không có làm đến nơi đến trốn lập tức liền có thể giải quyết ngài yên tâm u ư ơ n g quỳnh ôn hòa nói ta biết các ngươi dụng ý là tốt thế nhưng chúng ta đại quốc phải có đại quốc khí độ xử lý sự tỉnh thời điểm đại khí một điểm ngươi hiểu ý của ta không để bọn họ nghe cái t ò a đàm mà thôi không có gì g â y gớm gây nên không là cái gì sự tình không muốn làm lỡ các bạn học thời gian mau chóng xử lý đi trường học lãnh đạo rõ ràng ông quỳnh ý tứ bận điệu đi xử lý đáp ứng nước ngoài du học sinh nghe giảng tòa trường học gặp cho bọn họ sắp xếp các du học sinh đối với trường học sắp xếp rất hài lòng tình cảnh rất nhanh yên tính lại tha thứ các ngươi vì đi học mà phạm sai lầm nhỏ nói nhìn về phía t ử y kĩa các nàng toàn bộ đại lễ đường người đều bị ông quỳnh khôi hài chuyện cười ung dung hạ xuống mọi người đều nợ nụ cười hầu như vì lẽ đó nữ sinh đều hai mắt thành ngôi sao tự nhìn ông quỳnh thật xoài a dí g i ó m hai bước đẹp đẽ đẹp trai khí chất cao quý học thức càng thêm không cần phải nói đều có thể ở đại học khai g i ả n g tòa chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ nam thần bạch mã vương tử ở trước mặt hắn chính là cái đệ đệ còn cái khác nam sinh đó là vật gì chúng ta căn bản là không biết từ y các nàng phát hiện ông q u n h nhìn các nàng hơn nữa còn đang trêu g ẹ o các nàng đều đỏ mặt túi đầu các nàng cũng là bị bức ép kỳ thực các nàng không phải rất muốn đến đại ma vương có gì đáng xem làm ác mộng sao thế nhưng q u ầ n chúng ý kiến hay là muốn coi trọng cho nên bọn họ đến rồi có điều nữữ nữ không có quản những người nhìn thấy v ông quỳnh nhìn lại còn v ấ t tay cùng v ông quỳnh chào hỏi này x o a n hữu ông quỳnh nhìn thấy nữ nữ n g ố c dạng cũng không biết nói cái gì ngươi như thế hồ sao không nhìn thấy đây là cái gì trường hợp sao còn c h à o hỏi v ông quỳnh không có tiếp tục trêu ghẹo các nàng tọa đàm cái kia công tác đệ nhất liên hắn bắt đầu giảng bài trong mắt người tình biến thành tây thi phía dưới nữ sinh nhìn trên bục giảng tùy ý như thường ông q u n h càng thêm mê người vâng quỳnh mỉm cười nói bởi vì đây là trường học ta liền không cho đại gia làm lực sát thương quá lớn hoặc lực phá hoại to lớn của võ lần này chúng ta văn nhã điểm ta dùng cổ võ thủ pháp cho đại gia điều khác ta sùng vật linh nhi ta tiểu đồng bọn hơn nữa ngay ở vâng quỳnh hô lên linh nhi tên thời điểm tiểu cáo lông đỏ linh nhi liền nhảy ra ngoài to bằng bàn tay cả người đỏ đậm màu xanh ra trời con mắt manh manh nhìn vâng quỳnh từng có một lần tọa đàm kinh nghiệm lần thứ hai đối với vâng q u n h tới nói liền đơn giản nhiều lắm cũng không có ai quẻ dối rất nhanh tọa đàm liền kết thúc có điều tọa đàm kết thúc mọi người đều muốn nhìn dưới cổ võ, có thật là nhiều người vẫn là không tin tưởng rất nhanh t r ă n g lưới liềm tiêu trở lại v ô n g quỳnh trong tay điêu khắc kết thúc tượng gỗ cũng hạ xuống nay tượng gỗ vật liệu làm màu đỏ thám v ô n g quỳnh cố ý căn dặn sở hồng tìm đến còn tìm lao hồ cùng g i a n g vàng bọn họ hỗ trợ mới cho tới hiện tại tượng gỗ cáo lông đỏ như phóng to bản linh nhi linh tính mười phần ngồi s ổ m dưới đất đầu vi chắc nhìn v ô n g quỳnh cùng hiện tại tiểu cáo lông đỏ linh nhi động tác vẻ mặt như thế tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe v ô n g quỳnh nói như vậy cao h ứng dùng đôi xuyên v ư n g quỳnh cái cổ cả người ở sắc mặt hắn làm lũng trăng lưới liềm tiêu không riêng điêu khắc còn ở đời sao cảnh tượng vô cùng mờ ảo thêm vào Nguyệt nhi quay về thành. khiến người ta mê ly trong đó nói xong vương quỳnh liền đem cái k i a một lập phương đ i ề u khắc vật liệu ném không trùng đ i ề u khắc vật liệu trên không trùng cao tốc xoay tròn vương quỳnh hai tay quăng ra mười tám viên trăng lưới liềm tiêu n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi âm thanh ở đại lễ đường vang lên hiện tại vương quỳnh tu vi cao thầm khống chế như tâm hai tay như b i ế n ả o đầy trời tinh á m khí thủ pháp siêu không trăng lưới liềm tiêu đ i ề u khắc vương quỳnh sớm thì có chuẩn bị hắn gỗi đem trăng lưới liềm tiêu mang đến còn để sở hồng chuẩn bị một khối tượng gỗ vật liệu là một khối gần một mét lập phương đỉnh cấp vật liệu dưới đài tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên cùng nhìn thấy kỳ tích tự những người nước ngoài du học sinh càng là khuyết đại đến cực hạn dường như nhìn thấy thượng đế linh nhi rất thông minh biết lúc này giả là chủ nhân của mình điêu khắc đi ra có điều giống như chính mình nó rất yêu thích nhảy đến tượng gô bên cạnh xoay chuyển b à i vòng có nhảy về vòng quỳnh trên b à vai nhẹ giọng kêu to như là ở cùng vòng quỳnh làm lũng v ư n g quỳnh minh bạch linh nhi ý tứ x u n g đình nói n g ư ơ i yêu thích là tốt rồi vốn là chuẩn bị cho n g ư ơ i sau khi về nhà phóng tới n g ư ơ i yêu thích địa phương là tốt rồi ở kinh đô điện ảnh đại học kết thúc tòa đàm v ư n g q u n h liền trở về tượng gỗ sở hồng hỗ trợ đưa về nhà lúc đó tình cảnh rất là hỗn loạn nếu như không phải trường học sớm chuẩn bị lượng lớn công nhân viên những học sinh kia đều có thể ăn vương quỳnh học sinh bây giờ quá khuyết đại có điều t ử ý khi các nàng nhìn thấy phóng to bản g tiểu cáo lông đỏ linh nhi tượng gỗ sợ hết hồn tiểu ác ma liền đủ đáng sợ này lớn lên tiểu ác ma làm cho các nàng một số không tốt đẹp hồi ức hiện lên ở trong đầu lần thứ hai tọa đàm kết thúc vương quỳnh ở nhà nghỉ ngơi ngày thứ hai lá hổ tên mập cùng g i a n g vàng đi đến trong nhà tìm hắn mọi người nói chuyện p h í a b à i câu răng vàng liền gấp không thể chờ nói rằng thiếu ra gần nhất ta đang thu dọn chúng ta đi long lĩnh mê quật đồ vật thời điểm phát hiện một bức giả chiến quốc cầm thư ta cả cẩn thận nghiên cứu cũng tìm những người này dò hỏi cảm giác này như là một bức bản đồ hơn nữa khả năng là kẻ trộm mộ lưu lại rất là quái lạ giang vàng vừa nói một bên đem nguyên bản đưa cho v ư ơ n g quỳnh xem v ư ơ n g quỳnh nhìn cái này giả chiến quốc cầm thư l i ế c mắt một cái như là một cái hồ ly đầu vật này có chút tả tính a nghe xong giang vàng miêu tả có nhìn kỹ xong này cầm thư hắn nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi mới nhìn lao hồ bọn họ nói ta cẩn thận phân tích lại cảm giác vật này như là bản thân chủ nhân cố ý truyền lưu đi ra bảo bối cái gì liền không cần nghĩ coi như có còn lại cũng là cảm ấy mục đích tính quá rõ ràng chương một Trước vâng quỳnh nhìn răng và nói người này khẳng định có mục đích khác chính là không biết hiện tại nơi nào cơ quan có hay không còn tồn tại kim ca ngươi còn hỏi thăm được cái gì giang vàng nói rằng nghe nói nam phái cửu môn trong đó ngô gia có chiến quốc cầm thư có điều thật giống bị người nước ngoài lừa gạt đi tới nhà bọn họ đối với phương diện này rất k i ế n kỵ vì lẽ đó ta còn chưa có đi bọn họ cái kia hỏi thăm thiếu ra ngài xem vâng quỳnh cười cợt rõ ràng răng vàng ý tứ bọn họ là sợ cho mình gây phiền thoái khoát tay nào nói muốn biết cái gì liền đi hỏi không chuyện gì thế nhưng các ngươi đều muốn theo quy củ đến chúng ta không chọc sự thế nhưng cũng không sợ phiền phức cựu môn người không đến nỗi làm khó các ngươi vâng quỳnh mịm cười nhìn lá hổ tên mập cùng răng và nói chúng ta thời gian thật dài không đi ra ngoài đi dạo nếu như xác định mục tiêu chúng ta liền đi xem một chút cao nhân tiền bồi đến cùng xem làm gì coi như du lịch mọi người đều bắt đầu cười ha h a tên mập cười nói này ngày tháng bình ăn là không sai thế nhưng mỗi ngày ăn ăn uống uống không kích thích t ỉ n h cờ đi đi dạo cũng khá có tiền hay không đúng là không đáng kể hiện tại ra mấy cái cũng không k h m cái k è m cái kia ba qua hai táo ngươi nói đúng không thiếu ra răng vàng vội và nói đương nhiên có đồ vật hay là muốn thu hồi đến trôn dưới đ ấ t thật h k ô ngày sau vương quỳnh kết thúc lần thứ ba tòa đàm dân tộc hí kịch đại học tuy rằng các bạn học rất nhiệt tình thế nhưng còn viên mãn hoàn thành rồi mặt trên nhiệm vụ vô sự một thất nhẹ ô ư ơ n g quỳnh hoàn thành nhiệm vụ liền đi cổ văn hóa sảnh nói cho trưởng phòng một tiếng trưởng phòng đã sớm biết hắn hoàn thành nhiệm vụ người hảo ta hảo chào mọi người vương quỳnh lại trở về trước đây nhàn nhã tháng ngày trưởng phòng đối với hắn rất hài lòng đối với hắn càng thêm phóng túng coi như cổ văn hóa sảnh là nhà mình muốn tới thì tới muốn đi thì đi v ư ơ n g quỳnh quá chính mình nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng mà giang vàng bọn họ hỏi thăm chiến quốc cẩm thư quá trình liền không thuận lợi như vậy giang vàng trải qua nhiều mặt h ỏ i t h ă m biết nô ra những năm gần đây cơ bản cũng đã t ẩ i trắng không làm ra mộ buôn bán có điều ngô tam tỉnh tình cờ thủ hạ người còn xuống làm ít đồ bản thân của hắn cơ bản không độc thủ nhưng là không tìm được ngô tam t ỉ n h người nghe nói ngô ra một đời mới ngô tả kinh doanh một nhà còn mới làm cũng là đồ cổ văn vật loại hình buôn bán g i a n g vàng đi tìm ngô tả hỏi thăm ngô gia c ầ m thư sự đáng tiếc ngô tả không coi hắn là sự việc cũng không đem ông quỳnh mặt mũi coi là chuyện to tát khéo đưa đ ẩ y đem g i a n g vàng lừa gạt nếu như không phải g i a n g vàng cẩn thận thật huyền không để ngô tả đánh đem g i a n g vàng vô cùng tức giận trở về cùng lao hồ tiên mập nói những n à y cũng làm cho bọn họ tức giận không nớt ngô tả cười với hắn tam thúc nói tam thúc ngươi cũng biết này buôn bán là ba năm không khai trường khai trương ăn ba năm mỗi ngày rất rảnh rỗi ta lúc này mới vừa mới bắt đầu danh tiếng không hiện ra từ từ đi đi n ô tam t ỉ n h cũng gật đầu đáp lời hai người vừa ăn vừa nói chuyện nô tả nhớ tới mấy ngày trước lão tìm hắn g i a n g vàng vui lên nói với ngô tam tỉnh đúng rồi tam thúc mấy ngày trước có cái g i a n g vàng tìm đến ta hỏi thăm ta ngô g i a chiến quốc cầm thư tin tức chính hắn nắm một cái nhà hán giả chiến quốc cầm h ộ sách ta nói ha ha thật sự coi ta ngô tả mới xuất đạo là tốt rồi lừa gạt sao để ta dăm ba câu cho lừa gạt nghe nói hắn ở kinh đô rất nổi danh thanh thiết đến ta này cũng phải ngồi x ộ n lão Hổ Bổ nói, h ổ t r â n b ổ nói hiện nay chúng ta không thể săn g bậy trước xem tình huống một chút lại nói tuổi trẻ không hiểu quy củ nhà hắn trưởng bối sẽ không k hiểu ô n g h quy củ thiếu g i a danh hiệu tại đây đứng thẳng cái kia nếu như bọn họ thật sự dám phá hoại quy củ chúng ta lại đi tìm thiếu g i a kim g i a ngươi nhìn một chút bọn họ vậy nếu như có tin tức chúng ta ở động hiện tại chỉ có thể chờ đợi ai bảo người ta có độc nhất tin tức cái kia nô tàm t ỉ n h uống hơi nhiều không nghĩ nhiều theo nô tà xin hỏi nói cái gì răng vàng ở kinh đô có nhân vật này sao nô tà vừa ăn một bên uống gật đầu nói đúng đấy chính là cái kia răng vàng ta cho cáo lông đỏ thiếu ra cái mặt mũi kiên trì với hắn khéo đưa đầy trò chuyện nếu như người bình thường ta đã sớm đánh hắn khi chúng ta n ô ra là cái gì muốn nghe được cái gì liền hỏi thăm cái gì chuyện cười thử ở lão hồ bọn họ thương lượng thời điểm nô t a đi tới hắn tam thúc nhà ăn cơm nô tam tỉnh cười hỏi nô t a nói gần nhất như thế nào a đại cháu trai v u ô n bán quá đi thôi cần đồ vật cùng tam thúc nói bình thường ta đều có thể giúp ngươi cho tới có điều có vài thứ tuyệt đối không nên động chính ngươi trong lòng phải có mấy giang vàng cười hát hát nói bọn họ không xuống cũng coi như nếu như thật sự dùng chúng ta bên dưới địa đồ các ngươi cho rằng cáo lông đỏ thiếu ra danh hiệu là kêu chơi đen trắng toàn tính cả đừng nói hắn n ô ra chính là toàn bộ nam phái cựu môn cộng lại cũng đến đánh đổi khá nhiều đó cũng không là một cái mộ đồ vật liền có thể giải quyết lại nói ta chỉ là cho phổ tỏ cọp đi vẫn là một nửa bọn họ này cũng dám đi vậy coi như là ta đánh giá cao bọn họ cử môn nô tam tỉnh vừa nghe cáo lông đỏ thiếu ra men rượu một hồi tỉnh rồi đến miệng rượu đều p h u n ra kinh ngạc hỏi ngươi là nói theo cáo lông đỏ thiếu ra người chính là cái kia răng vàng mập mặt nói kim ra tiểu tử kia nhìn chúng ta cầm thư sẽ không chính mình đi xuống mộ đi phải biết người ta nhưng là không từng đức đoạn đại, vẫn làm xuống mộ buôn bán một bên hỏi một bên uống rượu nô tả cũng không coi là chuyện to tát không đáng kể nói ngươi nên cũng đã gặp năm trước học hàng năm thời điểm theo cáo lông đỏ thiếu ra người nô tả còn ở t h â n khí nô tam tỉnh đi đến liền cho h ắ n khẩu nào trước một cái tắc mạnh để nô tả trong miệng món ăn cùng rượu đều phun ra ngoài đồ trên bàn là không thể ăn nô tả vội la lên tam thúc ngươi làm gì à điên rồi sao ngươi như thế dùng sức đánh ta còn có ăn hay không tên mập cùng răng vàng đều gật đầu đáp ứng hiện tại chỉ có thể chờ đợi cũng không biện pháp khác từ khi bọn họ cùng ông q u ỳ n h hốn vẫn là lần thứ nhắc khiến người ta như thế không cho mặt mũi phải biết bọn họ hiện tại ở vòng bên trong nhưng là ra danh hiệu ai cũng phải cho bọn họ ba điểm mặt mũi không nghĩ đến để cái trẻ con miệng còn hôi sữa xếp đặt mặt mũi bất quá bọn hắn cũng không có đi tìm ông quỳnh ra mặt quá không mặt điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong vậy bọn họ cũng quá vô dụng mấy người ở lão hồ trong cửa hàng thương lượng việc này làm sao bây giờ nô tam tỉnh tức đến nổ phổi nói an đại gia ngươi hắn ta xem ngươi mới là thật điên rồi cái kia năm trước làm sao nói cho các ngươi bọn tiểu bối này đó là cáo lông đỏ thiếu ra muốn vậy hắn làm t r ư ở n g b ố i kính ngươi bắt chúng ta nói là đánh g á m sao cáo lông đỏ thiếu ra người ngươi cũng dám chơi ngươi thực sự là sống đủ vẫn cảm thấy chúng ta ngô a thật sự vô được rồi đừng ăn tìm ngươi nhị thúc đi vừa vặn ngươi nhị thúc từ kinh đô trở về xem việc này giải quyết thế nào ngươi vẫn là tuổi trẻ à. nô tả thiên chân nói rằng coi như là cáo lông đỏ thiếu ra có thể thế nào ta lại không làm sao chiều hắn hắn còn có thể đánh ta vẫn là tính sao hắn ở lợi hại cũng không thể quá phận quá đáng ta ngô ra cũng không phải cho không nô tam tỉnh xem xem kẻ ngu si tự nhìn nô tả bất đắc gì nói cáo lông đỏ thiếu ra có thể thế nào ha ha ngươi đến thời điểm liền như thế cùng ngươi nhị thúc nói hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi à cũng thật là thiên chân nô tam tỉnh cũng lại đến cùng nô tả phí lời lôi hắn liền ra ngoài lên xe hướng về ngô ra đại viện mở ra nô tả cảm giác mình không làm sai cái gì tuy rằng hắn rất sợ hắn nhị thúc nhưng là mình lại không sai nhị thúc cũng không thể vô duyên vô cớ làm sao chính mình không phải chương một trăm linh bảy tới cửa nhận lỗi chương một trăm linh bảy tới cửa nhận lỗi nô tam tỉnh rất nhanh sẽ đem lái xe đến ngô ra đại viện một đường nhiều lần siêu tốc có thể thấy được hắn đối với chuyện này rất gấp nô nhị bạch nhìn hơn nửa đem từng uống rượu thúc cháu bình tĩnh mà nói các ngươi muộn như vậy tới đây làm gì còn uống rượu đây là uống nhiều rồi sao nô tả ở ngô nhị bạch trước mặt cũng không có ở ngô tam tỉnh trước mặt tùy ý, đứng ở một bên không lên tiếng nô tam tỉnh nói thẳng mấy ngày trước cáo lông đỏ thiếu ra thủ hạ gái kia răng vàng đến nô tả mở tiệm hỏi thăm chiến quốc cẩm thư tin tức còn mang đến một phần nhà hán phòng theo chiến quốc cẩm thư có điều nô tả không để ý đối phương có chút treo đối phương mặt mũi vừa n ã y lúc ăn cơm nô tả nói với ta việc này ta liền dẫn hắn tìm đến ngươi việc này nô tả ở bên cạnh nói lầm b ầm ta rất khách khí nếu như người bình thường ta đã sớm đánh hắn nô ra chiến quốc cẩm thư nhưng là cấm kỵ là người ngoài có thể tùy tiện hỏi thăm sao nô nhị bạch nghe thấy cặp đôi này thúc cháo sau khi nói xong vượt hắn muốn đánh cái này đại chất tử xem ngô tả không thèm để ý d á n g v ẻ còn tự cho là d á n g v ẻ ánh mắt bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ra hỏa ngày hôm nay hắn phải cố gắng giáo dục dạy dỗ cái này đại chất tử nô tam tỉnh cùng ngô tả đều nhìn thấy ngô nhị b ạ c h á n h mắt biết hắn muốn làm gì nô g tả cho ngô tam tỉnh á n h mắt để hắn cứu mình nô tam tỉnh từ nhỏ đã sùng ngô tả ở thêm vào chính hắn không có con cái càng là coi trọng ngô tả tuy rằng hắn cũng sợ chính hắn một cái nhị ca thế nhưng hết cách rồi chỉ có thể nhắm mắt trên ngô tam tỉnh ngăn ngô nhị bạch nói nhị ca ngươi hiện tại chính là đánh chết hắn cũng vô dụng v ẫ n là nhìn làm thế nào chứ? chỉ là tiểu hài t ử không hiểu chuyện không nghiêm trọng như vậy cáo lông đỏ thiếu ra nhìn không giống khí lượng tiểu nhân người nô nhị bạch chi lăng có điều n ô tam tỉnh dù sao người ta còn ở trên giang hồ la n lột lại bị n ô tam tỉnh khuyên bảo nô t a cũng ở bình thường nhận sai không thể làm gì khác hơn là nói đem trong nhà chiến quốc cẩm thư mang tới ngày mốt theo ta đồng thời về kinh đô tới cửa bồi tội ngươi dám phản đối ta gọi ngay bây giờ đoạn ngươi chân người nào cản trở cũng không được nô nhị bạch quay về n ô tả quắt lớn nói nô tả rất không tình nguyện thế nhưng hào hán không ăn trước mắt thiệt hòi chỉ có thể gật đầu đáp ứng nghị thầm một hồi đi ra ngoài cùng tam thúc từ từ nói h ẳ n ở phía nam n ố c khỏe mạnh không muốn đi kinh đô nô nhị bạch nói xong nhìn thấy nô tả đáp ứng rồi mặt tối s ầ m lại cũng không nhiều lời cái gì k h o á t tay để cặp đôi này thúc cháu rời đi ra cửa nô tả hay cùng nô tam tỉnh phàn nàn nói nhị thúc cũng thực sự là cáo lông đỏ thiếu ra làm sao còn sao nô tam tỉnh tâm mệnh nói tiểu tổ tông của ta a ngươi làm sao còn không thấy rõ a ngươi cũng chia tam lục cựu đẳng có được hay không cáo lông đỏ thiếu ra có nghiền ép chúng ta ngô ra thậm chí toàn bộ cựu môn thực lực hơn nữa hắn hiện tại còn rất trẻ cũng đã ngồi ở vị trí cao vẫn là chủ quản cổ văn hóa bộ ngành ngươi dùng ngươi cái tia đầu gỗ suy nghĩ thật kỹ mấy năm mấy chục năm sau đó sẽ là hình dáng gì một ngày vương quỳnh mới vừa bồi mọi người trong nhà luyện vo xong đại gia chuẩn bị làm chút nước trả cái gì nghỉ ngơi một chút nói chuyện t h i ế m có điều tiếng chôn g cửa đánh gãy bọn họ mỗi mỗi vương kha nhìn thấy trong video kẻ không quen biết liền đối với vương quỳnh hô ca ca ta không nhận thức mấy người này ngươi tới xem một chút nhận thức không phòng trưng là tìm được ngươi rồi đi nô tam tỉnh xem nô tả dáng vẻ liền biết hắn không nghe lời ai nô tả mới vừa đi vào xã hội từ nhỏ ở nhà bị mọi người sủng nô tam tỉnh nhất thời cũng không có c á c nào chỉ hy vọng n ô tả nhanh lên một chút lớn lên đi nô nhị bạch thật không tiện nói mấy d vương quỳnh c c ư đi tới nhìn trong video người một ánh mắt phát hiện là ngô nhị bạch ngô tam tỉnh cùng ngô tả quang thời gian trước r a n g vàng nhắc tới người nhà họ nô người đối với mọi mọi vương kha nói là tìm ta ngươi đi mở dưới môn nô nhị bạch nói xong đưa cho ông quỳnh một phần hồ gỗ trả lại ngô tả nháy mắt thế nhưng ngô tả rất khó chịu không muốn cho so với mình còn nhỏ cáo lông đỏ thiếu ra chịu nhận l ô i nhìn thấy ngô tả không phản ứng nô tam tỉnh cũng ở một bên cho hắn n máy mắt có điều những thứ này đều là việc nhỏ ảnh hưởng không là cái gì mọi người nói chuyện hiếm nô g tả bên kia ông quỳnh cũng không lạnh nhạt đối phương còn với hắn tán gấu chút người trẻ tuổi lưu hành đề tài chỉ cần ông quỳnh muốn tán gấu thì sẽ không sợ không có đề tài đã gặp qua là không quên được không phải là nói một chút mà thôi nô tả căn bản là không trải qua xã hội đánh đập lý giải không được loại kia cảm giác hắn ở ngô ra làm đại thiếu gia quen thuộc đều là người khác nhường hắn kính hắn mà để hắn đi lấy lòng người khác hắn rất khó chịu vương quỳnh rõ ràng bọn họ ý đồ đến có nhìn thấy động tác của bọn họ xua tay ôn hòa nói nhị ra ngươi lời này liệt quá đều l à việc nhỏ không cần chịu nhận lỗi cái gì không đến nỗi nô t ạ cùng kim ca không quen có thể thông cảm được hơn nữa ngươi cũng không cần đem các ngươi ngô ra chiến quốc cẩm thư cho ta xem chúng ta phần h kiên là nhà hắn phòng chế chiến quốc cẩm thư kỳ thực là một bộ âm dương bắt quái bản đồ kim ca chỉ là đi hỏi tham tin tức tương quan thật xác định một chuyện với các ngươi hiệu lầm đại gia không tán gẫu một hồi g i a n g vàng bọn họ liền đến ở trên đường g i a n g vàng đối với lao hồ cùng mập mặt nói xem ra nô ra người biết chuyện này bọn họ cũng coi như hiểu lý lẽ tự mình tới cửa nhận lỗi vương quỳnh mỉm cười c ả m t ạ n g ở trước mặt mọi người cho g i a n g vàng gọi điện thoại để hắn đem đồ vật mang đến nô ra người ở mọi người cùng nhau nghiên cứu nói chuyện điện thoại xong hãy cùng nô ra người hàn huyên lên vương quỳnh người ngoài ôn hòa có lễ tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể có điều nhìn bọn họ vẻ mặt liền biết không sai ở phía bên mình nô tam tỉnh vội và nói thiếu ra các ngươi muốn biết cái gì ta đối với phương diện này hiểu khá rõ nếu như ngươi yên tâm lời nói có thể để cho ta xem một chút cũng có thể biết đáp án nô nhị bạch cùng nô tam tỉnh kỳ quái nhìn nô tả điểm ấy việc nhỏ ngươi trực tiếp nói cho người ta không phải xong việc ngươi đây là vì cái gì có điều khi bọn họ nhìn thấy nô tả không tự nhiên dáng vẻ liền rõ ràng từ nhỏ nhìn lớn lên cũng giải phòng trừng đại thiếu gia tật xấu lại p h m b ả o biết là chính mình cháu trai n h à sự để bọn họ cũng có chút lúng túng bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là v ư n g quỳnh muốn nhà hắn chiến quốc cẩm thư cái kia ở p h ò n g khách mọi người ngồi dưới nhấp bụng trà v ư n g quỳnh mỉm cười đối với n ô nhị bạch nói nhị ra tâm ra nô tả làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi đến tà chỗ này đến mập mặt nói một hồi ta ngắm nghĩa cẩn thận cái kia không cho ngươi mặt mũi t i ể u tử trưởng ra sao lão hồ trần b ồ nói tên mập ngươi đ ừ n g nha sầm bậy người ta là cho thiếu ra mặt mũi chúng ta cũng không thể cho thiếu ra mất mặt đại khí điểm chúng ta hiện tại nhưng là có thân phận giang vàng kha kha cười nói mập ra hồ gia nói rất đúng chúng ta cùng trước đây không giống nhau không thể dùng trước đây cái kia một bộ trước đây chúng ta chính là l ò gạch hiện tại là đồ sứ tinh q u ý cái kia vì lẽ đó tinh quỷ đến ha ha tên mập vừa nghe cũng là có chuyện như vậy hiện tại không phải là trước đây hắn luyện than thời điểm trong lúc nhất thời cảm khái không thôi chương một trăm linh tám ủy vương lỗ chương một trăm linh tám ủy vương lỗ ở v ô n g quỳnh nhà phong khách đại gia gặp mặt lẫn nhau k h á c h khí nô tả lại lần nữa nhìn thấy răng vàng dù sao cũng hơi thật không tiện nô nhị bạch cùng ngô tam tỉnh còn để hắn cho răng vàng chịu nhận l ô i răng vàng đại khí nói nhị ra t a m gia k h á c h khí cũng trách ta lúc đó không nói rõ ràng nô tiểu ca xem ta lạ mặt là ta đường đột nghe thấy răng vàng nói như vậy nô tả thật không tiện nói kim ra lần trước sự xin lỗi ta tuổi trẻ kích động ngươi đừng để trong lòng v ư n g quỳnh nhìn đại gia dáng vẻ viết bản này vừa qua liên đối với răng và nói kim ca ngươi đem đồ vật lấy ra để t a m gia bọn họ nhìn bọn họ là phương diện này chuyên gia chúng ta cũng thật thỉnh giáo một phen nô ra khách nhân khí một hồi ngay ở bên cạnh bàn dùng chuyên nghiệp dụng cụ bắt đầu quan sát đến kỳ thực chủ yếu là ngô tam tình nghiên cứu nô nhị bạch cùng nô tà chính là xem cái n ã o nhiệt nô nhị bạch chủ yếu là quan trường phát triển đối với đồ cổ văn vật có cái đại khái hiểu rõ không tinh nô tà là tuổi trẻ kinh nghiệm cùng từng trải qua ít chỉ là hắn yêu thích nghề này nhìn thấy thật đồ vật hiếm có yêu thích không được hận không thể ôm về nhà chậm rãi nghiên cứu n ô tam tỉnh cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu đem đồ vật để tốt sau có nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi mới đúng ông quỳnh nói rằng thiếu ra bởi vì chúng ta n ô gia có chiến quốc cầm thư vì lẽ đó người trong gia tộc đều đối với hắn có rất sâu hiểu rõ phần này chiến quốc cầm thư nếu như ta không nhìn lầm lời nói hẳn là l ô thương vương cổ mộ bản đồ ông quỳnh trầm tư một chút đối với n ô tam tỉnh nói ta cũng coi như là quen thuộc lịch sử này l ô thương vương là ai ta làm sao chưa từng xem hắn ghi chép n ô tam tỉnh cười cười nói này khá là có sắc thái truyền kỳ thế nhưng cụ thể niên đại nào vẫn thành câu đố hắn ghi chép đều là ở cổ mộ bên trong có tương quan ghi chép ở chính sử trên là không có người này nói đến người này thuộc về chúng ta tiền bối ở ta nghiên cứu bên trong phát hiện này lỗ thương vương phòng trừng cùng tam quốc ở giữa trộm mộ tứ đại môn phái như thế đều là đảo đấu hơn nữa rất được lúc đó l ô quốc công coi trọng lô tam t ỉ n h uống một hớp nước nói tiếp có điều hắn vương không phải lỗ quốc công phong mà là chu mục vương phong trong truyền thuyết này lỗ thương vương từng hạ xuống địa phủ được ngàn năm trước chu mục vương chiếu thư cùng có thể chỉ huy quỷ binh quỷ t ỷ để lỗ thương vương trợ giúp chu mục vương phục sinh trường sinh lỗ quốc công nhìn thấy chiếu thư so đối với hắn mới trở nên coi trọng bởi vì lỗ thương vương lấy mộ bên trong đồ vật như trong túi lấy vật như thế đơn giản vương quỳnh trâm mặc hắn biết chu mục vương cũng biết lỗ quốc công một cái là tây chu vương một cái là tây phổ chư hầu cách biệt thời gian ngàn năm bọn họ là làm sao liên lạc với đồng thời cho tới trường sinh chưa á i tài đề này là n â n vẫn càng n loại là tiêu, truy tìm mục g ờ i coi cái i có càng quốc quyền trọng, thế một là g vương Vương Vương Vương trường nhưng trường Chưa Hơn muốn sinh nữa trong truyền cùng quan thân sinh giải. Mục mẫu mật, mẫu Chu thuyết biểu. thể Tây Tây đại hệ có có lý là là kịp tên mập nói tiếp lão hồ liền đã tên mập một cước nô nhị bạch cùng n ô tam tỉnh lúc này mới nhớ tới cáo lông đỏ thiếu ra bản thân liền không phải p h à m nhân nô nhị bạch cười nói là chúng ta cả nghị quá rồi đã quên thiếu ra thần uy vì hắn lái xe chính là lúc ấy có tên người đánh xe tạo phụ chu mục vương cái này thủ tịch phu xe ngựa ra thế khá là hiển hách có thể vẫn tìm hiểu đến hoàng đế tôn tử chuyên hút tôn nữ nữ tu truyền thuyết nàng thôn huyền đ i ề u chứng sinh ra nhi tử đại nghiệp đại nghiệp chính là bá hích phụ thân vì lẽ đó nàng là họ doanh tộc nhân lão tổ mẫu nước tần quân chủ cùng nước triệu quân chủ cộng đồng tổ tiên tạ phụ tổ tiên có vài vị đều là chu vương phu xe ngựa vì để cho chu mục vương tây du càng có phái đoàn tạ phụ chuyên môn chạy đến rừng đảo tức cái kia truy đổi mặt trời khoa phụ chết đi địa phương vì hắn chọn tám con tuấn mã vương q u n h cười cợt không nói gì nhìn thấy răng vàng ở một bên có chút chần chờ cái gì liền mở miệm nói, nói người nơi này có thể yên tâm tên mập nghe lời này nở nụ cười nói rằng tam gia yên tâm chỉ là huyết thi mà thôi ở thiếu ra trước mặt dường như hài đồng v ư ơ n g quỳnh trong đầu s o á t quá những n à y nhân vật lịch sử tư liệu mỉm cười nói với ngô tam tỉnh cái k i ê u tam gia cảm thấy đến bản đồ này là có thật không chúng ta nhàn rỗi k ẻ nhạn muốn đi chiêm ngưỡng một hồi tiền bối di tích có được hay không ở triều đại nhà đường có thơ từ ghi chép giao chỉ a mẫu khỉ s o n g mở hoàng t r ú c tiếng ca động điệu ai tam tuấn này g đi ba và dặm mục vương chuyện gì không làm lại nghe lời này ngô tam tỉnh cũng trở nên nghiêm túc nói bản đồ này không thành vấn đề thế nhưng có hay không còn tồn tại ta cũng không dám bảo đảm có điều có chuyện nhất định phải để thiếu gia biết được nói tới này chu mục vương hắn truyền thuyết có thể không so với bình thường vương thiếu hắn là chu triều đời thứ năm vương họ cơ danh mãn là nước ta trong lịch sử giàu nhất với sắc thái thần thoại quân vương truyền thuyết hắn sống một trăm l i n ă m tuổi hắn khi còn trẻ liền yêu thích tu luyện thành tiên đạo thuật một lòng muốn học hoàng đế ngồi xe mã đi khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên hắn làm quốc vương lúc đã năm mươi tuổi lúc đó chu vương triều quốc lực cường thịnh yêu thích du sơn ngoạn thủy chu mục vương chung quanh đi dạo đặc biệt là rất náo nhận địa làm một hồi tây du truyền thuyết hắn ngồi tám con tuấn mã kéo xe, một ngày có thể được Nô tây a vương mẫu ở truyền thuyết bên trong có không giống truyền thuyết có nói nàng trường xem một cái quái vật nó trạng thái như người đôi báo giang hổ mà thiện khiếu là cái thần người thú hợp thể quái vật cũng có nói tây vương mẫu là phương đông nữ thần phong thai hiệu liệu ung dung hoa quý nhưng cũng có chút còn việc không đâu nữ thần cùng rất nhiều quốc gia người nắm quyền có liên hệ trải qua mấy ngàn năm hơn nữa cùng chu mục vương còn giống như là tình nhân quan hệ chỉ có điều cối u cùng chu mục vương thật giống thất nước cho tới lô quốc công lịch sử ghi chép không phải rất nhiều hắn chỉ là tây phổ đông đảo chư hầu một cái cũng không có hắn cái gì truyền thuyết chỉ có thể nói là một cái lịch sử phổ thông chư hầu không nghĩ đến hắn còn có thể cùng truyền thuyết này bên trong nhân vật có liên quan tới nô ra người nghe thấy vông quỳnh nói như vậy rất cao hứng đặc biệt là ngô nhị bạch cùng ngô tam tỉnh điều này đại biểu cáo lông đỏ thiếu ra tán thành chỉ cần giữ gìn thật loại quan hệ này trong vòng trăm năm. chỉ cần mình không muốn chết bình thường vấn đề đều tốt giải quyết giang vàng mở miệng nói gần nhất ta nghe nói có một đám người cũng đang hỏi thăm chiến quốc cẩm thư tin tức hơn nữa là một đám người nước ngoài không biết cùng chuyện này có liên lạc hay không tuy rằng còn không đi tìm ta thế nhưng ta cảm thấy đến như là hướng về phía ta đến khả năng là ta gần nhất nắm nửa phần chiến quốc cẩm thư gây nên một chút người chú ý nô ra người nghe thấy là người nước ngoài còn hỏi thăm chiến quốc cẩm thư tin tức đều trở nên coi trọng biểu thị sau khi trở về biết đánh nghe xem có phải là lúc trước lượt bọn họ ra tộc chiến quốc cẩm thư những người kia liền vội vội vàng vàng táo tử vương quỳnh đưa đi ngô ra người trở lại phòng khách đối với răng vàng bọn họ nói rằng kim c a không so với lo lắng quá nhiều tất cả theo quy củ đến vẫn là câu nói kia chúng ta không sợ phiền phước thế nhưng cũng không thể c h ọ c sự xảy ra chuyện chỉ cần chúng ta chiếm lý là được còn lại giao cho ta là tốt rồi yên tâm đi chương một trăm lẻ chín chuẩn bị xuất phát chương một trăm lẻ chín chuẩn bị xuất phát vâng quỳnh lời này để răng vàng vô cùng an tâm tuy rằng hắn biết có chuyện vâng quỳnh sẽ không mặc kệ hắn thế nhưng vâng quỳnh lời nói vẫn để cho hắn có loại ấm áp cảm giác tên mập vội và nói cái kia thiếu ra ngại xem chúng ta lúc nào xuất phát cái kia vâng quỳnh cười cười nói mập ca vẫn là như vậy gấp vẫn quy củ cũ cần phải đồ vật ta chuẩn bị các ngươi chuẩn bị một ít thông dụng vật tư hồ ca phương diện này ngươi có kinh nghiệm liền giao cho ngươi lão hồ trần bổ nói thiếu ra ngài yên tâm vững vàng chính sự nói xong vâng quỳnh tâm tình không tệ còn đùa dẫn nói mấy vị ca ca số tuổi cũng không nhỏ chờ lần này trở về cũng nên cân nhắc vấn đề cá nhân đừng làm cho ta cái này ít nhất đi tới các ngươi phía trước vậy thì không dễ nhìn hồ ca cùng dương tiểu thư thế nào rồi ta nhớ rằng lúc đó các ngươi hai cái rất đúng mà ta chưa kịp lão hồ trở lại tên mập liền nói rằng hôn sự này ta không đồng ý đại tiểu thư kia thật khó hầu hạ chúng ta hiện tại điều kiện tốt đến tìm cái hầu hạ chúng ta giang văn nói người ta tìm con dâu có quan hệ gì tới ngươi đều đánh lưu manh ngươi mới hài lòng à. tên mập khinh bị nói ta cùng lão h ồ nhưng là bản thân ta đến vì hắn sau đó hạnh phúc cân nhắc lão h ồ tức giận trắng bạch tên mập đối với ông quỳnh nói thiếu ra tuy rằng liên hệ thế nhưng thiếu chuyện như vậy hay là muốn xem duyên phận có điều tên mập thật giống đối với cái kia gọi lê nhi nữ sinh viên đại học có chút ý nghĩa lão hổ đã không phải trước đây lão hổ hắn cũng không bông tha tên mập tên mập vừa nghe lời này sắc mặt đỏ chót gập gành chắc t r ở giải thích chúng ta chỉ là tán gấu đến nói thêm vài câu nói người ta là đến quán cơm ăn cơm chăm sóc ta chuyện làm ăn ngươi đừng nói mỏ lão hồ k i n h bị mập m ạ p nói đúng đấy tới dùng cơm chăm sóc chuyện làm ăn ngươi bồi ăn bồi tán gấu còn miếng đơn đến đến đến chính mình giải thích rõ ràng đi có muốn hay không đem anh tử gọi tới nói một chút nô tam tỉnh cũng gật đầu đáp ứng hai người thương lượng xong liền hướng ở ngoài đi ở lâu một phòng khách nhìn thấy nghe nô thủ lĩnh g i hai người liền đi qua nói với nàng lên quá một trận muốn đi ra ngoài làm việc cần nàng cùng tức nhi hỗ trợ gió cũng hỏi một ít tương quan vấn đề phòng khách không có người nào mấy người ngay ở một bên trò chuyện nô nhị bạch nói xong nô tam tỉnh liền đem một cái mang đến cái dương mở ra vương quỳnh không có xem chỉ là mỉm cười đối với ngô nhị bạch cùng nô tam tỉnh nói nếu nhị ra cùng tam gia có ý định này không thành vấn đề chớ vượt quá mười người vật tư tự chuẩn bị ta sẽ tận lực hộ các ngươi chu toàn xuất phát thời gian ngay ở gần nhất lưu lại cái phương thức liên lạc là được tên mập lần này không điện vương quỳnh cùng răng vàng nhìn thấy tên mập bộ dáng này liền biết xảy ra chuyện gì bắt đầu cười ha hả tên mập đỏ mà nói bắt tự còn không cong lên cái kia các ngươi cũng chớ nói lung tung nô nhị bạch cùng n ô tam tỉnh đều cung kính cảm t ạ một hồi ông quỳnh nô tam tỉnh đem mình danh thiếp cho ông quỳnh lưu lại bọn họ hai cái liền vội vàng rời đi tên mập nhìn một chút lao hồ nói lao hồ ngươi hiện tại làm sao biến thành như vậy lê nhi các nàng tiểu t ỷ bội nhiều hơn đều ngươi ở lợi hại cũng chỉ có thể tìm một cái ngươi vẫn còn muốn tìm mấy cái à phạm pháp sự ta cũng không thể làm thiếu ra nhưng là sẽ bắt ngươi nô tam tỉnh nhìn một chút n ô nhị bạch cười cợt không nói gì tân nguyện quán cơm một cái bên trong phong khách nô nhị bạch cùng n ô tam tỉnh đang thương lượng lần này cùng ông quỳnh thám hiểm nhân viên danh sách nô nhị bạch quay về n ô tam tỉnh nói tam đệ lần này cùng cáo lông đỏ thiếu ra đi thám hiểm nhân viên nhất định phải hảo thủ ngươi có ứng cử viên gì sao tiên mập lời này để mọi người đều nở nụ cười mấy người đều đả đ à nháo nháo lên vẫn chờ đợi anh tử lại đây bọn họ mới yên tĩnh ở vông quỳnh nhà cơm nước xong món ăn rời đi mọi người đều thương lượng xong trở lại liền bắt đầu làm chuẩn bị công tác vật tư chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát chuyện này vông quỳnh cũng không gạt anh tử nói với nàng qua một thời gian ngắn phải đi ra ngoài đáp ứng gặp cho hắn cùng linh nhi chuẩn bị thêm tốt hơn ăn linh nhi còn nhảy ra ngoài đối với anh tử ngỏ ý cảm ơn nô nhị bạch sâu s ắ c nhìn một hồi nô tam tỉnh mới nói mười cái tiêu chuẩn đã có sáu cái những người còn lại tuyển chúng ta đang suy nghĩ cân nhắc n g ư ơ i một bên chuẩn bị vật tư cùng đã chọn nhân viên một bên đang suy nghĩ nhân viên chỗ trống thực sự không được ngay ở trong gia tộc hoặc tân nguyện trong tiệm cơm tập hợp người nô tả đối với đại gia nháy mắt ra giấu mọi người đều lặng lẽ nghe trộm lên nô nhị bạch ba người thương lượng xong gió biểu thị chính mình đồng ý thế nhưng trương hội trưởng cùng lao bản nơi đó cần chính bọn hắn đi nói tức nhiên nơi đó nàng có thể hỗ trợ nói nô nhị bạch cùng nô tam tỉnh thấy g i đồng ý đều rất cao hứng đối với nghe nô đầu lĩnh g i ngỏ ý cảm、ơn. mấy người liền bận các loại việc đi tới nô nhị bạch nghe ngô tam tỉnh nói như vậy cũng gật gật đầu n ữ trùng sâu xa đối với ngô tam tỉnh nói tam đệ có một số việc ngươi phải chú ý điểm cáo lông đỏ thiếu ra không phải là người bình thường đừng nâng lên tảng đá đánh chân của mình vạn sự cẩn thận giang vàng cũng nói theo tuy rằng số tuổi nhỏ một chút thế nhưng bàn chính a lại là sinh viên đại học mập ra ngươi vậy cũng là là tối ưu hóa đời kế tiếp ta cảm thấy đến không sai xem ra ta cũng đến hướng về phương hướng này phát triển hồ ra ta xem ngươi cũng cùng tên mập học tập dưới đi đừng luôn nghĩ ngươi cái tía nước ngoài tình nhân rồi thế nhưng bọn họ không phát hiện ở tại bọn hắn sắt vách có mấy người trẻ tuổi nghe thấy chính sự cựu môn một đời mới nô tả th hoắc tú tú mọi người một lát sau mọi người đi xa nô tả quay về cựu môn một đời mới mọi người lên đường các vị gia tộc chúng ta tuy rằng đều cùng đảo đấu xuống mộ có quan hệ thế nhưng chúng ta những người này thật giống căn bản không từng hạ xuống mộ chứ nô tam tỉnh kể từ khi biết muốn đi theo kẻ thù gặp mặt liền vẫn đang suy nghĩ ứng cử viên vấn đề quay về ngôi nhị b ạ c h nói nhị ca nhân viên ta này đã nghĩ đến mấy cái ta nói cho ngươi nghe nghe phan tử thủ hạ ta một cái hạ thủ trước đây làm qua chiến sĩ a khuê tráng té ngãng u tự có thể đi làm việc vặt dù sao này một đường không dễ đi cần cái cu ly nghe nô cùng hắc nô đầu lĩnh gió cùng tức nhi ngươi đ â y cũng dại còn có một người thân thủ không tệ người cũng không thành vấn đề có thể xin hắn ra tay chính là đến đánh đổi một số thứ lão hổ kiêu ngạo nói nếu như ta xuất lực còn có các ngươi chuyện gì ta này không phải sợ các ngươi đánh lưu m a nhà vương quỳnh nợ nụ c ư ờ i sẽ đối với mập mặt nói mập ca hiện tại chúng ta cái gì đều không kém ngươi thẹn thùng cái gì yêu thích liền đuổi theo liền ngươi hiện tại giá trị con người cùng thân thể có thể nói cao hơn chín mươi người có áp lực chính áp phương, là lớn mà sung, chúng ta làm chúng hậu thuẫn, hết thể sung, ngươi đối đều mặt ta không là vấn đề. Cái kêu lê lên. nàng vấn mấy nhi chúng ta đều gặp. Mấy người nàng cũng không tệ. Cố lên. Không đề, đều cái cắt cố kêu gặp, ta tệ, qua mấy ngày nô nhị bạch cùng ngô tam tỉnh hai người lại đi tới ông quỳnh nhà tìm hắn gặp mặt sau nô nhị bạch liền mở miệng nói thiếu ra cho ngài thêm phiền phức ngài lần này đi xuống mộ chúng ta ngô ra người muốn cùng đi ngài cũng biết ấ n đoán giữa chúng ta chúng ta điều tra rõ ràng là năm đó tay của người nọ dưới quy củ chúng ta hiểu mười kiện đường tống nguyên minh thanh thời đại đồ cổ đồ vật bên trong chúng ta bất động mảy may chỉ là hy vọng thiếu ra ở nguy nam thời điểm dẫn một n ồ i xin nhờ những người này đương nhiên không từng hạ xuống mộ có chút còn ở lên đại học cái kia căn bản không tốt nghiệp coi như tốt nghiệp người cũng là mới vừa đi vào xã hội lại nói gia tộc của bọn họ trưởng bối đều đối với xuống mộ sự rất coi trọng dễ dàng sẽ không để cho bọn họ nghe thấy tin tức tương quan mọi người đều lắc đầu biểu thị phủ định nô tả cười hì hì thần bí nói vậy các ngươi có muốn hay không đi gặp gỡ q u o n mặt lần này là ta tam thúc dẫn đầu ta có niềm tin rất lớn để hắn mang chúng ta đi mấy người biểu hiện khác nhau có điều xuống mộ thám hiểm quá kích thích hơn nữa bởi vì gia tộc nguyên nhân bọn họ đối với hắn rất h ế u kỳ gia tộc càng là ngăn cản bọn họ càng là có chuyện n h ớ biết muốn cuối cùng mọi người đều đồng ý biểu thị mọi người cùng nhau đi có điều nô tả phải hỗ trợ với hắn tam thúc nói đáp ứng dẫn bọn họ đi chính bọn hắn không đi qua cũng không dám chính mình hành động nô tả đảm nhiệm nhiều việc biểu thị không thành vấn đề mọi người bắt đầu phủng hắn lên để nô tả rất có mặt mũi chương một trăm một mươi nhân viên xác định chương một trăm một mươi nhân viên xác định Bọn họ quan thúc cháu mãi đến tận h ư ớ n g đông nô tam tỉnh mới một mặt h ề v ả i trở về nhìn thấy ở trên ghế s o f a mơ h ồ nô tả cười nói lớn như vậy cháu trai ngươi cũng vừa trở về à nô tả nhìn thấy thức hắn tam thúc trở về một hồi tỉnh táo tức giận cái gì mới vừa trở về ta ở nhà chờ ngươi một buổi tối gọi điện thoại cho ngươi cũng không t i ế p ngươi bận bịu cái gì cái kia ta này tìm ngươi có thể có sự cái kia nô tam tỉnh cười đá ngô tả một cước nói ngươi cho rằng ai cũng muốn ngươi tự gia tộc đại thiếu ra có người dưỡng ta vì ăn cơm chuẩn bị làm việc cũng giống như ngươi như thế mỗi ngày ở bên ngoài chơi ta đến chết đói nô tả mắt trận trắng lên nói thôi đi chúng ta người nào không biết h a i vậy ngươi chính là cái gì cũng không làm cũng có thể sống khỏe mạnh đừng lôi những người vô dụng ta có việc tìm ngươi hỗ trợ cái kia nô tàm t ỉ n h ngồi xuống uống một hớp có chút trên một điếu thuốc nhìn ngô tà cười nói làm sao có chuyện gì à ở đây chờ ta một buổi tối sẽ không ngơi ư ở bên ngoài làm m ỏ cùng tiểu nữ sinh gây ra mạng người để ta hỗ trợ đi ta cho ngươi biết ta cái này không thể được ngươi trực tiếp mang về nhà đi không chừng có có thể được khen thưởng cái kia ha ha nô t à tức giận ngươi đây là cái gì lung ta lung tung ngươi nhưng là trường bối lại không thể có điểm việc hợp pháp ta nghe nói ngươi muốn chuẩn bị mang đội xuống đạo đấu nô tam tỉnh nghe lời này một hồi không ý cười nghiêm túc nói ngươi ở cái kia nghe nói nô tam tỉnh còn tưởng rằng tin tức tiết lộ cái kia nô t à nhìn thấy chính mình tam thúc giáng rất nghiêm túc vội vàng giải thích ngày hôm nay ở tân nguyệt q u b n cơm các ngươi tán gâu nghe thấy ta cùng nhỏ hơn hắn môn thì ở cách vách liền một khối ván gỗ cách các ngươi nói chúng ta đều nghe thấy nô tam tỉnh nghe thấy n ô t à nói như vậy cũng là thanh tính lại t h ở p h à o nhẹ nhóng nói ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì cái này đại gia cũng chọn không ra từng người bản lãnh lớn nhà đều biết liền đặt đầu đồng ý ngô tả nói tiếp xuống mộ cơ quan cái gì khẳng định có tiểu phương diện này khá là đột u ấ t hắn chiếm một cái tiêu chuẩn nói còn nghe được đi cho tới cái cuối cùng tiêu chuẩn cho nữ sinh lần thứ nhất khẳng định cho chúng ta tiểu công chúa t ú tú như vậy bốn cái tiêu chuẩn liền toàn bộ xác định đại gia cũng không phải vội chỉ cần chúng ta lần này thành công sau đó có rất nhiều cơ hội vương quỳnh gật đầu một cái nói ta cho ngô tam tỉnh gọi điện thoại hỏi một chút nhìn bọn họ chuẩn bị xong chưa dù sao người ta trả thù lao nếu như bọn họ không thành vấn đề chúng ta liền ngày mốt lên đường ta một hồi cùng hồng tỷ lên tiếng chào hỏi vương quỳnh cười không nói gì bấm ngô tam tỉnh điện thoại đối phương rất nhanh truyền được cung kính nói thiếu ra chào ngài xin mời ngài nói đại gia tuy rằng không đi thành thế nhưng n ô tả phân tích rất có đạo lý không thể làm gì khác hơn là đều gật đầu đáp ứng l i ê n đại gia lại thương lượng loại kém nhất thứ xuống mộ chuẩn bị đồ vật chủ yếu là chính mình thuận lợi đồ vật vật tư phương diện có ngô tam tỉnh chuẩn bị không cần bọn họ quản đại gia hưng phấn thương lượng một ngày mới kết thúc n ô tả lại muốn thầm nghĩ ta khẳng định là muốn chiếm một cái tiêu chuẩn cái này đại gia không có gì n g h ĩ đi n ô tả lấy lòng nói tam thúc chúng ta bọn tiểu bối này muốn đi xem dù sao gia tộc chúng ta chuyển thơ sao chúng ta lớn như vậy còn chưa từng thấy cái kia ngươi liền mang chúng ta cùng đi chứ ngài yên tâm chúng ta khẳng định nghe lời ngươi để chúng ta làm gì liền làm gì ngài coi như mang mấy cái cu ly có được hay không a tam t h u ố c nô t a biết nguyên do s a o càng muốn đi liền cầu khẩn nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi đã đáp ứng ta có cơ hội dẫn ta đi gặp từng trại hiện tại thật vất vả có cơ hội này vẫn cùng chúng ta ngô ra lịch sử có quan hệ ngươi cũng không thể không mang theo chúng ta đi A, đang nói ta đều ở đại gia trước mặt bảo đảm nếu như nói lỡ ta nhiều mặt mụi A. mọi người đều gật đầu sự là người ta ngô t a liên hệ chiếm một cái tiêu chuẩn chuyện đương nhiên nô tả lại nói chúng ta nơi này thân thủ tốt nhất phải đi t h ế hát chiếm một cái tiêu chuẩn đại gia lại dị nghị sao nô tả cũng biết lúc này chính mình tam thúc to lớn nhất nội bộ cũng không thể không chủ yếu nhân viên tiêu chuẩn cho bọn họ nhường lại đi l i ê n nô tả cao hưng nói lời hay nô tam tỉnh bận đ i ệ u cả ngày không có thời gian với hắn mài răng ứng phó vài câu liền trở về đi ngủ nô tam tỉnh nghe thấy nô tả trực tiếp gọi bông quỳnh tên đi đến chính là một cái tát nghiêm mặt nói ta gặp người ta cũng phải cung kính tiếng la thiếu già ngươi có tư cách gì gọi thẳng họ tên không quy củ răng vàng thở dài nói có sao nói vậy nô ra cho đồ vật thật không tệ không thiệt tỏi là trăm năm đ ả o đấu gia tộc đều là chân phẩm này thật đúng là dưới vốn gốc ca cổ mộ kia tồn tại hay không còn chưa xác định cái kia nô t a biết mình phạm vào k i ế n kỵ liền g ậ t đầu nhận sai nô tam tỉnh nhìn một chút nô tả giải thích lần này đi mộ cùng chiến quốc cẩm thư có quan hệ ngươi cũng biết chúng ta nô g ra lịch sử bên trong khả năng có huyết thi chúng ta mua chính là bảo mệ n h tiền nhân số là thiếu g i a quy định hay đi người coi như thiếu g i a không nói cái gì đến thời điểm thật xảy ra vấn đề rồi hộ có đến đây xuất hiện biến cố làm sao bây giờ nô tam tỉnh nhìn lấy lòng chính mình đại chất từ nợ nụ cười h ú một cái yên nói các ngươi chỉ nghe một trong số đó mà không biết thứ hai ngươi vẫn đúng là cho rằng ta dẫn đầu cái kia ta chỉ là mang cựu môn đội lần này cáo lông đỏ thiếu ra định đ o ạ n bản đồ di tích cũng là người ta chúng ta bởi vì có không thể không đi lý do nhưng là giá cao mới mua tiêu chuẩn mang bọn ngươi đi ăn cơm khô à là muốn động thủ mấy ngày sau v ư ơ n g từ nhà n h lão hồ tên m ậ p giang vàng đều ở lão hồ mở miệng nói thiếu ra chúng ta đều chuẩn bị kỹ cảng ngươi nhìn cái gì thời điểm xuất phát nô tam tỉnh tức giận mang bọn ngươi mấy cái đi các ngươi có thể làm gì đang nói cũng không nhiều như vậy tiêu chuẩn lại không phải du lịch lại không tốt chơi các ngươi dọa xem náo nhựa gì ngô tả xem nói không lại ngô tam tỉnh liền bắt đầu chơi xấu hắn tam thúc từ nhỏ đã s ủ n g hắn chỉ cần hắn một như vậy nên cái gì sự đều y hắn ngô tam tỉnh bị ngô tả phiền hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là nói được rồi chúng ta này còn có bốn cái tiêu chuẩn chính các ngươi nhìn làm đi tay chân lưu loát điểm ngươi toán một người trong đó đến thời điểm ngươi đi theo bên cạnh ta ngày thứ hai tân n g u y ệ t quán cơm một cái bên trong phòng khách cựu môn một đời mới đều ở nơi này ồn ào bởi vì ngô tả chỉ có bốn cái tiêu chuẩn chính hắn còn chiếm một cái hơn mười người vì ba cái tiêu chuẩn ẩm ý lên nô tam cùng chúng ta đều cùng nhau lớn lên, đều hiểu nhau, là ta vì lẽ đó biểu hiện h n tỉnh định đó đi hoàn muốn Nô phải hội, hội. mới mỹ, Tàm sau có có ở cơ cơ t nói xong ở trên cổ khoa tay một hồi hung á c dáng v ẻ dọa n ô tả nhảy một cái nhưng là n ô tả không muốn bỏ qua cơ hội này vì vậy tiếp tục lấy lòng nói nếu đều mua tiêu chuẩn nhiều mang mấy người cáo lông đỏ thiếu ra cũng không nói ra được cái gì dù sao đều trả thù lao hắn làm sao cũng đến cho cái mặt mũi không phải đang nói ta cảm thấy đến ông q u n h hắn rất tốt nói chuyện vương quỳnh ôn hòa nói t a m gia k h á c h khí người bên kia chuẩn bị thế nào rồi nô tam tỉnh trở lại đều chuẩn bị kỹ cảng bất cứ lúc nào có thể xuất phát nhân viên cộng m ộ ư ơ i người nghe thấy đối phương đều chuẩn bị kỹ cảng vương quỳnh cũng rất hài lòng nói vậy chúng ta ngày mốt liền xuất phát giao thông phương diện giao cho ta có điều đến quận lỵ sau tiến vào núi rừng bên trong bởi vì lịch sử xa xưa đến thời điểm chúng ta đang xem tình huống thất lượng ngươi thấy thế nào nô tam tỉnh nghe thấy vương quỳnh liền giao thông đều bao cũng phi thường hài lòng cao h ư n ó i tất cả nghe thiếu ra cái kia ngày mốt sáng sớm ta liền ngài nhà tập hợp chương một trăm một mươi một lần thứ nhất hợp tác chương một trăm một mươi một lần thứ nhất hợp tác nô tam tỉnh cùng ông bình thông qua điện thoại sau liền bắt đầu gọi người đem lần này cần đi người đều gọi vào tân nguyện quá cơm có một số việc muốn sớm dặn dò được đứng đến thời điểm lún cuống tay chân chủ yếu là lần này đi người có chút tạp còn muốn chính là để mọi người đều gặp mặt người mình đều lẫn nhau quen thuộc dưới tân n g u y ệ t quán cơm một cái không mở ra cho người ngoài bên trong gian phòng m ư ờ i người đều ngồi ở trên ghế sofa nô tam tỉnh cho đại gia lẫn nhau giới thiệu phan tử cùng đại khuê là nô tam tỉnh thủ hạ đối với mọi người đều rất k h á c h khí còn có một cái là nô tam tỉnh mời đến cao thủ thần bí để mọi người gọi hắn tiểu ca là tốt rồi tiểu ca ôm nô tam tỉnh cho hắn thù lao một cái hộp kiếm ở một bên ngồi cũng không nói với người khác nói cùng tự bế thiếu niên tự nô tả mấy người bọn hắn nhìn hắn rất là khó chịu chào hỏi hắn cũng không trả lời cuối cùng giới thiệu chính là tân n g u y ệ t quán cơ nghe nô cùng hắc nô thủ lĩnh phượng nhi cùng t ư c phượng nhi trời sinh lỗ thai nhạy bén có thể nghe thấy người bình thường không nghe thấy âm thanh thuộc về công năng đặc d ở thêm vào hậu kỳ tăng mạnh rèn luyện phụ trợ công năng rất mạnh mẽ thân thủ cũng không yếu tuy rằng nghe nô cách gọi không n g h thay thế nhưng đây là tân nguyệt quán cơm truyền thống cũng không tốt thay đổi có đ i ề u người biết sẽ không bởi vì có cái nô tên mà không thấy rõ nàng phải biết không phải là người nào đều có thể làm nghe nô t h u ố n h ổ là thủ lĩnh hát nô chính là tay chân tức nhi trên tay công phu rất lợi hại dùng chính là đặc thù vũ khí cần câu chất lượng đặc biệt vật liệu chế thành mười mét bên trong phạm vi rõ như lòng bàn tay cần câu làm cho xuất thần nhập hóa nô tam tỉnh giới thiệu xong sau mở miệm nói lần này không phải chúng ta cự môn chủ đạo là theo cáo lông đỏ thiếu ra vì lẽ đó mọi người đem một ít quen thuộc đều thu thu ta dễ nói chuyện không có nghĩa là cáo lông đỏ thiếu da dễ nói chuyện đối phương cũng có mấy người theo đi phân biệt là hồ da chiến sĩ sĩ quan xuất thân mập da sớm nhất nhận thức cáo lông đỏ thiếu ra người cùng hồ da là bạn thân kim da đồ cổ chạy chuyến có điều sau đó gia nhập cáo lông đỏ thiếu ra đội ngũ trước đây là cái bệnh ưng tử không biết cáo lông đỏ thiếu ra lấy cái gì biện pháp khiến cho thân thể được rồi còn thân thủ không yếu chúng ta nghiên cứu qua phỏng chừng là cáo lông đỏ thiếu ra cho bọn họ dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cường hóa đại gia nghe thấy ngô tam tỉnh nói cáo lông đỏ thiếu ra cho mấy cái người ngoài dùng giá trị liên thành kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cường hóa đều kinh ngạc không tin tưởng dáng vẻ nô tả cũng đã từng nghe nói kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn mở miệng nói tam thúc ngươi đ ừ n g nha lôi kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn là cái gì mọi người đều biết chúng ta cựu môn người chỉ nghe qua chưa từng thấy cáo lông đỏ thiếu ra liên rồi sao cho mấy cái người ngoài dùng đ ư n g đua nô tam tỉnh tức giận ta đều nói rồi là phòng t r ư ờ n g lại nói để một cái bệnh lương tử cùng hôn hàm dòng tên mập trong thời gian ngăn biến tuổi trẻ thân thể biến được Thân thủ chưa còn y xuất phát tháng ngày đến nô tam tỉnh mọi người sáng sớm liền lái xe tới đến quá ô giống của nhà răng vàng đem bọn họ nhận đi vào tối ngày hôm qua lão hồ bọn họ đều ở nơi này trụ lỡ p h i ề n p h ứ c lần này mọi người đều xem xem kẻ ngu si tự nhìn nô tả nô tam tỉnh đều muốn đ i ê n thật vất vả thuận quá k h i đến nói rằng ngươi làm kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn là cái gì không biết xấu hổ như vậy lời nói ngươi là nói thế nào lối ra mở miệng đừng nói ngươi là cháu ta ngươi chính là ta tổ tông ta cũng biết không đến a ngươi mau cút cho ta ta cũng không muốn ngửng ngươi tất chết v ông quỳnh cũng không cùng bọn họ ở k h á c h khí cùng la hồ bọn họ ăn xong bữa sáng thời điểm sở hồng bọn họ lên đến đại gia cũng không lãng phí thời gian đều cầm cẩn thận đồ vật của chính mình cùng ông q u n h lên xe nhưng là theo xe chạy mọi người phát hiện không đúng này không phải đi chạm xe lửa đường mọi người đều nhìn ngô tam tỉnh ngô tam tỉnh không thể làm gì khác hơn là khách khí đối với v ông quỳnh nói thiếu ra này thật giống đi nhầm đường đi này không phải đi chạm xe lửa đường à. a ông quỳnh mỉm cười nói như thế sớm a ăn điểm tâm chưa không ăn đồng thời ăn chút ta sắp xếp tiếp chúng ta người còn chưa tới cái kia nô tả khinh bị nhìn ngô tam tỉnh nói ngươi dám nói ngươi không hai mươi triệu những năm này ngươi đều làm cái gì ngươi cũng không đợi sau sớm m u ộ n đều là ta đây chính là ngươi nói chỉ là sớm tại trên người ta mà thôi nô tả nói lầm bầm không phải là tiền sao chúng ta lại không phải là không có Chỉ là nô h h ư ngươi trương ờ n miệng g cái t mà i hòi hẹp h c ế tam rồi, t tỉnh h ú thật đối sự không muốn cùng nô tà làm tiền cắn răng nói ta rời ạ nói chính là usd đại gia tản đi đi ta muốn yên tĩnh nô tà lần này không tiếng tiền quá nhiều dọa đến hắn lại nói kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn vẫn đúng là không phải có tiền liền có thể mua được đại gia nghe ngô tam tỉnh hệ p à i âm thanh vội vàng đều đi rồi thực sự là nhịn không được n ở nụ cười liền ngay cả vẫn một mặt hầm hực thần bí tiểu ca đều nín đỏ mắt cấp tốc rời đi nghe thấy v ông quỳnh nói như vậy ngô tam tỉnh cũng không cũng may nói cái gì chỉ có thể đến thời điểm lại nói hắn trả lại đại gia đánh ánh mắt để bọn họ chú ý một chút đừng đến thời điểm rơi xuống đối phương mặt mũi để tình cảnh lung túng không đợi v ông quỳnh nói sở hồng một thân nơi làm việc tinh anh hóa trang ngữ ký bình tĩnh mà nói đây là đi phi trường con đường máy bay nhanh cựu m ô n người mắt trợn trắng lên phí lời chúng ta còn không biết máy bay nhanh chủ yếu là máy bay không cho bọn họ ngồi chưa kịp nô g tam tỉnh nói cái gì vương quỳnh liền mỉm cười nói t a m gia an tâm tất cả an bài xong bắt đầu thời điểm c ử u môn người cũng không cảm thấy đến cái gì để hòa hợp bọn họ trước đây ra ngoài như thế đến trạm xe lửa còn muốn tiền chuẩn bị dù sao bọn họ mang đồ vật nhiều còn đặc thù máy bay quá nghiêm cũng đừng nghĩ đến ra cửa mọi người đều nợ đủ cười c ử u môn một đời mới tiểu cùng tú tú còn nói ngô tả để hắn dài một chút tâm đừng cái gì đều tới ở ngoài nói nếu như cùng cáo lông đỏ thiếu ra người hành động khiến người ta c h u y cười rơi xuống cựu môn mặt múi ngô tả cũng biết chính mình vô chi chỉ có thể đỏ mặt gật đầu đáp ứng nô tam tỉnh cung kính nói thiếu gia chúng ta đều ăn qua ngại không cần phải để ý đến chúng ta nô tả mấy người trẻ tuổi còn lẫn nhau lan truyền vẻ mặt ý tứ có xem trò vui dáng vẻ xe rất nhanh sẽ đến sân bay chưa kịp đại gia xuống xe thì có sân bay công nhân viên đi lại đây tiếp đón nhìn dáng dấp còn chưa là bình thường công nhân viên thật giống lãnh đạo dáng vẻ chờ đại gia xuống xe đối phương cung kính đối với v ông quỳnh nói hoan n g h ê n v ông s ả n h đến chúng ta sân bay công việc kiểm tra ta là sân bay người phụ trách chủ yếu đã sớm nghe nói ông sành đại danh vẫn vô duyên gặp lại kim thiên chân là khắp trốn mừng vui a ông quỳnh cười cười nói ngươi khắc khí là chúng ta đến cho ngươi thêm phiền phức ta không phải là tới kiểm tra công tác là yêu cầu đến quý bảo địa thuận tiện xuất hành còn muốn cảm tạ các ngươi cho thuận tiện đại gia vui vẻ nói chuyện phiếm vài câu thì có công nhân viên ra sân bay chuyên dụng xe vận tải giúp bọn họ chuyển hành lý cựu môn người đều há hấp hụt trực tiếp có sân bay người phụ trách tiếp đón còn muốn chuyên môn người vận chuyển thật hay giả nhìn thấy lao hồ bọn họ tập mãi thành quen dáng vẻ còn muốn sở hồng thông tạo cùng sân bay nhân viên giao cho công tác đại gia có chút mê man đặc biệt là n ô tả mấy cái tuổi trẻ cựu môn một đời mới vốn là bọn họ coi chính mình xem như là không sai dù sao có gia tộc chăm sóc nhưng là bất cứ chuyện gì chỉ sợ khá là a t r ư ờ n g một trăm mười hai nội danh vô hư sĩ t r ư ơ n g một trăm mười hai nội danh vô hư sĩ cựu môn những người này ngoại trừ tự bế thiếu niên tiểu ca đều mất cảm giác theo sân bay nhân viên leo lên chuyên cơ bọn họ vẫn là lần thứ nhất ngồi chuyên cơ lần thứ nhất đi máy bay đ ả o đấu không hẳn là khảo cổ thám hiểm cái gì nghiệm nhặt toàn bộ tình lược sở hồng bọn họ theo lên máy bay kiểm tra một hồi thỏa mãn gật gật đầu sở hồng đối với v ư n g quỳnh nói quỳnh nhi cũng không có vấn đề gì lần này chúng ta liền không đi theo ngươi có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta là được trở về sớm điện thoại cho ta ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho n g ư ơ i đường về ở bên ngoài chú ý chăm sóc tốt chính mình ta trước hết đi rồi vâng quỳnh mỉm cười cùng sở hồng ôm ấp một hồi nói cảm tạ hồng tỉ n g ư ơ i yên tâm đi lại không phải lần đầu tiên có việc ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi các ngươi đi nhanh đi máy bay muốn đến đến giờ sở hồng ngắt một hồi vâng quỳnh mặt liền đi sở hồng cái này nắm mặt động tắc nhưng là dọa sợ cựu muôn người cái kia tiểu tỉ, tỉ ngươi làm gì cái kia vậy cũng là cáo lông đỏ thiếu ra mặt ngươi đến sao cổ đại gia vội n bên trong lông g t cáo đỏ u ra a vã biểu thị không có đ ú n g túng không được kim thiên chân là khiếp sợ quá độ a sau đó đại gia xem như là thấy được cáo lông đỏ thiếu ra năng lượng kinh đô đến đông sơn tỉnh không xa máy bay cũng là hơn một giờ hạ xuống máy bay thì có chuyên môn vì bọn họ người phục vụ một đường mại đến tận quận lỵ đều sắp xếp thỏa thỏa con con quy cách đều là cao nhất buổi chiều đến lâm phần phía dưới một cái quận lỵ ở đây tốt nhất khách sạn đại gia xuống xe vương quỳnh nói rằng tối hôm nay chúng ta ngay ở này nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta liền muốn tiến vào núi rừng chào mọi người thật nghỉ ngơi mọi người đều đuổi một ngày đường lại là máy bay lại là ô tô còn sớm lên đều có chút để bài đều đáp lời được liền hoạt động thân thể hướng về trong tân quán đi đến có công nhân viên đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng gật, gật đầu liền trở về cùng lao hã nói chuyện、thiếm. hắn để phan tử cùng a khuê qua bên kia thông báo ngô tả bọn họ tin tức một hồi ngô tả bọn họ liền sắc mặt q u o á i dị trở về ngoan ngoãn cũng không nhìn phong cảnh ở lại trong đám người đối với ngô tam tỉnh mang cựu môn một đời mới đến ông quỳnh không nói gì mang người mới rất bình thường chỉ cần đến thời điểm nghe lời là được ngày thứ hai đại gia ăn xong điểm tâm hay dùng xe đặc trùng đưa đến cách chỗ cần đến gần nhất một cái địa phương lần này chỗ cần đến là lại đến phần phía dưới một cái mông sơn địa phương vị trí cụ thể bởi vì niên đại xa xưa cần đến địa phương đang nói ô tô vẫn đưa đến bọn họ không thể hành xử địa phương đại gia xuống xe liền bắt đầu ngồi dậy những nơi công cụ giao thông m à cũng chính là xe gắn máy mặt sau chính mình cải trang một cái làm người cùng trang đồ vật giản dị thùng xe lão hồ để tốt súng lục cùng băng đạn tùy ý đi tới tên mập cùng răng vàng bên người quay một vòng tên mập cùng răng vàng hãy cùng lao hồ qua một bên nghe lão hồ nói gì đó chỉ chốc lát trở về đến ô n g quỳnh bên người ung dung hút thuốc mỏ mẫm lão h á n hút khẩu địa phương hạng i ê n nói bên kia có núi đường có điều gần nhất ngọn núi đất lợ không an toàn lại nói các người đồ vật quá nhiều không tiện vẫn là ngồi thuyền được quá một hang núi liền có thể đánh các người muốn đi địa phương có điều cái kia động không phải là người bình thường có thể đi qua trong truyền thuyết có quái v ậ t chúng ta vậy thì một người có thể thuận lợi thông qua chúng ta vẫn là các loại đi mọi người đều làm bộ người không liên quan tự thế nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị trang bị kiểm tra tự thân vương quỳnh vì để ngừa vắng nhất đem mình súng lục giao cho lão hồ đây chính là tiện tay pháo như thế vi lực súng lục lại cho hắn mấy cái băng đạn mỉm cười vô vô la hồ vai lão hồ hiểu rõ gật gật đầu hắn biết cái này súng lục lực sát thương cũng rõ ràng vương quỳnh ý tứ đại gia cũng không biết hắn nói thật giả bất quá bọn hắn người đông thế mạnh cũng không sợ cái gì mỗi người đều người t à i cao ca lớn nghe ngô tam tỉnh tìm hiểu tin tức n à y thuộc về trộm mộ bên trong một môn kỹ thuật hỏi vọng được nghe thiết một loại trong đó chính là hỏi thăm địa phương tin tức là có ngôn ngữ kỹ xảo không phải người từng trải làm không được cái này nơi này đã tiến vào vùng núi không có tín hiệu thông tin cơ bản dựa vào hống lúc này bên cạnh chạy tới một cái cho đất hướng về phía bọn họ kêu lào hắn theo chân hắn đánh có thể cái bắt chuyện để nó đi gọi thuyền dân bản xứ cười to nói chớ có nói đùa này có thông báo thuyền đại gia nghe lời này đều sắc mặt không hề thay đổi nô tả bọn họ bốn cái người trẻ tuổi ở một bọn ngắm phong cảnh không lại đây vương quỳnh mặt mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng nói t i ế n lặng xem biến đổi bắt đầu từ nơi này vương quỳnh quan hệ năng lượng liền không ảnh hưởng tới đại gia bắt đầu làm ăn ngon khổ chuẩn bị không có đặc quyền tiện lợi có thể dùng t i ê n tài mở đường ngồi quá ma lại đổi thành xe bỏ cùng xe lửa tiếp tục tiến lên mãi cho đến bờ sông mới dừng lại lô tam tỉnh nhiều năm ở dân gian pha trộn quen thuộc cùng dân bản xứ tiếp lời nói lão ca điều này cũng không phải địa a chúng ta đây là muốn bơi qua đi không này có thể không thuyền a vương q u n h nhìn thấy đại gia hút thuốc cũng đốt một cái xì gà phẩm nhắm mắt lại cảm ứ n g cái gì người ngoài nhìn chính là nhắm mắt dưỡ thần tiểu cáo lông đỏ linh nhi thò đầu ra nhẹ giọng kêu to vương quỳnh quay về linh nhi c ư ờ i nói linh nhi muốn ngoan ngoan n h à nô tam tỉnh cùng địa phương lao han nói chuyện phiếm hỏi còn có đường khác sao nô tam tỉnh cùng địa phương lao han tán gẫu đến mức rất hài lòng còn đem cái k i a chó đất kêu đến chuyển động cùng nhau dưới có điều nô tam tỉnh lập tức sắc mặt thay đổi cùng địa phương lao hàn ứng phó vài câu liền hướng v ư ơ n g quỳnh đi tới n g a khí nhẹ nhàng nói thiếu ra con chó đó trên người có sắc tối nó khẳng định ăn qua tử thi vẫn là thời gian dài ăn được người kia nói sơn động e sợ có quỷ ngài xem tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngoan ngoan gật gật đầu trở về đến ông q u n h ngược đại trong túi linh nhi vẫn cùng với v ông quỳnh vì lẽ đó lẫn nhau đều quen thuộc đối phương một ít nhỏ bé đặc thù t ỷ như vừa nãy vừa bắt đầu cảm ứng linh nhi cũng cảm giác được trong này luận tu vi lời nói ngoại trừ v ông quỳnh liền thuộc linh nhi cao nhất người khác không có tu lượt qua hoặc tu vi quá thấp đều không cảm ứng được loại này thần thức thăm dò v ông quỳnh cảm ứng một hồi ngoại trừ có một người mở ra thuyền chạy tới đây không có phát hiện bất kỳ cơ thể sống khả năng cái kia trong động nơi này có chút khoảng cách đi chỉ chốc lát cái kia chó đất bắt đầu kêu to lên mọi người liền nhìn thấy một cái dài nhỏ cổ quê mùa thuyền nhẹ nhàng lại đây nhà đỏ không có quá nhiều khách sáo ngay thẳng để mọi người lên thuy bởi vì nhân số nhiều vật tư cũng nhiều vốn là cái kia mở ra xe bỏ lao hắn cũng phải theo mọi người đều không để nhiều như vậy nhân hòa vật ngồi này thuyền nhỏ đều lao lực ngươi xem náo nhiệt gì nô tam t ỉ n h không với hắn phí lời cho bọn hắn tiền sau liền để bọn họ rời đi thế nhưng đối phương rất không cao hứng loại này dị thường gây nên đại gia chú ý xem ra những n à y dân bản xứ có quỷ a cái kia nhà đò cũng không hề nói gì xem đại gia chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu dùng gậy trúc lái thuyền sơn đạo mười tám loan thủy lộ mười tám quải đừng xem này thuyền dài nhỏ nhân viên nhiều thế nhưng nhà đò đông một rẽ hướng tây từ biệt mở vô cùng thông suốt vừa nhìn chính là tay giả đ Trước nếu như đ là du lịch nắm g cảnh đến không đáng kể nhưng là biết có nguy hiểm gặp phải tình huống như thế sẽ không hay thế nhưng đã đến địa hơn nữa đối phương chỉ có một người bọn họ có một mươi bốn người nhiều thật sự có chuyện gì cũng không sợ hắn cái gì vì lẽ đó mọi người đều tăng cao tính cảnh giác không nói thêm gì vông quỳnh mỉm cười không lên tiếng chỉ là cho đại g i a một cái cẩn thận ánh mắt liền nhắm hai mắt lại theo thuyền đi vào trong chạy độ sáng càng thấp bắt đầu còn có thể nhìn thấy b ố n phía đến mặt sau đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy mọi người đều không dùng người dặn dò đều mở ra d ọ i sáng thiết bị nhìn về phía b ố n phía nô tam tỉnh nhìn kỹ gặp b ố n phía sắc mặt hơi đổi một chút đối với vông quỳnh đạo tiếu h gia đây là hán trộn nhiều năm rồi nếu như con chó đó ăn bên trong thi thể như vậy phía trước nên có nơi gom xác h ô n g hiểm dị thường chưa kịp vông q u n h trả lời mọi người liền nghe thấy một trận tiếng thật giống có người ở lẫn nhau thương lượng cái gì nô tà hô bên trong có người nói chuyện mọi người đều bắt đầu cẩn thận nghe nhưng là làm sao đều nghe không do nói cái gì lúc này vương quỳnh phát hiện cái kia người chèo thuyền đột nhiên đứng lên ở một cái ẩn nấp cửa động đi đến đại gia bị thanh â m kia làm cho hoảng hốt căn bản không phát hiện một người biến mất vương quỳnh đầy hứng thú c ư ờ i cận cũng không có ngăn cản người chèo thuyền biến mất mỗi lần thám hiểm xuất hiện tình huống đặc biệt mới thú vị nếu không thì còn không bằng ở nhà ở lại cái kia vương quỳnh ho nhẹ một tiếng mọi người đều mê man tỉnh lại còn lẫn nhau trong lúc đó nói không nghe do nói cái gì vương quỳnh ôn hòa mở miệm nói đại gia chúng chiêu, cái k i a người chèo thuyền đã ở một cái ẩn nấp cửa động chạy xem ra phía trước chính là muốn thu cắt chúng ta những này dê béo địa phương đại gia cảnh giới đi vương quỳnh lời nói để mọi người ca kinh có điều lao hồ tên mập cùng g i a n g vàng lập tức bắt đầu kiểm tra tự thân trang bị chuẩn bị chiến đấu bọn họ đối với vương quỳnh lời nói vẫn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ nô tam tình bọn họ nhìn thấy lao hồ động tác của bọn họ cũng gấp bận bịu bắt đầu chuẩn bị lúc này ngô tả vừa sợ hô phía dưới có đồ vật thật lớn đại gia theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại trong lúc đó một cái thân ảnh khổng lộ từ, từ thân thủ chạy qua tại đây không gian nhỏ hẹp đụng tới lớn như vậy sinh vật quá hù dọa có loại vô lực thả kháng cảm giác vương quỳnh rất bình tĩnh hắn biết phía dưới chính là cái gì sâu mà thôi hắn đối với h ắ c nô thủ lĩnh tức nhi đạo tức nhi dùng ngươi cần câu treo lên đến một con sâu phía dưới không phải toàn thể một con mà là một đám chúng ta cũng sớm nhìn là cái gì sâu thật có chuẩn bị h ắ c nô thủ lĩnh tức nhi đối với vương quỳnh dặn dò rất thuận theo lại xuất phát trước hắn cùng nghe nô thủ lĩnh phượng nhi đều chiếm được trương hội trưởng cùng lao bản cố ý dặn dò vương q u n h nói nhất định phải chấp hành hơn nữa xếp số một vị lúc cần thiết có thể quên cái khác kiểu môn người nghe theo cáo Bao q u á tiểu ngô tỉnh. tam đ ạ g cáo ó biết thi miết,、so、phía phía lông đỏ linh nhi ngồi xổm ở bông quỳnh trên bà vai mở ra miệng nhỏ bắt đầu kêu to lên càng thêm kỳ hảo không phải cái t i phía t tiếng bàn luận xôn xao có thể sánh được tiểu cáo lông đỏ linh nhi vừa bắt đầu kêu to mọi người liền đều tỉnh lại đều nhìn về ông quỳnh nơi bà vai nhìn thấy cáo lông đỏ ở kêu to mọi người đều kinh ngạc há to miệng rang vàng cũng như thế hắn vẫn là lần thứ nhất thấy tiểu cáo lông đỏ linh nhi bộ dáng này mọi người đều không lên tiếng nghe ông quỳnh lời nói có loại an tâm cảm giác khả năng đây chính là cường g i ả t tự tin đi còn không chạy bao xa thanh em xì xào bàn tán lại chuyển tới so với vừa nãy càng rõ ràng càng thêm kỳ hảo thật giống người nói chuyện mấy gia tăng rồi tự mọi người đều biết thanh em này có mê hoặc người tác dụng đều cường đánh tinh thần muốn không bị nó ảnh hưởng nhưng là cứu liền bưng lỗ h a i đều không dễ sử dụng cả người cũng bắt đầu mơ hồ lên vương quỳnh bình tĩnh mà nói người ta nếu dám thả chúng ta đi vào vậy chúng ta hiện tại xem đường cũ trở về là không thể chúng ta hiện tại có mười bốn người trước thuyền bên trong sau phân biệt một người cầm đèn phân biệt là ngô tả tiểu tế h h c bọn họ ba cái cũng biết lúc này đối với bọn họ chăm sóc vội vàng đi cầm đèn vương quỳnh cười cợt nói tiếp phan tử a khuê mập gia kim gia trưởng thuyền đây chính là việc t ố n sức thuyền nhất định phải ổn định tiến lên liền giao cho các ngươi mọi người đều rõ ràng đây là ung dung hoạt không cần chiến đấu liều mạng ở tuyến đầu tiên vậy cũng là lạ vông quỳnh đối với ngô tam tỉnh bọn họ một đời mới chăm sóc ngô tam tỉnh cảm kích nói cảm tạ thiếu ra các ngươi còn không mau nghe thiếu ra lời nói làm việc linh nhi so sánh hoa hoa biểu thị ý tứ là ta hiện tại rất lợi hại chuyện như vậy là chút l ò n g thành vông quỳnh cười cợt không nói gì đúng đấy linh nhi đã không phải trước đây cái kia linh nhi mạnh mẽ rồi vông quỳnh không bị ảnh hưởng thế nhưng đại gia không được vông quỳnh nhẹ giọng nói rằng linh nhi dựa vào người phạm vi đem mọi người thông cảm ở bên trong là được mệt mỏi nói cho ta nha bọn họ bốn cái theo tiếng lập tức hành động vông q u n h cuối cùng nói hai cô bé ở thuyền trung gian đại gia chuẩn bị đi nhìn n ố i phương vì chúng ta chuẩn bị cái gì kinh hỷ ha ha ta yêu thích kinh hỷ tức nhi tỉ mỉ nhìn kỹ xác định mục tiêu trong nháy mắt ra tay một con con sâu rơi xuống trên thuyền mọi người đều nhìn lại vương quỳnh phát hiện này sâu với hắn ở trong sách nhìn thấy thi miết rất giống thế nhưng cái này cũng quá to lớn tăng cường gấp mấy chục lần không ngừng vì lẽ đó có chút không xác nhận nói này thật giống là thi miết thế nhưng không có lớn như vậy à cựu môn người càng thêm kinh ngạc vốn là bọn họ cho rằng cáo lông đỏ thiếu ra sùng vật giết người lợi hại không nghĩ đến còn có loại này công năng đặc dị loại này có năng lực đặc thù động vật ở từ cổ trí kim thời đại bên trong cũng có thể là tên gọi chung thần thú. đặc biệt là ở cổ tên thần chính gọi thể thú, biệt kết là là là đại đây ở t ư ờ n g giang thế, là muốn khắp trốn mừng vui. Vương quỳnh không có quan tâm đại gia giật mình bởi vì hắn phát hiện ở tại bọn hắn đỉnh đầu nơi có một cái to lớn thi miết khá lắm đều có cao bằng nửa người cái con này to lớn thi miết xong ngao chính mang theo nửa đoạn thi thể gặp nhấm vương quỳnh đối với đại gia nói rằng đem vị trí giữa nhường lại linh nhi đem đầu trên cái kia ăn cơm ra hỏa lấy xuống đừng giết chết đại gia nghe thấy vương quỳnh lời nói vội vàng tránh ra vị trí giữa ngẩng đầu nhìn lại dọa đại gia nhảy một cái vốn tưởng rằng vừa mới cái kia thi miết liền rất lớn cùng cái này so sánh liền không phải một cái vật trùng sinh vật phía trước phát hiện cái k i a còn có thể gọi sâu chính là hơi lớn cái này phải gọi q u á i vật nó chính đang ăn thịt người chưa kịp tiểu cáo lông đỏ linh nhi hành động nô tam tỉnh thủ hạng cái k i a tráng hán a khuê đừng xem bề ngoài rất dọa người nhưng là hắn hiện tại lại như phát hiện cái gì chuyện đáng sợ bị quấy n h i ề u thiếu nữ a một trận phá âm biến thanh nam cao âm dọa lại ra nhảy một cái liền ngay cả cái k i a to lớn thi m i ế t đều bị thanh â m này quấy n h i ề u đến đ ỉ n h chỉ ăn uống chương một trăm mười bốn nơi gom xác chương một trăm mười bốn nơi gom xác tiểu cáo lông đỏ linh nhi không có quản a khuê kêu sợ hãi nó nghe theo vâng quỳnh mệnh lệnh trong n g á y mắt nhảy lên sẽ trở lại mà cái kia to lớn t h i miết cùng nửa đoạn thi thể liền bắt đầu rơi tự do vừa vặn rơi vào a khuê bên cạnh càng thêm phấn khởi tiếng kêu vang lên âm thanh quá khó nghe vâng quỳnh bất đắc gì đối với ngô tam t ỉ n h nói t a m Hùng ra ngươi suy nghĩ một ít biện pháp này không phải ở nhà điều tiết bầu không khí không phải như thế làm cho ngô tam t ỉ n h bị vâng quỳnh nói mặt đ ỏ chót bước nhanh đi tới a khuê bên người đi đến chính là một trận p h á quyền a khuê mới bị ép dừng lại cái kia so với vừa nay xì xào bàn tán còn âm thanh khủng bố cựu m ô n người cũng phản ứng lại đều đỏ mặt rất xấu ý tứ dù sao cũng là bọn họ bên này người làm ra sự quá mất mặt lão h ồ tên mập cùng răng vàng cũng đỏ mặt là biệt muốn cười lại cảm thấy như vậy không được phá hoại đoàn đội hài hòa chỉ có thể ngạnh kìm nén thân thể run r u dậy ngô tam tỉnh đánh a khuê một trận tức đến nổ phổi đối với hắn nói ngươi cũng là tay g i ả đời ở đây sao mất mặt xấu hổ ta rời hạ giết chết ngươi cho ngươi trôn ở này nơi gom sắc cùng thi mết i làm bạn a khuê tuy rằng vẫn là sợ sệt thế nhưng hắn cũng sợ sệt ngô tam tỉnh bảo đàm nói tăm ra ta sẽ không ta vừa nãy là chưa chuẩn bị xong ngay ở ngô tam tỉnh bọn họ nói chuyện công phu Cái kia to vâng mình kia, kia lôi lôi nhìn cái này tiểu ca thủ pháp khẳng định gật gật đầu đây chính là đến từ nhỏ đã huấn luyện đặc thù đi ra ngạnh công phu không có nhất định gia tộc truyền thừa cùng tự thân khổ luyện lạc là không làm được lão hồ ở một bên xem cẩn thận chú ý tới tiểu ca đầu ngón tay sắc mặt thay đổi ở vương quỳnh bên người nhẹ g i ọ n g nói thiếu ra người kia là phát khâu tướng quân bởi vì tiểu ca một đường cũng không nói với người khác nói chỉ là ôm h ộ c kiếm nếu như không phải hắn lần này ra tay bọn họ còn không phát hiện tiểu ca địa phương đặc thù vương quỳnh đã s ớ m chú ý cái này tự bế thiếu niên giống như trương nhật sơn đặc thù huyết thống hắn còn tưởng rằng là trương gia một đời mới cái kia hơn nữa người nhà họ trương đều giải thọ tuy rằng không biết cụ thể tội tác thế nhưng cũng không quá nhiều lưu ý cái gì bây giờ nhìn lại người này không phải trương gia phái tới hơn nữa còn là trộm mộ tứ đại môn phái truyền thừa có điều đây là người ta chính cựu muốn sự vương q u n h không có lo chuyện bao đồng h đối với la hồ gật đầu một cái nói không cần để ý lúc này ngô tam tỉnh cũng xử lý xong a khuê trở lại vông quỳnh bên người thật không tiện nói thiếu g i a nhường ngươi cười chê rồi hắn trước đây không phải như vậy ngô tam tỉnh gật đầu nói được hắn tự mình bắt đầu bắt đầu giải phẫu tiểu ca ngăn nói chúng ta còn hy vọng nó mang chúng ta ra này thi động cái kia nó sống s ó t s o với chết rồi hữu dụng vông quỳnh cảm ứng một hồi nói rằng bên trong có đồ vật cẩn thận một chút ngô tam tỉnh cảm kích nói rằng đa tạ thiếu g i a vừa nãy là ta kích động rồi đón lấy ta sẽ chú ý ngô tam tỉnh gật gật đầu tiếp tục t i ế u ca cũng không ăn một hồi cái này to lớn thì mít tách rời từ nó phần sau bên trong tìm tới một cái lục g i á c đồng thao lục lạc n à y lục g i á c đồng thao lục lạc mặt trên tre kín phủ văn thần bí nó cùng thi miết có một cái bên trong quản liên tiếp sông hai bên có hai mảnh bãi cát mặt trên tre kín thi thể chỉnh tệ bài phóng có điều biên giới có chút ngọt ngang thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi miết qua lại có điều tin tức tốt là không có vừa nay bọn họ nhìn thấy con kia lớn như vậy tuy rằng nhỏ bốn mươi lăm lần thể tích thế nhưng cái đầu cũng không tính sâu nói là cơ trung động vật còn tạm được nô tam tỉnh nghe thấy ông q u n h nói như vậy mau mau lấy ra bắp chân nơi truy thủ nhưng là chưa kịp hắn có hành động trong tay hắn lục g i á c đồng theo lục lạc liền chính mình bắt đầu run dày lên cái kia thanh âm xì xào b ả n tán lại vang lên lần này hiệu quả so với trước hai lần càng nghiêm trọng hầu như trong nháy mắt mọi người liền bị ảnh hưởng đến vương quỳnh mỉm cười nói rằng đặc thù thời kỳ đặc thù đối xử t a m gia không cần trong lực chúng ta vẫn là lấy an toàn cá nhân làm chủ cái khác ở phía sau người an tâm là tốt rồi tất cả có ta đại gia cũng phát hiện phía trước ánh sáng xanh lục từng người đều đem vũ khí trang bị tốt á n h sáng xanh lục tiến vào chút mọi người xem rõ ràng phía trước tình huống cụ thể theo tiến bảo mọi người phát hiện không gian càng mở càng lớn một cái to lớn nhân công đại động đá xuất hiện ở đại gia trước mắt sông nhỏ lưu cũng biến thành một con sông lớn vương quỳnh khoát tay h à o nói trước tiên xử lý trước mắt đi này thi miết bên trong có đồ vật phát sinh loại kia có thể khiến người trí huệ y âm thanh ngay ở trong cơ thể nó có hứng t h u giải bảo nhìn sao nô tam tỉnh nhìn một chút tiểu ca lại nhìn một chút vương quỳnh trần trờ vương quỳnh cười nói không có chuyện gì giải p h ẫ u đi vật này phía trước không biết có bao nhiêu cái kia một cái thi miết giải quyết không là cái gì vấn đề nô tam tỉnh giẫm xong liền hối hận rồi đây chính là đồ đồng tháp quốc bảo a hơn nữa có đặc thù tác dụng giá trị thì càng cao nếu như nơi này chỉ cần mình người còn nói được thế nhưng theo như n g là quốc gia chủ quản cổ văn hóa cao quản vậy thì không tốt giải thích nô tam tỉnh có chút khó khăn nhìn mông u ỳ n h muốn giải thích lại không biết làm sao mở miệng tiểu cáo lông đỏ linh nhi lập tức phát sinh tiếng kêu to nô tam tỉnh tỉnh táo chuyện thứ nhất chính là thả ra cái kia lục giác đồng t a o lục lạc hầu như phản xạ có điều kiện đi đến chính là một ước này thì biết bên trong lục giác đồng t a o lục lạc khả năng là thời gian quá lâu bị nô tam tỉnh dâm thơ t ớ t nói xong đại gia bắt đầu nghiên cứu cái kia lục giác đồng t a o lục lạc phát hiện bên trong là một con đại n ô công thế nhưng đối với cổ nhân làm sao để cho ở lục lạc bên trong cùng thi miết cộng sinh mọi người đều không làm rõ được mọi người đều cảm thán tổ tiên trí tuệ có điều điều này cũng khách quan biểu thị nơi đây không phải nơi tốt lành từ n à y một đường công trình độ có thể thấy được đây là q u a n trộm bình thường đảo đấu tiểu đội căn bản là cán bộ ra công trình lớn như vậy ủy dị này tình huống để mọi người trong lòng căng thẳng chưa kịp đại gia phản ứng lại nô t à lại hô đối diện cũng có một cái quan tài thủy tinh có điều bên trong không có thi thể kỳ quái thi thể cái kia mọi người xem lit nha lit n í t thi miết đô đầu ra tê dại đây là ngô tả kinh hô các người xem ngọn núi đó bích có quan tài thủy tinh theo thuyền nhỏ tiếp tục hướng về tiến lên sử phía trước xuất hiện ánh sáng xanh lục tiểu ca nhắc nhở nơi gom sắp đến mọi người cẩn thận đại gia theo hắn chỉ phương hướng nhìn quá một cái màu xanh lục quan tài thủy tinh dựng đứng khảm nạm ở trên núi bên trong là một cái mịt mở như sinh thân thể mê người nữ tử xem ăn mặc là tây chu trang phục có điều thi thể này bất hủ liền không đúng phải biết tây chu khoảng cách hiện tại nhưng là có mấy ngàn năm lịch sử mọi người xem hướng về đối diện phát hiện thật không thi thể là một cái mở ra quan tài thủy tinh đại gia lòng bàn tay tứa g a hãn cả người phát lệnh a ngô tà một tiếng kêu sợ hãi để mọi người sợ hết hồn chưa kịp nói hắn nô tả liền mở miệng nói cô gái kia ở mặt trước bãi cắt đứng cái kia mọi người thấy ra mọc ra một cái hơi lạnh nô tam tỉnh vội la lên ngươi đừng nói chuyện đây chính là hơn một nghìn năm q u á i vợt a khuê mo đưa ta cất g i ấ u trăm năm móng lửa đen cho ta đem ra bình thường khả năng chấn giữ không được nó a khuê vẫn không có kêu sợ hãi để nô tam tỉnh tương đối hài lòng thủ hạ của chính mình vừa n ã y mất mặt khả năng thật là không có chuẩn bị kỹ cảng kinh hại đến mà thôi nhưng mà mặt sau không phản ứng nô tam tỉnh sau này vừa nhìn phát hiện a k h ê miệng sùi bọt mép nằm ở trên thuyền q ấ t thẳng tới xúc lần này ngô tam tỉnh mặt đều đen tên mập nhìn thấy cảnh tượng này thực sự là nhịn không được tại đây loại không khí suốt sáng dưới đều cười ra tiếng bận bịu giải thích thật không tiện ta thực sự là nhịn không được tam ra ngươi đồng nghiệp này thực sự là trong lúc nhất thời tên mập vẫn đúng là không tìm được cái gì hình dung từ đến tỷ dụ a khuê chương một trăm m ư ơ i năm nhân khôi cùng ti miết chương một trăm m ư ơ i năm nhân khôi cùng ti miết ngô tam tỉnh mặt tối sầm lại cũng không giải thích tình huống bây giờ nguy cấp không phải phí lời thời điểm không thể làm gì khác hơn là chính mình tiến lên tìm trăm năm n g lượt đen tiểu ca trương khởi linh ngăn cản hắn nói này không phải cương thi là nhân thôi móng lửa đen đối với nó không có tác dụng vẫn là ta đến đây đi tiểu ca tiến lên mở ra h ộ kiếm lấy ra một cái màu đen ô kim phát đao tại trên tay chính mình tìm cái miệng lấy máu người này khôi liền đứng ở trên bờ c á t không nhúc đ í c h có điều những người thi miết bắt đầu hướng về bọn họ này tụ tập tiểu ca dọn máu ở trong sông những người thi miết trong nháy mắt rời xa bọn họ nơi này có điều không có tàn đi mà là ở xung quanh bồi hồi vương bình sắc mặt quái lạ kỳ thực hắn vẫn muốn nhìn trương ra đặc thù huyết thống là làm sao vận dụng không nghĩ đến như thế đơn giản sáng tỏ trực tiếp lấy máu vương quỳnh bay về bên cạnh tiểu ca nói ngươi chính là như thế vận dụng huyết thống tiểu ca nghi hoặc nhìn một chút v ư ơ n g quỳnh vẫn là khẳng định gật đầu một cái nói huyết thống chính là như thế có nó có trừ tà đổi quỷ công hiệu yên tâm c ó ta ở chúng ta rất nhanh sẽ có thể chạy đi vương quỳnh không nói gì nhìn chuyện đương nhiên tiểu ca v ô vô bờ vai của hắn nói ngươi mau mau cầm máu đi nơi này nhiều như vậy thì m i ế t nếu như ngươi vẫn lấy máu đến chúng ta rời đi nơi này phỏng chừng ngươi cách cái chết cũng không xa vương q u n h rồi hướng mọi người nói đang than chuẩn bị chiến đấu dùng trạng thái rắn nhiên liệu làm vòng phòng ngự lưu hai cái hai người lối ra mở miệm giết thi mít ra đ á những t r đầu trước tiên người này khôi nhất định phải dùng người sống lợi chế thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tỷ lệ thành công phi thường thấp thêm vào đặc thù bí pháp để cho vì là người nắm quyền bảo vệ một ít bí mật không muốn người biết nhân khôi tục truyền mỗi cái năng lực đều không giống nhau thế nhưng không một cái đơn giản so với cương thi loại hình lợi hại hơn nhiều lắm có điều nhân khôi có một cái khuyết điểm vậy thì là chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động nói cách khác nếu như v ông quỳnh bọn họ rời đi nơi này nhân khôi bắt bọn họ cũng không có cách nào có điều thiết kế người nơi này đã sớm báo trước tình huống như thế cố ý ở đây chế thành nơi gom s á c nuôi lớn lượng thi miết sau đó ở lối vào mở nhỏ hẹp v ông quỳnh tuy rằng không biết người này khôi là cái gì năng lực thế nhưng hắn người tài cao gần lớn đến nay vẫn đúng là không đụng tới có thể cùng hắn chiến đấu đối thủ theo v ông quỳnh tiếp cận người này khôi hắn cảm giác được tương tự với lúc trước tà khí cảm giác người này khôi khắp toàn thân tỏa ra tâm tình sợ hãi có điều cái này căn bản không ảnh hưởng tới hắn ông q u n h không phải là bị động chịu đ o n người h ngay n ã chỉ là dùng s ứ ở đại n gia nghi h h t ư tốc n thường n hoặc h người này khôi đang làm gì thời điểm đối diện cái kiêng màu xanh lục quan tài thủy tinh mở ra cái tia quan tài nắp cùng m ộ t tự có thể chính mình hướng ra phía ngoài r a bên trong như thế màu trắng ăn mặc nữ tử cũng n g ẩ n đầu lên phát sinh đồng dạng cùng gọi nay cùng gọi tuy rằng không nghe thấy thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được một luồng khí lưu ở tại bọn hắn trên người l ã qua chính đang chạy tới đây tất cả mọi người ở khoảng cách bãi cắt các chỗ không x a n g ngừng lại xem ông quỳnh cùng nhân khôi chiến đấu mắt hối loạn căn bản không dám đ ă n g than xem đều không thấy rõ này nếu như đi đến nhân khôi hơi động bọn họ chính là cái chết đều không có chứa phản ứng cựu m u n người nhìn ông quỳnh bóng người trong lòng nghĩ ta vốn tưởng rằng ngươi là ba trình độ Kết quả ngay ư ơ i hiện tại biểu hiện r trình độ, ẩn giấu đủ thâm tại thể ẩn vốn là đủ không phải người, hiện tại đã không thể gọi người, cùng phải độ, đủ đủ đã đại dấu u A, là gọi cổ ế n nhân tuyết k h ông i h thế thể ư tốc còn có độ, ọ i người、sao. Ngay vòng sao. ở、Bông、quỳnh muốn công kích được người này khôi thời điểm nhân khôi cũng dùng tân động tác xem khi ô n vũ như thế động tác có điều có chút cứng ngắc thật giống người máy như thế bất luận động tác gì đều có nhất định phạm vi thế nhưng thật giống rất không phối hợp trên thuyền tất cả mọi người không thấy rõ nhân khôi làm sao động cảm giác trên một khắc còn ở phía xa trong nháy mắt liền xuất hiện ở ông quỳnh bên n g đều kinh ngạc thốt lên này nếu như đổi thành bọn họ đã chết rồi chỉ thấy nhân khôi một cái đại khoảng cách tuấn di rời xa v ô n g quỳnh nâng lên nó cái kia vẫn bị tóc đen ngăn trở mặt phát sinh không hề có một tiếng động cùng gọi là chính là không hề có một tiếng động cùng gọi bởi vì nhân khôi trên mặt không có thứ gì cũng không mỹ lệ cũng không có coi mà là một tấm vô diện tình huống như thế ra ngoài mọi người dự liệu có điều hoảng sợ hiệu quả đúng là đ ỉ n h cấp trên thuyền cửu môn một đời mới đều sợ hai đến hô lên người còn lại cũng sợ hết hồn liền ngay cả số tuổi khá lớn răng vàng cũng theo hô lên thanh nếu như đến người chạy trốn cũng có thể lưu lại phần lớn người ở đây vì lẽ đó v ư n g q u n h mới quyết định ở đây chiến đấu giết ra một con đường đến không phải vậy bọn họ nhất định sẽ có nhân viên thương vong nhân khôi cùng ông quỳnh đánh một hồi phát hiện căn bản đánh không lại hắn ông quỳnh ở thích đứng sau một thời gian ngắn hiện tại bắt đầu đuổi theo nhân khôi đánh nhân khôi chỉ là dùng bí thuật chế tạo ra k h á c loại bất luận tư duy vẫn là công phu đều là cố định hình thức căn bản sẽ không theo thời gian mà trở nên mạnh mẽ có đ i ề u nhân khôi còn có biện pháp khác ông quỳnh bắt đầu giải phóng chính mình tu luyện vạn vật quy nguyên quyết từng cường hóa thân thể giải phóng quá tự thân bộ phận giảng buộc thân thể ông q u n h hiện tại cũng là theo người khôi như thế tốc độ vương quỳnh bắt đầu theo người khôi có qua có lại bắt đầu đấu hắn có thể không một chút nào gấp thật vất vả đụng tới một cái đối thủ hắn cũng không muốn quá sớm kết thúc vương quỳnh cũng không nằm chính mình thân thể mạnh mẽ chống đỡ nhân khôi công kích gió n ũ i chân trong nháy mắt l ù i về sau có điều nhân khôi cũng không muốn vương tha hắn cũng theo thuấn di xuất hiện lần nữa bên cạnh hắn hai tay ở cắm vào chỉ thấy này mới từ trong quan tài phát sinh k h ủ n g gọi người mới khôi cũng làm lên khiêu vũ động tác trên không trung không ngừng lấp lóe hướng về vương quỳnh vị trí bãi cắt di động lại đây hai người khôi hai bên trái phải đứng ở vương q u n h hai bên căn bản cũng không có cái gì câu thông liền bắt đầu thuấn di công kích v tình huống lần này lại có thay đổi lại biến thành vừa mới bắt đầu d á n g vẻ đuổi theo v ông quỳnh đánh v ông quỳnh không chỉ không hề tức giận hoặc phẫn nộ mà làm một bên ẩn núp hai người khôi công kích một bên cười ha ha âm thanh vang dội nếu như c h u n g cổ phát sinh âm thanh nợ nụ cười một hồi v ông quỳnh âm thanh chuyển tới từ xa xa như chân thần s a i khiến ta lấy đã thân luyện kim thân ta lấy kim thân chuyển vào thế b á c h luyện kim thân cường đã thân đã thân b á c h luyện chuyển vào thế kim thân mở theo ông q u n h âm thanh lên xuống chỉ thấy ông q u n h cái t i ế như ngọc da thịt biến thành vàng trói lọi như phật tự tiên trên thuyền nhỏ người lại như nhìn thấy thần tiết tự há to miệm đ vương quỳnh, quỳnh, quỳnh này vẫn là tự luyện thành bách luyện kim thân quyết lần thứ nhất sử dụng một là bình thường căn bản không cần hai là này đặc hiệu có chút dễ thấy tuy rằng không kích hoạt cũng có tác dụng tăng cường thế nhưng không thể toàn diện tăng cường ba lần hiệu quả lại nói chính là kích hoạt cũng không tiêu hao tiên tiên h chi k h í chỉ là tiêu hao thể lực mà thôi cặp đôi này v ông quỳnh tới nói căn bản không tính là tiêu hao toàn diện kích hoạt bách luyện kim thân quyết v ông quỳnh có vẻ trang nghiêm vô cùng tình hình trận chiến lại lần nữa phát sinh người chuyển trên chiến trường đâu đâu cũng có bóng người và nóng v ông quỳnh đã hóa thành vô số bóng người và nóng tốc độ nhanh đã ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh hai cái bạch sắc nhân khôi không hề có một tiếng động khủng gọi liên tục thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì có điều ở cách đó không xa mọi người được nó ảnh hưởng trên người mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống có điều đều cố nén chiến đấu không giúp được gì nếu như ngay cả cũng không dám nhìn vậy cũng quá hạ mặt lao hồ bọn họ cũng cô nén vì là chính là không cho thiếu ra mất mặt cựu môn một đời mới liền kiên kỵ không được nhiều như vậy lẫn nhau ôm ấp cấp cho đối phương cùng mình một ít tán ổ i thế nhưng ánh mắt căn bản không ngừng được hướng về vồng quỳnh nhìn bên này đi loại tình cảnh này khả năng cả đời liền có thể nhìn thấy như thế một lần đây chính là có thể làm cả đời để tài câu chuyện bọn họ làm sao có thể từ bỏ cái kia bạch s á c nhân khôi có đơn giản tư duy khả năng là khi còn sống để lại chúng nó phát hiện ở đây sao xuống khả năng thật sự biến mất rồi tuy rằng chúng nó hiện tại người không người quỷ không g a quỷ nhưng bọn họ vẫn làm u ố n tồn lưu lại nơi này trên đời vì lẽ đó chúng nó có chạy trốn động tác vâng quỳnh cũng phát hiện này hai người khôi động tác cười nói hiện tại muốn chạy trốn các ngươi không cảm thấy c h ậ m sao các ngươi đau khổ như vậy sinh tồn ở trên đời này ngàn năm lâu dài khổ các ngươi liền do ta đến siêu độ các ngươi đi nói xong vâng quỳnh trên người khí tức biến đổi túc s á t khí tức chung quanh quyết tán lại như một cái bách chiến thiết huyết tướng quân hơn nữa còn là loại kia từ trong đống người chết bỏ ra ngoài chiến công hiển hách tướng quân loại khí tức này khiến người ta khôi cùng cách đó không xa trên thuyền tất cả mọi người cảm giác thân thể một thấp như là một tòa núi lớn đặt ở trên th để cho có loại muốn quỷ xuống thần phục ý nghĩ vương quỳnh ngâm sướng lên chiến sĩ bách chiến chết tướng quân trăm năm quy như muốn siêu phản độ dừng với sát ý bảy thất sát quyết rết rết rết rết rết rết r ế ế t vương quỳnh ngâm sướng chính là vạn khí quyết bên trong một loại kiếm pháp bí thuật bởi vì sát tính quá lớn lực phá hoại kinh l ờ i bị nó công kích được cơ bản hóa thành cho tản còn cần tiên tiên chi khí vì lẽ đó vương quỳnh cũng là luyện thành sau lần thứ nhất dùng vừa nay nói tới siêu độ nhân khôi là hắn lợi nói thật lòng cùng với để chúng nó như thế sống sót vẫn đúng là không bằng chết đi Vương vận Quỳnh cố ý tiêu hào tiên tiên chi khí vận dụng thất sắc quyết, chính là để chúng nó sạch sẽ biến tiêu hào chi khí thất sạch cố sắc ý quyết, sẽ là để mọi ấ mấy t thế ở cái này để cho chúng nó mấy ngàn năm khóc giống thế giới. này nó ngàn năm để m người đều cầm chính mình vũ khí cùng thi m i ế t c h é m g i ế t cũng còn tốt thi m i ế t tuy rằng cái đầu lớn điểm thế nhưng còn chưa là sinh vật biến dị người ì n g bình thường chỉ cần có chút khí lực dùng vũ khí đều có thể giết chết a khuê cũng bị ngô tam t ỉ n h đạm t ỉ n h rồi khi hắn biết nhân khôi bị cáo lông đỏ thiếu ra giết chết hắn lại cảm thấy hắn đ ự c rồi biểu hiện đặc biệt dũng cảm rất là dưới khí lực chiến đấu ở tuyến đầu tiên muốn bổ cứu cái gì đại gia nghe thấy thi mít đến rồi lập tức châm lửa trên thuyền nhỏ mọi người thấy thấy hiện tại ôn hòa nho nhã vương q u n h có chút không quen nhưng vẫn là gật đầu đáp lời vội vàng hướng về đang than thật bố trí vòng phòng ngự vương quỳnh nói rất đúng sâu cũng không có thông minh không biết nơi này có cái nhân vật khủng bố chiến đấu lập tức liền gặp giáng lâm đại gia đợi nửa con yên công phu trên bờ cắt mùi máu thanh sắt tiêu tan mọi người xem thầy biến thành người bình thường vương q u n h không phải vừa nãy vàng trói lọi dáng vẻ vương quỳnh mỉm cười nhìn mọi người ôn h ò a đạo nhân khôi đã giải quyết ta siêu độ i chúng nó để cho có thể sống yên ổn chuyển thế đầu thai các ngươi mau tới đây đi không có ai khôi áp chế những người không có cái gì trí tuệ thi miết phòng chừng lập tức liền muốn công kích chúng ta chúng ta tốt nhất ở nhân khôi khí tức không có toàn bộ tiêu tan thời điểm bố trí vòng phòng ngự vương quỳnh bây giờ có thể tồn không tới sáu mươi triệu năng lượng kia hiện tại hắn đã có năm mươi triệu khoảng chừng trái phải năng lượng kia trước đây ở tinh tuyệt cổ quốc hấp thu thi hương ma dụ còn lại thêm vào hai người khôi năng lượng vì lẽ đó vương q u n h tình cờ vẫn tương đối yêu thích thám hiểm cũng là bởi vì năng lượng đủ à tu luyện cần năng lượng tu luyện có thể cường hóa lấy thân có thể trường thọ ai không yêu thích tu luyện chỗ này bãi cắt xảy ra chiến đấu khí thế khủng bố để thi miết đều cách nơi này rất xa tuy rằng chúng nó không có cái gì trí tuệ thế nhưng tối thiểu an nguy vẫn là biết phòng ngừa t ỷ như chiến đấu mới vừa rồi vương quỳnh chỉ là vận dụng tiên tiên cảnh năng lực kim đan cảnh năng lực căn bản cũng không có vận dụng đương nhiên hắn so với bình thường tiên tiên cảnh tu sĩ p h ỉ cần khắc chế nhân khôi tốc độ một đối một lời nói vẫn là có thể đọ sức nhiều cái tiên tiên cảnh giúp đỡ là có thể giải quyết nhưng thôi chỉ là phiền phức điểm mà thôi thất s á t quyết sát ý mười phần tổng cộng thất kiếm mỗi kiếm đều là s á t chiêu khoe mắt trận lên đoạn kiếm bị thất s á t quyết kiếm khí bao trùm biến thành máu tanh màu đỏ theo ông quỳnh ngâm sướng bảy cái rết tự phát sinh thất kiếm bao trùm toàn bộ chiến trường toàn bộ chiến trường cũng bị này máu tanh màu đỏ toàn bộ vừa lấp để cách đó không xa mọi người căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong lão h ồ vẫn chú ý quan sát thi miết nhìn thấy thi miết xung ố lại liền v ộ i vàng hô tốc độ châm lửa thi miết xung lại chuẩn bị chiến đấu ông q u n h cảm ứng vừa nãy hai người, người khôi đều có hơn mười triệu năng lượng nếu như theo ấn tu vi tính toán lời nói có thể xem là tu sĩ Kim có điều khác loại có cái đặc điểm chính là năng lượng là có thế nhưng so với ngang nhau tu vi nhân loại phải k é m thật nhiều chỉ có năng lượng thôi vương quỳnh đứng ở đó nghĩ những n à y có không mọi người đều không có quấy g i à y hắn lấy hắn làm trung tâm bắt đầu bố trí vòng phòng ngự chưa kịp đại gia hoàn thiện vòng phòng ngự nhóm lớn thi miết liền vào tới lão hồ làm qua sĩ quan việc đáng làm thì phải làm chỉ huy lên chiến đấu đại gia lẫn nhau đều lẫn nhau hiểu rõ quá đều nghe theo hắn sắp xếp vương quỳnh không có tiến lên cùng mọi người đồng thời chiến đấu đại gia không có một người dám nhắc tới ra dị nghị lão hồ bọn họ là quen thuộc ông q u n h tự mình sắp xếp mà cự môn người là thật sự không dám tiếng a vốn là cáo lông đỏ thiếu ra danh hiệu liền đủ có lực uy hiếp chiến đấu mới vừa rồi càng thêm để v ông quỳnh ở cựu môn trong lòng mọi người yêu ma hóa tiên phật hóa hiện tại bọn họ ngay cả xem v ông quỳnh cũng không dám nhìn thẳng c ũ n g đừng nói dị nghị cái gì v ông quỳnh đem vào sơn động trước hướng về mọi người thu thập tiền su bỏ vào một cái túi bên trong trang đến ngược đại trong túi quần mà tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngồi s ổ m ở v ông quỳnh nơi bà vai ngoan ngoan s u y nó đuôi to nhìn mọi người chiến đấu tiểu cáo lông đỏ linh nhi không có ra chiến trường nó chỉ nghe từ ông quỳnh một người mệnh lệnh lại nói nó cũng không cảm thấy những này thì biết là cái gì chuyện nguy hiểm đều là dắt r ư i chỉ là số lượng nhiều điểm. Giác vương n h i quỳnh h n là người l tốt đều là phân ly người cân nhắc chu toàn đương nhiên nếu như mọi người ứng phó không được hắn cũng sẽ ra tay hắn thu thập tiền su chính là vì rút đại gia xảy ra bất chắc n g ra tay. không lâu sau a khuê chiến đấu cái kia lối ra vào phát hiện nguy cơ lít nha lít nhít thi miết không biết mệnh m ỏ i công kích mọi người một cái khác vào miệng lối vào là tiểu ca phượng nhi tức nhi cùng lão hồ tên mập giang vàng sáu cá nhân phòng thủ vững vàng không có vấn đề gì mà a khuê bên này là bảy người ngô tam tỉnh phan tử a khuê cùng cựu môn một đời mới mặc dù mọi người đều rất nỗ lực nhân số còn so với một cái khác vào miệng lối vào thêm một cái người thế nhưng công phu cùng trang bị các phương diện không bằng đối phương vương bình nhàn nhã đi tới ngô tam tỉnh bên này từ trong túi lây ra một viên tiền su vận dụng ám khí thủ pháp chỉ tay định tặng h ô n theo lối vào bắn ra trong hoàn cảnh này trăng lưới liềm tiêu h ắ n là sẽ không dễ dàng sử dụng vạn nhất làm mất đi vậy thì đáng tiếc vương bình cố ý ở trên tiền su mang vào vài tia tiên thiên chi khí tăng cường nghi lực một đạo thẳng tắp sóng khí từ lối vào thi m i ế t trên người bay vừa qua tiền su mang theo sóng khí nơi đi qua nơi thi m i ế t toàn bộ nát tan thi thể tàn chi hướng ra phía ngoài bắn ra một phía có điều này cũng không ảnh hưởng thi m i ế t quần tính chất tự sát công kích chúng nó căn bản mặc kệ phía trước chết rồi bao nhiêu đồng loại chính là sung ăn trước mắt đồ ăn vương bình nhàn nhã hấp thu thi mít mang đến năng lượng mỗi cái đều là không tới bách tia năng lượng thế nhưng con kiến chân tiểu cũng là thì ta dù cho tiểu ca bên kia ông quỳnh cũng cần tình cờ quăng ra mấy viên tiền su khẩn cấp ông quỳnh trong lòng tính toán một chút bọn họ mấy canh giờ này giết cũng là ba vạn chỉ thi miết trong này còn có hơn một nửa là ông quỳnh dùng tiền su giết tuy rằng ông quỳnh có thể vẫn tiếp tục giết thế nhưng thực sự là không cần thiết nếu mọi người đều mệt mỏi như vậy liền kết thúc cuộc chiến đấu này đi v ư ơ n g bình nhìn trước mắt chỉ là tiêu hao phần nhỏ thi m i ế t q u ầ n thi m i ế t vẫn là lít nha lít nhít không có phần cối u v ư ơ n g bình đi về phía trước vài bước băng ra toàn bộ tiền su sau đó vận dụng tiên tiên chi khí thôi phát khỏe mắt trận lên huyết thống hình xăm hơn nữa là dùng năng lượng lớn nhất trình độ đem khỏe mắt trận lên đoàn kiếm tách ra trở thành khỏe mắt trận lên âm dương song truy hai tay s o n g nắm thành mở rộng một trăm hai mươi độ cùng phượng hoàng đảm như thế ở v ư ơ n g bình đi vào kim n a kỳ khỏe mắt trận lên huyết thống hình xăm cùng khỏe mắt trận lên âm dương song truy cũng có thể kết hợp sử dụng hơn nữa cùng p ư ợ n g hoàng đảm chữa trị thần thống không giống nhau khỏe mắt trận lên vốn là hung thú sử dụng năng lực cũng là sát chiêu. hống bốn theo ông quỳnh k h ỏ e mắt trận lên hống thôi thúc mọi người liền nhìn thấy ở ông quỳnh xuất hiện trước m ặ t một con màu đen to lớn k h ỏ e mắt trận lên thần thú hư thể cũng theo ông quỳnh g ầ m rú hướng về phía trước làm ra gầm rú trạng thái thanh âm kia hãy cùng thật sự k h ỏ e mắt trận lên thần thú tồn tại ở thế gian như thế mà trước mắt t h i miết quần lại như bọn biển như thế biến mất ở đại gia trước mắt ở mọi người xem không gặp trạng thái k h ỏ e mắt trận lên âm dương xong t r ụ biến ảo ra k h ỏ e mắt trận lên thần thú bóng mở miệu thành hố đen hấp thu trước mắt tất cả năng lượng sử dụng một lần trạng thái hoàn trình khoe mắt trận lên huyết thống hình x nếu như không phải trước mắt lít nha lít nhít thì m ế t quần có lượng lớn năng lượng thu về vương quỳnh cũng sẽ không như thế phá sản tiêu hao nhiều như vậy tiên tiên chi khí dùng cho công kích những n à y phổ thông sinh vật vương quỳnh nghe lời này liền rõ ràng gia tộc l ớ n sao nhiều người sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn có thể lý giải vương quỳnh không phải yêu lo chuyện bao đồng người liền gật đầu nói t a m gia yên tâm ta không phải lắm miệng người ta biết nói thế nào lời này để trương khởi linh rất là nghi hoặc nhìn vương quỳnh chưa kịp tiểu ca tiếp tục hỏi nô tam tỉnh liền chạy tới đối với vương quỳnh nói thiếu ra ta có chút việc tìm ngài ngài thuận tiện tới đây một chút sao phía ta bên này khá là gấp vương quỳnh hấp thu xong thi miết q u ầ n năng lượng xoay người nhìn thấy mọi người đều há to miệng nhìn hắn vương quỳnh cười cười nói chiến đấu kết thúc mọi người đem nơi này dọn dẹp một chút đi đem này nơi gom sắc đều đốt sạch sẽ đừng tiếp tục cho thi miết sinh tồn không gian sâu hại nhất định phải chết sau đó chúng ta liền đi ra ngoài hào hào nghỉ ngơi một hồi mọi người đều đang bận có điều tiểu ca chưa từng có đi hỗ trợ mà là hướng đi vương quỳnh sâu sắc nhìn vương quỳnh nói xin chào thiếu gia ta tên trương khởi linh là một cái mất đi ký ức người vẫn vì chính mình khôi phục ký ức mà chung quanh b u ô ba vừa nãy nhìn thấy ngươi vận dụng cũng là một loại thần thú huyết th nếu như ngươi biết có thể nói cho ta nghe không đại gia nghe theo ông quỳnh mệnh lệnh mặc dù mọi người đều rất mệt thế nhưng vừa nghĩ lập tức liền có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi cường đánh tinh thần thanh lý thi thể không có quá nhiều việc t r ê n tay chính là hướng về trên thi thể thả chút có thể đốt vận sau đó châm lửa là được có điều châm lửa muốn ở tại bọn hắn cuối cùng lúc rời đi ở điểm nếu không yên quá to lớn thi miết q u ầ n trải qua ông quỳnh đại chiêu cơ bản có thể tính được là diệt tộc còn có một chút linh tinh tiểu nhân thi miết không có đẩy ra phía trước do đó có thể tiếp tục sinh sống những n à y linh tinh tiểu thi miết mới cùng bình thường sâu cùng kích cỡ ông q u n h không có đi quản c h ú n ó lần này thi miết quần tổng cộng cho v ông quỳnh mang đến hơn sáu triệu năng lượng kia mà v ông quỳnh vào lần này chiến đấu cùng phía trước cùng nhân khôi chiến đấu tổng cộng tiêu hao hơn hai triệu t i ê u năng lượng hai trận chiến đấu tổng cộng thu được năng lượng bù đắp tiêu hao cũng là ba mươi triệu năng lượng k i a r á n g vẻ lần này đến đúng rồi còn chưa tới cổ mộ liền thu được thật sao nhiều năng lượng xem như là kiếm một rồi nô tam tỉnh cười nói đã tạ thiếu ra tha thứ vậy ta đi làm v ông quỳnh còn tưởng rằng có chuyện gì cái kia liền g ậ t đầu quá khứ tiểu ca cũng không ă n còn đang suy nghĩ ông q u n h vừa nay nói ý tứ ta còn có người nhà nô tam tỉnh cùng ông quỳnh ở một cái đối lập tiểu ca xa một chút địa phương dừng lại nô tam tỉnh nói rằng thiếu gia trương gia nội bộ trước kia đã xảy ra nội loạn t ử thương vô số trương hội trưởng là trốn ra được cái kia một nhóm c h i thứ cùng tiểu ca bọn họ này một nhóm dòng chính là t ử t h ủ cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài tuy rằng tiểu ca mất chi nhớ thế nhưng trương hội trưởng bên này người không muốn gặp hắn hy vọng ngài có thể hiểu được v ông quỳnh quái lạ nhìn trương khởi linh nói ngươi là người của trương gia không hỏi người của trương gia ngươi hỏi ta làm gì chính các ngươi người không phải càng hiểu sao tiểu ca nhìn thấy n ô tam tỉnh cùng ông q u n h đàm luận xong đi rồi lại đi tới tiếp tục hỏi ngươi biết người nhà của ta sao bọn họ ở nơi nào sau khi trở về ngươi có thể dẫn ta đi gặp bọn họ sao vâng quỳnh nhìn một chút tiểu ca c h ầ m tư một chút tuy rằng hắn không muốn lo chuyện bao đồng thế nhưng hắn cũng không muốn lừa dối người không thể làm gì khác hơn là đối với tiểu ca nói ngươi sống rất nhiều năm tuy rằng mất trí nhớ thế nhưng cơ bản ân tình lõi đời ngươi nên rõ ràng ta chỉ có thể nói cho ngươi các ngươi trương gia là cái gia tộc lớn gia tộc này nhiều người liền sẽ có như vậy hoặc như vậy mâu thuẫn các ngươi người của trương gia vẫn không muốn gặp ngươi ngươi nên rõ ràng đây là ý gì tiểu ca trầm mặc cũng không ở nói cái gì có bắt đầu một người ở một bên chạy xe không biến trở về trước đây cái kia tự bế thiếu niên vương quỳnh không có ở đi còn hắn nhìn thấy mọi người đều hết bận liền có thể bắt chuyện mọi người ngồi thuyền rời đi nơi này phóng hỏa sự giao cho hắn là tốt rồi mọi người ngồi trên thuyền nhỏ liền hướng một bên khác lối ra mở miệng mở ra vương quỳnh nhìn bọn họ sắp tiến vào bên trong huy ệ t động thời điểm dùng pháo sáng đem mấy cái thi thể chồng thiếu đốt liền nhảy một cái vững vàng đứng ở trên thuyền cùng mọi người cùng rời đi chỗ này nơi gom sát sân động chương một trăm mười tám ngắn ngủi nghỉ ngơi mọi người ngồi đi thuyền nhỏ lại trải qua một đoạn cùng lúc đi vào hậu như thế nhỏ hẹp t hang t r ộ n mới coi như ra cái này nơi gom s á t sơn động mọi người xem thấy bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây non xanh nước biết cảnh sắc hoảng sợ ngột ngạt thần kinh có thể thả lỏng hoan hô lên tiếng thuyền nhỏ đi về phía trước chỉ chốc lát mọi người liền rất xa nhìn thấy một cái thôn nhỏ lạc nghĩ đến lập tức liền có thể đếm tẩy chính mình này một thân sắt tối ăn nóng hồi cơm nước nghỉ ngơi thật tốt một hồi mọi người liền tràn ngập sức mạnh đồng thời dùng sức g a tốc chạy thuyền nhỏ hướng về cái nào thôn nhỏ chạy đi làm thuyền nhỏ tới gần bên bờ thời điểm ở bờ sông bên cạnh giặt quần áo phụ nữ cùng chơi đùa đứa nhỏ cũng nhìn thấy bọn họ mấy cái đứa nhỏ nhìn thấy bọn họ đều kinh hô quỷ a liền hướng làng chạy đi mấy cái giặt quần áo phụ nữ không coi là chuyện to tát tiếp tục tẩy quần áo vương quỳnh bọn họ cũng không khi này một ít đứa bé kêu loạn coi là chuyện to tát rơi xuống thuyền ngô tam tỉnh cùng răng vàng quá khứ cùng mấy cái giặt quần áo phụ nữ hỏi thăm tin tức hai người mở miệng cười nói đại m g ộ tử các ngươi là phía trước thôn đi biết khách sạn đi như thế nào sao chúng ta là lại đây du lịch một cái có chút mạnh mẽ phụ nữ tức giận chúng ta là cái thôn nhỏ liền hơn ba mươi h có điều có nhà nghỉ thôn tối bên ngoài chính là tới đây địa phương nghèo du lịch vô nghĩa cái kia ngô tam tỉnh cùng g i a n g vàng cũng không cùng các nàng nhiều phế miệng lưỡi biết tin tức sau sẽ trở lại mọi người cùng nhau hướng về làng đi đến đến nhà nghỉ vương quỳnh không để ngô tam tỉnh bọn họ đi theo nhà nghỉ người giao thiệp cho g i a n g vàng một cái ánh mắt g i a n g vàng hiểu rõ gật gật đầu tiến lên khách khi cùng nhà nghỉ người nói rằng xin chào các ngươi nhà nghỉ chúng ta bao bảy ngày bao nhiêu tiền chúng ta mười bốn người một đường buôn ba ăn ngon uống ngon phiền phức người giúp chúng ta chuẩn bị dưới tiền không là vấn đề cùng tính một lượn làng nhỏ cái kia nhìn thấy như thế ngang tàng người hắn bị răng vàng đại khí đánh động ở tiền tài trước mặt chịu thua hết thảy đều sắp xếp rõ rõ r à n g r à n g gian phòng hơn nhiều mọi người đem tốt nhất một cái phòng để cho chính v ông quỳnh trụ những người khác ngoại trừ hai cái cô gái đều mấy người ở cùng nhau c ơ m t ố i rất phong phú bởi vì v ông quỳnh bọn họ không thiếu tiền nhà nghỉ người cái kia toàn bộ làng thứ tốt đều thu thập lên cho đại gia đầy đủ trên đại gia hơi hơi uống chút rượu giải lao v ông quỳnh nói rằng mọi người đều mệt nhọc một đường nghỉ ngơi thật tốt một hồi lấy ba ngày làm tiêu chuẩn đang nghỉ ngơi trong lúc đại gia cũng cùng phụ cận thôn dân hỏi thăm một chút tin tức bởi vì thời gian xa xưa c lần này ngô tam tỉnh cùng ngô tả liền, liền đến hưng thú cùng la hồ bắt đầu lẫn nhau xác nhận hàn huyên lên cuối cùng phát hiện bọn họ là một sư môn la hồ cùng ngô tam tỉnh là đồng lửa ngô tả phải gọi la hồ sư thúc quan hệ xác định sau đại gia trong lúc đó cảm tình gần rồi thật nhiều ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng mọi người liền thu thập xong chuẩn bị xuất phát lần này không có tìm số tuổi đại người làm người hướng dẫn mà là tìm một cái chính đang đến trường nghỉ về nhà t r a i t r a i tiểu tử làm người hướng dẫn cũng là nửa ngày thời gian lộ trình răng vàng cho đối phương một nghìn nguyên đứa nhỏ này coi răng vàng là kết hôn người như thế bảo đảm cho bọn họ mang đến địa phương đại gia cũng không gây khó cho người ta hải tử liền gợi đáp ứng rồi chờ học sinh người hướng dẫn sau khi rời đi đại gia bắt đầu khảo sát địa hình nhanh đến vào buổi tối đại gia tụ tập cùng một chỗ nói từng người phát hiện lão hồ cuối cùng nói thiếu ra ta đã biết vị trí đại khái chờ buổi tối ta dùng tầm long điểm h u y ệ thuật t đang xác định một bên là có thể nô tam tỉnh cũng cầm tới cùng g i a n g vàng tấm kia chiến quốc cẩm thư khá là cái gì luôn mãi xác nhận sau mới mở miệng nói lão hồ nói không thành vấn đề thế nhưng chúng ta lần này tỉnh cờ gặp cao nhân rồi nếu như không phải tấm bản đồ này chúng ta xuống nhưng là phiền phước tất cả mọi người đáp ứng nói để thiếu ra yên tâm những chuyện nhỏ nhặt này b ông bình không có quản đều là người thường trải thật đơn giản thực sự không được còn có tiền tài năng lực cái kia ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua mọi người đem thu thập đến tin tức tập hợp giao cho vương quỳnh vương quỳnh ở trong óc quá một bên bình tĩnh mà nói cơ bản có thể xác định địa điểm ngày mai chúng ta xuất phát cần tìm một cái dân bản xứ làm người hướng dẫn đến đại khái vị trí chúng ta đang xác định vị trí cụ thể bởi vì lao hổ quan hệ cựu môn người cùng rang vàng cùng tên mập cũng v ư n lên vương quỳnh không ở chỗ này cái p h ạ m vi thiên phật người kính là tốt rồi làm bằng hưu bọn họ vẫn đúng là không dám chưa kịp vương quỳnh nói chuyện nô tà liền kinh ngạc nói ngươi lại sẽ tìm lòng thuật điểm huyệt thật hay giả có dân bản xứ làm người hướng dẫn dọc theo đường đi rất bình tĩnh ở một nơi trên đỉnh núi người học sinh này ngừng lại đối với giang và nói lao bản phía trước hố đất chính là lúc trước động đất xuất hiện đại đ ỉ n h cùng đầu người địa phương ở hướng về trước ta liền không đi qua có điều lao nhân trong thôn đều nói bên trong có quái vật không cho chúng ta đi qua các ngươi cẩn thận một chút ta nhiệm vụ hoàn thành rồi liền trở về đại gia trở lại lâm thời nơi đóng quân tìm tới v ương quỳnh lão hồ lấy ra sổ tay đưa cho v ương quỳnh còn một bên giải thích v ương quỳnh sau khi xem liền trả lại lão hồ nhắm mắt lại suy nghĩ vào buổi tối nô tam tỉnh cùng nô tả làm lão hồ trợ thủ ở lão hồ xác định vị trí bắt đầu tra xét lão hồ xác định vị trí sau liền bắt đầu nói lẩm bẩm t ầ m lòng phân kim khán triển sơn nhất trọng triển thị nhất trọng quan đóng c ử a như có tám tầng hiểm không ra âm dương bắt quái đi vào khẩu vì là mã mã vì là quẻ ly tử thử ngộ mã vì là khẳng ly chưa hết ngộ mã vì là khơ ô cách trên khôn dưới cách thấy sinh môn một bên nhắc tới một bên có cánh tay ngón tay c h ắ c lượng cái gì tuy rằng đều là tiếng phổ thông thế nhưng người ngoài căn bản nghe không hiểu lão hồ xác định một bên sau lấy ra một cái sổ tay ký họa được liền đối với ngô tam tỉnh cùng ngô tà nói chúng ta trở lại tìm thiếu ra đi xác định địa phương nói ngô tam tỉnh đem lão hồ tranh phong thủy đánh dấu cùng chiến quốc cẩm thư phong tới đồng thời sau đó đối với đại gia nói rằng đây là một cái chuyên môn nhằm vào sẽ tìm long thuật điểm huyệt người cạm bẫy từ cẩm thư trên có thể thấy được đây là một cái song long đầu phong thủy bảo địa một sáng một tối chỗ sáng bên trong là cái t ử địa tất cả đều là cạm bẫy cơ quan chuyên môn vì rét trộm mộ t người chân chính nghĩa địa ở trong bóng tối không trách qua nhiều năm như vậy tới nơi này nhiều người như vậy đều một đi không trở lại cái kia mọi người đều bắt đầu bắt đầu so sánh phát hiện chiến quốc cẩm thư bản đồ cùng lao hồ xác định địa phương có một khoảng cách sự khác biệt nếu như không có này chiến quốc cẩm thư bản đồ nếu như bọn họ theo ấn la hồ xác định địa điểm hành động nhất định phải t h i ệ t t h o i lớn lão hồ lặp lại mấy lần xác nhận sau mới một mặt lung tung nói thiếu ra lần này là ta sai ta bản lãnh vẫn là không đến nơi đến trốn vương quỳnh cười an ủi lão hồ nói người ta là cố ý nhằm vào ngươi loại này người thợ thủ công qua nhiều năm như vậy bị lừa nhiều người đi tới hồ ca ngươi không cần lưu ý đang nói chính là chúng ta tiến vào cơ quan cạm bẫy ta cũng có thể đem các ngươi lôi ra đến không có chuyện gì thám hiểm sao không có nguy hiểm còn có có ý gì lão hồ biết lúc này thiếu ra đang an ủi mình có chút thật không tiện gật gật đầu không đang nói cái gì hơn nữa ở cái k i a nghiên cứu lên cái này xong long đầu phong thủy bảo địa để cho mình ghi vào trong lòng sai lầm phạm một lần liền được rồi chương một trăm m ư ơ i chín nam phái cựu môn kỹ thuật chương một trăm m ư ơ i chín nam phái cựu môn kỹ thuật vương quỳnh dỗ dành xong l á o hồ liền nói với ngô tam tỉnh nếu tam gia hiểu rõ như vậy đón lấy liền do ngươi sắp xếp đi chuyên nghiệp sự vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đối với chiến quốc cẩm thư có quan hệ của mộ tin tưởng không ai so với các ngươi ngô gia ngô tam tỉnh cũng không quá mức khiêm tốn dù sao vương q u n h nói rất đúng Từ khi n g ở, ở trong a ra qua trải trẻ huyết thi t kiện, còn lúc bọn họ thôn lúc nghỉ ngơi đại gia trải qua nhiều mặt hỏi thăm đã xác định bọn họ bị xem là dê béo lúc trước đưa bọn họ người muốn mưu tài hại mệnh nếu lại lần nữa gặp mặt liền không có gì để nói nhiều tên mập phan tử cùng a khuê bắt chuyện đại g i a một tiếng trước hết sông lên trên cái k i a dân bản xứ vừa nhìn có người vào tới quay đầu nhìn lại là bọn họ q u ă n g thời gian trước ra tay dây béo lên đường sự tình không chuyển biến tốt thân liền chạy phan tử đều không với hắn phí l ờ i ở hắn phía trước chính là một súng người lao hán này nghiệp vụ rất là thông thạo biết mình không trốn được xoay người liền quỳ xuống một bên dập đầu một bên xin tha lao hán ban thẳng nói các vị ra ra ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ là cái tia người trèo thuyền ú hiếp chúng ta làm này giết người buôn bán trên tay hắn có bao nhiêu cá nhân mạng chúng ta cũng là sợ sệt mới cùng hắn kết phượng ta chính là một cái không có con cái người đáng thương các ngươi tha cho ta đi nô tam tỉnh cười đối với người lao hán này nói hiện tại là xã hội pháp trị chúng ta cũng không thể bắt ngươi làm sao chiêu ngươi vẫn là luôn giao cho sự tình nguyên do còn có ngươi tại sao lại ở chỗ này lao hán thành thật nói về tất cả sự tình nguyên do nguyên lai、like、bọn họ nơi này t ỉ n h cờ đến trộm mộ người những n à y thôn nghèo á c dân liền nổi lên ý đồ xấu ở một cái thôn bá tổ chức dưới thành một cái xã hội đen chuyên làm này mua bán không vốn được đồ vật qua tay bán đi chia tiền cái kia người trèo thuyền chính là lao đại của bọn họ cầm đầu bọn họ những này dẫn đường cũng có thể phân chút thang uống lao hán còn hỏi nói lao đại của chúng ta cái kia nô tam tỉnh khoát tay h à o nói được rồi ngươi nói một chút ngươi sao lại ở đây nơi này thôn nghèo n ẻ tránh cựu m ô n người đều căng thẳng trong lòng bọn họ lần này đến mục đích chính là tìm những người này cổ mộ chỉ là tiện thể mà thôi nô tam tỉnh nhìn về phía v ông quỳnh v ông quỳnh đối với hắn gật gật đầu biểu thị hắn sắp xếp là tốt rồi được v ông quỳnh đồng ý nô tam tỉnh cũng không nhiều phí lời q a y về lao hán lên đường ngươi hiện tại mang chúng ta đi chỗ đó những người này địa phương chúng ta không chỉ không làm khó dễ ngươi còn có thể cho ngươi một khoản tiền nô tam tỉnh để phan tử cho hắn ba nghìn nguyên phái hắn đi người lao h ắ n này nhìn thấy đối phương thoải mái như vậy trước khi đi cũng tốt bụng nhắc nhở bên trong yêu quái là cái ăn thịt người thụ ta lúc còn trẻ rất xa nhìn thấy mặt trên treo đầy thi thể các ngươi cẩn thận à. nói xong người lao h ắ n này xoay người liền chạy nô tam tỉnh gật đầu nói yên tâm đi thiếu ra phan tử cười hì hì sơ soạn dưới cái cổ nói phía dưới ở lại cái kia mọi người đều kiểm tra nơi đ ó n g quân vương quỳnh cũng không nhàn rỗi nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng chu vi không có bất kỳ phát hiện nào bất kể là người vẫn là động vật loại hình cơ thể sống p gật gật lúc này ề đại gia cũng kiểm tra xong nơi long quân tụ tập cùng một chỗ nói chuyện mọi người đều không có bất kỳ phát hiện nào vâng quỳnh mở miệng nói nếu không có phát hiện vậy chúng ta liền xuống bộ nhìn không chừng bọn họ cũng ở trong cổ mộ đại gia đơn giản nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu đi tăm ra còn lại liền giao cho ngươi lao hán tự nhiên đồng ý đại gia cũng không nghỉ ngơi liền theo lao hán đi tìm những người kia địa phương lại đi rồi hơn một giờ sân đạo mọi người liền nhìn thấy một cái nơi đóng quân dẫn đường lao hán nói các ngươi xem chính là chỗ đó nơi này rất nguy hiểm t h ô n chúng ta bên trong truyền thuyết nơi này có ăn thịt người yêu quái lúc đó ta là không nghĩ đến thế nhưng bọn họ cầm súng chỉ vào ta ta mới đến các ngươi tuyệt đối đừng lại bên trong đi rồi ở trong đó thật sự rất nguy hiểm đại gia đối với lao h á n nhắc nhở ghi vào trong lòng nhìn thấy thụ thời điểm nhất định sẽ chú ý thêm đại gia chuẩn bị kỹ cảng vũ khí cùng trang bị cẩn thận từng ly từng tí một tới gần nơi đóng quân vương quỳnh cẩn thận cảm ứng nói trực tiếp đi qua đi nơi đó không có bất kỳ cơ thể sống mọi người đối với vương quỳnh vẫn là rất tín nhiệm nghe thấy hắn nói như vậy liền cấp tốc xông lên nơi đóng quân này nơi đóng quân có lượng lớn vật tư ngoại trừ sinh hoạt vật tư liền ngay cả máy phát điện đều có hai đài xem ra những người này chuẩn bị thời gian dài ở đây công tác cá này cùng trộm mộ không giống nhau quá trắng trợn những người này rất hung hăng à vương q u n h cười cận không nói thêm、gì. chờ gặp mặt hắn ngược lại muốn ngắm nghĩa cẩn thận là cái gì người như thế không tiên rẻ gì lão hắn cũng biết chính mình không có phản đối quyền lực không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng còn nói nói không thành vấn đề ngày hôm trước ta còn mang đi một làn sóng người đường ta cực kỳ quen thuộc lão hắn lời này gây nên đại gia chú ý nô tam tỉnh vội và nói biết là cái gì người sao nhân số là bao nhiêu lão hắn khóc lóc nói rằng chúng ta rốt cục thoát khỏi hắn còn muốn cảm t ạ các người a đại gia bắt đầu đối với cái này nơi đóng quân tiến hành kiểm tra phát hiện những ngày vật tư đều vô cùng tiên tiến cùng đầy đủ hết mọi phương diện cân nhắc đều rất chu toàn so với cựu môn người chuẩn bị đều chu toàn rất là chuyên nghiệp dán g vẻ lao hán vẻ mặt đưa nam nói ta liền sinh sống ở bên kia núi trên dốc ta chính là một cái nghèo khổ người thật sự lao hán như thực chất trả lời hai tám người nhân viên rất hỗn loạn bốn q u ố c nhân hòa người nước ngoài đều có đi đầu còn là một mỹ nữ đại gia cũng là nghỉ ngơi hơn m ộ ư ơ i phút sau đó bắt đầu công tác cách nơi này khoảng cách chừng nửa canh giờ lộ trình nô tam tỉnh xác định chuẩn xác mà điểm cựu môn người bắt đầu lắp ráp trang bị đều là chuyên dụng đảo đầu công cụ có thật nhiều đều là đội khảo cổ chuyên dụng trang bị có điều bị bọn họ tiến hành rồi một ít cải trang biến thành cùng thích hợp công cụ từ trong đến ngoài đều biểu hiện chuyên nghiệp hai tự vương quỳnh bọn họ đều không bắt đầu ngay ở một bên nhìn xem như là học tập đi dù sao bọn họ vẫn là lần thứ nhất hiện trường xem hang trộm đảo móc lão hồ tên mập giang vàng là thật sự đang học tập đặc biệt là tên mập cực kỳ chăm chú bởi vì bọn họ cái này băng đảng nhỏ bên trong liền hắn không có sở trường bản lĩnh lão hồ có gia tộc truyền thừa phong thủy bí thuật bản lĩnh như thế này từ cổ trí kim đều là ít ỏi tồn tại giang vàng ở cổ văn hóa vòng lăn lộn hơn nửa đời người kinh nghiệm phong phú hơn nữa cũng có gia tộc truyền t h ừ a tuy rằng khẩu vị nặng điểm chay mặn không c h ừ a đều tới trong m i ệ n g đưa thế nhưng cũng là một loại bản lĩnh không phải vương quỳnh liền không cần phải nói với hắn khá là lời nói người phải đi chết mới bất lo đại gia xưa nay liền không đem vương quỳnh tính tới bọn họ đồng loại bên trong tên mập trong lòng không dễ chịu à, tuy rằng sớm nhất nhận thức v ông quỳnh quan hệ ở thêm vào cùng lão hồ là bản thân người bình thường không dám ở trước mặt hắn nói cái gì thế nhưng tên mập ấm lạnh tự biết cho nên muốn loại này việc tốn sức tương tự với phan tử cùng a k h ê việc chính là hắn nỗ lực phương hướng học tập độ khó thấp chủ yếu là có bó khí lực là được cựu h chương phái cửu môn người là chuyên nghiệp,、vương、quỳnh thích cùng người chuyên nghiệp hợp ư người vương người ơ n Nam môn cùng cần cùng g mắt, mắt. tác, bất thư cửu việc, chỉ quan là là nó s căn cần bản không cần ngươi tốn n h i ề t â môn Cửu m người đầu tiên là dùng cải tạo khảo c ổ sản thay thế sẻng lạc dương phần sau cải tạo thành có thể liên tiếp xoắn ốc tiết lời cần mọc thêm hay dùng đồ dự bị ống thép liên tiếp trên do ngô tam tỉnh chỉ huy a khuê cùng phan t ử lắp ráp c ử u môn một đời mới ở bên học tập tiểu ca phượng nhi tức nhi không có bắt đầu bọn họ thuộc về đặc biệt nhân tài có nhất định đặc quyền xem loại này việc tốn sức cơ bản đều là thuộc về phan tử cùng a khuê đặc biệt là a khuê trắng t h ế ngãng lưu tự thân đại lực không thiệt thòi dọc theo con đường này chỉ cần là dùng đến khí lực hoạt cơ bản đều là hắn không phải vậy nô tam tỉnh cũng sẽ không dẫn hắn nô tam tỉnh một bên chỉ huy này phan tử cùng a khuê đào móc t r a xét sâu cạn một bên dùng giấy cùng bút họa cái gì không một hồi liền xuất hiện một tấm cổ mộ hiệu quả đồ bản lĩnh như thế này không có nhất định gia tộc truyền thừa cùng tức thì kinh nghiệm là không thể nào làm được nô tam tỉnh cầm cổ mộ hiệu quả đồ đi đến ôm quỳnh bên cạnh nói thiếu ra ngươi xem đây là ta cha xét đi ra cổ mộ hiệu quả đồ c n đến đến vương quỳnh mở mắt ra bình tĩnh mà nói chiến quốc chức cổ mộ cơ bản đều là hố đất tam pháp cũng chính là đào cái hô sâu dựa theo nhất định phạm vi đặt vật c h n cùng sau đó dùng thổ chốt lên là sẽ không xuất hiện lòng đất kiến trúc chúng ta cái này bản đồ mặc dù là phòng chế chiến quốc cầm thư thế nhưng dù sao cũng là chiến quốc cổ mộ bản đồ vì lẽ đó cùng chúng ta nghĩ tới không giống nhau đại gia nghe v ông quỳnh nói như vậy cũng hiểu được ngô tam tỉnh nói chỗ không đúng v ông quỳnh mỉm cười đối với ngô tam tỉnh nói nếu đã đến trình độ này mặc kệ như thế nào chỉ có thể tiếp tục tiếp tục tiến hành t a m gia tiếp tục đi ngô tam tỉnh gật gật đầu trở lại tiếp tục a khuê nhìn thấy v ông quỳnh đồng ý tiếp tục hành động hay dùng đủ khí lực chuẩn bị đánh tưởng tiểu ca một cái bước nhanh liền đi đến a khuê bên người một cái tay để lại a khuê để cho động thái không được tiểu ca mặt không hề cảm xúc nói thường bên trong có c ả m bẫy mọi người đều nhìn tiểu ca nay tường dày đặc thực, thực liền đường nối đều không có hẳn là làm thế nào thấy được có cạm bẫy tiểu ca không có quản biểu tình của những người khác cũng không nói tiếp tiến lên dùng hắn cái tia hai cái dài nhỏ cùng người thường ngón tay tại đây trên tường tìm tòi cùng một khối gạch bên dừng lại trong nháy mắt ra tay tìm tòi cắm xuống một chụp lôi kéo n à y dây đặc thực thực tường gạch liền bị hắn mạnh mẽ khu ra một khối gạch đại gia theo chỗ chống đi vào trong vừa nhìn chỉ thấy này tường nội bộ tường kép là màu đỏ nô tam t ỉ n h đi tới hỏi nói đây là cổ đại luyện đan thuật sĩ dùng một loại chua có rất mạnh tính ăn mòn nhất định phải đem chúng, nó thả ra. Không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm phan tử a khuê ở bên cạnh đào cái hố sâu chuẩn bị bài chua a khuê biết lại l ư ợ n một cái mạng cũng không dám nói n h ả m nhiều nghe n ô tam tỉnh sắp xếp sử dụng gió xoáy sạn vùi đầu làm việc đến rất nhanh một cái thâm năm mét trở lên hố sâu đào thành này a khuê không nói những cái khác làm này việc tốn sức đúng là đem h ả o thủ n ô tam tỉnh dùng cùng ống cao su liên tiếp tốt lỗ kim lửa đốt đỏ chót sau cẩn thận xen vào tường bên trong acid mạnh nơi hơn một giờ sau mới đặt sạch sẽ tường nội bộ biến thành màu trắng cựu môn người bắt đầu tiếp tục công tác cựu môn người mất cảm giác nhìn ông quỳnh bọn họ bị đả kích lớn quần áo cùng ba lô không biết công năng thế nhưng cái kia t ù y thủ cùng binh công sạn nhưng là dùng thép vội ảm điểm ấy mọi người đều nhìn ra rồi bởi vì bọn họ bên này tiểu ca cũng có một cái đồng dạng vật liệu làm vũ khí có điều một cái là cổ pháp chế thành vương quỳnh bọn họ chính là hiện đại khoa học kỹ thuật chế thành nói xong câu đó t i ể u môn người liền nhìn thấy vương quỳnh bọn họ từ từng người trong túi đ e o lưng lấy ra một ít trang bị mặt nạ thức không khí bộ lọc truy thủy vội h ở ảm thép vội h ở ảm nhiều chức năng binh công sản, sau đó liền thấy bọn họ càng làm quần áo hợp quy tắc kín thu nhỏ lại ba lô t i ể u môn người lúc này mới phát hiện y phục của bọn họ cùng ba lô cũng không bình thường cụ thể công năng còn không hiểu rõ nô tả đỏ mắt nhìn la hồ bọn họ cũng không ngoài đi tới quan sát tỉ mỉ lão h ồ trên người trang bị ngoan ngoan đối với lão h ồ nói sư thúc ngươi này trang bị nhìn không sai dáng vẻ a lúc trước ngô tả nhìn đỏ mắt không nớt cầu hắn tam thúc cho hắn làm một cái ô kim vũ khí nô tam tỉnh như vậy s ủ n g ngô tả đều không có cách nào lão h ồ bọn họ đem mặt nạ mang tới thủy thủ đừng đến bắp chân nơi nhiều chức năng binh công sản xoa bóp mấy chỗ khai quan vung một cái biến thành một cái tương tự với phát đao dáng vẻ vũ khí tên mập cười hì hì không đợi lão hổ trả lời liền đối với ngô tả nói tiểu tâm ra đây chính là thiếu gia đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị, trang bị sợ chúng ta đi ra thám hiểm nguy hiểm cho chúng ta tăng cao an toàn độ b vương quỳnh không có lập tức hành động mà là trước tiên đối với lao hồ bọn họ nói một câu chuẩn bị một chút xuống mộ cựu môn người lần này đều ló mắt cùng lao hồ mấy người bọn hắn so sánh chính là cổ đại bản địa nhìn thấy tờ m i nạ tỏ tranh lệch là một cái trên trời một cái dưới đất này cáo lông đỏ thiếu ra cũng quá hào p h ó n g đi lúc trước bọn họ suy đ o á n cáo lông đỏ thiếu ra cho l o hồ bọn họ sử dụng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cải tạo thân thể hiện tại lại cho l o hồ bọn họ sử dụng như thế cao cấp trang bị ngươi đây là với ai hai cái kia bọn họ rất muốn hỏi một chút thiếu ra ngươi còn cần người sao ta cảm thấy cho ta cũng là có thể vương quỳnh cũng là bất đắc dĩ làm sao cổ văn hóa vòng đều là loại này chay mặn không c h ừ a chủ g i a n g vàng là cái gì đều tới trong m i ệ n g đưa nô tam tỉnh là cái gì đều nghe trên vườn g nghe bọn họ thực sự là làm chính mình bách độc bất sâm a vương quỳnh đúng là bách độc bất sâm thế nhưng hắn sợ bẩn chỉ trong chốc lát mọi người liền đem tường g ỡ sạch vương quỳnh nhìn thấy ngô tam tỉnh chuẩn bị ngầm đầu thử xem bên trong không khí thành phần hắn ngăn cản ngô tam tỉnh nói tam g i a không cần như vậy n g ư ờ i đây cũng quá không an toàn ta đến đây đi tên mập yêu khoe khoang lần này có thể coi là tìm tới đề tài bình thường lao hổ cùng răng vàng cũng làm cho hắn biết điều nhưng làm hắn nhị gần chết này nô tà là lão hồ sư đ i ệ t cũng không tính người ngoài liền mở miệng cho nô tà tỉ mỉ giới thiệu tiểu tâm ra ngươi xem thủy thủ này cùng nhiều chức năng binh công s ạ n nhưng là thép vụn phở ảm hợp kim chế tạo thành cùng cổ đại thần khí như thế có thể suy mau đập phát thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt chém sắt như cắt đậu hủ vương bình từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái quả cầu kim loại không khí máy kiểm tra giam ở trên ngón tay ấ n xuống khai q u a n theo cửa động đi vào trong suy đi tấn xuống khai quăn theo cửa động đại ra chờ tên mập có chỉ mình mà nói đây là mặt nạ là không khí bộ lọc cũng chính là mặt nạ phòng độc chúng ta thường thường xuống mộ không khí không được đây là vật tất yếu chống đạn nha mang tới còn rất khóc bình thường ta đều không nỡ lòng bỏ mang chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là ghê gớm có thể đạt được nhiều bà bối tên mập lại chỉ mình quần áo cùng ba lô đạo y phục này đông ấm hẹ mát còn muốn nhất định phòng ngự tác dụng chúng ta bình thường cũng xuyên thiếu gia chuẩn bị cho chúng ta hai bộ này có thể so với bình thường quần áo tốt lắm rồi này ba lô cũng là đặc thù vật liệu làm có thể kéo thân chỉ cần có thể bị động có thể sắp xếp gọn nhiều đồ vật tên mập tại đây quá miệ ẩn lá hồ liền khá là lúng túng đánh gậy không phải không đánh gậy không phải n ô tà bây giờ cùng hắn quan hệ không giống nhau là chính mình sư liệt này ở trước đây nhưng là người một nhà nhưng là những thứ đ ồ này quý giá trình độ mọi người đều hiểu rõ hắn chủ yếu là sợ thiếu ra khó làm v ư ơ n g bình nghe thấy tên mập ở cái kia cùng n ô tà khoe khoang cười cợt không nói gì hắn hiện tại kiên kỵ đồ vật đã rất ít có điều hắn vẫn coi chính mình là thành một người bình thường nhiều nhất cũng chính là sức chiến đấu cùng tuổi thọ có chút gì thường đ ờ i trước trải qua cực khổ quá nhiều rồi đã thấy rất nhiều thế gian nóng lạnh coi như lợi này lợi hại cũng rất ôn hòa đối xử tất cả Còn tên ở mập đại gia thiệu nghe được ông quỳnh lời nói liền bắt đầu xuyên trang bị kiểm tra tự thân chuẩn bị xuống mộ vương quỳnh xem mọi người đều chuẩn bị kỹ càng coi như nhân không cho dẫn đầu hướng về cổ mộ xuất phát theo đại gia hướng về cổ mộ bên trong thâm nhập phát hiện bên trong bố trí có chút không giống quy luật lão hổ cùng n ô tam tỉnh sau lưng ông quỳnh quảng trường trái phải hai người liếc mắt nhìn nhau do lão hổ đối với ông quỳnh đạo thiếu gia trong này là dựa theo bên trong b ắ t quái kiến trúc càng đi bên trong càng nhỏ ngài dựa theo như vậy như vậy đi liền có thể đến nơi này trung tâm nơi cũng chính là bên trong b ắ t quái nơi trọng yếu n ô tam tỉnh cũng ở một bên g ậ t đầu rất là khâm phục lão hổ được chân chính phong thủy bí thuật người chính là không giống nhau nghe nói trước đây còn là một chiến sĩ sĩ quan mấy năm gần đây mới gặp gỡ thiếu gia từng hạ xuống mấy lần mộ mà thôi xem ra sau này có thể trường giao lưu không thiệt t h i là chính mình sư môn sư huynh đệ vương q u n h nghe lão hổ ý kiến không nói th mà là dựa theo lão hồ chỉ điểm đi tới quá hơn nửa cách giờ đại gia rốt cuộc đi tới này của mộ nơi trọng yếu mọi người phát hiện cái này trung tâm nơi là một cái to lớn mộ thất trung ương bày đặt một cái to lớn đỉnh đồng thau đỉnh phía sau là một cái chất liệu đá quan tài quan tài vì là màu đen đỏ nhìn khá là tả tính ở quan tài mặt sau là một cái đi về mặt sau đường nối xem ra cái quan tài này chỉ là cái gác cổng như vậy cái này đỉnh đồng thau hẳn là dùng để tế tự nô tam t ỉ n h mở miệng nói thiếu ra ngài xem sau này chuẩn bị làm sao tiến hành nhờ vào lần này cựu môn người chỉ là đến đặc thù sự kiện cổ mộ bên trong đồ vật với bọn hắn không có quan hệ nô tam tỉnh trước khi tới đã cùng mọi người chào hỏi vì lẽ đó cựu môn người đối với cổ mộ bên trong đồ vật hứng thú không lớn coi như phát hiện thứ tốt bọn họ cũng không dám năm a đây chính là cáo lông đỏ thiếu ra nao cái nào dọc theo con đường này có thể coi là nhìn thấy người ta bản lĩnh ngược lại hiện tại mọi người đều đàng hoàng nghe theo sắp xếp mọi người đều mang theo mặt nạ hoặc mặt nạ phong độc vì lẽ đó đều không nhìn thấy vẻ mặt vương quỳnh bình tĩnh mà nói mọi người trước tiên kiểm tra dưới cái này đỉnh đồng thau cùng cái k i ê n màu đen đỏ có tài không có cái gì đặc thù lời nói chúng ta liền tiếp tục tiến lên đồ vật không đội nắm phượng nhi lời này mới để tức nhi nhớ tới cáo lông đỏ thiếu ra là đã gặp qua là không quên được thiên tài đều bị hắn kinh người vũ lực cho l ã n g quên chủ yếu là cáo lông đỏ thiếu ra vũ lực quá không phải người khiến người ta quên hắn cái khác sở trường ai đây chính là cái gọi là thiên tri tiêu từ sao mỗi cái phương diện không chỗ nào không tinh có điều tiểu ca căn bản là không phản ứng tiên mập dùng phúc n ô n ngữ vài câu liền thấy cái kia màu đen đỏ quan tài bắt đầu lay động phạm vi rất lớn thật giống đồ vật bên trong muốn đi ra tự chính đ a n g v ông quỳnh cho phượng nhi cùng tức nhi nói trên tường ghi chép văn hiến thời điểm ở mộ thất trung ương vẫn không nhúc nhích tiểu ca t r ư ờ n g khởi linh sắc mặt không ngừng biến hóa sau đó tiểu ca hô mau trở lại rời xa cái kia có tài bên trong gặp nguy hiểm tiểu ca tiếng này kinh ngạc thốt lên gây nên đại gia chú ý v ông quỳnh cũng đình chỉ nói chuyện quay đầu nhìn về phía tiểu ca cùng cái kia màu đen đỏ có tài vừa nãy khi hắn đi vào vì mọi người an toàn cố ý cảm ứng được cái kia đỉnh đồng thau cùng màu đen đỏ có tài không có bất luận là sóng năng lượng nào a p ư ợ n g nhi cùng tức nhi vừa nghe lời này đều là xứng sờ có điều phượng nhi lập tức phản ứng lại nói đã quên thiếu ra là trăm năm hiếm có đã gặp qua là không quên được thiên tài chưa kịp vương quỳnh có hành động tiểu ca liền bắt đầu tù ngục tù ngục tù ngục phát ra thanh â m kỳ quái mọi người chú ý đến tiểu ca căn bản không có hám mồm lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết phụ nữ có điều thanh â m này là cái gì ý tứ quốc gia nào hoặc là cái k i a triều đại ngôn ngữ tên mập cùng phát tử a khuê bỏ lên trên đỉnh đồng tàu h muốn nhìn một chút bên trong có cái gì mà ngô tam tỉnh lão hổ giang vàng cùng cựu môn một đời mới đều tới cái tia màu đen đỏ quan tài đi đến muốn nghiên cứu một chút vương quỳnh không có với bọn hắn đồng thời ở bốn phía trên vách tường có khắp một ít chữ viết xa xưa hắn thở nhỏ từng đọc rất nhiều thư lại đang trung khoa viện nghiên cứu cổ văn hóa là nghiên cứu văn tự tiểu tổ thành viên vì lẽ đó chỉ cần không phải đặc biệt đặc thù cổ văn hắn cơ bản đều có thể xem hiểu phượng nhi nhìn thấy vương quỳnh đang xem trên vách tường văn tự liền hỏi thiếu ra nhận thức những n à y văn tự vương quỳnh vừa nhìn vừa trở lại đạo ta từ nhỏ thích xem chút t ặ p thư đối với bồn quốc các đời văn tự cũng coi như có chút nghiên cứu chỉ cần không phải đặc biệt ít ỏi văn tự cơ bản đều biết vương quỳnh vừa, nhìn vừa cho phượng nhi cùng tức nhi nói mặt trên ghi chép phía trên này ghi chép chính là tây phổ lỗ quốc lịch sử còn có lô quốc công ở đây an táng quỷ vương nguyên do cụ phía trên này ghi chép đạo này quỷ vương có một lần gặp mặt lỗ quốc công nói rõ địa phủ có tiểu quỷ làm loạn diêm vương để hắn đi xuống hỗ trợ lô quốc công sau khi đồng ý quỷ vương tại chỗ tỏa hóa ở lỗ quốc công trước mặt lô quốc công chờ mong quỷ vương có thể trở về tiếp tục vì hắn hiệu lực liền cho quỷ vương kiến trúc một cái mộ thất hy vọng hắn có một ngày có thể trở về tiểu ca lập tức quỷ xuống dập đầu đồng thời đối với đại gia nói rằng đại gia theo ta đồng thời cho nó dập đầu được sự đồng ý của nó chúng ta là có thể ở đây hoạt động ngày thứ hai trước hưởng đ ô n g sáng đi ra ngoài trong này đồ vật cũng không muốn động nói xong v ông quỳnh nhảy một cái đi đến mộ thất trung gian đại gia đối với v ông quỳnh lời nói rất là nghe theo vội vàng chạy đến v ông quỳnh phía sau nhìn kỹ cái kia màu đen đỏ quá t à i phượng nhi lại hỏi thiếu gia phía trên này ghi chép cái gì phượng nhi cùng tức nhi theo v ông quỳnh không có đến xem đỉnh đồng tàu cũng không có đến xem q u n t à i bọn họ xuất phát trước được trương hội trưởng cùng lão bản cố ý căn dặn để bọn họ mục tiêu thứ nhất là nghe theo cáo lông đỏ thiếu gia sắp xếp vì lẽ đó vẫn là theo ông quỳnh thuận tiết chút ông quỳnh lại cảm ứng này hai cái vật thể p h á tiểu h ệ n trong, tỉnh, trong toàn, nói, nói, ca, à, sẽ, ca lời nói cũng không có gây nên đại gia nghe theo dự định đại gia chỉ là đều nhìn về vương bình chờ đợi hắn giặt giò vương bình mặt nạ bên trong vẻ mặt tương đối quái dị lời kia này g quan t cho vương quỳnh chọc phát cười vương quỳnh không đáng kể cười cận giọng nói nhẹ nhàng nói được rồi ta biết rồi tiểu ca ngươi cũng đứng lên đi chào mọi người không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ thám hiểm ngày hôm nay ta để mọi người nhìn tiên trong này có thể có chút người còn chưa từng thấy tống tử cái kia được thêm kiến thức cũng tốt v ông quỳnh cười nguyên nhân là bởi vì tiểu ca biểu hiện có diễn kịch thành phần tuy rằng v ông quỳnh không học được biểu diễn thế nhưng kiếp trước nhưng là mỗi ngày xem phim ảnh cái gì hành động chưa từng thấy còn có nhiều như vậy cư dân mạng phân tích đại thần nhân vật nhiều coi như ngươi xem không hiểu cũng có thể kể cho người rõ ràng tiểu ca diễn chính là không sai thế nhưng vẫn có tỷ vết chương một trăm hai mươi hai huyết thi chương một trăm hai mươi hai huyết thi mọi người xem thấy v ông quỳnh ung dung dáng vẻ đều an tâm xuống không có vừa nãy loại kia cảm giác căng thẳng liền ngay cả đại gia nghe thấy ông q u n h nói bên trong chính là tống tử cũng thật sự coi trưởng thành kiến thức ý nghĩ nhìn mà thôi đại gia vốn tưởng rằng tiểu ca gặp lúng túng thế nhưng tiểu ca mặt không hề cảm xúc đứng lên cùng người không liên quan tự để mọi người rất là khâm phục thực sự là đáp lại câu nói kia mặc kệ thật lúng túng sự phát sinh chỉ cần ngươi không xấu hổ như vậy lúng túng chính là người khác mọi người xem tiểu ca không phản ứng gì liền đều quay đầu nhìn về phía cái kia tiếp tục phát sinh chấn động kịch liệt màu đen đỏ quan tài hớng một tiếng vang thật lớn chỉ thấy cái kia có tới mấy trăm cân chất liệu đá quan tài nắp tung bay đi ra ngoài ở cách đó không xa đập ra một cái hố sâu bởi vậy có thể thấy được bên trong tống tử khí lực to lớn hớng một tiếng không phải người gào thét chuyên g a chỉ thấy một cái bóng người màu đỏ ngòm từ cái k i ê m màu đen đỏ chất liệu đá trong quan tài nhảy ra m ù i máu tanh trước mặt kéo tới chỉ thấy này đỏ như màu máu bóng người khắp toàn thân từ trên xuống dưới nếu như bị lột da người như thế con mắt chỗ trống miệng mở ra lớn hơn khác hẳn với người thường miệng p h ạ m vi rồi hướng mọi người giống lên một tiếng liền cấp tốc hướng về đại gia vào tới khí lực lớn vô cùng hình tượng khủng bố tống tử để mọi người đều sợ h ã i đến không được nhìn thấy tống tử vào tới đều muốn kinh ngạc thốt lên thế nhưng chưa kịp bọn họ hô lên thanh liền thấy vông q u n h đi đến quay về cái t i m màu máu tống tử trên mặt chính là một ước nay màu máu tống tử làm sao đến li mọi người đều bị này đột nhiên tình cảnh làm cho suýt chút nữa thuộc qua khí ngô tam tỉnh thuận khẩu khí đối với vương quỳnh nói thiếu gia đây chính là chúng ta ngô gia ghi chép huyết thi so với bình thường tống tử lợi hại nhiều lắm rất là h u n g hiểm có điều ngô tam tỉnh lại nghĩ đến vừa nay hình ảnh có chút lúng túng nói đương nhiên ở thiếu gia trước mặt như thế không đáng chú ý vương quỳnh liếc nhìn ngô tam tỉnh lại liếc nhìn tiểu ca không nói thêm gì một cái bước nhanh liền n h ắ m phía huyết thi loại này tiên thiên sơ kỷ tù vi đệ, đệ dẫn không nổi vương q u n h bất cứ hứng thú gì sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc đi vương q u n h lấy huyết thi tốc độ nhanh hơn nhằm ph Khỏe mắt t r như lên đoạn kiếm qua, u đầu y ế t thi thân thể cách ra. Vông Quỳnh cảm ứng một cách Quỳnh cái kia liền cùng cùng ra. bố Vông ợ lượng. n liền ngay cả mắt trận lên đoạn kiếm đều có gần một nửa năng、lượng. Như g đã đầy, đều kiếm cả có khỏe mắt một vậy tính ra năng lượng màu đỏ ngòm có hơn tám triệu năng lượng kia lần này thám hiểm đáng giá mọi người xem phan tử cùng tên mập cậy quan tài nắp đều chuẩn bị đồ vật bên trong nếu như hành hung liền cho đồng thời cho nó đến cái đen trực tiếp phóng tới đối phương quan tài mở ra đại gia đi vào trong vừa nhìn đều là một mặt dấu chấm hỏi là cái người nước ngoài vẫn là mới mẻ vương q u n h bình thản nói rằng đồ vật ngay ở thi thể này phía dưới chú ý k h i thực đối với ngô tam tỉnh cùng tiểu ca biểu hiện v ông quỳnh phát hiện có không đúng tuy rằng bọn họ vẫn biểu hiện ra cùng mọi người như thế lần đầu tiên tới thế nhưng lơ đãng thấy vẫn còn có chút vấn đề cho thấy đến có điều v ông quỳnh căn bản không để ý những này hắn mục tiêu chủ yếu là các loại bà bối loại hình đều là tùy duyên lại như lần này không có tới trước liền thu được mười kiện đường tống nguyên minh thanh thời đại bà bối còn chưa bắt đầu liền kiếm bụi lợn rồi lại nói v ông quỳnh bọn họ hiện tại đều không thiếu tiền trên g ấ m thiêm mà thôi cái tiêm màu đen đỏ trong quan tài có không ít thứ tốt lấy ra bất luận một cái nào đều là thế gian chân phẩm dù sao này c ổ mộ niên đại ở cái kia có thể nói bất luận một món đồ gì đều không đúng đường t ố n g nguyên minh thanh thời đại có thể sánh được người chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp một ít la hồ bọn họ cảm thấy đến không phải vật rất trọng yếu đều bị người ta thu thập lên bọn họ hỏi thời điểm cựu môn người cũng không giấu làm của riêng như thực chất nói cho la hồ bọn họ nô t a nói rằng xem ra này quỷ vương lỗ thương vương là đồng hành a không nghĩ đến trộm mộ cũng có thể phong vương hán đời này cũng coi như đăng giá cựu môn người đều xứng sở ở tại chỗ la hồ bọn họ liền tự nhiên nhiều lắm quen thuộc thiếu ra là vô địch nghe thấy ông q u n h sắp xếp bọn họ liền bắt đầu thu thập lên cựu môn người tốt một hồi mới phản ứng được vội vàng quá hỗ trợ có điều mâu thuẫn trong lòng vẫn v ậ n quanh vậy thì kết thúc huyết thi liền này cùng bọn họ ảnh hưởng bên trong căn bản không giống nhau đương nhiên trong những người này phỏng chừng cũng là ngô tam tỉnh cùng tiểu ca khả năng từng thấy người khác chỉ là nghe nói qua mà thôi đại gia tiếp tục tiến lên theo huyết thi mộ mặt sau cái k i a đi về phía dưới đường n ố i đi vào nay một đường kiến trúc phong cách vẫn là tây phổ ráng vẻ đại gia khoảng chừng đi rồi không tới thời gian nửa tiếng liền đi đến này của mộ nơi sâu xa đại gia thông qua một cái thiên điện tiến vào chủ điện trong thiên điện chỉ là có chút phổ thông vật cho cùng tuy rằng cũng rất đăng giá thế nhưng mọi người đều không tâm tư nhiều nghiên cứu liền đặt ở tại chỗ trở rời đi nơi này thời điểm lại nói vương bình chỉ vào cái kia quan tài trực tiếp nói cái kia quan tài bị người đập tới khả năng là phía trước người ra tay có điều bên trong có có đồ vật mọi người cần thật điểm mọi người tới đến chủ điện phát hiện bên trong căn bản là không phải một cái quan tài mà là trái với thường quy bảy cái quan tài này bảy cái quan tài vẫn là dựa theo đặc thù sắp xếp đặt lần này đến người cơ bản đều tính được là người chuyên nghiệp hơi hơi vừa nhìn liền rõ ràng đây là thất tinh bắt đầu phương thức sắp xếp đặt nô tam tỉnh nói rằng đây là kẻ trộm mộ mộ thất tinh quỷ quan bên trong chỉ cần một cái thật sự còn lại đều là cạm bẫy cơ quan hơn nữa đều là vô cùng thủ đoạn tàn nhẫn làm sao tà ác làm sao lực sát thương đại làm sao làm chuyên môn nhằm vào kẻ trộm mộ mọi người đều cẩn thận nhìn bên trong tống tử không để mọi người chờ lâu chính mình an vị lên chuẩn bị ăn cơm mọi người không cho nó cơ hội từng người vũ khí đều bắt chuyển trên nô tam tỉnh cố ý cho đối phương một cái móng lửa đen này tống tử chưa kịp có hành động liền yên tĩnh nằm trở lại vâng bình lời nói gây nên đại gia chú ý đặc biệt là bên trong có đồ vật mọi người đều đ e m vũ khí chuẩy để n g ư ờ i vặn nhất phan tử cùng tên mập cầm xà beng đi mở cái kia quan tài t r á n g h á n a khuê nghe thấy bên trong có đồ vật đã sớm trốn rất xa nô tam tỉnh mặt tối s ầ m lại trong lòng nghĩ sau đó ở cũng không mang theo người cháu này làm việc quá mất mặt vâng bình nhìn thấy mọi người đều thu thập xong liền nâng lên cái kia chất liệu đá quan tài nắp thu về đến dù s a o này chất liệu đá quan tài nắp có chút p h â n lượng mặc dù mọi người cũng có thể che lên thế nhưng quá phiền phức vì lẽ đó vẫn là hắn ra tay thuận tiện vâng bình tĩnh mà nói mọi người ngồi thật phòng ngự phương pháp đem này huyết thi trả về đại gia cũng thật tiếp tục tiến lên vương quỳnh là có điểm mấu chốt người thế nhưng cũng rất d ê nói chuyện hắn cho rằng mỗi người đều có chính mình làm việc tự do chỉ cần người khác đừng ảnh hưởng đến chính hắn là được mọi người rất nhanh sẽ thu thập s n g này mộ thất tất cả cựu môn người còn tri kỷ đem đỉnh đồng thau bên trong tế tự một ít ngọc khí loại hình vật có giá trị đồng thời để vào huyết thi mộ bên trong đại gia còn đang cảm thán tiền bối lợi hại địa phương thời điểm vương quỳnh cảm ứng bốn phía một cái liền phát hiện này thất tinh quỷ quan có vấn đề một người trong đó trong quan tài có năng lợi thể nhìn kỹ hướng về cái kia quan tài phát hiện có bị người nếp lên mở ra dấu vết tống tử chia làm nhiều loại từ thấp đến điểm cao hay là lông trắng lông đen tóc xanh lông tím cuối cùng biến thành hạ n bạc lông đỏ đương nhiên cũng có đặc thù tống tử t ỷ như huyết thi loại hình đương nhiên loại này khác loại rất hiếm thấy thật nhiều xuống mộ người cả đời đều không thấy được vương quỳnh không hề đ ộ n g thủ hắn bây giờ có thể lượng cơ bản đã đầy giết đối phương chỉ là một loại lãng phí vì lẽ đó liền nhìn cựu muôn người đem tống tử chế phục sau đó có cơ hội đang nói nô tam cao quan thở một hơi nói cũng còn tốt là cho lông đen tống tử rất tốt giải quyết vương q u n h nói rằng tam ra người này chính là các ngươi muốn tìm người sao cửa ngầm cơ quan nô tam tỉnh cùng cựu môn tất cả mọi người nhìn một chút cái này mới mẹ thi thể nô tam tỉnh nói sẽ không có sai người nước ngoài bên trong đối chiến quốc cẩm thư tương quan c ủ a mộ có hứng thú người cũng là lúc trước người kia hơn nữa còn có đảo đấu thủ đoạn cũng là hắn vương quỳnh nói rằng cái kia tam ra sắp xếp như thế nào là trực tiếp đ ổ i theo đối phương vẫn là từng bước một đến nhìn dáng dấp đối phương đi rất vội vàng hơn nữa thời gian rất ngắn nếu như chúng ta đi truy nên rất nhanh nô tam tỉnh nhìn vòng cựu môn người đại gia ở phương diện này còn đều là lấy hắn làm chủ dù sao đều là hắn mời đến hỗ trợ người hơn nữa bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là tìm những người cùng bọn họ có k i ể u đoán người nước ngoài này của mộ bên trong đồ vật cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ liền n g ô tam tỉnh thành khẩn đối với ông quỳnh nói thiếu ra chúng ta muốn trước tiên đi tìm những người nước ngoài kia chờ chúng ta sự quyết định sau chúng ta khẳng định giúp ngài đưa cái này của mộ quét dọn sạch sẽ ngài xem ông quỳnh ôn hòa nói đây là nên dù sao các ngươi lần này chủ yếu đến mục đích chính là vì những người nước ngoài kia còn lại không đ ổ i vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi sớm một chút tìm tới đối phương sớm một chút cũng có thể yên tâm cựu môn người đều cùng ông q u n h nói cảm ơn đại gia n g h ị thầm như cáo lông đỏ thiếu ra như thế có bản lĩnh người vẫn như thế khiêm tốn rất ít người thấy nô tả chờ cửu môn một đời mới đối với v ông quỳnh ảnh hưởng độ thiện cảm tăng v ư t lên tại trên người v ông quỳnh cũng học được không ít đồ vật người trẻ tuổi trên người nôn nóng t i ê u ngạo tâm tình đều có thu lại không ở là cái kia một bộ trời đất bao la ta to lớn nhất dáng vẻ mọi người đem mở ra quan tài thu thập xong l i ề n bắt đầu tiếp tục tra xét có điều nơi này ngoại trừ chủ điện hậu điện cùng hai cái thiên điện không có đường khác đại gia lại lần nữa tụ ở chủ điện tất cả mọi người là chuyên nghiệp rất nhanh sẽ tìm tới nguyên nhân này mấy gian bên trong mộ thất khẳng định có cơ quan hơn nữa còn là loại kia cửa ngầm cơ quan nếu tìm tới vấn đề chỗ ở đại gia bắt đầu cẩn thận kiểm tra rất nhanh sẽ tìm tới cơ quan tìm tới cơ quan đại gia gom lại nơi này xem loại này cổ lao đến nay lại vận chuyển bình thường cơ quan cơ bản đều là vận dụng khá là đơn giản phương thức phát động bởi vì càng là tinh vi cơ quan đối với các loại yêu cầu chính là càng cao muốn thời gian d à i khiến cơ quan vận hành chỉ có thể từ khá là đơn giản vật chất tỉ như dòng nước núi đá cắt đất thủy ngân các phương diện ra tay xem loại này đơn giản cơ quan cửa ngầm đại gia rất nhanh sẽ tìm tới mở ra phương thức có điều mọi người đều không n ú c đ í c h mà là nghỉ ngơi trước hiện tại kẻ địch ở ngoài sáng chính mình ở trong bóng tối nếu muốn thu thập đối phương vậy khẳng định phải có cái tốt trạng thái mới được a khuê biết lần này đối phó chính là người hắn lại cảm thấy hắn được rồi cùng nô tam tỉnh nói t a m ra việc này liền giao cho ta ta đối phó những người nước ngoài kia vững vàng ngài liền nhìn được rồi nô tam tỉnh đối với a khuê lời nói vẫn tương đối thỏa mãn mặc dù đối phương sợ khăn loại thế nhưng đối phó người vẫn là không thành vấn đề nô tam tỉnh đối với a khuê nói vậy ngươi lần này có thể phải cố gắng biểu hiện đừng tiếp tục kéo hông nếu không ta thật sự có giết chết n g ư ơ i tâm đại gia nghe thấy ngô tam tỉnh nói như vậy đều cười ha ha lên nhớ tới a khuê này một đường biểu hiện thực sự gây cười không được a khuê cũng là muốn mặt mũi nghe thấy lời này chỉ là cúi đầu hung hăng gật đầu cái này tráng hắn như là một cái loa nước hải tử như thế vương quỳnh vỗ, vỗ ngực tiểu cáo lông đỏ linh nhi trong nháy mắt nhảy ra ngoài ngồi xổm ở b ả vai hắn nơi manh manh nhìn hắn vương quỳnh ôn hòa đối với linh nhi nói linh nhi để những con trùng này cách chúng ta xa một chút chúng ta muốn đi cứu người không có thời gian theo chân chúng nó chơi v ông quỳnh rơi xuống địa phương là một cái nhà đá bên trong không có thứ gì có điều bốn phía trên vách tường có đông đ à o to nhỏ không đều lỗ thủng có chỉ cần nằm đâm lớn có có thể hơn người lớn như vậy cùng v ông quỳnh đồng thời rơi xuống người có phượng nhi cùng tức nhi g i a n g vàng cùng hoác tú tú phượng nhi cùng tức nhi từ bắt đầu hành động liền vẫn ở v ông quỳnh bên người g i a n g vàng cùng hoác tú tú chỉ do vừa vặn tiểu cáo lông đỏ linh nhi tỏ ra hiểu rõ nhìn chung quanh vọt tới t h i m ế t phát sinh non nớt t ê u to đừng xem linh nhi âm thanh manh, manh. thế nhưng đối với những này thì mít tác dụng hết sức rõ ràng thì mít phản ứng rất nhanh nghe thấy âm thanh lập tức dừng lại quay đầu liền chạy lại như mặt sau có sinh vật khủng bố truy sát chúng nó tự vương quỳnh lời nói còn không kể xong thì có người tiếp xúc được mặt đất cái này bên trong cơ quan lồi lõm vì lẽ đó mọi người trước tiên sau tiếp xúc mặt đất thêm vào lăn lộn đều tứ thắng ra đây chính là thiên nhiên phát tắc vĩnh viễn bất biến phát tắc cường giả đối với người yếu áp chế như sói tiến vào đàn dê dưng nhìn thấy sói bản năng chạy trốn mọi người đều cái kia lên vũ khí phòng bị vương quỳnh nhữ mày hắn cảm ứ n g được đều là thi miết vật này làm sao nhiều như vậy dọc theo con đường này rồi cùng thi miết chơi lẽ nào này quỷ vương là dưỡng thi miết hộ chuyên nghiệp thi miết rất mau ra hiện đại ra trước mặt đây là một loại màu xanh thi miết cùng bọn họ lúc trước ở nơi gom s á t nhìn thấy màu đen thi miết ánh mắt không giống nhau có điều cái đầu không phân cao thấp vương quỳnh không muốn cùng những n à y con sâu nhỏ chơi đùa tìm người trọng yếu lại nói hắn năng lượng hầu như đều đầy giết những con trùng này cũng là lãng phí thi thể thời gian dài năng lượng liền tạc quang ở đây mấy người ước ao nhìn tiểu cáo lông đỏ linh nhi đặc biệt là hai nữ sinh đối với linh nhi yêu thích không muốn không muốn vương quỳnh không có để ý những này mà là đối với mấy người nói rằng chúng ta nhanh đi tìm đại ra đi xem ra chỗ này lại là cái thi miết xào huyện chúng ta lại tiến vào thi miết còn bên trong có điều làm mấy người nhìn thấy cùng với v ông quỳnh thời điểm đều thợ phào nhẹ nhõm tối thiểu an toàn có bảo đảm vương quỳnh nhìn thấy người ở bên cạnh cảm giác cũng còn tốt mười bốn người đội ngũ phía bên mình liền năm người ở thêm vào duy hai nữ sinh đều ở phía bên mình để hắn cũng an tâm không ít nam ra nát thịt giày ăn chút khổ không thành vấn đề hơn một giờ sau đó mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng liền bắt đầu phát động cửa ngầm cơ quan tiếp tục tiến lên thế nhưng để mọi người không nghĩ đến chính là cái này cơ quan cửa ngầm hãy cùng cạm b ấ y như thế đục vào đ â m đ â m tiếp ở mọi người dưới bàn chân mở ra mọi người đều trực tiếp rớt xuống cái này lòng đất cơ quan làm cho xem tổ hoang mê cũng tự đối với người khác tới nói là cái phiền phá lớn thế nhưng đối với ông quỳnh tới nói chính là một đạo ăn sáng cũng coi như mở cái miệng ăn sáng mà thôi đang chuẩn bị hành động thời điểm mọi người liền phát hiện từ cái kia vô số to nhỏ không đều lỗ thủng bên trong co thành nghe thật giống có rất nhiều sâu ở hướng về bọn họ bên này tới rồi mấy người nghe thấy lời này đều vội vàng gật đầu theo sát vương quỳnh từ một cái có thể hơn người trên lối đi đi đi không bao xa đầu tiên phát hiện chính là p h a n tử ở phát hiện phan tử thời điểm phan tử chính đang thoát thân mặt sau theo một đám thi miết trên người hắn còn mang theo vài con thế nhưng hắn căn bản không có thời gian xử lý cắn răng chạy trốn vương quỳnh rất xa liền nhìn thấy đối phương đối với nơi bả vai linh nhi nói một tiếng linh nhi cứu người linh nhi như tia chớp màu đỏ trong nháy mắt liền xuất hiện phan tử phía trước một tiếng non nớt kêu to thi miết còn lập tức xoay người rời đi bao quát chính đang phan tử trên người gặm nhấm vài con phan tử nhìn thấy một cái đỏ đậm tia chớp xuất hiện trước mặt ngay lập tức thi miết quần liền l u i nhìn kỹ là cáo lông đỏ biểu hiện thống khổ nói cáo lông đỏ là thiếu da hô có cứu nói xong cũng ngồi sập xuống đất thanh tính lại phan tử đau hắn trực nghe răng chương một trăm hai mươi b ố thi miết c ả b ấy chương một trăm hai mươi b ố thi miết c ả b ấy vương quỳnh bọn họ cấp tốc đi đến phan tử bên người đồng thời cho phan tử xử lý trên người hắn nhiều chỗ vết thương tuy rằng nhìn hù dọa nhiều chỗ thiếu thị đầm địa màu tươi thế nhưng không tính nghiêm trọng tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng mấy người trước tiên cho hắn chừ dùng thuốc chống viêm chất kháng sinh vương quỳnh cố ý cho hắn p h u n trên t r ú n g khoa viện chất lượng đặc biệt phong huyết dao giang vàng lại dùng vương quỳnh cho hắn gà ổ cho phan tử cầu trác phan tử cảm giác đau đớn trên thân thể đã biến mất rồi cảm kích đối với vương quỳnh nói đa tạ thiếu gia ẩn cứu mạng sau đó hữu dụng đến ta phan tử địa phương thiếu gia dặn dò chính là vương quỳnh ôn hòa nói rằng những cái khác ngươi trước tiên không cần suy nghĩ nhiều ngươi bây giờ có thể hành động sao còn muốn tám người cần chúng ta đi cứu cái kia phan tử gật đầu nói không thành vấn đề thiếu gia đồ vật chính là tốt ta còn tưởng rằng ta trong thời gian ngắn không thể tự gánh vác cái kia không nghĩ đến hiện tại cùng người bình thường như thế vương quỳnh nói rằng bị thương chính là bị thương ở tốt dược cũng sẽ không lập tức chữa trị ngươi vẫn là chú ý một chút nếu có thể được động vậy chúng ta liền tiếp tục phượng nhi tức nhi cùng hoắc tú tú nhìn thấy vương quỳnh trên người có nhiều như vậy thứ tốt cảm giác cả an toàn tăng v ụ t lên vừa nãy phan tử tình huống mọi người đều nhìn thấy tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng thế nhưng muốn hành động cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt nhưng là cáo lông đỏ thiếu ra dùng vài loại đặc thù dược phẩm phan tử liền hành động như thường răng vàng không có bất kỳ biểu lộ gì đã thấy rất nhiều cũng l à mất cảm giác vương quỳnh cảm ứng được cách đó không xa có bốn cái cơ thể sống tụ tập cùng một chỗ không nhúc nhích địa phương phỏng chừng là người mình liền mang đại gia hướng về nơi nào chạy đi vương quỳnh dẫn đầu mang đội mấy người rất nhanh sẽ đi đến một cái tam xoa khẩu nơi chưa kịp vương quỳnh lại lần nữa dùng thần thức cảm ứng lúc này phượng nhi chỉ vào một con đường mở miệng nói thiếu ra cái lối đi này bên trong chuyền gia ầm ĩ chiến đấu thanh có bốn người hô hấp cùng chiến đấu âm thanh còn lại đều là sâu âm thanh vương quỳnh liếc mắt nhìn phượng nhi nói được nghe lời ngươi hướng về bên này đi đối với p ư ợ n g nhi bản lĩnh vương q u n h cũng là lần thứ nhất thấy xem ra không thể coi thường người trong thiên h phượng nhi nghe thấy cùng ông quỳnh cảm ứng được chính là như thế tình huống phượng nhi có loại này phụ trợ năng lực ở thêm vào không kém thân thủ thực sự là hiếm có nhân tài phượng nhi cùng tức nhi không quen hơn nữa bọn họ hai cái quá lạnh phan tử nhìn dáng vẻ bị thương cùng cáo lông đỏ thiếu ra cùng nhau làm sao sẽ bị thương có điều hiện tại cũng không thích hợp ôm ấp chúc mừng g i a n g vàng cùng tú tú nô tả tự động quên g i a n g vàng chạy tới ôm lấy hoặc tú tú kích động nói lần thứ hai gặp lại các ngươi thật tốt nô tả cùng phan tử đều rất lo lắng nô tam tình nghe thấy ông q u n h nói như vậy đều vội vàng đáp ứng Phải biết ngô tam tỉnh bên cạnh bọn họ cũng không biết bên bọn tam ngô cũng có vương quỳnh, quỳnh cảm thán một hồi vẫn là chậm một bước nhìn thấy tứ tán thi miết những n à y thi miết kinh cũng không công kích chỉ là vội vàng lẫn trốn vương quỳnh nói rằng không phải có thể kiên trì được sao tại sao không nhiều kiên trì một hồi ta không phải đã nói trở về tìm các ngươi sao đối với ta như thế không tự tin sao còn có tiểu ca ngươi này luôn lấy máu cũng không phải cái biện pháp à ngươi chỉ có thể như thế vận dụng huyết mạch của ngươi sao tiếp theo còn mở miệng cười dân nói tiểu ca huyết rất quý giá có đổi chủng trừ tà tác dụng xử lý thời điểm mang huyết ý đồ dùng đường nha lọt ném vậy cũng là bảo bối nha tiểu ca cũng đi tới v ư ơ n g quỳnh nhìn hắn cái kia đang c h ả y máu tay không nói gì đạo nhanh giúp tiểu ca cầm máu mấy người theo cái lối đi này tiến lên rất nhanh sẽ đến phần cối u răng vàng bọn họ cũng nghe thấy tranh đấu âm thanh đều kinh ngạc nhìn phượng nhi v ư ơ n g quỳnh bản lĩnh đặc thù mọi người đều quen thuộc thế nhưng không nghĩ đến người mỹ nữ này cũng có loại này năng lực đặc thù có điều tình huống bây giờ đặc thù chuyện như vậy chỉ là ở trong đầu trợt lói lên đều nhìn về đường nối phía dưới cảnh tượng vâng q u n h đánh lượm phát hiện là lão hồ tên mập tiểu ca cùng nô tả nhìn bọ gian n vừa định nói một câu để bọn họ biết mình mọi người tới cứu bọn họ đến, đến rồi để ngừa bọn họ căng thẳng thương tổn được người mình nhưng là cái k i a tiểu ca động tác càng nhanh hơn trong n g á y mắt dùng hắn cái k i a ố kim hắc đao tại trên tay chính mình chính là vạch một cái ra bên ngoài bắt đầu chen huyết n ô tà rất kích động hô đại gia tên chạy tới muốn cái đại gia một cái cựu biệt gặp lại ôm ấp có điều mấy người này bên trong ông quỳnh đầu tiên từ bỏ hắn sợ cáo lông đỏ thiếu ra là thật sự tuy rằng hắn ngoài miệng không thừa nhận thế nhưng hắn thân thể phản ứng vẫn là rất thành thực dù cho cáo lông đỏ thiếu ra có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn phía dưới này cùng ông quỳnh bọn họ lúc trước rất xuống địa phương như thế chính là một cái năm mươi mở khoảng t r ư ờ n g trái phải gian phòng t r u n g quanh có đến không hết to nhỏ không đều lỗ thủng hiện tại phía dưới che kín màu xanh thi miết những con trùng này chính đang công kích bị vây quanh ở trung gian bốn người này bốn người bố trí một cái đơn giản ngọn lửa hàng phòng thủ lưu lại một cái cửa ra vào cùng thi miết c h é m giết món đồ bảo mệnh ai nhàn thiếu a nghe thấy lời này đều hai mắt tỏa sáng nhìn về phía tiểu ca đều xông lại giúp tiểu ca xử lý vết thương còn đều cấp chen chen tiểu ca có chút không tự nhiên nhìn một chút mọi người vừa liếc nhìn ông q u n h hoặc tú tú bị ngô tạ như thế một ôm ấp chút c nông mặc dù mọi người cùng nhau lớn lên thế nhưng cũng không cái gì thân mật động ta c c ngươi như thế ô m ta là xảy ra chuyện gì ở nói thế nào ta cũng là cô gái a không đợi hoặc tú tú phản ứng lão hồ cùng tên mập cũng bước nhanh tới đối với vương quỳnh chào hỏi đạo tiếu g i a đại gia nghe thấy lời này đều lung túng v ư n g tha tiểu ca tiểu ca thu hồi tay của chính mình càng thêm tự bế đại gia cũng không có gì hay thu thập ngay ở vương quỳnh dẫn dắt đi rời khỏi nơi này tìm còn lại đồng bọn vương q u n h lúng túng nói các ngươi chớ quá mức ca ở trên tiểu ca liền mất máu quá nhiều gần như là được còn có bốn cái tiểu đồng bọn chờ chúng ta cái kia vông quỳnh đối với bọn họ gật gật đầu bọn họ cũng biết nhìn thấy vông quỳnh liền đại biểu bọn họ an toàn vì lẽ đó bọn họ hai cái cũng thanh tính lại nhiều năm quen thuộc có thiếu ra ở hết t h ả đều không cần bọn họ sầu g i a n g vàng cũng lại đây cho bọn họ kiểm tra một phen h ã y cùng lao hồ cùng tên mập hàn huyên lên dưới đây bốn người nghe thấy âm thanh vội vàng quay đầu nhìn lại nhìn thấy là chính bọn h ắ n người còn có vông quỳnh ở đều rất cao hứng đặc biệt là ngô tả vừa nãy cho hắn sợ hai đến không được lúc này hắn chưa từng có phát hiện qua chính mình nhìn thấy thiếu gia có thể sử dụng mười phần cảm giác an toàn đây là bất luận người nào đều cho không được trên đường ông quỳnh đối với phượng nhi đạo ta có thể cảm ứng bọn họ vị trí đại khái ngươi có thể tinh chuẩn tìm tới đường nối chúng ta đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới bọn họ thời gian dài gặp nguy hiểm đại gia trên đường đứng phát ra âm thanh quay dối phượng nhi p h ả n đoán mọi người cũng đều biết sự tình nghiêm trọng cũng không nói nhiều phí lời cấp tốc hướng về ngô tam tình phương hướng đi đến có điều tin tức t u t là cuối cùng bốn người là cùng nhau nếu như là cách ra như vậy càng thêm nguy hiểm vương quỳnh hợp tác với phượng nhi rất nhanh sẽ ở một cái thập tự chỗ rẽ tìm tới bọn họ vương quỳnh rất xa liền nhìn thấy bọn họ nô tam tỉnh bọn họ tình huống rất không ổn không nhân thân trên đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít thi m i ế t cả người đều l à thường một bên đau hô vừa cùng màu xanh thi m i ế t q u ò n c h é m giết vương quỳnh vội vàng đối với tiểu cáo lông đỏ linh nhi đạo linh nhi cứu người tiểu cáo lông đỏ linh nhi trong nháy mắt tránh ra phát sinh têu to thi m i ế t q u ầ n lập tức tứ tán chạy trốn mà nay bốn người còn ở máy móc vung vẩy trong tay vũ khí làm chém giết đ ộ n tác nô tả cùng phan tử đều nhìn thấy bọn họ tàn tượng hô tam thúc tiểu cờ đen t a m gia a khuê bất quá bọn hắn lại như không nghe thấy tự nô tả cùng phan tử muốn tiến lên kéo bọn họ có điều v ông quỳnh ngăn bọn họ lúc này quá khứ sẽ bị nổ thương t r ư ơ n g một trăm hai mươi năm gặp vỡ t r ư ơ n g một trăm hai mươi năm gặp vỡ nô tả cùng phan tử gấp không được nhìn v ông quỳnh vương quỳnh biết bọn họ chỉ là có chút đần độn liền vận khí tự thân khí tức h ô chấn vương quỳnh không có phát động huyết thống bởi vì không cần thiết chính hắn ở nơi gom sắc r ấ t nhiều như vậy sâu sản sinh sát khí nhất định phải dùng phương pháp đặc thù xô tan không phải vậy về nhà sợ dọa đến người nhà vương q u n h tự thân sát khí cũng là dễ sử dụng nhất người tỉnh táo khí tức nô tam tỉnh mọi người chịu đến v ôm quỳnh sát khí chấn gọi trong nháy mắt tỉnh lại chiếc kia kìm nén khí cũng tàn đi mấy người cùng không khung xương tự đều ngã trên mặt đất mọi người vội vã tiến lên cứu chữa bọn họ bốn người v ôm quỳnh bắt mặt nạ đốt một cái xì gà h ố t một hơi nói đại g i a đ ừ n g nóng vội trước tiên trừ độc ở trên d ư ợ n chúng ta tại đây nghỉ ngơi một chút đi mọi người đem nô tam tỉnh chờ bốn người na đến sạch sẽ địa phương bắt đầu cẩn thận cho bọn họ trị thương nô tam tỉnh a k h ê tiểu th vết thương trên người đều có chút trùng tuy rằng không có trí mạng thế nhưng đều mất máu quá nhiều thì trên người cũng bị thi mít ăn trên cân mấy dám vẻ nô tam, tam tỉnh mọi người một chút khí bị ông quỳnh lấy ra đặc hiệu dược trị liệu tạm thời không có cái gì đại ảnh hưởng cũng bắt đầu bổ sung thức ăn nước uống mấy người vẫn kiên trì đi đến ông quỳnh bên người với hắn nói cảm ơn nô tam tỉnh mọi người đối với ông quỳnh nói thiếu ra lần này nhờ có các ngươi tới đúng lúc nếu không chúng ta liền bị ăn sạch sẽ loại đau khổ này cảnh tượng thực sự là không dám tưởng tượng ân cứu mạng khắc trong tâm khảm vương quỳnh mỉm cười nói các ngươi không cần để ý những này nếu chúng ta đồng thời thám hiểm vậy thì là đồng bọn giúp lẫn nhau là nên ngay vào lúc này phượng nhi bước nhanh đi có thể lại đây nói với vương quỳnh thiếu ra có người hướng về chúng ta bên này tiếp cận nhân số hơn hai mươi người dám v ẻ tốc độ rất nhanh vương quỳnh sau khi nghe xong nhìn mô tam tình nói xem ra người ngươi muốn tìm chủ động đưa tới cửa mọi người đều chuẩn bị một chút nên tiếp bọn họ đi mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng vương q u n h đứng ở mặt trước hốt xỉ gà chờ đợi đối phương đến không tới một phút trong thông đạo liền xuất hiện nhân số đông đảo chạy bộ âm thanh đối phương trang bị hoà n mỹ bất luận vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng đều đầy đủ hết dẫn đầu hai người xem vóc người hẳn là nam phòng c h ừ n g bọn họ là ở mặt trước mở đường bọn họ nhìn thấy phía trước có người chặn đường mặt sau quá nguy hiểm vì lẽ đó căn bản là không nghĩ nhiều trong đó một người lấy đao lại như vông quỳnh chạy tới một người khác không có lấy đao cùng tiến lên mà là thanh đao phóng tới phía sau lưng chuẩn bị cầm súng hiệp trợ đồng bạn vông quỳnh mỉm cười nhìn đối phương n g a khi ôn hòa đối với tiểu cáo lông đỏ linh nhi nói linh nhi trước tiên đem sâu đánh vợi chúng nó quá ảnh hưởng ta thanh âm của đối phương không lớn thế nhưng đối với bọn họ tạo thành lực sát thương nhưng rất cao mới vừa rồi còn chuẩn bị l i ề u mạng tất cả mọi người cấp tốc lui về phía sau đi phản phất mặt sau truy sát bọn họ thì mết quần căn bản không tồn tại tự đối phương tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt thế nhưng dẫn đầu người phụ nữ kết nhưng không tự chủ nói rằng mặt đẹp như thế thiếu niên manh sủng đỏ đậm là ấu hồ ngươi là cáo lông đỏ thiếu ra ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đối phương dẫn đầu nữ tử cưỡng chế chấn định nhắm mắt nói rằng cáo lông đỏ thiếu ra chúng ta cũng không phải cố ý đối địch với ngài vừa nảy tình huống đặc thù phạm sai là người ngài giết cũng giết thương cũng tổn thương. có thể bông u tha chúng ta lần này sao đại gia cũng không có cái gì đại mâu thuẫn cái k i a chuẩn bị cầm súng người nhìn thấy đồng bọn của chính mình bị đối phương giải quyết cú gấp hai tay cầm súng liền muốn đối với vông quỳnh x á kích vông quỳnh hai ngón tay mang theo nửa đoạn lưỡi dao q u a n g ra cái này hai tay cầm súng người chỉ thấy một vệt ánh sáng n ẹ qua tự mình nghĩ nổ súng nhưng là căn bản không phản ứng hướng về trên tay vừa nhìn vậy còn có tay của chính mình chỉ thấy trên mặt đất chính mình hai cái cánh tay hoàn chỉnh trên đất nằm chính mình vai dưới d ấ u tuyết vông q u n h dỗi ra hai ngón tay nhanh như tia chấp kẹp lấy đối phương l n h nhận tiêu pha hướng lên trên một phen cái tia thép tinh chế chế thành cụ cờ ị liền gấp thành hai nửa vương quỳnh động t á c liên tục hai ngón tay mang theo nửa đoạn lưỡi dao ở đối phương trên cổ vạch một cái đối phương mang theo mặt nạ phòng độc không thấy rõ vẻ mặt có điều nghĩ đến rất là thống khổ thế nhưng thời gian rất ngắn ngủi vương quỳnh hút xì gà ôn hòa nhìn đối phương hướng mình bổ tới không nút、si、đậu thủ từng người vũ khí vẫn là quay về cái tia đường nối nói thì chấm khi đó thì nhanh ở đao sắp chém tới vương quỳnh đầu thời điểm vương quỳnh ra tay rồi nhìn đối phương ra tay dáng vẻ là chuẩy đội mạng nếu như vậy liền không có gì hay lo lắng tuy rằng không biết đối phương làm thế nào đến thế nhưng lúc này đau đớn kịch liệt kéo tới nam tử này phát sinh tiêu nạo tiếng q u á t tháo mặt sau đi ra người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngừng lại chỉ nghe một cái giọng nữ nói rằng mặt sau thả bom cháy trước tiên không chế một hồi tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngoan ngoãn một tiếng kêu to mới vừa rồi còn đối với mọi người hung manh truy sát thi miết quần quay đầu chạy liền đối phương không có cảm thấy an toàn trái lại cảm giác càng thêm nguy hiểm thân thể căng thẳng có chút nhẹ nhàng run r u y nói xong cũng nhìn thấy một cái ăn mặc nước ngoài đặc chiến phục người đi ra đứng ở đối phương phía chất lượng lớn vông q u n h bọn họ tiểu cáo lông đỏ linh nhi cảm giác được có nhỏ yếu sinh vật đối với mình chủ nhân nổi lên ý đồ xấu vừa n ã y thì có có điều nhân số quá ít nó không để ý hiện tại lại tới thật sự coi ta linh nhi không còn cách nào khác sao trong nháy mắt hồng quang nói lên tiểu cáo lông đỏ linh nhi xuất hiện ở vồng quỳnh nơi bà vai có manh nhất vẻ mặt làm ra hung hát nhất dáng vẻ uy hiếp đối phương vông quỳnh m ỉ m cười nói ta lúc nào lại có cái cáo lông đỏ thiếu ra danh hiệu tuy rằng nói như vậy thế nhưng ông quỳnh đối với cái này căn bản là không thèm để ý danh hiệu chỉ là một cái xưng hô cái tên này là v n g q u n h cùng tiểu cáo lông đỏ linh nhi dết ra đến người khác cũng không dám ở trước mặt hắm nói vì lẽ đó thời gian dài như vậy vương quỳnh vẫn đúng là không biết chính mình lại cái tên này xem ra một hồi phải hỏi hỏi lá o hồ bọn họ sẽ ra chuyện gì vương quỳnh thuận miệng một câu nghi vẫn liền tiếp theo dùng giọng ôn hòa nói rằng hiện tại đại gia tạm thời an toàn các người đem vũ khí thu hồi đến mặt nạ lấy xuống đại gia tâm sự chúng ta bên này có người tìm các ngươi các ngươi nắm vũ khí ta chủ yếu là sợ linh n h i hiểu lầm làm bị thương các ngươi liền không tốt cái gì gọi là dùng tối giọng ôn hòa nói ra hận nhất lời nói vương q u n h như vậy chính là không nghe lời phải chết một mực còn xem vì là đối phương cân nhắc dáng vẻ vốn là đối phương chỉ là thân thể có chút run dày nghe ông quỳnh lời nói bắt đầu run cầm cập đều nhìn về đầu lĩnh nữ tử không biết có n ê n hay không nghe cáo lông đỏ thiếu ra lời nói đầu lĩnh nữ tử hít sâu một hơi mở miệng nói không nghe thấy cáo lông đỏ thiếu ra lời nói sao nghe theo tốc độ kỳ thực nàng cũng là hết cách rồi đối với cáo lông đỏ thiếu ra tuy rằng bọn họ không có hiện trường xem qua bản l ã n h của hắn thế nhưng cáo lông đỏ thiếu ra động thủ thời điểm người ở chỗ này cũng không ít trải qua ở đây người miêu tả cùng chứng thực đã rất không phải người chủ yếu chính là cái k i a to bằng bàn tay manh x u n g đấu hồ quả thực chính là rất nhiều người ác ngộng đối phương mọi người nghe thấy đầu lĩnh nói như vậy đều vội vàng nghe theo bọn họ nói trắng ra chỉ là làm công thực sự không cần thiết vì đó liên lụy mệnh của mình hảo hảo sống sót không tốt sao chứ 126, khinh người quá đối á quá đáng quá đáng à. Chứ 126, khinh người quá đáng n khinh người g đ chứ phương bắt mặt nạ phòng độc v ông quỳnh nhìn lướt qua cũng thật là các quốc gia đều có a phỏng trưng đều là lính đánh thuê có điều v ông quỳnh cũng không hề nói gì liền đứng ở đó hốt xì gà đối diện cô gái kia bắt mặt nạ phòng độc là một đại mỹ nữ anh khí mười phần cung kính đối với v ông quỳnh nói cáo lông đỏ thiếu ra ngươi được ta tên an i n h là cái con này thám hiểm đội đầu lĩnh không biết là vị bằng hữu kia mời ngài đại giá muốn gặp chúng ta nói thật an ninh thật không biết ai lớn như vậy bản lĩnh lớn như vậy k i ể u xin mời cáo lông đỏ thiếu ra cố ý tìm đến bọn họ bọn họ phần lớn người đều là nắm tiền làm việc lính đánh thuê tuy rằng đắc tội những người này thế nhưng cơ bản đều chết rồi à. lúc này ngô tam tỉnh chờ cựu môn người cũng cùng mọi người cùng nhau bắt mặt nạ phòng độc an ninh bọn họ cũng nhìn lại an ninh bên này thật nhiều đều là lính đánh thuê căn bản là không nhận thức ngô tam tỉnh cùng cựu môn người có điều an ninh nhận thức an ninh đầu tiên là xứ sở nàng vạn không nghĩ đến là cựu môn người chỉ thấy an i n h đầu tiên là xứ sở ngay lập tức liền nổi giận ngữ khí bại hỏi nói, tam tỉnh, đại gia ngươi chúng u môn ngươi các k i người ngươi điều kiện xuôi, diện ngươi tới giết n đáng, phận đáng, cùng ông bàn không bàn luận xong xuôi, thuộc về trên phương diện làm án h thực chỉ chủ thuộc cho chết h quá quá quá ta sự sự, các các c là là làm về ta sao? k í những xin cáo lông đỏ thiếu lông Chúng n cáo đỏ tay. ta h da ra tay. Chúng ta những người này cơ bản đều là linh đánh thuê nói trắng ra đều là làm công các ngươi cựu môn người đến sao an ninh lời nói gây nên ở đây tất cả mọi người kinh ngạc trong này đều là ngô tam tỉnh cùng cựu môn người mời đến hỗ trợ căn bản không biết thật tình hiểu rõ tình huống thực tế cũng là ngô tam tỉnh một người mà thôi mọi người đều nhìn về phía hắn bất kể là người mình hay là đối phương người vương quỳnh đều không thấy nô tam tỉnh một ánh mắt chỉ là h ú t xì gà đùa với linh nhi bất luận chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn vừa nãy ra tay cũng là đối phương muốn giết chính mình hắn mới ra ngon thủ vương quỳnh vẫn cho rằng chính mình là một cái ôn hòa người là đại gia đối với hắn có sự hiểu lầm mà thôi hắn là người tốt nô tam tỉnh hết sức khó xử có điều dù sao cũng là người từng trải sắc mặt mặc dù có chút hồng thế nhưng vẫn là giải thích chúng ta không phải không tìm được các ngươi sao lần này là cáo lông đỏ thiếu ra người đến thám hiểm chúng ta biết các ngươi cũng tới liền đáp cái đi nhờ xe mà thôi vừa nãy là các ngươi người muốn giết cáo lông đỏ thiếu ra mới bị giết đó là tự tìm cùng chúng ta cũng không quan hệ an i n h người t h ở phào nhẹ nhõm vẫn còn may không phải là chuyên môn xin mời cáo lông đỏ thiếu gia tới đối phó bọn họ đại gia mệnh có bảo đảm còn vừa nay cái kia hai người thuộc về tự tìm với bọn hắn hiện tại nhưng là không hề có một chút quan hệ bọn họ là điên rồi sao đối với cáo lông đỏ thiếu gia ra, ra tay chúng ta với bọn hắn căn bản là không nhận thức đối phương trong lòng mọi người như thế nghĩ an i n h nghe ngô tam t ỉ n h nói như vậy tức đến đỏ bừng cả mặt thế nhưng không biết nên nói như thế nào an i n h không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói ngươi tìm chúng ta có ích lợi gì ngươi nên tìm chúng ta lão bản mọi người đều ở nghỉ ngơi tại chỗ nô tam tỉnh cùng an ninh qua một bên nói chuyện an ninh người cũng ở cách đó không xa nghỉ ngơi lên đại gia không có xung đột cáo lông đỏ thiếu gia phụ cận là an toàn nhất tại đây trong cổ mộ có thể không tìm được loại này địa phương tốt bọn họ an tâm ở đây nghỉ ngơi băng bó vết thương nô tả ở một bên cũng cảm thấy thật mất mặt hắn căn bản là không tiếp xúc qua gia tộc phương diện này sự vẫn cho là cùng đối phương có thâm cựu đại hận gì cái kia không nghĩ đến là nhà mình trông nhầm muốn tìm người ta muốn bồi thường này ở cổ văn hóa trong vòng là không cho phép vốn bán xem nhãn lực của chính mình vậy có đổi ý hậu kỳ ở tăng giá Nô、tam、Tỉnh cũng Tam cảm giác được vâng quỳnh, quỳnh, Giá quỳnh lời với h ắ này xa lãnh, nhưng thế h cách n g hết c đó không xa tất cả mọi người nghe thấy nô tam tỉnh sắc mặt thay đổi có điều vẫn là cùng tính nói thiếu gia yên tâm sau khi trở về chúng ta ngô ra gặp cho ngài một câu trả lời có điều mọi người bên trong cũng là phượng nhi cùng tức nhi sắc mặt không dễ nhìn bọn họ chính là cựu môn đoàn kết mới đến nhưng là cùng lúc trước nói căn bản không giống nhau nô tả bọn họ cựu môn một đời mới là tiểu bối không quyền lên tiếng tiểu ca đã chiếm được thù lao làm gì đều giống nhau lão hồ tên mập cùng răng vàng càng không để ý những này vốn là thi thể bọn họ là đến thám hiểm an ninh không có bất kỳ phản đối nàng cảm giác v ông bình không phải loại kia giết người mới mở miệng thăm dò một hồi đồng ý tốt nhất không đồng ý cũng không liên quan ông bình đang cùng linh nhi chuyển động cùng nhau cũng không ngầm đầu chuyện của người ta cùng mình không có quan hệ t ù y ý khoát tay háo một cái tiếp theo ở cái kia hút xì gà còn lấy ra anh thử vì bọn họ chuẩn bị mỹ thực cùng linh nhì phân ă n vương bình bất ngờ nhìn an ninh một ánh mắt nói tiếp nghĩ đến các ngươi nên đối với ta có chút hiểu rõ không đề cập tới ta quốc gia thân phận chính là các ngươi lần này xuống mộ ở giang hồ vòng bên trong cũng là nói có điều đi ta không giữ các ngươi lại dưỡng thi miết đã xem như là pháp ngoại khai ẩ n dù sao đại gia lần thứ nhất gặp mặt cho các ngươi một cơ hội ngươi không nên nghĩ hơn nhiều có điều các ngươi đã cùng ngô ra có liên hệ như vậy ta sẽ để ngô khoa trưởng xử lý đến thời điểm chính các ngươi nhìn làm thế nhưng nhất định phải để mặt to lớn trải qua phải đến nô tam tỉnh nhìn thấy v ông quỳnh không thèm để ý dáng vẻ sắc mặt c à n g đỏ tuy rằng không biết v ông quỳnh trong lòng nghĩ như thế nào thế nhưng bọn họ lần này làm sự có chút không còn gì để nói bất kể là đối với v ông quỳnh bọn họ vẫn là đối với cựu môn người đều như thế kỳ thực ở bề ngoài là bọn họ ngô ra cùng người nước ngoài kia chỉ là buôn bán quan hệ chỉ là ngô ra lúc trước không làm rõ chiến quốc cầm thư giá trị bán tiện nghi mà thôi hậu kỳ hiểu rõ muốn có được bồi thường người ta không cho mới có mâu thuẫn nô tam tỉnh cùng an ninh chỉ chốc lát liền đồng thời hướng về ông q u n h bên này đi tới xem ra bọn họ là đàm luận được rồi nô tam tỉnh khách khi nói thiếu ra lần này nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi thực sự là phiến p h ứ c n g ạ i an ninh người rất bình tĩnh chỉ cần bảo vệ mệnh chuyện gì cũng dễ nói bàn giao là lao bàn sự ngược lại hiện tại chính là đầu lính ra lệnh cùng cáo lông đỏ thiếu ra liều mạng bọn họ cũng sẽ không độc thủ bọn họ lại không điên không chừng bọn họ còn có thể đem an ninh mọi người khống chế lại giao cho v ông quỳnh xử lý cái kia vương quỳnh nhằm vào không thích người từ trước đến giờ là sau đó không tiếp xúc chính là chỉ là không thích đối phương xử sự phương thức lại không phải đại mâu thuẫn cho tới còn muốn cái gì những chuyện khác vậy thì không phải người ngoài biết rồi chỉ có chính bọn hắn trong lúc đó biết vương quỳnh nhìn một chút ngô tam tỉnh tuy rằng không thích người này thế nhưng vẫn là cười trả lời vậy thì tốt ngô tam tỉnh lúng túng đi tới v ông quỳnh bên người cung kính nói thiếu ra chúng ta có chút việc tư muốn nói ngài xem v ông quỳnh rồi hướng an ninh nói ra cổ mộ đem các ngươi vì lẽ đó có tính sát thương vũ khí đều giao ra đây tin tưởng các ngươi đối với nước ta quy củ h i ể u rất rõ không cần có lòng chờ may mắn bên trong linh nhi tính khí không tốt lắm an ninh bọn họ vội vàng gật đầu bảo đảm không có bất kỳ ý kiến gì v ông quỳnh vừa nhìn về phía ngô tam tỉnh nói các ngươi sắp xếp như thế nào lần này ông q u n h liền khách sáo t a m gia danh hiệu cũng không xưng hô ngô tam tỉnh vẻ mặt đau khổ Hắn biết hiện Quỳnh hệ hiện cùng ông、Quỳnh、quan biết tại xuất đã vẫn ớ i nói, chúng ta cùng ninh bọn họ đồng thời trở về đi thôi. triển hối kiến nước, không hơn chúng cùng An bọn đồng Nô、Tàm、tỉnh không nghĩ đến sự tình gặp phát triển trở thành như vậy. Hối hận không có nghe chính mình nhị ca kiến nghị từ bỏ lần hành động khác có ca thể họ phát gì gặp ta trở Tam trở từ làm là này. bỏ về vậy, v sự là về sớm một chút thương lượng sau đó làm thế nào chứ cũng còn tốt an ninh bên kia quyết định tuy rằng hắn cũng cảm giác được an ninh là bởi vì cáo lông đỏ thiếu ra ở đây bất đắc dĩ đáp ứng thế nhưng dù sao giải quyết một vấn đề thêm ra đến vấn đề trở lại đang nói đi đây là hành động là kiếm lợi là bồi vẫn đúng là khó nói chương một trăm hai mươi bảy thi biết vương chương một trăm hai mươi bảy thi biết vương nô tam tỉnh đang suy nghĩ sau khi trở về làm sao bây giờ cái kia không nghĩ đến hiện trường lại xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n đầu tiên là phượng nhi cùng tức nhi đứng dậy phượng nhi nói rằng trước khi lên đường trương hội trưởng cùng lão bản có bàn giao lần hành động này lấy thiếu gia là thứ nhất mục tiêu dù cho là nô tam gia cùng thiếu gia có sự khác biệt ý kiến cũng là lấy thiếu gia làm chủ vì lẽ đó ta cùng tức nhi đón lấy vẫn là sẽ tiếp tục theo thiếu gia tức nhi cũng theo gật đầu biểu thị đồng ý phượng nhi nói phượng nhi nói xong cũng cùng tức nhi đứng ở vòng quỳnh bên này tiếp theo là tiểu ca trương khởi linh hắn đứng ra mặt không hề cảm xúc nói lúc trước chúng ta giao dịch là cùng ngươi xuống mộ hậu ngươi an toàn nếu ngươi muốn an toàn rời đi cái kia đại biểu chúng ta giao dịch kết thúc ta cũng theo thiếu gia thiếu gia biết đến nhiều đối với ta tìm về ký ức rất có ích lợi nô tam tỉnh nhìn này ba người trước sau đứng ra mặt càng khổ thế nhưng không hề nói gì an ninh cùng nàng người đứng chung một chỗ nhìn náo nhiệt nô da lần này thực sự là nâng lên tảng đá đánh chân của mình an ninh tâm t ì n h một hồi tốt hơn rất nhiều lúc này cựu môn một đời mới cũng đứng dậy nô tả túi đầu không tiếng hoắt tú tú đại biểu bọn họ lên tiếng đầu tiên là đối với n ô tam tỉnh nói tam thúc chúng ta những n à y người mới lần này là đến thực tập chúng ta chỉ là muốn nhiều học tập ít thứ hy vọng ngươi lý giải tiếp theo hắc o tú tú cung kính đối với vương quỳnh nói thiếu ra chúng ta những n à y cựu môn một đời mới mới vừa đi vào vòng tròn đây là chúng ta lần thứ nhất xuống mộ hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta trưởng b ố i mức để chúng ta tiếp tục theo ngài thám hiểm xin nhờ nói xong mấy người cung kính c u ố c cung vương quỳnh mỉm cười nhìn bọn họ ôn hòa nói rằng dễ học là chuyện tốt đều đứng lên đi chờ đưa đi bọn họ sau chúng ta tiếp tục thám hiểm nô tam tỉnh đã mất cảm giác h ã n có loại bạn bè đích thân đến cảm giác vương quỳnh quay về an ninh cùng nô tam tỉnh nói Các nô g đường ngoài nguy ngươi ngoài ư đưa ơ Nơi i phải biết làm sao đường đi thi miết hiểm, đi hiểm. hẳn chứ. thắng này an toàn ta trở làm sao sẽ ra ra các ở về thắng hiểm. Nô tam tỉnh cùng an ninh đều gật đầu biểu thị biết đường đi ra ngoài chưa kịp bọn họ nói chuyện trong thông đạo liền phát sinh một trận khủng bố tiếng gạo mọi người sắc mặt biến đổi lớn một cái đáp án trực tiếp b ư ớ c lên huyết thi đây là huyết thi âm thanh nô tam tỉnh vội vàng đối với an ninh nói các ngươi không có giải quyết huyết thi an ninh xem xem kẻ ngu si là nhìn n ô tam tỉnh nói ngươi có bị bệnh không quái vật kia là có thể giải quyết sao chúng ta cố ý vòng quanh nó đi nó làm sao đột nhiên kích hoạt rồi sẽ không là các người dẫn dắt chứ lần này xong xuôi không biết muốn chết bao nhiêu nhân tài có thể chạy đi có điều một cái so với huyết thi càng nhanh hơn bóng người né qua vương quỳnh quay về huyết thi trên mặt chính là một ước huyết thi lại như bị cấp tốc tàu lửa s ố n g tự tới nay lúc tốc độ nhanh hơn đến bay ra ngoài khắc ở trên tường lúc này vương quỳnh đội trỗi chuyển nòng súng an ninh nhân đạo dừng lại đi quá âm ĩ an ninh bọn họ nghe thấy mâu tam tỉnh nói như vậy bận bịu lùi về sau mặc kệ thật giả nhiều người sức mạnh lớn không chừng thật có thể đánh đổi huyết thi có điều cái kia bị vương q u n h chặt đứt hai tay người đang nằm trên đất vào lúc này đều thoát thân không ai còn hắn hắn lên tương đối chậm chưa kịp hắn hướng về trong đám người chạy trong thông đạo né qua một đạo hồng ảnh nắm lấy hắn an ninh lời này để ngô tam tỉnh sức sở đúng vậy cửa cái kia huyết thi bị thiếu ra giải quyết cái này là cái kia đến an ninh nhìn thấy ngô tam tỉnh dáng vẻ tức đến nổ phổi nói sẽ không thực sự là các ngươi dẫn dắt chứ các ngươi đ i ê n sao an ninh bọn họ há to mồm nhìn đối phương các ngươi đang kể chuyện sao loại kia quái vật cũng có thể g i ế t chết cáo lông đỏ thiếu ra là lợi hại nhưng hắn cũng là cá nhân được không hù dọa người cũng phải có cái mức độ được không thế nhưng huyết thi phản ứng ra ngoài đại gia dự liệu chỉ thấy huyết thi lắc lư thong thả đứng lên đến ẩn nút tiểu cáo lông đỏ linh nhi phương hướng giống như là muốn chạy trốn dáng vẻ tình huống như thế để mọi người ngạc nhiên không thôi lẽ nào huyết thi sợ hồ ly rất nhanh huyết thi bắt đầu chạy trốn có điều tốc độ của nó cùng tiểu cáo lông đỏ linh nhi căn bản không đến so với bất luận từ cái hướng kia chạy trốn đều bị tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngăn cản kỳ quái chính là huyết thi căn bản không dám công kích tiểu cáo lông đỏ linh nhi chỉ biết chạy trốn tiểu cáo lông đỏ linh nhi có chút tức giận gấp, gấp gào thét vài tiếng như là đang đe dọa đối phương nam tử này sắc mặt hoảng sợ hô to cứu hắn nhưng là vào lúc này ai dám quá khứ à? ở hắn hô lên tiếng cầu cứu âm đồng thời huyết thi cũng có phản ứng huyết thi hai cái móng đốt sen vào trong cơ thể hắn chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng làm đánh mà hắn cũng không phát ra thanh âm nào chỉ là mở to hai mắt nhìn mọi người nô tam tỉnh mặc dù nói nói thế nhưng hắn động tác càng nhanh hơn cấp tốc chạy đến vông quỳnh phía sau ở lại vông quỳnh bên này người đều chạy đến phía sau hắn nhìn trong thông đạo vẻ mặt cũng không thế nào sợ sệt chỉ là kỳ quái làm sao còn có huyết thi an i n h trầm mặt lạnh lùng nói hắn đã không cứu nổ súng ngăn cản huyết thi tiếp tục tới gần nô tam tỉnh vội và nói cửa cái kia huyết thi bị thiếu ra giết ta đây chỉ là cái kia đến đối với huyết thi có giải mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh tất cả có loại hổ cho miêu làm ba bồi cảm giác chuyện này căn bản là vi phạm bọn họ đối với thế giới nhận thức có điều lập tức mọi người liền nhìn thấy huyết thi đầu mở ra một cái nắm đấm đại lỗ hổng vẫn đỏ như màu máu sâu bỏ đi ra an ninh người đều đem vũ khí nhắm ngay đường nối chờ đợi huyết thi xuất hiện thật công kích nó nô tam tỉnh tức đến nổ phổi đạo thương nếu có thể giải quyết huyết thi huyết thi đã sớm biến mất rồi mau tới đây các ngươi không muốn sống an ninh người nghe thấy mệnh lệnh sau lập tức nổ súng căn bản là không quản phía trước người kia có điều v i ê n đạn đánh vào phía trước người kia trên người căn bản cũng không có bất kỳ huyết dịch lan ra cùng đánh vào khúc gô đi đến như thế mặt sau huyết thi phát sinh gầm lên giận dữ ngay lập tức liền lắc mình xuất hiện cách đó không xa an ninh người không ngừng chuyển đổi phương hướng công kích huyết thi có điều huyết thi tốc độ quá nhanh coi như có chút viên đạn công kích được trên người nó cũng không được bất kỳ tác dụng gì huyết thi tốc độ cực nhanh ánh mắt của mọi người căn bản theo không kịp tốc độ của nó huyết thi khoảng t r ư ờ n g trái phải lơ lửng không cố định chưa kịp đại gia phản ứng lại thời điểm huyết thi đã đi đến phía sau bọn họ hướng về đoàn người vào tới ở mọi người kinh ngạc nhìn kỹ huyết thi đình chỉ chạy trốn quay về tiểu cáo lông đỏ linh nhi gầm rú như là đang trao đổi khi chiếm được tiểu cáo lông đỏ linh nhi khẳng định ngựa khí gầm rú sau huyết thi đối mặt tiểu cáo lông đỏ linh nhi q u ỳ xuống đầu c h ạ m đất như là cho tiểu cáo lông đỏ linh nhi dập đầu dáng vẻ vừa mới chuyển quá mức an ninh người đều há to miệng trong lúc nhất thời đều ngốc tại chỗ tình cảnh một tĩnh lúc này v ông quỳnh nơi ngực né qua một đạo h ì n g ảnh là tiểu cáo lông đỏ linh nhi nó đi đến huyết thi trước mặt giả vờ hung ác dáng vẻ đối với hắn gầm rú có điều thấy thế nào làm sao đều làm a n h mạnh cảm giác một điểm lực sát thương đều không có cái con này đỏ như màu máu sâu tuy rằng từ huyết trong thi thể bỏ ra hơn nữa còn là sâu có điều nó bề ngoài rất có thể đánh phóng ánh nhập vào cơ thể thân thể tinh hóa còn phát sinh một loại mê hoặc mùi hương không biết một loại hương vị như là một loại hương chỉ thấy nó run lẩy bẩy bò đến tiểu cáo lông đỏ linh nhi trước mặt chít chít kêu vài tiếng như là đầu hàng tự lúc này nô tam tỉnh sắc mặt biến đổi lớn không khống chế được chính mình hô lên đây là trong truyền thuyết thi biết vương không nghĩ đến thật sự có loại sinh vật này mọi người đều nhìn về phía hắn nô tả kỳ quái nói thi biết cũng có vương có điều chúng nó trường không một chút nào xem a nô tam tỉnh hoãn một hồi lâu mới nói chúng nó đương nhiên không giống nhau nói chuẩn xác chúng nó tuy rằng đều là lấy thi mít ngẩng đầu lên xương hô thế nhưng căn bản là không phải một cái vật trùng. chủ lần này ngô tam tỉnh không có chờ ngô tả hỏi liền tiếp tục nói rằng thi biết vương ghi chép ta là ở một bản không thể tra xét cứu cổ lao tạp ký bên trong nhìn thấy nội dung bên trong thần thoại vô cùng ta vẫn khi nó là người cổ đại một loại phán đoán căn bản không có thật sự bởi vì thi biết vương cùng thi mít có quan hệ chúng ta xuống ngộ người đối với thi mít ấn tượng rất sâu vì lẽ đó có ý nhớ kỹ nô tam tỉnh càng nói càng kích động đã nghĩ phát hiện thế giới thần bí một mặt tiếp tục nói thì biết vương lại gọi vãng sinh trùng cổ lao tạp ký ghi chép nó sinh sống ở địa phủ phía bên kia nơi lấy địa phủ âm u năng lượng cùng phía bên kia phấn vì thức ăn tự thân tỏa ra hương vị chính là phía bên kia hương không độc thế nhưng loại này hương vị có thể khiến người tâm tưởng sự thành đương nhiên chỉ là ở trong đầu không thể thực hiện loại kia vãng sinh trùng là tất cả quỷ quái khác tinh quỷ quái đối với nó tới nói chính là một loại đồ ăn mà thôi nô tam tỉnh kích động đều đang run dậy có điều hắn vẫn là tiếp tục nói vãng sinh trùng không chỉ đối với quỷ quái có khắc chế đối với người cũng đồng dạng có khắc chế nó có thể phát sinh một loại huyết độc khiến người ta biến thành huyết thi được nó k h ô n g chế hay bởi vì có thể k h ô n g chế thi miết được gọi là thi biết vương trọng yếu nhất một điểm nô tam tỉnh nói rằng cuối cùng thời điểm đã kích động nói không ra lời một hồi lâu mới tiếp tục nói ở cổ lao tạp ký bên trong ghi chép điểm trọng yếu nhất chính là đến vãng sinh trùng người đến trường sinh trường sinh một từ vừa ra đại g i a con mắt đ ề u sáng nô tam tỉnh vào lúc này cũng chậm lại nhìn thấy vẻ mặt của mọi người buồn cười nói đến vãng sinh trùng thần thoại bên trong loại kiêu kỳ chân dị thú nhận nhân loại làm chủ các ngươi nằm mơ ở trong mơ đều không bản lãnh này nếu như không phải thiếu gia cùng cáo lông đỏ ở đại gia hiện tại đều chết rồi các ngươi vẫn đúng là dám nghĩ cho các ngươi các ngươi dám có m u ố n không nô tam tỉnh lời nói này để mọi người đều tỉnh lại đúng vậy vật này hung tàn nhẫn ăn thịt người không nhà xương loại kia vương quỳnh cười cận quay về tiểu cáo lông đỏ linh nhi nói linh nhi ngươi đây là muốn làm gì à tiểu cáo lông đỏ linh nhi mang theo thi biết vương đi đến vương q u n h trước mặt thi b i t vương rất là ngoan ngoan theo tiểu cáo lông đỏ linh nhi linh nhi ở vương q u n h trước mặt so sánh hoa hoa lại không ngừng tiêu to vương quỳnh rõ ràng ý của nó mỉm cười nói được rồi ta biết rồi ngươi vui vẻ là được rồi tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe thấy vương quỳnh đồng ý rất là cao hứng linh nhi loé lên một cái đi đến vương quỳnh nơi bà vai thân mật cùng v ông quỳnh làm lũng rồi hướng vãng sinh bỏ kêu kêu một tiếng vãng sinh trùng cũng là loé lên một cái đi đến vương quỳnh bên người có điều sợ hãi không dám tới gần nô tam tỉnh vội và nói thiếu ra cẩn thận này vãng sinh trùng truyền thuyết có độc vương quỳnh mỉm cười đạo linh nhi vừa nay nói cho ta cái kêu độc là vãng sinh trùng có thể tự kiềm chế không có chuyện gì vương q u n h thông qua linh nhi biết này vãng sinh trùng thông minh cự cao liền nói với nó ngươi nhìn tuy rằng rất sạch sẽ thế nhưng dù sao mới từ trong thi thể bỏ ra ngoài ta cho ngươi thanh lý giới ngươi sau đó hãy theo linh nhi chơi đi có cơ hội cho ngươi làm cái tên dễ nghe thi biết vương quá khó nghe tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất yêu thích nó lóe lên một cái liền đi đến vãng sinh trùng bên cạnh cùng với c h u y ể n động cùng nhau chơi bởi lên linh nhi không hấp thu tiên t i ê n chi khí nó cùng ông quỳnh nhiều năm ông quỳnh đối với nó sùng lịch tàn nhẫn thỉnh thoảng cho nó dùng tiên t i ê n chi khí sắp xếp thân thể linh nhi chỉ là thật vất và có cái bạn chơi hài lòng mà thôi tiểu cáo lông đỏ linh nhi cũng cao hứng phát sinh linh nhi linh nhi tương tự kêu to thanh lý công tác rất nhanh sẽ kết thúc vương quỳnh xem linh nhi cùng vãng sinh trùng xong hài lòng còn cố ý để chúng nó nhiều chơi một hồi vương quỳnh đem chúng nó kêu trở về đối với vãng sinh trùng đạo vừa nãy xem ngươi hài lòng thời điểm phát sinh hương nhi âm thanh sau đó ngươi liền gọi hương nhi đi có được hay không đại gia kỷ quái vương quỳnh chuẩn bị làm sao cho này thi biết vương thánh tẩy nước đều để dưới đất lẽ nào đào hố vãng sinh trùng đối với danh tự này rất yêu thích hưng ơ phấn đối với vương quỳnh hương nhi hương nhi k ê tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi hai bên trái phải bỏ tới ông quỳnh trên bà vai vãng sinh trùng hương nhi tinh thể thân thể rất cứng có điều nó dùng trên đầu mình mềm mại tua v ò i thân mật sợ ư tôm quỳnh mặt biểu thị đối với hắn thân mật vương quỳnh mỉm cười nói rằng mọi người không cần k h á c h khí các người đây là duyên phật đến ở đây được vãng sinh trùng hương nhi b i ể u tặng đúng rồi ta cho vãng sinh trùng đặt tên gọi hương nhi mọi người cảm thấy làm sao trước sau không tới thời gian một tiếng tất cả mọi người tỉnh lại thần kinh não được vãng sinh trùng hương nhi đặc thù mùi hương trợ giúp rất là t h ư thích mọi người đều biết bọn họ kiếm được đều đối với vương q u n h ngỏ ý cảm ơn vương q u n h dựa vào cho vãng sinh trùng sắp xếp thân thể thời điểm kiểm tra nó thân thể phát hiện vãng sinh trùng toàn bộ tình huống vãng sinh trùng tuy rằng bản thân có hương vị thế nhưng có đặc thù tác dụng mùi hương là trong cơ thể năng lượng từ miệng thả ra chính là phía bên kia hương mà từ phần sau thả ra liền sẽ biến thành một loại khác năng lượng phòng t r ư ờ n g chính là huyết đ ộ c ở b ô n g quỳnh cảm ứng vãng sinh trùng tuổi thọ thời điểm phát hiện vãng sinh trùng căn bản cũng không có đại biểu sinh vật tuổi thọ thọ vòng đây chính là trường sinh bí mật sao mọi người xem thấy b ô n g quỳnh một bên nơi bả vai ngoan ngoãn g sinh trùng rất là ư ớ cao lời hay không cần tiền đưa ra còn có vãng sinh trùng thực lực cũng không mạnh bản thể tuy rằng mạnh hơn người thường thế nhưng cường không nhiều đối với năng lượng hấp thu lực rất lớn lại như một cái động không đấy như thế hơn nữa ở vâng quỳnh cảm ứng được vãng sinh trùng sau khi hấp thu năng lượng rất nhanh sẽ có thể biến thành thực lực của tự thân thực sự là quái lạ sinh vật cùng trên trái đất sinh vật căn bản không giống nhau lẽ nào thật sự chính là địa phủ sinh vật vâng quỳnh nhìn không trung vãng sinh trùng vận dụng vạn vật quy nguyên bảo điện bên trong đối với tiên tiên chi khí sử dụng kỹ xảo lấy chín sợi tiên tiên chi khí làm cơ sở thần thức vì lạ dẫn trên đất bình nước bên trong nước tự động hướng lên trên chảy ra ở vãng sinh trùng vị trí không trung hình thành một đo xé nước tự mình vận chuyển hiện tại thế giới tất cả năng lượng đều rất quý giá xem ông q u n h bình thường cơ bản không cần tiên tiên chi khí dùng liền không còn v ư ơ n g quỳnh đang đợi mọi người tỉnh lại thời điểm còn giáo dục vãng sinh trùng hương nhi để nó sau đó nhất định không muốn dễ dàng vận dụng năng lượng vật kia rất quý giá hương nhi biểu thị biết rồi còn ở linh nhi giải thích v ư ơ n g quỳnh biết vừa nay hương nhi là quá h ư ơ phấn vì báo đáp v ư ơ n g quỳnh mới phóng thích năng lượng vãng sinh trùng bắt đầu có chút xuất sáng có điều nó lập tức phát hiện v ư ơ n g quỳnh cho nó sắp xếp thân thể tiên tiên chi khí rất kích động cũng rất cao hứng hương phấn phát ra hương nhi hương nhi tương tự âm thanh đồng thời một trận đặc thù mùi hương tư tán mọi người nghe thấy được loại này mùi hương đều ung dung hạ xuống khoảng thời gian này căng thẳng thần kinh có thể thanh tĩnh lại đều mặt mỉm vương quỳnh để mọi người lấy ra một ít nước đều mở ra để dưới đất nếu vãng sinh trùng sau đó theo chính mình như vậy hắn cũng không thể quá hẹp h ỏ i vương quỳnh chuẩn bị vận dụng tiên tiên chi khí cho vãng sinh trùng thành tẩy thêm sắp xếp thân thể tuy rằng vãng sinh trùng thơm tho trong suốt bóng loáng rất sạch sẽ thế nhưng nó xuất hiện hình ảnh không quá mỹ quan vương quỳnh cùng linh nhi hương nhi chuyển động cùng nhau không có đi quản mọi người hắn vừa nãy cảm ứng một hồi vãng sinh trùng hương nhi phát sinh phía bên kia mùi hương đối với người vô hại hơn nữa đối với nhân loại thần kinh não co ông dùng bảo dưỡng tác dụng nó chân q u ý trình độ có thể tưởng tượng được p h ò n g chứng vãng sinh trùng hương nhi lúc đó là muốn dùng chính mình năng lượng báo đáp vương quỳnh kết quả vương quỳnh không cần liền không hấp thu tiện nghi mọi người ở đây vương quỳnh cười cười nói được rồi dựa theo chúng ta trước nói tốt ta an toàn đưa các ngươi rời đi l ờ i ta từng nói các ngươi cũng phải nhớ kỹ đi làm đừng làm cho ta khó làm an ninh đầu tiên nói thiếu gia ngài yên tâm ta trở lại sẽ cùng lao bản nói rõ nhất định không cho ngài khó làm nô tam tỉnh cũng trịnh trọng mà nói thiếu gia bao dung sau khi trở về gặp cho ngài cái bàn g a o vương quỳnh thỏa mãn gật gật đầu đại ra đơn giản thu thập một hồi liền bắt đầu hướng về cổ mộ bên ngoài đi đến Trước cựu đường ầ u xa Bách c cựu Bách đầu đ xa ư đi ra ngoài đi chính là an ninh bọn họ đào hàng trộm rất hoàn thiện xem ra an ninh trong đội ngũ có năng lực người a an ninh bọn họ đào hàng trộm rất chuyên nghiệp hơn nữa mục đích của bọn họ rất rõ ràng chính là cổ mộ nơi sâu xa còn bọn họ muốn tìm món đồ gì vương quỳnh không có hỏi ngược lại bên trong mặc kệ là cái gì hiện tại đều là vương quỳnh đến thời điểm liền biết rồi dọc theo đường đi rất yên tĩnh không có bất cứ sinh vật nào quấy dối bọn họ không tới một canh giờ liền đi ra cổ mộ bên ngoài đã là ánh sao quả hết rồi đại gia đi đến an ninh bọn họ nơi t r n g quân dự định nghỉ ngơi một đêm ngày mai ở từng người bận b i ệ u từng người bởi vì nhân số quá nhiều nơi đóng quân có vẻ hơi ồn ào đại thể đều là an ninh người bọn họ chỉ là nắm tiền làm việc không quản sự t ỉ n h thành công hay không lính đánh thuê mỗi lần nhiệm vụ tiền mấy đều rất lớn thế nhưng nhiệm vụ bình thường đều rất nguy hiểm vì lẽ đó bọn họ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều tay chân lớn tiêu phí quá xa hoa đổi truy sinh hoạt đêm khuya đại g i a từng người nói chuyện thiếm không có ý định quá sớm nghỉ ngơi có điều đang lúc này nguy cơ giáng lâm không biết là cái gì đồ vật tập kích nơi đóng quân để mọi người đều không phản ứng lại vương quỳnh chính đang một cái trong danh t r ư ớ n g b ồ i tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi chơi đ ù a chờ hắn nghe thấy bên ngoài có chuyện lúc đi ra cựu môn cùng an ninh người hai bên đã có mười mấy người bị không biết quái vật bắt đi vương quỳnh không có nhiều lời h u n g bảo hô một tiếng thái tiêu giao du toàn lực vận lên như một cái tia chấp hướng về bị tóm đoàn người phương hướng chạy đi những người còn lại đều là thân thủ cao siêu người trải qua ngắn m g i hỗn loạn rất nhanh sẽ phản ứng lại cầm từng người vũ khí liền xông ra ngoài cứu vớt từng người nhân viên vương q u n h hầu như trong chớp mắt liền xông ra ngoài bị tóm người trải qua bắt đầu hoảng loạn hiện tại có đã bắt đầu tự cứu dùng tự th còn có tác dụng trên đường n h ặ t tảng đá đập cho càng có người ôm ven đường thụ cùng chào đồ vật của chính mình phân cao thấp mỗi người có không giống ngay ở đại gia từng người d ễ y rủa thời điểm đột nhiên phát hiện trung tâm đường bộ xuất hiện một người nhìn kỹ là cáo lông đỏ thiếu ra đều kích động hô cầu cứu vương quỳnh nhìn lướt qua nói rằng các ngươi ở kiên trì một hồi mặt sau nhân mã trên liền đến ta đi cứu phía trước người nói xong vương quỳnh ngay lập tức xông về phía trước đồng thời cảm ứng bốn phía tất cả hắn phát hiện bắt bọn hắn người không biết quái vật là một loại thực vật hơn nữa năng lượng rất đủ chính là không biết là cái gì thực vật lợi hại như vậy dọc theo đường đi v ông quỳnh không có quản đã có thể dãy r u ộ n h â n viên mà là vọt thẳng hướng về phía trước nhất thế nhưng vẫn là chậm một bước rất xa v ông quỳnh liền nhìn thấy có ba người lập tức liền cũng bị kéo vào lòng đất một người trong đó khá là khôi ngô chính là a khuê mặt khác hai người là a ninh người v ông quỳnh hô kiên trì một hồi ta lập tức liền đến v ông quỳnh toàn lực vận chuyển tiêu g i a o du hướng về ba người rơi vào lòng đất địa phương chạy đi a khuê nghe thấy v ông quỳnh âm thanh kích động không thôi vốn là từ bỏ d ã ruộ ý nghị không cánh mà bay hô to thiếu ra cứu ta hiện tại nóng lòng cứu người ông q u n h cũng lo lắng không được ở đây có người ngoài v ước quỳnh ngâm sừng nói ta lấy đã thân luyện kim thân ta lấy kim thân chuyển v à n thế bách luyện kim thân cường đã thân đã thân bách luyện chuyển v à n thế kim thân mở mặt khác hai người biết là cáo lông đỏ thiếu ra tới cứu bọn họ rất là kích động cầu sinh dục vọng trực tiếp đầy ô ba người tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi nghĩ đến tự cứu biện pháp chính là ba người lẫn nhau liên lụy tăng cường này không biết quái vật bắt bọn hắn trọng lượng tận lực trí hoán chút thời gian chờ đợi cáo lông đỏ thiếu ra cứu mình ba người nhìn thấy bạch cốt tiên vào cầu sinh dục vọng kích phát rồi tiềm năng trong lúc nhất thời lại dây rủa ô n ở đồng thời rất là khó mà tin nổi ba người đồng thời ở trên này không biết quái vật lôi kéo sức mạnh để không kịp đề phòng bị vương quỳnh một nghiêng về phía trước phản ứng lại vương quỳnh vội vàng một cái thiên cân truy ổn định thân hình vương quỳnh trực tiếp phân phó nói tiểu ca lão hổ tên mập giang vàng nắm ô kim vũ khí cùng ta đồng thời chém này q u á i t a y an ninh các ngươi có thép vụn phở ảm vũ khí cũng tới người còn lại lại đây kéo roi an ninh bên này chỉ có an ninh một người trợ rút lại có mọi người lôi kéo roi vương quỳnh áp lực lớn giảm hiện tại cái này trường hợp có thật nhiều bản lĩnh đều dùng không được tỉ như k h ỏ e mắt trận lên hống cùng thất s á t quyết các loại những thứ này đều là phạm vi công kích vốn là v ông quỳnh coi chính mình bản lĩnh có thể tiêu dao thế giới này không nghĩ đến ngày hôm nay thế giới cho hắn lên một khóa hắn được truyền thừa hắn đã nghiên cứu triệt đề xem ra trở lại đến như trong viện xin một ít bí mật bất truyền nghiên cứu tình hình bây giờ chính là hai bên lẫn nhau động thái không được liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng rất nhanh người phía sau chạy tới mọi người xem thấy cái k i a đầy trời k h á i tay trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên v ông quỳnh nhìn thấy a k h ê bọn họ chậm rãi bị kéo vào lòng đất liền còn lại giữa trên người cùng hai tay còn ở bên ngoài giấy rùa, biết như vậy khẳng định không được. liền lấy ra bạch cốt tiên cùng trăng lưới liềm tiêu để tiểu cáo lông đỏ linh nhi hỗ trợ kiểm chế một hồi những này quái lạ tay nhỏ cấp tốc quăng ra mười tám viên trăng lưới liềm tiêu do trăng lưới liềm tiêu mở đường bạch cốt tiên theo sát phía sau trăng lưới liềm tiêu dọn dẹp ra một cái đi về a khuê bọn họ ba người đường nối không ngừng có trăng lưới liềm tiêu mất đi động lực rơi xuống đất mà sau trăng lưới liềm tiêu tiếp tục hướng phía trước thanh lý cuối cùng cũng còn tốt thành công dọn dẹp ra một con đường bạch cốt tiên buộc lại a khuê vông q u n h hô các ngươi ôm lấy roi ta cứu các ngươi đi ra chịu đự cựu môn người và lao hồ tuy rằng vẫn là rất kích động thế nhưng miễn cưỡng có thể khắc chế một hồi an ninh người liền không giống nhau mọi người đều khỏe mạnh làm người mà ngươi đột nhiên biến thành thần có thể hay không hào h ả o vui vẻ chơi vừa ba người lẫn nhau liên lụy liều mạng dễ ruộng dùng tất cả biện pháp kéo dài thời gian vông bình đi tới đường cũng không thông suốt vô số bé nhỏ mắm vớt cùng đứa nhỏ tay như thế đổ vật hướng về vông bình tập kích tới vông bình cầm trong tay khỏe mắt trận lên đoàn kiếm không ngừng chặt t a y thế nhưng số lượng quá nhiều rồi này không tới mười mét khoảng cách nửa bước khó đi mà bị cứu ba người chính là một loại khác cảm giác lại như là ở địa ngục bọn họ bị thần tự mình giáng lâm cứu vớt loại này do hướng nội ở ngoài bất kể là cả người vẫn là cái gì đều dáng vóc tiều tụy nhìn bông quỳnh đã mệt mở hơi thay bọn họ đột nhiên c ó loại sức mạnh sản sinh đây là tín ngưỡng sức mạnh bọn họ có loại từ bỏ này hồng trần quần quần thế gian quang đời còn lại đi theo ở thần bông quỳnh khoảng t r ư ờ n g trái phải vì đó cống hiến chính mình tất cả hơn nữa theo thời gian trôi qua loại ý nghĩ này liền càng kiên định đã đạt đến giao phái bên trong cuồng tín đồ trình độ loại này tín ngưỡng không có dừng lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng không biết cực hạn là nơi nào kích hoạt kim thân vương quỳnh như sự tồn tại vô địch cái kia đầy trời quái dị tay nhỏ căn bản là không ngăn được hắn vương quỳnh chỉ để ý xông về phía trước phía trước một trăm tám mươi độ đều là hắn công kích phạm vi mà phía sau do tiểu cáo lông đỏ linh nhi phòng thủ vang sinh trùng hương nhi hiện tại quá yếu căn bản không giúp được gì ở vương quỳnh n g ự c đại trong túi q u n đợi an ninh người chậm rãi đều ngừng lại nhìn cách đó không xa vương q u n h hiện tại vương q u n h khắp toàn thân kim quan loẹ lòe tiểu cáo lông đỏ linh nhi phòng ngự phía sau giường như một cái màu đỏ thắm vầm sáng không ngừng loẹ lên cảnh tượng này thật sự là thần phật giáng thế phối hợp này đầy đầ vương quỳnh rất nhanh sẽ đi đến a khuê bên cạnh bọn họ mấy lần chém đứt buộc lại tay nhỏ của bọn họ che chở bọn họ lui về phía sau những n à y quái dị tay nhỏ không cam lòng đồ ăn đào tẩu càng thêm táo bạo công kích vương quỳnh bọn họ vương quỳnh là mục tiêu chủ yếu đáng tiếc một điểm hiệu quả đều không có t r ư ơ n g một trăm ba mươi cổ mộ nơi sâu xa t r ư ơ n g một trăm ba mươi cổ mộ nơi sâu xa đi tới thời điểm bước đi gian khổ lùi về sau liền muốn nhanh hơn rất nhiều vương quỳnh che chở đại gia một bên lùi về sau một bên đem trang lưới liềm tiêu thu hồi lại những n à y quái dị tay nhỏ cũng không muốn vương tha mọi người đại gia lùi về sau một bước, nó liền truy một bước. vâng quỳnh cười cười nói các ngươi trước tiên lùi về sau t a đoạn hậu mọi người biết vâng quỳnh bản lĩnh không hề nói gì chờ đại gia lùi về sau mười m có hơn thời điểm vâng quỳnh n g â m sừng nói chiến sĩ bách chiến chết tướng quân trăm năm quy như muốn siêu phản độ dừng với sát ý bảy thất sát quyết rết rết rết rết rết rết rết ế t lấy vâng quỳnh làm trung tâm bán kính mười m bên trong hồng quang trói mắt k h í tức máu tanh kính phong tư tán mà cái k i a đầy trời quái dị tay nhỏ biến mất không còn tăng hơi chưa kịp này vĩ mô tình cảnh tiêu tan một bóng người liền lấp lóe đến trước mặt đám đông vâng q u n h ôn hòa nói rằng đi thôi sẽ không có chuyện gì. sau khi trở về ở rời xa này địa phương một lần nữa đóng trại nghỉ ngơi đi chưa kịp mọi người có phản ứng a khuê cùng mặt khác hai cái bị vâng quỳnh cứu người liền đi đi ra một chân quỳ xuống đồng thời nói rằng ta t r ở bị thiếu gia cứu cùng q u á i vật bàn tay n g u y ệ n trung thân c ô n g hiến cho cùng thiếu gia đời này không hối hận vọng thiếu gia tác thành khung cảnh này để mọi người đều s ư n g sở có điều đều không nói gì lúc đó nếu như không phải vâng quỳnh này ba người thật sự chết không thể ở chết rồi vâng quỳnh ôn hòa nói rằng loại này lời thề không thể nói lung tung như vậy đi lần này thám hiểm kết thúc nếu như các ngươi vẫn là khẳng định chúng ta ở đàn luận trong lúc có bất kỳ biến hóa nào đều hợp tình hợp lý các ngươi thấy thế nào a khuê ba người trịnh trọng mà nói một câu đời này không hối hận liền đứng lên đi theo sau vâng quỳnh không nói chuyện quen thuộc bọn họ người đều cảm giác bọn họ biến thành một người k h á c tự cùng trước đây so với biến hóa quá to lớn vâng quỳnh xem qua rất nhiều thư vì lẽ đó biết thật nhiều người ở trong tuyệt cảnh tính cách sẽ phát sinh đại biến đặc biệt là thời khắc sống còn đối với a khuê ba người phản ứng tỏ ra là đã hiểu từ tâm lý học tới nói chính là vâng q u n h ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng sau đó bọn họ gặp lấy vâng quỳnh làm sinh tồn xuống trụ cột nếu như rời đi vâng q u n h đem mất đi tiếp tục sống động lực tình huống như thế trên thực tế cũng có rất nhiều có điều tình huống như thế có thể gặp không thể cầu mọi người tại đây bên trong ngô tam tỉnh phan tử an ninh giỏi nhất lý giải tình huống như thế bởi vì bọn họ cũng thuộc về tình huống tương tự phan tử chung với ngô tam tỉnh mà an ninh chung với hắn nước ngoài lá bản mọi người cũng không nhiều làm lỡ trở lại nơi đóng quân mọi người liền bắt đầu thu thập lên vương quỳnh đứng ở nơi đóng quân cùng quái dị tay nhỏ trong lúc đó phòng ngự người đồng thời vương quỳnh cũng ở trong lòng hồi ước tin tức tương quan đáng tiếc không có bất kỳ tin tức gì vương q u n h đọc sách chủ yếu xem chính sử xem một ít giã sử cùng truyền thuyết thần thoại cái gì vẫn đúng là chưa từng xem mấy、bản. n ô tả thật không tiện khoác tay nói thiếu ra gọi ta n ô tả là được tuyệt đối đừng gọi ra ta làm không nổi đại gia lại lần nữa vào cổ mộ a khuê cùng a ninh cái kia hai người chủ động ở mặt trước mới đầu này hai mọi người là ngoại tịch người hoa thông qua đơn giản hiểu rõ biết bọn họ từ nhỏ ở phố người hoa lớn lên vẫn theo một vị lao nhân học tập quốc thuật bắt cực quyền lao nhân tạ thế sau vì sinh hoạt thành lính đánh thuê lại là trường sinh nhìn thấy từ cổ trí kim nhân loại đối với hắn khát vọng nơi này tương đối trống trải vì lẽ đó n ô tả lời nói mọi người đều có nghe thấy có điều đại gia phản ứng nhàn nhạt, nhạt trường sinh đồ vật nhìn nhiều lắm rồi liền không kỳ quái ủng hộ tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế thì biết vương cũng có thể trường sinh cái kia thế nhưng trường sinh đồ vật đều ăn thịt người a bọn họ là không loại kiêm mệnh vẫn là thành thật một chút có thể sống lâu điểm vương quỳnh gật gật đầu để hắn yên tâm an ninh sắc mặt biến hóa tốt nhất vẫn là thở dài một cái đạo thiếu ra gặp lại hy vọng sau đó còn có gặp lại cơ hội nhìn thấy ngài đúng là rất vinh hạnh có điều trong đám người an ninh con mắt phát r a quang lão bản bàn giao nhiệm vụ tìm tới an ninh lão bản không thiếu tiền không cần bất kỳ trong cổ mộ bà bối chỉ là muốn xác định một chuyện vậy thì là tại đây cái trong cổ mộ tìm tới trong truyền thuyết một loại cây ăn thì người cây gì bọn họ cũng không biết chỉ là xác định thụ bên trong có hay không đồ vật nói chuẩn xác là người hoặc sinh vật thi thể ở ghi chép thi thể tỉ mỉ đặc thù coi như hoàn thành nhiệm vụ những người còn lại đều túi lầu nói thiếu ra gặp lại sáng sớm tất cả mọi người d ậ y rất trễ đều b u ổ i t r ư a mới phân biệt lên mọi người đều thu thập xong đồ vật của chính mình an ninh người và ngô tam tỉnh phan tử đồng thời đối với ông quỳnh bọn họ nói lời từ biệt dù sao đồng sinh cộng tử quá n ô tam tỉnh mở miệng trước nói thiếu ra nô tả bọn họ mới vừa đi vào xã hội phiến phước hải mọi người rất nhanh sẽ thu thập xong nơi đóng quân ở phía xa một lần nữa xây dựng một cái nơi đóng quân này muôn màu muôn vẻ một ngày thực sự mệnh người đại gia rất nhanh sẽ nghỉ ngơi vương quỳnh không có nghỉ ngơi mà là tu luyện một buổi tối một là năng lượng đầy hai là để n g ư ờ i vàng nhất nô tả nói rằng gia tộc sách cổ trên ghi chép một loại cây ăn thịt người gọi k i ể u đầu xà bách chính là con số cực h ạ n đại diện cho nhiều xà đại diện cho nó chi nhánh xem xà như thế hành động lại gọi quỷ tay đẳng cùng thi miết là cùng tồn tại quan hệ có đ i ề u loại thực vật này đã tuyết tích truyền thuyết đem thi thể táng vào trong đó dùng phương pháp đặc thù có thể trường sinh cựu đầu xà bách ngoại trừ sợ một loại thiên tâm nham t n g đá không có bất kỳ thiên địch lúc này ngô tả đi tới nhìn một chút v ông quỳnh do dự vương quỳnh ôn hòa nói với ngô tả làm sao có chuyện gì không a khuê cùng an i n h hai người lưu lại xem ra bọn họ quyết định khăng khăng một mực theo v ông quỳnh nhân số vẫn là mười bốn người chỉ có điều thay đổi hai người mà thôi ngô tả không quá khẳng định nói vật kia ta ở gia tộc trong sách cổ xem qua chính là không quá chắc chắn dù sao không nhìn thấy nó bản thể vương q u n h suy nghĩ một chút cười đối với ngô tả nói tiểu tâm ra xem ra chúng ta ngày mai sẽ có thể xác định nó có phải hay không cựu đầu xá bách vương bình nhìn bọn họ dáng vẻ liền biết bọn họ muốn làm gì cười nói a khuê a hùng a hổ các ngươi không cần như vậy ở chỗ này của ta không cần các ngươi dẫn đầu đi theo sau ta là được có chuyện gì ta sẽ dặn dò các ngươi đáng tiếc cáo lông đỏ thiếu ra ở đây nàng liền tâm tư phản kháng đều không có nếu như an ninh nàng hiện tại muốn phản kháng vương bình phòng chừng chính nàng liền qua đời ở đó không có một người giúp nàng Cáo so lông đỏ thiếu ra v ớ i n g h hại,、nếu、như không phải thấy không như thế đồn đời tồn càng nếu nàng tận mắt thấy căn bản là sẽ không tin tưởng trên đời còn có người có thực sự là là lợi tại, mắt sẽ sự quỳnh á khó mà tin nổi. Vông quỳnh ôn hòa nói các vị ta liền không xa đưa lên đường bình an vâng quỳnh cười cợt nhìn nô tả cảm thấy cho hắn rất thú vị cái kia ra một cái xì gà cho hắn lại chính mình đốt một cái giật lên nô tả cầm vâng quỳnh cho xì gà rất cao hứng hắn cảm thấy cho hắn bị người nhận rồi loại này cảm giác thật tốt Nô tàm t ỉ n h h k ô n g có tiến lên q u i dối b ọ n h ọ hắn l ầ xoay người biết c nhìn hắn mỉm cười nói rằng không có chuyện gì nói một chút coi lời này nghe để mọi người cảm khái không thôi có loại bị bảo vệ cảm giác loại này cảm giác chỉ có bọn họ khi còn bé mới cảm giác quá thật lâu dài vâng quỳnh cười đi ở phía trước đối với trước ngược đại đâu nói rằng hương nhi n vương này vậy ấ là là quỳnh chít chít s、so、hoa hoa ôn hòa đối với hương nhi nói không có chuyện gì hương nhi dẫn chúng ta qua đến liền hành chúng ta rất lợi hại linh nhi cũng ở một bên quay về hương nhi kêu to vài tiếng hương nhi liền bay lên ở mặt trước dẫn đường vương quỳnh hướng mọi người nói đại gia theo ta xuất phát chú ý tự thân an toàn cái ó có có nó, nó đặc ta, đừng động, đều đầu đã động đụng đầu động được cổ còn chính cựu bách. chỉ cần chủ cựu bách chủ công kích, c thù phát ta, một thiếu Trưng thanh nhãn hổ thi, trưng thanh nhãn hổ thi. Nay của mỗi bên trong huyết thi bị thanh lý, thi miết trùng thể tà thông biệt vật. hiện mình hành hô, nhãn hổ nhãn hổ sinh hương nhi ở có thể không nhìn, nghi nhẹ không không phân không sinh báo, gọi Mọi người lại ràng. ràng, Nay bên quần vãng Nô rộng, ra. mộ là là xà rõ rõ bị vào lý, ở xà này cũng là hắn diệt vong nguyên nhân ở nhân vật hiếm thấy địa phương chết đói Cựu đầu b trong cổ mộ thi miết vô số thi miết phân chính là cựu đầu xà bách tốt nhất chất dinh dưỡng vì lẽ đó chúng nó là cộng sinh quan hệ cựu đầu xà bách khống chế người và động vật thi thể thi miết gặp nhấm xếp sau ra phân cung dưỡng cựu đầu xà bách chính là như thế đơn giản như vậy tuần hoàn vô số năm như vậy suy đoán nay cổ mộ bên trong cũng có nơi công sát hơn nữa số lượng còn chưa thiếu thời cổ đại thông tin không phát đạt cái này cần bao nhiêu không muốn người biết thảm án phát sinh đồ thôn khẳng định không phải s ố ít có vang sinh trùng hương nhi dẫn đường đại gia rất nhanh sẽ đi đến địa phương tuy rằng không biết hương nhi là làm sao phân biệt đường thế nhưng ông quỳnh cảm ứng được bọn họ vẫn là hướng phía dưới đi phần cuối là một cái hang động đi ra là một cái to lớn bệ đá trải qua ngô tả xác nhận toàn bộ bệ đá đều là do thiên tâm nham thạch kiến trúc mà thành có điều cái này to lớn bệ đá cùng không gian này so ra liền nhỏ bé hơn nhiều nhìn ra không gian này có trăm mét trở lên độ cao có điều trong không gian rất là trống trải ở trung ư ơ n vị trí có một viên to lớn đại thụ bốn phía là lit nha lit nít dường như tổ o n g tự to nhỏ không đều lỗ thủng mà đại t có có h vương với quỳnh suy nghĩ một chút nói nếu chúng ta đến rồi liền đi qua xem một chút đi đem thiên tâm nham mải thành bột đại gia chuẩn bị kỹ càng liền đi qua mỗi người chuẩn bị nhiều chút để ngừa vào nhất tại đây cái do thiên tâm nham thạch xây dựng bình đài đợi rất an toàn đại gia tốc độ rất nhanh mỗi người ở trên người vẩy lên một đá lại mỗi người chuẩn bị một bao liền bắt đầu hướng về cựu đầu xà bách phương hướng xuất phát hướng về trung ương lúc đi cũng có quái dị tay nhỏ hướng về bọn họ kéo tới có điều chưa kịp gần người ngay lập tức tách ra thế giới chính là thần kỳ như vậy vỏ q u y ế t g i à y có móng tay nhọn tuyệt không thể tả mọi người tại đây biến hiện mỗi người có không giống có điều có mấy người có thể cùng này thành nhãn hồ thi ảo giác chống lại phân biệt là tiểu ca phượng nhi tức nhi la hổ tên mập cùng răng vàng tiểu ca bản thân cũng được Cái nhưng à y k cần tiểu ca vẫn là gọi chậm cái mặt nạ kia thi thể cũng chính là tiểu ca nói thanh nhãn hồ thi lại như tự động cảm hứng như thế quay đầu nhìn về phía mọi người mọi người không tự chủ được nhìn về phía con mắt của nó như vậy đều rơi vào trong ả o cảnh bao quát tiểu ca chính hắn tiểu cáo lông đỏ linh nhi rất ngoan ngoãn nghe theo v ông quỳnh mệnh lệnh một tiếng xa xăm kêu to vang lên mọi người nghe thấy âm thanh liền lập tức thanh tân lại đây có điều rơi vào ả o cảnh người còn có chút không phản ứng kịp vương quỳnh bình thản nói rằng mọi người đều chuyển qua không nên nhìn nơi này vương quỳnh sùng địch đối với linh nhi nói nếu ngươi muốn liền đi hấp thu đi ta giúp ngươi che chở chính là an tâm hấp thu chính là vương quỳnh nhìn về phía cái khác bảy người biểu hiện tân t h y tùng ông quỳnh ba người biểu hiện để hắn không tốt làm uy tứ chỉ thấy a khuê a hùng a hổ quỳ một chân xuống đất hai tay tạo thành chữ thập ánh m vâng sáng sáng thế, thế bình nhìn về phía cựu môn một đời mới biểu hiện tiểu dâm đang dáng vẻ liền biết hắn ảo giác là cái gì nô tả phản ứng là bị thương tổn tiểu tử này có bị hại vọng tượng chứng sao th biểu hiện vẫn tính bình thường tuy rằng rơi vào ảo giác thế nhưng không nhìn ra cái gì đặc thù nhận biết không ra hắn ảo cảnh là cái gì đương nhiên cặp đôi này vâng bình căn bản cũng không có hiệu quả tiên tiên thân thể liền có thể đem năng lượng tự phong một thể bản thể không bị bên ngoài năng lượng ăn mòn trừ phi ngoại giới năng lượng so với bản thân cường độ cao quá nhiều huống hồ ông quỳnh hiện tại là kim đan thân thể không dám nói không có có thể những kẻ uy hiếp hắn chỉ là hiện tại trên đời v ông quỳnh vẫn đúng là không phát hiện có những kẻ uy hiếp hắn phượng nhi tự thân liền tồn tại đặc thù dị năng có thể chống lại cũng không ngoài ý m u ố n tức nhi vẫn rất biết điều xem ra có cái khác cẩn giấu thực lực á lao hồ tên mập cùng răng vàng trải qua cường hóa cũng là có thể lý giải mọi người vội vàng xoay người sợ ở vào trong ảo cảnh ông q u n h lại nói t i ể u ca ngươi nói thanh nhãn hồ thi là cái gì cho tới h o ắ c tú tú cô nương này ai ngươi được rồi a ta lúc nào đối với ngươi có ái mộ ta làm sao không biết h o ắ c tú tú gạo cảnh dĩ nhiên là cùng v ông quỳnh nói chuyện yêu đương vương quỳnh sắc mặt lúng túng quay đầu đối với linh nhi đạo linh nhi đánh thức bọn họ đi lúc này tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhảy ra ngoài vãng sinh trùng hương nhi cũng theo đi ra linh nhi chuẩn bị đánh thức mọi người vương quỳnh ngăn cản linh nhi hắn ác thú vị muốn nhìn một chút mọi người bên trong nào rắc là cái gì d á n g vẻ ở đại gia không ngừng tiếp cận cựu đầu xà bách thời điểm rất xa nhìn thấy thụ phía trước có người tạo than đá thang đá phía dưới là một trận bóng rộ diện tích lớn tiểu nhân bình địa mặt trên có một giường đá mặt trên có đồ vật phòng trừng là này của m ộ i chủ nhân chứ đại gia đi vào vừa nhìn mới phát hiện cái kia trên giường đá nằm hai bộ thi thể một cái mang theo mặt nạ còn có một cái rung nhan bất biến của cô gái trẻ mọi người tiến lên quan sát này hai bộ thi thể tiểu ca nhìn thấy cái mặt nạ kia thi thể hoàn toàn biến sắc vội vàng hô thanh nhãn h ồ thi đừng xem con mắt của nó tiểu ca mới vừa nói xong tiểu cáo lông đỏ linh nhi liền vội vàng cùng ông q u n h so sánh hoa hoa còn không ngừng cầu xin kêu to vâng q u n h minh bạch linh nhi ý tứ Nó tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhìn thấy ông quỳnh đồng ý đầu tiên là cùng v ông quỳnh thân mật một phen sau mới chạy đến thanh nhãn hồ thi trước mặt hai mắt đối với hai mắt một tiếng xa xăm linh nhi ba bắt đầu thông qua hai mắt hấp thu thanh nhãn hồ thi năng lượng vừa mới bắt đầu cũng còn tốt có điều theo thời gian không ngắn một bên trưởng linh nhi thân thể bắt đầu run run dậy kêu to bên trong mang theo thống khổ vông quỳnh lóe lên đi đến linh nhi bên người thông qua tiên thiên chi khí cùng thần thức cảm ứng Phát hiện Linh Nhi là bởi là vương ì hấp thu năng l quỳnh đối với tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhưng là bạo bối hẹp nhìn thấy linh nhi gấp như vậy bận bịu đưa vào tự thân tiên thiên chi khí vì đó sắp xếp thân thể vào lúc này không phải là lúc tiết kiệm vương quỳnh dựa theo linh nhi nhu cầu không ngừng đưa vào tiên thiên chi khí hãy cùng không cần tiền tự